Chương 205, cái gì là thích? Chương 205, cái gì là thích? Lý Chi Bạch nhìn An Tĩnh ngồi ở bàn trang điểm trước cô đường, cố gắng kềm chế bản thân ra tốc nhịp tim. Như vậy Hoàn Mỹ trắng ngẫu lại có cơ hội đụng chạm lần thứ hai. Suy nghĩ kỹ một chút, quả nhiên vẫn là sẽ cảm thấy cấp Vân Tiện hóa Trang sẽ có một loại phá hư hoàn mỹ vật tội ác cảm giác, dù là gặp được Vân Tiện bên trên trang sau hiệu quả kinh người, nàng như cũ cho là đây là đang vẽ rắn thêm chân, là ở trà đạp trên đời tốt đẹp nhất sự vật. Bất quá nếu nàng thích, kia hết thảy đều không có gì đáng ngại. Hơn nữa, vừa nghĩ tới Vân Tiện hóa Trang là vì cô, Lý Chí Bạch trong lòng khẽ gắt cám rỗ hai chữ cũng không thể dùng tại loại địa phương này. nhưng vân thiện hóa trang đích thật là vì hấp dẫn từ trường an sự chú ý để cho hắn thích, cho nên làm trang mẹ bản thân, lý chi bạch trong lòng khó tránh khỏi có một loại cảm giác kỳ quái. dù sao cũng là vì nàng học sinh, phải biết ở thấy vân thiện trước, cho dù biết từ trường an đã thành ra, nhưng là hắn ở lý chi bạch trong lòng vẫn là đứa bé đâu. mở ra trang hộ lấy ra những thứ kia đơn sơ soán phấn, lý chi bạch nghĩ thẩm nữ tử vì duyệt kỳ giả dùng, nhưng đại đa số cô nương hóa trang cũng không phải là mong muốn để cho người thưởng thức, mà là giải trí bản thân. trang điểm để mắt bản thân liền cao hứng muốn chính là cô quan tự chiếu, can đảm đều băng tuyết. Ừm. nàng coi như Vân Thiển làm trang là vì chính nàng cao hứng, không thể hướng từ trường an trên người nghĩ, không phải luôn là có chút tâm loạn. bên này, Vân Thiển mặc dù có thể cảm giác được Lý Chi Bạch tâm tình chấn động lợi hại, nàng cũng không thèm để ý, đưa tay nhẹ nhàng kéo một cái, tóc xanh liền chân mịn nghiêng về xuống, sau đó thuần thục vén lên bên thai sợi tóc, đem cố định ở một bên. bắt đầu đi. Vân Thiển nói, có chuyện ta trước tiên cần phải cùng muội muội nói rõ ràng. Lý Chi Bạch nói, thế nào? Vân Thiển hỏi, muội muội nơi này so so với ta chỗ kia cũng thiếu. Lý Chi Bạch thở dài, dựa vào những vật này chỉ có thể làm đạm trang đi ra, không cách nào đạt tới lúc trước hiệu quả. Nàng tới thời điểm thật không nghĩ đến Vân Tiện thân là nhân hệ, không ngờ chỉ có như vậy điểm xoan phấn, bình thường mà nói coi như sẽ không hóa trang, những thứ đồ này cũng sẽ không thiếu, dù sao Vân Tiện mặc trang phục cũng rất đắc thể. Mà trước là diễm trang, trên lệch vẫn còn rất lớn, muốn trước hạn nói rõ ràng, đạm trang liền đạm trang. Vân Tiện tỏ ra là đã hiểu, khéo léo phủ còn khó hơn vì không bột đấu gột nên hồ đâu. Chẳng qua là không biết đạm trang vậy, còn có thể hay không đưa tới phu quân hăng hái, phải biết bản thân đạm trang hắn nên cũng nhìn chán ghét án nhưng là Lý Chi Bạch cũng là từ trường an thích cô đường, cho nên nàng làm cho dù là Đạm Trang, nên là có thể cho hắn mang đến mới mẹ cảm giác, chuẩn bị tâm lý thật tốt sau. Lý Chi Bạch ôn nhu lau chùi Vân Thiện mặt mũi, làm bên trên trang điểm chuẩn bị. Bởi vì lúc trước đã từng có một lần, lần này quen cửa con nẹo. Đạm Trang lưu trình rất đơn giản, nhưng là Lý Chi Bạch xem Vân Thiện ở trước mặt mình nhắm mắt lại, mi mắt run lên không run dáng vẻ, cho đến phát giác ngón tay của mình phát run sau, mới ý thức tới nàng bây giờ có bao nhiêu khẩn trương. Nàng xem một cái ngoài cửa sổ sáng sáng, nghĩ thầm chẳng lẽ là bởi vì đêm xuống cũng là, nàng vẫn là lần đầu tiên vào đêm sau, ở con gái khuê phòng làm như vậy thân mật chuyện. Liên cái này hoàn đang chủ đâu, cấp Vân Muội Muội thi trang không ngờ khẩn trương thành như vậy. Thở dài, cảm thấy mình có cần phải tìm một cái để tài lý chi bạch, cầm trì vẽ lông mày, đang suy tư chuyện gì tốt. Không có lựa chọn khác, chỉ có tử Trường An. Muội muội, Trường An ngày mai chuẩn bị mang ngươi trở về Bắc Tăng thành. Lý Chi Bạch hỏi, "Ừm." Vân Thiện ứng tiếng. Lý Chi Bạch chọn lựa son môi, sau đó nói, "Hắn cùng với ngươi nói phải đi Hoa Nguyệt lâu sao?" Vân lại ừ một tiếng. Có biết Hoa Nguyệt lâu là địa phương nào? Lý Chi Bạch nói, lắc đầu, ta đang nói gì đấy. Ngươi ở Bắc Tăng Thành ở hơn một năm, làm sao có thể không biết Hoa Nguyệt lâu? Vân Thiện không nói gì, nàng không rõ ràng lắm Lý Chi Bạch muốn nói điều gì, bởi vì không có hứng thú. Hoa Nguyệt lâu mặc dù là nơi bấm hoa, nhưng là nhất định cũng có quy củ của mình, cho nên tuyệt không phải là chướng khí mù mịt. Liên quan tới một điểm này người có thể an tâm. Lý Chi Bạch nhẹ giọng nói, đồng quân nàng bây giờ mặc dù xem ra rất không đàng hoàng, nhưng nguyên tắc sẽ không biến. luyện tâm chung quy là luyện tâm, không thể nào thật biến thành chủ chứa. phải không? Vân Thiện gật đầu một cái, rõ ràng một chút Lý Chi Bạch trí tứ. Cô gái này, cho là nàng sẽ kháng cự đi thanh lâu sao? Nàng cũng sẽ không, chỉ cần từ trường an dắt tay của nàng, từ cổ chí kim nơi nào đều có thể đi. Khủ. Lý Chi Bạch lấy ra trang trong hộp một rũ rua rua cái thoa, nhẹ nhàng đem Vân Thiện tóc dài vén lên, sau đó nhẹ giọng nói, "Vân muội muội, ta có cái yêu cầu quá đáng." Vân Thiện không có trả lời, chậm rãi mở mắt ra, trong mắt sáng chiếu vào trong gương, tầm mắt bình tĩnh. "Có yêu cầu?" Chủ động hướng nàng nói nguyện vọng đích sắc rất ít người, có thể nhìn ở trang điểm mức, nàng có thể nghe. "Ngươi đi Hoa Nguyệt lâu vậy, giúp ta nhìn một chút kia chỗ ngồi là cái dạng gì?" Lý Chi Bạch nói tin tưởng trúc đồng quân là một chuyện khác, nàng bây giờ bỏ xuống đồng quân danh tiếng, ai biết cái gọi là trúc bình lương là cái dạng gì, hay là mong muốn để cho thân là nữ tử, tâm tư cẩn thận vân tiện nhìn một chút, nàng rất tin tưởng vân tiện ánh mắt, biết, vân tiện nghĩ thầm cái này cũng không tính là gì chuyện, tính không được nguyện vọng, chẳng qua là ở cùng nàng tìm cớ bắt chuyện nói, lý chi bạch lấy cây bông gòn leo đều vân tiện trên môi điểm một cái miệng son, vân nguội nguội xem ra lánh lánh đạm đạm, nhưng ngoài ý muốn là cái thận trọng nữ tử, nên nói nữ tử đều là như vậy, lời nói này lại đưa nàng bản thân từ nữ tử trong hái đi ra ngoài, ngoài ý muốn. Vân Thiện nghĩ thầm chẳng lẽ mình không nên là cái thận trọng người? Cũng đúng, nàng có hay không thận trọng, cái này quyết định bởi Từ Trường An là ưa thích thông minh một ít, hay là ngu xuẩn một ít. Trước mắt xem ra, Từ Trường An là cái hoa tâm người, cho nên bất kể loại nào cũng thích. Lý Chi Bạch không thể nào hiểu được ghen thời điểm bộ dáng vì sao hay là lãnh đạm như vậy, nhưng là nàng xác định Vân Thiện nhất định là bất an, không phải lúc trước sẽ không liền nàng bay dâm cùng an. Kỳ thực, ngươi cứ việc đem tâm đặt ở trong bụng. Lý Chi Bạch thân thiết nói, Trường An rất chuyên nhất, cho dù là tại trên mộ Vũ Phong cũng không có cùng cái gì cô nương thân cận qua, cái gì hoa lâu càng là không lọt nổi mắt xanh của hắn. Ý của nàng là, Vân Thiện có thể không cần bất an. Không ngờ Vân Tiện lại nhắm mắt lại, giọng điệu nói nghiêm túc, hắn là cái hoa tâm người. Lý Chi Bạch. Hoa Tâm? Ai? Đối mặt Vân Tiện ra nữ từ lúc, cụ lần giống như là nước trầm mục vậy từ trường an sao? Nếu là những người khác nói từ trường an Hoa Tâm, Bao Che Lý Chi Bạch nên muốn đòi cách nói, nhưng là lời này từ Vân Tiện trong miệng nói ra, Lý Chi Bạch trừ ngơ ngác cùng tiếp nhận, cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Nàng dĩ nhiên không sánh bằng Vân Tiện hiểu từ trường an. Hoa Tâm. Lý Chi Bạch trong đầu không hiểu thoáng qua ôn lệ cùng Liêu Thanh La tên. Thậm chí còn trợn lóe lên chút bình nương mặt mũi, không nhịn được hỏi, chẳng lẽ hắn còn thích đường nữ tử? Nếu là như vậy, vậy mình cái này làm tiên sinh sẽ phải cầm thức cùng hắn thật tốt nói chuyện trong đêm. Lý Chi Bạch thích chuyên nhất người, tương đối tự nhiên chán ghét hoa tâm người. Tất nhiên có yêu mến cô nương. Vân Thiển hai mắt mở ra một cái khe hở, rơi vào trước mắt Lý Chi Bạch trên người. Trước mắt không phải là một từ trường an thích nữ tử. Ừm, Vân Thiển chẳng qua là ở đáp lại Lý Chi Bạch hỏi câu kia từ trường an có phải hay không có yêu mến nữ tử, cũng không có đem chuyện này cùng từ trường an hoa tâm liên hệ tới. Nàng nói hoa tâm là bởi vì từ Trường An nói nàng mỗi cái địa phương nàng cũng thích, cho nên hoa tâm. Lời như vậy cũng không có cần thiết của người ngoài nói. Lý Chi Bạch có thể rõ ràng cảm giác được Vân Thiện không có nói tiếp ý tứ, nàng nắm trang cổ, cũng không có xoắn suýt quá lâu. Nàng cuối cùng tin tưởng mình học sinh. Muội muội, ta không biết chuyện gì xảy ra, nhưng Trường An thật là tốt người thiếu niên. Lý Chi Bạch giọng điệu tăng thêm nói, liên quan tới một điều này, ngươi nên so với ta người ngoài này phải hiểu, cho nên phải tin tưởng hắn. Là như thế này. Vân Thiện thở phào một hơi khí ấm, nàng dĩ nhiên tin tưởng. Chẳng qua là. Vân cô nương mở mắt ra nhìn trước mắt cái này giữa hai lông mày mang theo vài phần làm khó Lý Chi Bạch, nghĩ thầm nàng có thể nói ra lời như vậy, có thể như vậy tín nhiệm chồng của nàng, quả nhiên là cái khiến người ưa thích nữ tử. Lý Chi Bạch tầm mắt rơi vào song cửa sổ một bên, nghĩ thầm lợi là nói như vậy, nhưng là vừa nghĩ tới bây giờ từ trường ăn sách theo rượu đi tìm tần lĩnh, đem Vân Tiện lưu lại nơi này cái âm trầm khủng bố trong sân, chợt có thể hiểu Vân Tiện vì sao bất an. Kỳ thực ngươi cũng không cần ghen cái gì. Lý Chi Bạch bất đắc dĩ nói, ta không có ghen. Vân Tiện trong giọng nói mang theo vài tia thất vọng, nàng nếu là sẽ ghen vậy còn được rồi đâu? Từ Trường An nhất định là sẽ càng thích nàng, mà không phải như bây giờ, mọi thứ cần học. Lý Chi Bạch mi mắt đột nhiên run lên một cái. Thất vọng. Nàng ở thất vọng cái gì? Không có sao. Lý Chi Bạch tiêm thức nói. Vân Tiện hoàn toàn mở mắt ra, nhìn trước mắt cái này để cho nàng có thiện cảm lý cô nương, khẽ nói, ta sẽ không ăn dấm, đây chỉ là làm một tốt thê tử tu hành. Tu hành? Lý Chi Bạch bị Vân Tiện cấp làm hồ đồ, bất quá nàng cẩn thận suy tính mấy hơi thời gian, có chút hiểu, sắc mặt quái dị nói, Trường An thích sẽ ghen cô nương. Là? Vân Tiện nghĩ thẩm lý Chi Bạch quả nhiên rất thấu dĩnh rất có để cho từ trường an thích tiềm lực, hắn, ta, lý chi bạch sắc mặt rất đặc sắc, một lát sau trùng quy với bình tĩnh, không lời nào để nói. vân muội muội, ta coi thấy trong thư phòng ván giường nát một ít, kia, cũng là hắn yêu cầu sao? lý chi bạch hỏi. Đạp lưng, coi như là bông lỏng. vân thiện không có trực tiếp trả lời, nhưng cái này đáp lại đối với lý chi bạch mà nói cũng đủ. nguyên lai bất an người không phải vân thiện, mà là từ trường an sao? là từ trường an mong muốn vân thiện ghen, cho nên vân thiện mới có thể ghen. bởi vì trường an bất an, cho nên vân thiện biểu hiện ra ghen bộ dáng vậy. Tử Trường An có thể cảm giác được mình là bị để ý, sẽ giảm bớt tấm lòng kia trong bất ăn. đều hiểu, hết thảy đều rõ ràng. sâu trôi lên. khó trách Vân thiện ghen ăn như vậy cứng ngắc cùng cướp ổn, thì ra đây đều là giả vờ cấp Tử Trường An nhìn. Liên như là trang điểm vậy, đều là lấy lòng thủ đoạn của hắn. Lý Chi Bạch có một đôi nhìn rõ mọi việc, ánh mắt cùng một viên thất khiếu linh lung tâm, nàng có thể từ đơn giản trong sự tình suy đoán ra Bạch Ngọc Tử lôi cấp cùng đầy trời mưa to cùng Tử Trường An có liên quan, cũng có thể suy đoán ra cái khác tới. là, Trường An trong nhà có ưu tú như vậy tân hôn thế tử, hắn lại hở ra là hơn tháng không dính nhà cộng thêm hắn như vậy thích Vân điển, trên đời này người nam nhân nào sẽ không lo lắng. Từ Vân Tiễn thị giác nhìn mộ Vũ Phong bên trên đều là nữ nhân, nhưng là ngược lại. Bác Tăng Thành trong cũng đều là tầm hoa vấn liêu nam tử a. Lý Chi Bạch buông tha cho suy tính, mang theo vài phần cười khổ nói: Các người vợ chồng son tình cảm có tới có trở về, ta không làm rõ được. Người lai, like, đây chính là vợ chồng sao? Người ngoài khó hiểu. Kỳ thực ta có lúc cũng không rõ ràng, bất quá cái này không có gì đáng ngại, hắn thích là tốt rồi. Vân Thiển nhẹ giọng nói: Vân muội muội. Từng. Người tâm tính thật tốt. Lý Chi Bạch nói. Vân Thiển hiếm thấy thất thần một cái trước mắt, không có giống trước phụ họa một câu ửng chẳng qua là giữ vững bình tĩnh vẻ mặt. Vân cô nương lúc này kéo tóc dài, mặc dù cũng không nói gì, nhưng là không hiểu cấp Lý Chi Bạch một loại cực kỳ mâu thuẫn cảm giác, nàng suy nghĩ một chút, cho là Vân Thiển yên lặng là đang trả lời bản thân. Nàng cũng không phải là cái gì tâm tính tốt người, gặp phải khó khăn gì, nói với ta nói. Lý Chi Bạch một bức rất đáng tin đại tỷ tỷ bộ dáng, nói thế nào, ta cũng kêu ngươi một tiếng vân muội muội. Vân túi đầu, nhìn bên hông mình một thương ngẩng đầu, hỏi thăm Lý Chi Bạch, tựa hồ là cái đề nghị hay. Chang băng nói cái vấn đề này, trên đời này thật đúng là không có so lý chi bạch càng thêm thích hợp nàng đi hỏi người, dù sao nàng nếu là chưa từng xuất hiện, lý chi bạch ở từ trường An bên người địa vị không người nào có thể dao động. Vân Tiện mày liễu nhíu lên, môi anh đào khẽ mở, vô cùng chăm chú nhìn Lý Chi Bạch, từng chữ từng câu nói, thế nào tu hành cùng thành quả, mới là một tốt thế tử. Tiễn Tĩnh. Theo Vân Tiện tiếng nói rơi xuống, trong phòng ăn tĩnh cây kim rơi cũng nghe tiếng. Lý Chi Bạch. Nhất để cho Lý Chi Bạch cảm giác được bất đắc dĩ chính là, nàng đối với Vân Tiện hỏi ra loại vấn đề này, vậy mà đã không cảm thấy kinh ngạc không nói là bởi vì cái vấn đề này quá mức bình thường, bình thường đến để cho nàng cảm thấy loại này lo hô không nên là Vân Thiện có thể hỏi ra. dù sao từ gặp mặt bắt đầu, Lý Chi Bạch đã thiết thân cảm nhận được đôi này tiểu phu thê có bao nhiêu ân ái. Vân Thiện đã là cái tốt thế tử, còn tu hành cái gì tu hành? nhưng cái này bình thường vấn đề, nàng không cách nào cho ra câu trả lời. nàng vừa không có gả cho người khác, làm sao biết cái dạng gì gọi là tốt thế tử? lại nói mỗi người sở thích bất đồng, cho nên Lý Chi Bạch từ nơi này vấn đề trong duy nhất cảm nhận được chính là Vân Thiện đối với từ Trường an thích. nàng lại bị tú mặt, cũng bắt đầu thói quen. Vân Uyển muội, ta không biết nên trả lời như thế nào ngươi." Lý Chi Bạch nói. "Ta đã biết." Vân Thiện không ngoại ý muốn không thất lạc. Dù sao làm tốt thê tử để cho Từ Trường An càng thích. Đối với nàng mà nói là trung cực vấn đề, là cần lâu dài theo đuổi, dĩ nhiên không phải dễ dàng trả lời. "Bất quá." Lý Chi Bạch muốn nói lại thôi. "Bất quá." Trường An sẽ thích hạ người gì, ta nghe hắn nói qua 12, có lẽ có thể làm thành tham gia giám." Lý Chi Bạch nói. Vân Thiện rất để ý, liền nói, "Là dạng gì?" Lý Chi Bạch khỏe mắt lên mấy phần độ cong, đi tới Vân Thiện sau lưng, xem trong gương nàng. Trương An sẽ thích đối hắn mang theo ẩn nút tân cần, mang theo tuyệt đối tín nhiệm cùng không phòng bị, thậm chí mang theo có chút quy củ thủ cựu cô nương, tốt nhất còn phải có thuộc về riêng nàng lạnh lùng dưới ấm áp, ừm, nói tóm lại sẽ thích một lòng chú ý hắn nữ tử. Vân Tiễn gật đầu một cái, xuyên tấu qua gương xem Lý Chi Bạch, hỏi: "Ngươi lạnh như thế này cô nương sao?" Chương 206: Đi ngược dòng nước, chỉ có tiến không có lùi. Chương 206: Đi ngược dòng nước, chỉ có tiến không có lùi. Sạch sẽ trong kính, chiếu Lý Chi Bạch cùng Vân Tiễn hai người. Lý Chi Bạch thưởng thức trong kính Vân Tiễn tướng mạo, nghĩ thầm nàng chính là một tốt thế tử. Vân Thiện xem trong kính lý chi bạch, cảm thấy lý chi bạch nên sẽ là một tốt thế tử. Trường An sẽ thích đối hắn mang theo ẩn nút tân cần, mang theo tuyệt đối tín nhiệm cũng không phòng bị, thậm chí mang theo có chút quy cụ thủ cựu cô nương, tốt nhất còn phải có thuộc về riêng nàng lạnh lùng dưới ấp áp, ừm, nói tóm lại sẽ thích một lòng chú ý hắn nữ tử. Lý Chi Bạch nói. Vân Thiện gật đầu một cái hỏi, ngươi lại như thế này cô nương sao? Lý Chi Bạch vốn nên là từ Trường An thế tử, cho nên nàng đang trả lời vấn đề này, dùng từ Trường An vậy mà nói, nên cứ gọi là đúng chuyên môn. Vân muội muội, cái này có quan hệ gì tới ta? Lý Chi Bạch không nhịn được than thở, ta là đang nói ngươi đây. Nhất định phải chính mình nói rõ ràng như vậy sao? Vân Tiện thích hắn đến cần dùng đòi hỏi trường kiếm tới che giấu tâm tình của mình, tín nhiệm tự không cần nói, hơn nữa còn mười phần coi trọng có tới có trở về quy củ, thủ cựu không hiểu son vẫn không sợ lỗ hai vòng. Thường ngày nhìn đầy mặt băng xương, nhưng là sau khi đến gần là có thể cảm giác được Vân Thiện kia nóng bỏng tình cảm. Hoàn Mỹ phù hợp nàng nói, từ trường ăn sẽ thích điều kiện. Không, cũng không phải là Vân Thiện phù hợp, mà là những lời này chính là dựa theo Vân Tiện nói. Không thể đầu đuôi lẫn lộn. Ta cảm thấy, ta nói nên rất rõ ràng đi. Lý Chi Bạch cho là mình còn kém đem Vân Tiện tên nói thẳng ra miệng. Không phải như vậy." Vân Thiển nhẹ nhàng lắc đầu. Nàng nghe Lý Chi Bạch miêu tả, hoàn toàn không có hướng trên người mình suy nghĩ. Rõ ràng là Lý Chi Bạch càng giống như đạt chuẩn thế tử. Nàng nói Từ Trường An sẽ thích đối hắn mang theo ẩn nút tân cần, mang theo tuyệt đối tín nhiệm cũng không phòng bị người, mà Lý Chi Bạch chính là như vậy, đem đối Từ Trường An quan tâm nút ở thức cùng nghiêm khắc yêu cầu trong, mang theo có chút uy cụ thủ cựu cố đương. Nói cũng phải vị này Lý Cố đương. Tỷ như Lý Chi Bạch rõ ràng có mấy phần đạt hạnh, lại luôn người mặc cũ rách bảo, Từ Trường An tự nguyện quét dọn cái đình viện, nàng còn phải cấp Từ Trường An thủ lao. Đây không phải là thủ cựu bị quy củ vậy là cái gì? Về phần nói lạnh lùng dưới ấm áp, Lý Chi Bạch đuổi từ Trường An xuất sư sau, xem hắn kiếm đường trong quét dọn kéo dài một năm, lại một lần cũng không có đáp ứng gặp hắn. Đây chính là lạnh lùng. Sau vừa nghe đến từ Trường An có khó khăn, rồi lập tức thả tay xuống bên trên chuyện đi trợ giúp, cấp từ Trường An mang đến sông thẳng ruồng tim ấm áp. Vân Tiễn nhẹ nhàng gật đầu, xem Lý Chi Bạch ánh mắt càng thêm ôn hòa, sau đó mi mắt run lên một cái. vân vân giống như, không chỉ có Lý Chi Bạch, Ôn Lê cũng rất thích hợp phía trên nói đạt chuẩn thê tử ứng viên. Ôn Lê tình cảm giấu giếm rất sâu sâu đến chính nàng cũng không hiểu, ban đầu càng là bản thân chịu phạt cũng phải cấp từ trường an đưa khai nguyên đàn. Ôn Lê tại trên mộ Vũ Phong là công nhận cao quý lãnh diễm, cao linh chi hòa, nhưng là như vậy Ôn Lôi nhưng vẫn giữ từ trường an trồng qua Lục la, đây chính là thuộc về riêng nàng lạnh lùng dưới ấm áp, có bất thường địa phương. Ôn Lôi so sánh với Lý Chi Bạch phải kém một chút, ẩn nút tình cảm, lạnh lùng hạ nóng bỏng, tín nhiệm những cái này Ôn Lê đều có, nhưng là một con phản lịch tóc ngắn cùng nàng trải qua cũng tỏ rõ Ôn Lôi không tính là thủ kia, giữ quy của người. cứ như vậy, nếu như Lý Chi Bạch là một điểm đạt chuẩn thế tử, Ôn Lôi cũng chỉ có 9 phần 10 Vì vậy theo lẽ đương nhiên, Vân Thiện liền nghĩ đến Liêu Thanh La. Cái này nàng độ thiện cảm cao nhất cô nương, tính tương thích so Ôn Lên thì càng phải kém. Liêu Thanh La tình cảm dấu rất sâu, nhưng nàng tuyệt không phải là lạnh lùng người, về phần nói giữ quý cũ, Từ nàng trục thân bắt đầu thì không phải là thủ cựu người. Cho nên, ở thê tử ứng viên bên trên, Lý Chi Bạch ôn lên Liêu Thanh La. Chống lại, Vân Thiện nhẹ nhàng gật đầu, nghĩ thầm cho nên Lý Chi Bạch sẽ là vợ cả, cái khác cô nương đều muốn lui về phía sau thoáng. Nàng càng ngày cảm thấy, Lý Chi Bạch có cơ hội có thể trở thành chính thê là có lý do, bởi vì nàng nói thật vô cùng có đạo lý. Chống lại cái gì? Lý Chi Bạch bị Vân Tiễn ánh mắt nhìn không hiểu sống lưng lên mấy phần lạnh leo. Không có gì. Vân Tiễn hiếm thấy không nở cười, chẳng qua là nàng rất nhanh thu lại nụ cười, nói, tỷ tỷ nói rất có lý, thỏa mãn phía trên điều kiện. Đích xác sẽ là người hắn thích, chẳng qua là đáng tiếc. Ta không hiểu, đáng tiếc cái gì? Lý Chi Bạch nháy mắt mấy cái. Đáng tiếc lần này có ta ở đây. Vân Tiễn mày liêu nhíu lên. Nàng đến rồi, vì vậy phía trên điều kiện không còn thích hợp, như vậy, liên quan tới thê tử tu hành liền không cách nào làm tham khảo, nàng hay là cần bản thân cố gắng tu hành mới được. Bởi vì có, người ở Lý Chi Bạch đầu góc mơ hồ, nhưng là nàng quyết định nói lại sáng rõ một chút, "Vân Nguyệt Nguyệt, ngươi đã làm một tốt, đạt chuẩn thế tử, cũng không cần nghĩ quá nhiều, không cần để ý cái gì tu hành, hắn đã rất thích ngươi. Phải không?" Vân Thiện không gật không lắc, chẳng qua là nhìn về phía ngoài cửa sổ. Bóng đêm hắc ám, đang đổ mưa to. Những ngày gần đây mưa to liên miên không ngừng, nước mưa tí tách vô vào trên mặt đất cùng trên mái hiên, sương mù mông lung hơi nước che đậy tầm mắt. Đen nhánh bác quyển, không có một tia sáng chiếu nhập, chỉ có trước cửa hai ngọn màu đỏ chót đèn lồng dựa theo trên đất tích góp dòng sông nhỏ, Vân Thiện nhìn kia trên đất theo gió táp ma động cỏ. Nghị thầm thời gian trưởng hà cũng là như thế này. Nàng Dĩ Vãng đang suy nghĩ thời gian ý nghĩa là cái gì, vì sao bản thân một mực dung túng sự tồn tại của nó cùng lưu động, vì sao tự trói với kia nhiều đóa bỏ sóng trên. Sau đó biết được câu trả lời. Thời gian là có ý nghĩa, dù là xem ra tuổi tác ở vĩnh sinh trước mặt không có ý nghĩa. Thời gian cùng tuổi tác tồn tại là dùng tới ghi chép nàng phu quân đã đi tới cái thế giới này bao lâu. Vì vậy thời gian có thể đi chậm, nhưng là cũng nhất định phải đi về phía trước. Mà lại nóng bỏng tình cảm cũng sẽ theo thời gian mài mòn, trừ chính Vân Thiện. Cho nên, còn chưa đủ. Vân Thiện thì thảo nói, bây giờ như vậy còn chưa đủ. chẳng qua là hắn bây giờ thích bản thân trình độ, còn chưa đủ để để cho nàng buông xuống bất an. Lý Chi Bạch trên tay ở cấp Vân Tiễn làm trang, lặp lại một lần, không đủ. đi ngược dòng nước. Vân Tiễn nói nghiêm túc, đi ngược dòng nước. Lý Tri Bạch động tác trên tay một đứa, theo hiểu Vân Tiễn ý tứ. nàng là đang nói, tình cảm loại vật này liền như là đi ngược dòng nước, không tiến tất tối. cho nên Vân Tiễn cho dù đã bị từ Trường An thích đến cực điểm, vẫn như cũng phải cố gắng làm thê tử tu hành. lần này Lý Tri Bạch không lời nào để nói. nàng không có thích nam tử, không có nghĩa là nàng không thể hiểu Vân Tiễn nóng bỏng tình cảm. Vân muội muội, ta thu hồi trước nói ngươi không cần tu hành vậy, là ta ngây thơ." Lý Chi Bạch nét mặt chăm chú, tình cảm loại vật này chính là cần chăm chú duy trì, dù là người kia là Trường an, cũng không thể tự mãn, cho là như vậy đã đầy đủ. Vân Thiện cố gắng rất có ý nghĩa. Lý Chi Bạch kinh ngạc xem Vân Thiện, nghĩ thầm nàng càng thêm thích vị muội muội này. Nàng từ trước đến giờ thích nhất biết mình muốn cái gì cũng kiên định không thay đổi thì ngưng bỏ ra cố gắng rồi, tần lĩnh là, từ trường an là, Vân Thiện không cần nghi ngờ cũng là người như vậy. "Ừm." Vân Thiện ứng tiếng. Lại thấy Lý Chi Bạch buông xuống chỉ vẽ lông mày trên mặt lên chút kỳ quái nét mặt, nguội nguội những lời này ngược lại nhắc nhở ta. "Ngươi lai, like, sự kiện kia cũng coi là đúng dịp, coi như là giúp ngươi đi." Vốn là Lý Chi Bạch còn đang là bạn thân có thể dễ dàng giải quyết Vân Thiện Đan Điền vấn đề, nhưng là lại không ra tay mà cảm giác được cái nấy. Bây giờ xem ra, nàng không chỉ có một chút lỗi cũng không có, còn làm một chuyện tốt. "Chuyện gì?" Vân Thiện xem nàng. "Ta cùng Trường An nói đang điền chuyện, hắn sau đó sẽ lấy đôi." "Không, âm dương song hành công pháp cùng ngươi tu hành đâu." Lý Chi Bạch hai bên trên lên chút đỏ ửng, bất quá rất nhanh liền đang sắc đạo, như mọi người đã nói, đây cũng là có thể xúc tiến chuyện tình cảm hơn nữa lại là chính thống tu hành làm ngươi cùng trường an thê tử trưởng phu tu hành thích hợp nhất nhất cử nước tiện đem âm dương hai hàng công pháp xem như thê tử tu hành dùng để xúc tiến tình cảm vợ chồng thật là không có gì thích hợp bằng lý chi bạch thậm chí có chút tự đắc cảm thấy mình thật là làm một món chuyện thật tốt nàng nhìn về phía vân thiện nói chém đinh chặt sắt đối chính là như vậy muội muội mới vừa rồi không phải đang suy nghĩ cần gì tu hành sao âm dương song hành công pháp liền thích hợp nhất ngươi sau đó liền đàng hoàng tu luyện cái này trường an nhất định sẽ càng thích ngươi người khác nói vân thiện sẽ không tin thậm chí cũng sẽ không đi lắng nghe Nhưng là Lý Chi Bạch đúng chuyên môn, nàng sẽ nghe, có đạo lý. Vân Thiện cố gắng tu luyện, từ trường An thấy sẽ cao hứng. Vân Thiện vì làm một tốt thê tử mà tu hành, từ trường An thấy sẽ cao hứng. Giữa phu thê ô tồn, từ trường An cũng sẽ cao hứng. Chỉ cần dựa theo Lý Chi Bạch nói đi tu luyện cái gì âm dương hai hàng công pháp, vậy thì không phải là nhất cử lượng tiện, mà là nhất cử tam đắc. Âm dương. Vân Thiện biết Lý Chi Bạch đang nói hai người tu hành là cái gì, nhưng là âm dương hai chữ, vốn là tôn lên Lý Chi Bạch bản chất. Chi Bạch thủ đen. Âm dương rất trọng yếu sao? Vân Thiện hỏi. Lý Chi Bạch rơi vào trầm tư nàng cho là vân tiện không biết chính mình nói âm dương hai hàng chính là vợ chồng đôi. Khủ, tu, nàng cũng không giải thích, bởi vì từ trường an tự nhiên sẽ giải thích rõ. Bất quá nàng trước tiên cần phải để cho vân tiện hiểu loại công pháp này tầm quan trọng, sau này không cần có áp lực trong lòng, đừng kỳ thị loại công pháp này, cho nên bây giờ sẽ phải cho nàng một ít tấm chỉ. Vì vậy nàng nói, tất nhiên trọng yếu, lý chi bạch rất có kinh nghiệm, loại thời điểm này chính là muốn nói trước điểm thâm ảo đạo lý, không cần phải để ý đến vân tiện có hay không nghe hiểu được, chỉ cần để cho nàng ấn tượng ban đầu cho là âm dương tương quan công pháp rất cao minh là tốt rồi về phần nói phía sau phát hiện kỳ thực chính là giữa phu thê về điểm kia chuyện sau cũng liền đã chậm nàng thật là vì bản thân cô em gái này cùng học sinh vợ chồng sinh hoạt hào vỡ tâm can Lý Chi bạch háng dọn một cái nói nghiêm túc âm dương hai hàng âm dương hai đủ là vạn vật bản chất vạn vật hòa hợp âm dương hòa thuần Hoàng Lao đỏ chuyện lấy tu trường sinh chỗ này chi đạo làm chính là nhắm thẳng vào trường sinh chuyện nàng nhìn về phía Vân Tiện bởi vì cơm tối mà hơi nôn lên bụng tầm mắt hơi thẳng lui về phía sau mở hạ Dan điển chính là mệnh chi cùng chỉ có dùng âm dương hai đủ Hoá sinh không dứt biện pháp ngưng luyện chân nguyên mới có thể mượn người khác tay mở mệnh cung của mình, còn nguyên mà trở lại bản, không ở lại mầm hoa, cho nên bất kể như thế nào, chờ trường an bắt được thích hợp công pháp, mỗi mỗi đều phải cẩn thận tu luyện. Cái gì là âm dương? Vân Thiên hỏi. Mỗi mỗi sẽ đối với cái này cảm thấy hứng thú. Cũng là đều muốn tu luyện. Lý Chi Bạch đưa tay vào hư không trong một chút, có âm dương khí hạ xuống mặt kiếng, trong nháy mắt liền khuyết tán thành một giả rối, bắt trước được tới âm dương chi trận, hai màu đen trắng tản ra chuyển hóa thành một đạo càn khôn ý bất kỳ cái gì sự vật đều có thể dùng âm dương tới phân chia, phàm la động, hướng bên ngoài, lên cao, ấm áp, sáng ngời đều thuộc về dương, tương đối bất động, bên trong thủ, hạ xuống, ra rét, ưu ám đều thuộc về âm. Vân Thiện nhìn về phía ngoài cửa sổ trắng sáng, đột ngột mà nói, mặt trời mọc vì dương, mặt trời lặn vì âm. Lý Chi Bạch kinh ngạc nhìn một cái có tuệ căn Vân Thiển, nói, cụ thể muốn nhìn lý giải ra sao? Cách nói này cũng là có đạo lý. Cô âm thì không sinh, độc dương thì không giải, cho nên thiên địa hợp với âm dương. Lý Chi Bạch nói, dừng. Vân Thiển lún tiếng, nàng đã biết từ lâu chuyện này bất kể tên là vân Thiện cô nương là âm dương hay là cái gì khác từ trường an chính là nàng mà khác nàng ngày hôm đó ra từ trường an chính là mặt trời lặn không thể nói là hỗ trợ lẫn nhau bởi vì nhìn thấy mặt trời lặn sau mặt trời mọc đã rời đi rất xa cho nên hắn là khắc tinh của mình cũng đã làm cái gì chúa cứu thế muội muội đối cái này cảm thấy rất hứng thú lý chi bạch hỏi một chút vân Thiện đối âm dương hai chữ coi như có cảm giác ta cho là ngươi sẽ cảm thấy khô khan tối tăm đâu lý chi bạch lắc đầu rất thú vị vân tiện xem lý chi bạch nghĩ thầm độc dương thì không giải cho nên thiên địa hợp với âm dương những lời này rất có đạo lý nàng không ở thời điểm từ trường an mong muốn trưởng thành tự nhiên không thể là một người cho nên mới có lý chi bạch Ô lê liễu thanh la lấy xứng. cô âm thì không sinh vân thiện chợt nói ừm có vấn đề gì không cô âm không sinh cho nên ta mới không sinh ra hải tử sao vân thiện một con tay rơi vào trên bụng của mình như có điều suy nghĩ lý chi bạch sặc một cái khỏe mắt mở rất nhiều vân thiện nghĩ thầm nàng nếu là muốn hải tử sẽ phải tuân đời này quý củ nàng đại đa số thời gian đều là một người cô đơn thời gian rất dài liền không sinh ra hải tử chẳng lẽ muốn tử trường ăn thật giải thật lâu phục bồi nàng nàng một người sinh hoạt qua một năm từ trường ăn sẽ phải theo nàng một năm cho đến đem những cái kia nàng một người sinh hoạt thời gian toàn bộ chi tiêu mới có thể có hải tử nếu là như vậy kia thật phiền phái bởi vì nàng thật không biết mình đã sống bao lâu tại trên người nàng thời gian không cách nào dùng để ghi chép thời gian mây vân muội muội chúng ta đang nói tu hành đâu người chợt nói hải tử làm gì lý chi bạch rốt cuộc thông thả lại sức người nói hoàng lao đỏ chuyện âm dương hai hàng chính là đang cùng ta nói trong phòng vợ chồng hợp khí chuyện vân Thiển bình tĩnh nói. Chuyện cho tới bây giờ, còn để ý ngoài cái gì? Vân muội muội, nguyên lai like ngươi biết ta đang nói cái gì. Lý Chi Bạch trên mặt nóng lên. Hắn vì ta nhìn sách thuốc, ta đi theo nhìn chút. Vân Thiện như nói thật đạo. Buồn cười ta còn đem ngươi cái gì cũng không biết. Lý Chi Bạch thở dài, nói với ta trong phòng chuyện, muội muội cũng sẽ không không được tự nhiên sao? Vân Thiện xem nàng, ta nên không được tự nhiên. Chương 207, an trái, chương 207, ăn trái. Ta nên không được tự nhiên. Vân Thiện hỏi. Đối với Vân cô nương mà nói, liên quan tới phòng the chuyện cũng không có cái gì không thể khải miệng, càng không đáng giá xấu hổ bởi vì đây là nàng tiết chuyện, là cùng phu quân ôn tồn. cộng thêm là cùng Lý Chi Bạch nói, lại càng không có cố kỵ. Lý Chi Bạch nhìn Vân Thiện một hồi, ngáy mắt tần số tăng nhanh, nàng khẽ nói, chiều Vân chiều mưa đục lời nói xuông, một đêm kinh để trang sáng trong, đây chính là mộ vũ phong tên lai lịch. Chiều Vân chiều mưa mới bắt đầu chỉ trò chính là âm dương nhân lý luân chuyện, nói lại rõ ràng một ít, chính là nam tử cùng nữ tử giữa về điểm kia chuyện. một đám hợp hoan tông mỹ tử, có thể lên cái gì đứng đặt tên? thật tốt Triệu Vân ý, bị các nàng thêm vào Triệu mưa hai chữ, sinh sinh dính vào màu sắc, nhưng cẩn thận suy nghĩ nơi này các cô nương kỳ thực bỏ xuống đoàn tụ như vậy trắng trở tên, đổi một càng thêm khó hiểu tự nhi. Cho dù là mộ vũ phong bên trên nhìn như tâm lớn cô nương, cũng biết dùng như vậy từ tới tô vẽ chuyện như vậy. Lý chi bạch nói, chống lại vân tiễn bình tĩnh ánh mắt, trong lòng mang theo không ít quá gì. Liên mộ vũ phong những thứ này hợp hoàn tông dương nghiệt, chỉ cần không phải tính tình đặc biệt tác liệt, đang cùng trưởng bối, nhất là mới nhận biết không lâu trưởng bối lúc nói chuyện, cũng không thể giống như vân tiễn như vậy tùy ý trò chuyện lên trong phòng chuyện. Dù sao, các nàng học chính là nữ tử lục nghệ, cầm kỳ thư họa trong nội liễm chi vận cũng học 89/ phần Lý Chi Bạch ngẩng đầu lên, nhìn Vân Thiện hơi lộ ra ý động nét mặt, nàng đối với Vân Thiện không bài xích âm dương song hành công pháp kinh ngạc chậm rãi rút đi, thay chính là chút kiên kỵ. Nàng thế nào nhìn Vân Thiện một bước ý động bộ dáng, không là chuẩn bị cùng mình xâm nhập tham khảo đi, vậy cũng không được. Nàng coi như biết cụ thể, cũng tuyệt đối không làm được Vân Thiện như vậy mặt vô biểu tình nói. Loại chuyện như vậy, Lý Chi Bạch rốt cuộc là cái thủ kiều người. Nàng nhìn thật sâu Vân Thiện một cái, tay trái đắp lên bản thân trắng non trên trán, nói là bây giờ mỗi vũ phong bên trên tất cả đều là cô đương hư rồng giả phượng không ít, triều vân triều mưa một cũng không có đều là đàm binh trên giấy. Vân Thiện một cái bình thường nữ tử, nhưng ở cảnh giới bên trên đệ lại toàn bộ mộ vũ phong một con. Vân Thiện đang xem trong gương bản thân trang điểm, nghe vậy khẽ ngừng đầu, có ý gì? Ta nói là, đây chính là đã kết hôn nữ tử cùng chưa lập gia đình nữ tử phân biệt sao? Lý Chi Bạch ngón tay chống đỡ ở mi tâm chậm rãi vào nạn, nói tiếp, xem ra đối với loại chuyện như vậy tiếp nhận trình độ cùng tu vi không có cái gì quan hệ. Kỳ thực mộ vũ phong trên có đạo nữ cô nương cũng không phải không có, nhưng là cái dạng gì nam tử chung quy không bằng từ trường ăn như vậy bị đại đa số người thích cùng che chở. Lý Chi Bạch lý thức được, bản thân xem ra tuổi tác so Vân tiện lớn không biết bao nhiêu, trên thực tế nàng mới là non nớt cái đó trái cây, liền nói một chút trong phòng chuyện đều sẽ cảm giác được xấu hổ. Vân tiện thời là đã chín tuổi, nhìn nàng một cái tùy ý dáng vẻ, giống như nói không phải chuyện này, mà là ăn một khối mức quả, một viên trái bình thường. Bao gồm Lý Chi Bạch cho là chẳng qua là đứa bé từ trường An, cũng đã sớm không phải đứa bé, nguyên lai không bình thường không phải vân muội muội, mà là nàng cái này trừ tu hành không biết gì cả nữ nhân. Lý Chi Bạch xem Vân Tiễn an tĩnh lại. Cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm, nàng cũng không biết nếu là câu nói mới vừa rồi kia để cho Từ trường nghe, sẽ cho là nàng cũng cùng Vân Thiện nói cái gì. Tiếp nhận thực tế Lý Chi Bạch cố gắng để cho bản thân xem ra càng thêm bình tĩnh, nàng nói nghiêm túc, vẫn mội muội ta kiểm tra qua thân thể của ngươi, trừ kinh lạc hẹp chút, không có cái gì vấn đề quá lớn, về phần nói nếu không bên trên. Nếu không bên trên hải tử chuyện, ngươi chưa có tới quý nước đi, nơi nào đến hải tử? Quý nước? Vân Thiện túi đầu nhìn một cái, sau đó gật đầu. Lý Chi Bạch tiếp tục nói, nghĩ đến chờ ngươi cùng Trường An cùng nhau tu hành hoàng lao đoạt chuyện phương pháp mở đàn điển kinh lạc quán thông sau là có thể tới quý nước Hải tử sẽ không chế lại, ngày sau cũng không thể lại nói cô âm không sinh cho nên mới không sinh ra Hải tử loại này kỳ quái vậy như vậy sao Vân Thiện nghĩ thầm chuyện cũng không có đơn giản như vậy bất quá kinh nguyệt chuyện tuổi hồ cũng rất trọng yếu bởi vì Từ Trường An đã từng không chỉ một lần nhắc qua Lý tỷ tỷ ngươi quý nước là lúc nào tới Lý Chi Bạch lần này sự trầm mặc của nàng chỉ kéo dài trong một giây lát so sánh với chuyện lúc trước bây giờ để tải bình thường rất nhiều Trong trần thế cô nương cũng tốt, tiên môn trong, cô nương cũng được, quan hệ tốt cũng lượn quanh không ra cái đề tài này, đúng nghĩa có thể nói là gia thưởng Ta. Lý Chi Bạch hai tay vòng ở nơi bụng, lâm vào trầm tư, nhớ lại đạo, thời gian trôi qua quá lâu, ta suy nghĩ một chút. Từ mệnh 12 năm lúc, ta 13 hay là 14? Là 13 đi. Liên quan tới thời đại kia chuyện từ từ xuất hiện ở trong đầu, Lý Chi Bạch nhớ lại, nàng làm 13 tuổi tới kinh nguyện Là một thư hương thế gia tiểu thư, khi đó nàng không hiểu rõ những thứ này, một người lén lén đi y quán hỏi, cũng coi là náo động lên chuyện tiểu Lâm. 13 tuổi. Vân Thiện xem Lý Chi Bạch, ta cũng là bỏ lỡ. Vân Thiện một câu nói đem Lý Chi Bạch từ trong ký ức lôi đi ra, nàng lập tức nói, bỏ qua. Bỏ qua cái gì? Vân muội muội, ngươi điều dưỡng tốt thân thể sau, nên có cũng sẽ có. Trong sách thuốc viết, có kinh nguyệt mới có hải tử. Vân Thiện xem Lý Chi Bạch, nghĩ thẩm Lý Chi Bạch cái gì cũng có, quả nhiên rất thích hợp làm thế tử. Đây đều là chuyện nhỏ. Lý Chi Bạch lập tức nói, nàng cũng không nhận ra đây là cái gì đáng được khoe khoang chuyện, càng không có đang khoe khoang, nhưng là nhìn Vân Thiện bình tĩnh ánh mắt, Lý Chi Bạch luôn có một loại. Vân Thiện là đối với mình rất vừa ý cảm giác, nàng hai lòng cái gì. Hai lòng bản thân có thể sinh con. Vân Thiện nói có lúc thật vô cùng kỳ dị, hơn nữa Lý Chi Bạch cũng cảm thấy cái đề tài này có chút kỳ quái. "Đúng, Vân muội muội ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?" "Ta còn không biết được đâu." Lý Chi Bạch thử nhảy ra đề tài. Vân Thiện nháy mắt mấy cái, nghĩ thầm cái này nói sang chuyện khác phương thức giống như nàng từng rắn. quả nhiên sẽ là từ trường an thích loại hình. "24." Vân Thiện sắc mặt như thường nói ra mấy cái chữ này. Đây là từ trường an tại trên nàng Thiên minh phong lúc cùng tần lĩnh báo tuổi tác, nàng nhớ đâu. "24." "Cũng không khác mấy." Lý Chi Bạch kỳ thực cảm thấy Vân Tiễn xem ra muốn càng thành thục hơn điểm nhưng là nhiều lắm là chính là 2.526 cái chủng loại kia khí chất 23 năm trên lệ không tính là gì nàng hơi xúc động nói quả nhiên mỗi mỗi chiếu cố trường an lớn lên bao nhiêu sẽ có vẻ càng thành thục hơn là hắn chiếu cố ta vân thiện cải chính nói hắn là quản gia của ngươi cái này chẳng lẽ không phải nên lý chi bạch cười mỗi mỗi là thượng vị cùng với hắn đây mới là chiếu cố lại nhìn thấy vân thiện như có điều suy nghĩ vân thiện nâng đầu tầm mắt rơi vào lý chi bạch trên mặt nói ngươi với hắn mà nói cũng là thượng vị ta chẳng qua là tiên sinh lý chi bạch lắc đầu một cái Mộ Vũ Phong mở cho ta linh thạch, ta ở kiếm đường dạy nơi này để tự tu hành, đồng giá trao đổi, tính không được là thứ vị. Nàng là từ trường An lão sư, mà không phải là sư phụ. Kém một chữ, lệch trời khác biệt, không thể sánh bằng. Lý Chi Bạch nét mặt có chút kỳ quái, không biết có phải hay không là hào giác. Từ mới vừa bắt đầu, Vân Tiễn tự hồ một mực tại đưa nàng cùng từ trường An dính liễu quan hệ, không thể tiếp tục như vậy. Muội muội, không cần nói, ta cuối cùng làm một chút xong môi. Lý Chi Bạch nói. Ừm. Quả nhiên, chuyện liên quan đến trang điểm, Vân Tiễn yên tĩnh lại. Cấp Vân Tiễn làm trang điểm kết thúc công tác. Lý Chi Bạch do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn là chủ động tái diễn nói lên đề tài. Thật sự là nếu là không có người nói chuyện, không khí quá mức căng thẳng, sự chú ý của nàng cuối cùng sẽ đặt ở Vân Thiện Kiết để cho người kinh diễm trên mặt mũi. Cái này rất không tốt. Vân Muội Muội, dừng. Kỳ thực ngươi cùng trường an buổi tối làm chuyện, cùng cái gọi là đạo âm dương vẫn có phân biệt. tiên môn song hành pháp cùng sách thuốc trong trong phòng chuyện có bản chất bất động. Lý Chi Bạch nói nghiêm túc, cho nên ta vẫn là hy vọng ngươi đem song hành tu luyện cùng những chuyện kia. Thách đi ra nhìn, phải nghiêm túc đem xem như tu luyện, mà không phải hưởng lạc. Tu hành là chủ yếu, ôn tồn là kèm theo, một điểm này cũng không thể tính sai. Lý Chi Bạch nói, lại nhìn thấy Vân Tiễn lắc đầu một cái, nàng sừng sốt một chút, muội muội, ta không có gạt người, ta nói đều là thật, không thể đem song hành pháp cùng ôn tồn liên hệ tới, như vậy thật sẽ ảnh hưởng tu luyện. Không chỉ là buổi tối, Vân Tiễn nói, Lý Chi Bạch một cái chưa kịp phản ứng, không chỉ là buổi tối, bất quá ban ngày tốt nhất vẫn là phải có rượu làm muội, không phải hắn sẽ mất hứng. Vân Tiễn xem trong gương đáy mắt từ từ lên chút dị sắc, Lý Chi Bạch nghĩ thẩm quả nhiên, nàng là cái thủ kiệu, giữ quy củ nữ tử. Lý Chi Bạch tâm tình bình tĩnh lại, nàng một lần nữa ý thức được nàng cùng Vân Thiện cái này đã kết hôn nữ tử giữa trên lệnh, đồng thời không nhịn được ngưng lông mày, hay cho một trường an, xem ra ôn nhận bình thản, kỳ thực ban ngày tuyên, đúng không? Ngược lại không nghĩ tới hắn là như thế này không quy củ người, bất quá cũng cùng bản thân không có quan hệ. Vân Thiện gật đầu một cái, nói, nói tóm lại, có loại chuyện này làm tu luyện, ta rất cao hứng, cho nên phải đa tạ tỷ tỷ, không cần cảm ơn. Lý Chi Bạch không biết mình là dùng dạng gì tâm tình nói ra những lời này, nhưng là nàng đã phát hiện, nàng vẫn vậy như lúc mới gặp như vậy, không phải rất có thể ứng phó Vân Thiện. Nàng buông tha cho lại tìm đề tài, cấp Vân Thiện làm xong đạm trang, chăm chú nhìn về phía trong gương, trong lòng dư thừa tâm tư cởi sạch sẽ. Đã lửa ấm áp quang ở bên trong phòng khách sạn, thì giống như mặt trời mọc thái dương vậy làm cho lòng người sinh ấm áp. Chiếu lý chi bạch mí mắt hơi run, cả người bởi vì Vân Thiện tướng mạo xuất hiện sát na thất thần. Cô nương mày như núi xa, mắt như thu thủy, mặt như trăng sáng, môi tựa như điểm giáng. Đạm trang có đạm trang xinh đẹp, ít nhất trước mắt cái này phảng phất một cổ điển mỹ nhân nhã nữ tử, để cho lý chi bạch cảm nhận được tự thân lượng từ hối nghèo túng, bất kể dùng như thế nào ngôn ngữ để hình dung cũng sẽ lộ ra trắng bệnh. Chỉ cần Vân tiện không mở miệng, ai cũng không nghĩ tới như vậy một trong suốt giống như người thế ngoại cô nương, mới vừa đang nói chuyện ra thường vậy cùng nàng nói giữa vợ chồng về điểm kia lửa khói chuyện. muội muội, ngươi thật là tốt nhìn, thật là tiện nghi trường an. Nàng không kìm ham được nói. Tiện nghi, ta là đã chiếm tiện nghi. Vân Thiện ngồi có chút lâu, dối người, đem còn sót lại mọi bệnh đuổi đi, sau đó nàng ngửi một cái, xem lý chi bạch nói, tỉ tỉ trên người. Ngược lại có một cố dễ ngửi mùi thơm. Không giống nàng, chỉ có nhàn nhạt xà phong chẳng lẽ đây chính là từ trường ăn sao chép những thứ kia trong tiểu thuyết đã nói tuyệt sắc nữ tử trên người thiên nhiên quế phức lan thơm muội muội đừng bắt ta đùa giỡn. Lý Chi Bạch thầm nghĩ bản thân trước khi tới mới tắm gội qua nơi nào có hôm qua cái gì thơm bất qua là xà phòng mà thôi Lý Chi Bạch tỏ ý Vân Thiện đổi một tư thế ngồi sau đó thành thạo vì nàng gim tóc lần này cùng trước kia phức tạp kiểu tóc bất động nàng chẳng qua là đơn giản cấp Vân Thiện ở sau hót kéo cái búi tóc hoa sau đó đeo lên đơn giản du thoa Lý Chi Bạch thân thể cực đứng lên lui về phía sau một bước nhìn chăm trước mặt Vân Thiện nhìn sau đó dùng sức gật đầu chính là như vậy cũng không nên diễm trang, Vân Thiện không có bao nhiêu số so phấn, ngược lại là một chuyện tốt. Bây giờ Vân Thiện như vậy tiên nàng cho là từ trường an xem như vậy cô nương, tuyệt đối không thể nào dâng lên bất kỳ nồng nàn ý niệm, cũng sẽ không dạy vào nàng. Lý Chi Bạch cũng không có để cho Vân Thiện cùng từ trường an xa lãnh tâm tư, nhưng là bị đốt một ngày ân ái dưới tình huống, nàng cảm thấy loại này đạm trang tình cờ tới một lần cũng không có cái gì không tốt. Bên này, Vân Thiện nhìn trong gương, đối với mình trang điểm không nói ra là hài lòng còn chưa hài lòng, bất quá nàng nhớ tới mộng trong chuyện. Ban đầu nàng ở nơi nào dùng bùn để nhào nặn hài tử, từ trường an thấy lập tức đưa nàng ôm đi ra ngoài, cũng bày tỏ như vậy rất không tốt. Nhưng là Vân Thiện có thể nhìn ra, Từ Trường An kỳ thực rất thích xem nàng chơi nước bùn bộ dáng, chỉ bất quá hắn rất tỉnh táo, biết lúc nào nên khắc chế. Đại khái là, xem nàng dạng này cao cao tại thượng ưu nhã người rất xuống phẳng trần, dính vào vệt bẩn là rất có cảm giác thành công chuyện. Vân Thiển muốn cho Từ Trường An có cảm giác thành công, cho nên cái này trang điểm rất không sai, một hồi, hắn nhất định rất thích. Bên cạnh, Lý Chi Bạch phát hiện Vân Thiện đối với trang điểm coi như hài lòng, thở phào nhẹ nhõm, sau đó chợt nhớ tới cái gì. A, thiếu chút nữa đã quên rồi chuyện này. Từ Trường An ngày mai nhưng là muốn mang theo Vân Thiện trở về Bắc Tăng Thành thấy chút bình lương. Hôm nay Vân Thiện đẹp hơn nữa, hắn cũng cái gì cũng không biết làm. Cho nên dù là hóa Diễm Trang cũng không có gì đáng ngại, nàng không cần lo lắng Vân Thiện khiến nàng làm trang cùng Từ Trường An ôn tồn. Bản thân thật là hưởng làm tiểu nhân. đang muốn nói gì Lý Chi Bạch thấy Vân Thiện xoay người, nói nghiêm túc, cái này Trang rất không sai, hắn nhất định sẽ thích. Muội muội thích là tốt rồi, ta. Lý Chi Bạch nói, trực tiếp sướng suốt, còn lại vậy cắm ở trong cổ họng. Nàng ngơ ngác nhìn Vân Thiện mở ra tủ quần áo, lộ ra bên trong một món sao mỏng vậy của áo ngủ. Lý Chi Bạch chợt ý thức được. Nàng tính sai quyền chủ động ở trong tay hai cái này vô cùng chuyện quan trọng. Lý Chi Bạch nhớ tới mới vừa Vân Thiển ăn trái cây lúc bộ dáng, nhớ tới Vân Thiện đối với muốn đứa bé vô cùng để ý giọng điệu. Từ trường ăn khắc chế cũng không có tác dụng, bởi vì từ đầu đến cuối, Từ trường ăn cũng chỉ là một trái. Vân Thiện mới là cái đó ăn trái người. Chương 208, không khí rất trọng yếu, chương 208, không khí rất trọng yếu. Trong tủ treo quần áo xiêm áo kỳ thực có rất nhiều, Vân Thiện cũng chưa chắc sẽ xuyên món đó nhìn một cái đã biết hiểu tuyệt đối không thể mặc cấp trưởng phu ra người nhìn xa mỏng. Nhưng là Lý Chi Bạch lại cứ một cái liền chú ý tới trong góc lụa mỏng hơn nữa cho dù Lý Chi Bạch cưỡng bách bản thân rời đi tầm mắt, kia xông vào trong óc nàng xa mỏng tiểu dáng cũng lui nữa không đi. nghĩ đến, thường ngày không mặc xiêm áo phải không dùng đặt ở trong tủ treo quần áo, cho nên nói, Lý Chi Bạch nhìn về phía Vân Thiện, chỉ thấy cô nương mảnh khảnh mịn liếu vạch ra một bộ cong, gò má giống như ngọc thạch, trắng non không có một tia thì vết, chủ yếu nhất chính là Vân Thiện chọn lựa quần áo ngủ lúc, khỏe miệng một màn tia như có như không mỉm cười, nhìn Lý Chi Bạch rất là tâm hoảng. không có biện pháp, ngay cả là nàng, thấy được món đó áo lụa thời điểm cũng không khỏi sẽ nghĩ tới Vân Thiện mặc vào sẽ là hình dáng gì, làm nữ tử nàng liền xem như tưởng tượng cũng sẽ không có dư thừa ý tưởng chỉ biết cảm thấy đẹp nồng nàn không khí một chút không có nhưng là trong óc nàng có một cái ý niệm vân hiển quả nhiên là sẽ ăn người không đúng trường ăn chẳng qua là cái trái muội muội rất thích ăn trái đi lý chi bạch thì thảo nói ừm vân hiển cầm mắt áo trắng non tay phải dừng lại quay đầu bình tĩnh nói cái gì không có gì lý chi bạch phục hồi tinh thần lại si bản thân một tiếng sau nhẹ giọng nói vân muội muội mới vừa món đó áo lửa là đều là nữ tử cho nên nàng có cái gì thì nói cái đó bắp tang thành phi là cư kiểu dáng. Vân Thiện suy nghĩ một chút bình thường cô nương lúc này đáp lại, tiếp tục nói, đây là hắn cho ta mua, ngươi nếu là muốn giống vậy, đi liền hỏi hắn. Lý Chi Bạch túi đầu nhìn một cái đạo bảo của mình, sau đó liên tiếp quát tay, nàng cũng không nên, lại nói mua được, mặc cho ai nhìn, cái này xem áo nguyên lai like là Trường An mua cho ngươi. Lý Chi Bạch chú ý tới mấu chốt của vấn đề, ừm. Vân Thiện tùy ý nói một tiếng, lấy một món coi như ấm áp quần áo ngủ đi ra để ở một bên, sau đó hỏi, thế nào? ừm. Lý Chi Bạch xem cái này tơ ngỗng, cái bọc nghiêm thật quần áo ngủ, thở phào nhẹ nhõm. Không sao, nàng cũng không biết từ trường An mặt mua quần áo đều là để cho phi la cư thị nữa giúp đỡ cho lựa, chỉ cảm thấy bản thân lại dòm ngó đến một chút người ta vợ chồng son giữa bí mật, lại là nàng ngạc nhiên. Bất quá là một món xúc tiến tình cảm vợ chồng xiêm áo, bản thân có cái gì tốt để ý? Từ trường An ăn, ăn Vân Thiện cũng tốt, Vân Thiện ăn từ trường An cũng được. Suy nghĩ kỹ một chút, bất kể ai mới là trái, nàng học sinh đều là không thiệt đòi. Đây không phải là trọng điểm, trọng điểm là trong óc nàng cái đó ấu nhuận, sạch sẽ từ trường An đã từ từ đi xa. Lý Chi Bạch trong lòng cười khổ, đổi mới đối với từ trường An nhận biết, thủ cựu người là như thế này. Dù là rất rõ ràng điều này cũng không có gì gây bấm, nhưng cũng sẽ kỳ quái. Trong lòng có dư thừa niệm tưởng sau, Lý Chi Bạch tâm liền lại không có biện pháp tính xuống. Vốn là ôn hòa đã lửa ánh sáng ở trong mắt nàng trở nên mở tối không chịu nổi, yêu nhã phóng khoáng màn che cũng rất giống lúc nào cũng có thể sẽ tán loạn rủ xuống tới. Trước uống ngọc lộ tiểu luo mỏng dạng thức rơi vào trong mắt để cho nàng bắt đầu suy nghĩ, trong căn phòng này đã từng phát sinh thế nào chuyện, thậm chí ở ban ngày ở vân Thiển thị rất trong, có chút ít hơi nước ở Lý Chi Bạch trong con người tích góp, không đúng. Chật, Lý Chi Bạch bản năng cảm thấy quỷ dị địa phương tâm cảnh của nàng dù là bị Vân Tiện phá hủy một ít cũng sẽ không là như thế này suy nghĩ lung tung yếu ớt nàng cũng không phải là trúc đồng quân vừa tu luyện không phải bị công hai không cần luyện tâm ba nàng chỉ là không có đạo lý cũng không phải là đối với giữa phu thê chuyện không hiểu tiểu bạch phải biết không nên biết đều biết từ trên tổng hợp lại nàng không nên như vậy dao động để ý mới vừa cái đó bởi vì một chút xíu chuyện nhỏ liền tim đập rộn lên nữ tử có thể là bất luận kẻ nào duy chỉ có không thể nào là đáng chủ Lý Chi Bạch nhắm mắt lại sở dĩ sẽ thất thố. là bởi vì từ trường an trên người thần bí thì giống như mộ vũ phong các cô nương cảm thấy Vân Tiện rất dễ nhìn là bị từ trường an ảnh hưởng vậy, tâm tình của mình chợt biến thành sẽ xấu hổ tiểu cô nương, cũng là bị nghi là tiên nhân chuyển thế khí cơ dẫn dắt. Trong đầu sinh ra ý nghĩ như vậy Lý Chi Bạch, sắc mặt từ từ bình tĩnh lại, nàng lúc này đi nhìn cái này phòng ngủ, lại không, có một chút màu hồng tâm ý. Là, gian phòng này, không nghi ngờ chút nào là có từ trường ăn khí cơ nhiều nhất địa phương. Bởi vì từ trường ăn cùng Vân Thiện phát tán ra, vợ chồng son giữa ngọt ngào lĩnh vực, để cho đi tới nàng bị lây nhiễm. Vân thiện chú ý tới Lý Trí Bạch trầm tư bộ dáng, nhìn lâu nàng một cái, cũng không có để ở trong lòng. Cầm lên từ trường an cắt gọn trái cây nhẹ nhàng cắn một cái. Theo một ý nghĩa nào đó, vị này Lý Cô Nương thật vô cùng thông dĩnh. Không khí tác dụng rất thần kỳ. Tỷ như, người chung quanh đều ở đây học tập, sẽ gặp có một nhóm người cũng sẽ muốn chăm chú đọc sách. Hoàn cảnh chung quanh nồng nàn, vị trí người cũng không miễn sẽ lâm vào yêu đương không khí. Nhưng là Lý Chi Bạch là một vị ở tiền, không thể nào đơn giản như vậy bị hoàn cảnh ảnh hưởng. Nhưng là làm sao? Kiến tạo cái này yêu đương ôn tồn không khí chính là vân thiện. Trên đời này ai có thể chống cự vân tiện tạo nên không khí? Cho nên Lý Chi Bạch đích thật là bị không khí ảnh hưởng, bị hóa trang một lòng mong muốn đem từ trường an xem như trái ăn vân cô nương ảnh hưởng, bởi vì đây là vân tiện thích không khí, ai tới cũng không chạy khỏi, không phải hoàng vân tiện thích không khí, cái này giá cao cũng không có người trả nổi. bất quá nàng có thể ý thức được một điều này, cũng là bởi vì vân tiện thích nàng. bên này lý chi bạch nghĩ như thế nào, cũng không cho là bản thân có thể như vậy đơn giản động tâm, bằng không nàng nhiều năm như vậy tu hành muốn tu luyện đến ly hoa trên người, nàng cũng không phải là đầy đầu đều là đạo lượng nữ tử, cho nên nhất định cùng từ trường an có quan hệ, giống như kia một trận không giải thích được như vậy nhưng là Lý trí lại nói cho Lý Chi Bạch bản thân làm tiên sinh, không thể đem bản thân cho là xấu hổ vật cưỡng ép để cho học sinh đến có nổi. Nói không chừng chính là nàng tuổi lớn, mong muốn tìm đạo lữ đâu, dựa vào cái gì nói là bị học sinh ảnh hưởng. Lý Chi Bạch có chút nhấc đầu, nàng hơi ngưng ngưng giữa chân mày, nói, vẫn muội muội, ngươi trang cũng làm được rồi, thời điểm không còn sớm, ta hay đi về trước. Nàng quyết định không lại chờ từ trường ăn trở lại rồi, cái tiểu viện này không lắm thích hợp với nàng đốc, hay là sớm một chút rời đi tốt. Không phải Lý Chi Bạch cảm thấy mình thật muốn cân nhắc tìm chút đồng quân nói chuyện tâm tình. Hỏi một chút chính nàng có phải hay không nên đi tìm đạo lữ? Phải đi." Vân Thiện không ngoài ý muốn. "Ừm." Lý Chi Bạch gật đầu, nàng vốn đang cảm thấy cùng Vân Muội mỗi đơn độc chung sống rất không sai, nhưng là bây giờ lòng rối loạn, hay là sớm đi rời đi tốt. "Cơm tôi ăn, nên hóa trang cũng vẽ, còn giữ làm gì?" Nàng sau này cần phải chú ý, coi như muốn cùng Vân Thiện lấy tỉ muội chung sống, cũng tận lực không nên tới Thiên Minh Phong Bắc Quuyến, nhớ trước ở kiếm đường thời điểm liền rất tốt. "Vân Muội muội, ngươi muốn học một chút tranh truyện, ta sẽ đi làm ăn bài, sau này ngươi tu luyện hơn có rảnh rỗi, có thể tới Mộ Vũ Phong kiếm đường tìm ta." Lý Chi Bạch nói: "Nếu là không gấp, chờ ngươi nhập mộ Vũ Phong sau, thời gian nên sẽ thêm đứng lên." Biết. Vân Tiện ứng tiếng: Mội mội không cần đưa tiễn." Lý Chi Bạch cuối cùng nhìn một cái Vân Tiện trong tay trái cây bên trên cái đó sinh xắn dấu răng, tự trong nạp giới lấy ra một cây dù, đi ra màn đêm trong mưa, xuyên qua cái kia đạo Nguyệt lượng môn, vượt qua ngưỡng cửa, rời đi. Vân Tiện ở trước cửa nhìn một hồi, cảm thụ gió mát quất vào mặt, thật chặt xiêm áo trở lại gian phòng của mình. Nàng là thật mong muốn nàng trái, cho nên hóa rất dễ nhìn trang. Vân Tiện suy nghĩ một chút, lấy ra một ít ngọc lộ tụ để lên bàn, sau đó một người ngồi quỳ chân ở bàn nhỏ trước nhìn đối diện vốn nên là từ trường an vị trí trống không an tĩnh trở hắn trở lại nàng hôm nay muốn ăn rượu Lý Chi Bạch che rủ đi ở Thiên Minh Phong bên trên nàng quay đầu nhìn một cái xa xa bị nàng bỏ lại đằng sau bác quyển trầm rãi gọi ra một ngụm cho khí không biết có phải hay không tâm lý tác dụng rời đi cái viện kia sau nàng từ từ bình tĩnh lại Lý Chi Bạch nghe mưa nhỏ đánh vào mặt dù bên trên tiếng vang ở Thiên Minh Phong nội hồ vừa nhìn lau một cái bóng trăng chiếu sóng nước lấp loáng mặt nước nghỉ chân mà xem ôn nhá đầu Lý Chi Bạch cao mày nàng nhớ tới hôm nay bản thân ở mộ vũ phong từ trường ăn chỗ ở trước thấy ôn lê chuyện lúc ấy, ôn lê vẻ mặt thay đổi ngày xưa lạnh lùng, nhắc tới từ trường an thời điểm ánh mắt ôn hòa, để cho nàng một lần lầm tưởng ôn lê thích từ trường an, từ đó cảm thán thiếu nữ tuổi tác. hiện tại nhớ tới, tựa hồ không có đơn giản như vậy. nàng nhớ, vân thiện người dẫn đường là ôn lê đi. nói cách khác, ôn lê những ngày qua đều ở đây vân thiện trong nhà một trọi một dạy nàng. chẳng lẽ, ôn lê cũng là bị không khí cấp ảnh hưởng, cho nên mới như vậy không đúng. không không không, lý chi bạch lắc đầu, nếu là tin tức trong lưới những nữ nhân kia nói vật không sai, vân thiện còn chưa lên núi thời điểm, ôn lê mới đúng từ trường an thái độ rất là thù. Chuyện cũng không có cái định luận, nàng làm sao có thể nói từ trường an lĩnh vực có vấn đề. Lý Chi Bạch hít sâu một hơi, cho là mình là thời điểm nên bế quan mấy ngày, điều chỉnh một chút tâm cảnh của mình. Nàng bước chân, chuẩn bị trở về mộ vũ phong. Ngay vào lúc này, Lý Chi Bạch bên người khí cơ phản phất bị dẫn rắt, thúc đẩy nàng xoay người nhìn về phía nguồn gốc. Huyền Nguyệt giữa trời, mưa phùn rủ xuống kia, xa xa, một váy xanh tay nữ nhân cầm dài chảo đứng ở trên thuyền nhỏ. Váy xanh nữ nhân đang nhìn nàng, là nàng gọi lại bản thân. Lý Chi Bạch xem kia dưới ánh trăng chơi thuyền nữ nhân, kinh ngạc che mặt. Nàng tim đập chợt gia tốc, nội tâm kiếp sợ vậy mà so ở Vân Tiện trong đình viện thời điểm còn phải kỉ liệt. Mặc dù lúc này cái này váy xanh nữ nhân thay đổi tướng mạo, đổi si báo cũng cản trở khí tức, nhưng là làm tôn kính nhất, Tước mơ trưởng môn Lý Chi Bạch còn có thể không nhận ra Thạch Thanh Quân. Càng không cần nói, Thạch Thanh Quân không có che giấu ý tứ, nàng chủ động tràn ra linh lực của mình. Lý Chi Bạch hít sâu một hơi, hơi nhung chân, làm như một đạo lục bình vậy nhảy lên Thạch Thanh Quân thu nhỏ, cung kính nói, trưởng, trưởng môn, ngài gọi ta. Nàng vẫn còn có chút khẩn trương. Đối mặt Tước mơ người, đây là nên, cùng ở Vân Tiện trong căn phòng khẩn trương không thể sánh bằng. Tri Bạch, Thạch Thanh Quân một tay cầm dài trạo, lặng lặng nhìn cô gái trước mặt. ở phát giác Lý Tri Bạch đổi một thân sạch sẽ đạo bảo sau, bình tĩnh nói, ngươi làm sao? Nàng xa xa cũng cảm giác được Lý chi Bạch khí cơ rối loạn, tâm tượng bên trên mông một tấm lụa mỏng, vì để tránh cho nàng bởi vì đụng chạm cản khuôn cảnh mà bị tâm ma chỗ lượn lờ, liền cứ gọi nàng tới xe một chút. Trường Môn, ta không có sao. Lý Tri Bạch lắc đầu một cái, nàng lúc này cúi đầu, có thể thấy được thuyền bên phản chiếu Thạch Thanh Quân cái bóng. thuyền mái che trung gian có một cái bàn nhỏ, phía trên để một ít hoa tươi, mức quả cùng rượu, còn có một chiếc đèn màu. cái này đèn màu nàng nhận được. Không ít tiểu cô nương dạ hành thuyền cũng thích mang theo nhỏ đèn màu, sẽ rất có không khí. Lại là không khí? Không đúng, cái này rất không đúng. Lý Chi Bạch đã bị choáng váng, bây giờ chính nàng chuyện đã không phải là trọng điểm. Lý Chi Bạch ngẩng đầu lên, nhìn trước mắt cái này xem ra trẻ lại rất nhiều thiếu nữ. Trưởng môn, tại sao mặc Mộ Vũ phong đệ tử trang phục, một người ở trên thuyền ăn nước quả, chơi thuyền? Nếu không phải là Thạch Thanh quân khí tức thiên hạ không có ai có thể bắt trước, nàng đều muốn cho là trước mắt cái này là người ngoài giả trang, hoặc là dứt khoát là trưởng môn con cháu. Người cái này cũng không giống là không có sao dáng vẻ. Thạch Thanh Quân khoảng cách gần tử tế quan sát Lý Chi Bạch, phát hiện nàng cũng không phải là trên tu hành gây ra rủi ro, cũng không có cương ép đi hỏi. Mà thôi, đi chỗ đó ngồi xuống. Khó được bên người có người, Thạch Thanh Quân cũng không lãng phí, cầm thật dài thuyền chạo, dò chạo nước vào, nhẹ nhàng khẽ trống, kia thuyền nhỏ liền đặng đi ra ngoài, hướng giữa hồ mà đi. Lý Chi Bạch bản năng nghe theo Thạch Thanh Quân ý tứ đi cái bàn nhỏ trước ngồi xuống, xem trước mặt mức quả rượu, chợt sừng sốt một chút, quay đầu nhìn chòng thuyền Thạch Thanh Quân. Trường Môn, làm sao có thể để cho ngài? Nàng làm sao có thể để cho trưởng Môn làm đi thuyền công tác? Vô ngại. Thạch Thanh Quân tùy ý nói, lòng rối loạn. Bởi vì sao? Từ Trường An, Lý Chi Bạch, cái gì gọi là nói chúng tim đen, cái này kêu là. không rõ ràng lắm. Lý Chi Bạch trầm giai nói, không có cưỡng ép đụng chạm, càn khôn cảnh tường chắn là tốt rồi, cái khác, ngươi không cần để ý. Thạch Thanh Quân trầm giai nói, cái này không có cái gì được không an, giống như là ta, bây giờ cũng cảm thấy trồng chút hoa, an chút bản thân mại phấn hoa là một món chuyện thú vị. Trường Môn, Lý Chi Bạch lập tức ý thức được cái gì, trưởng An, chỉ có ngươi có thể như vậy tiêu vị kia. Thạch Thanh Quân tầm mắt rơi vào phương xa. Lý Chi Bạch không nói, ý là Liên trưởng Môn cũng sẽ chịu ảnh hưởng, càng không cần nói mình. Trưởng Môn, ngài như vậy là tiểu tử kia làm. Lý Chi Bạch không nhịn được hỏi, ta rất thích, thích bị ảnh hưởng hay là thích? Lý Chi Bạch rũ xuống tầm mắt, thâm tư loạn hơn. Ngươi từ bác Quyển đi ra à? Ta coi hắn mới vừa đi ra ngoài, đang làm gì đấy? Thạch Thanh Quân buông xuống thuyền trạo đi vào bên trong khoang thuyền, ở Lý Chi Bạch đối diện ngồi xuống. Lý Chi Bạch là lão sư của hắn, cho nên có một số việc nàng khó thực hiện, nhưng là Lý Chi Bạch nhưng có thể, không có gì đáng ngại vậy. Mở kính nước. Thạch Thanh Quân nói. Đây không phải là rình coi, là trưởng bối quan tâm. Chương 209, mỗi cái cô nương đều có ước mơ người, chương 209, mỗi cái cô nương đều có ước mơ người. Thạch Thanh Quân đối từ Trường An cảm thấy rất hứng thú, nhưng mình là hán sư tỷ nàng không thật giống trước kia dùng thần thức rình coi từ Trường An. Cho nên, còn muốn nhìn một chút hắn, liền muốn nghĩ một biện pháp. Mà bây giờ, Lý Chi Bạch cái này lão sư chính là rất tốt dùng người. Lão sư quan tâm học sinh là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Cộng thêm từ Trường An đối Lý Chi Bạch độ thiện cảm, Với Tông bên trên cũng ghi chép vô cùng rõ ràng. Mở kính nước, ta đã biết Lý Chi Bạch đối với Thạch Thanh Quân đối từ Trường An cảm thấy hứng thú chuyện này cũng không thấy được kinh ngạc. Dù sao Thiên Lôi, nước mưa cũng cùng từ Trường An có quan hệ. Nàng chẳng qua là không hiểu rõ lắm, vì sao phải bản thân tới? Nhưng là Trường môn cũng có đạo lý của nàng, cho nên Lý Chi Bạch không có chút do dự nào. Đưa tay trên không trung nhẹ nhàng vung lên, một bức tranh liền xuất hiện ở trong quang thuyền. Trong tấm hình, người thiếu niên một người ở một chỗ cổ kính trong căn phòng, bốn phía treo trên vách tường chút tràn đầy nữ tử khí tức tranh chữ. Thạch Thanh Quân nhiều hứng thú cho mình châm một chén rượu, sau đó cầm lên tối đá chậm rãi mài một ít tươi đẹp cánh hoa, vung vào chung rượu uống rượu một hất sau. Ngẩng đầu lên, cái này cũng giờ hợt, hắn đây là đi làm cái gì? A. Nghe Thạch Thanh Quân khẽ dơ lên giọng điệu, không có đối với tiên nhân chuyển thế nghiêm trọng, ngược lại thì giống như quan tâm hậu bối tỉ tỉ. Lý Chi Bạch sửng sốt một chút, vẻ mặt có chút hốt hoảng, nơi nào có nghiêm sư, đang chủ bộ dáng, thỏa thỏa chính là cái giật mình la hét hải tử. Cũng không có biện pháp. Lý Chi Bạch ở Thạch Thanh Quân trước mặt, liền như là Từ Trường An ở trước mặt nàng vậy, chẳng qua là một thông thường nhất nữ tử. So sánh dưới, thậm chí đều có thể nói nàng là người thiếu nữ. Cộng thêm trước mặt là bản thân nước mơ người, cho nên nàng chẳng qua là mở một tính nước, cũng không có đi nhìn Từ Trường An. Sự chú ý toàn đặt ở trưởng môn trên người. Trưởng môn không có tu hành, không còn lạnh nhạt mặt mũi, trái lại còn bắt đầu uống rượu, còn mài sần phấn. Chẳng lẽ là trưởng môn thật độ kiếp, tu vi nâng cao một bước? Lý Chi Bạch tâm tư sốt xếp. Vốn là nàng còn nghĩ lần sau gặp phải trưởng môn thời điểm hỏi thăm một cái tiên nhân chuyển thế, thiên kiếp chuyện. Bây giờ cả người bị Thạch Thanh Quân thay đổi đánh trúng, đã không biết nên nói gì. Chi Bạch, Thạch Thanh Quân cũng biết thay đổi của mình rất lớn, có thể hiểu được Lý Chi Bạch kiếp sợ thậm chí là kinh hãi. Nàng có chút bất đắc dĩ đem một chén rượu đẩy tới Lý Chi Bạch trước mặt, hoàn hồn. Ừm. Lý Chi Bạch ngẩng đầu lên, nhìn Thạch Thanh Quân giữa lông mày bất đắc dĩ, hít sâu một hơi nói: Trưởng môn, ngài, dĩ vãng cũng không phải là như vậy. Độ gái tâm ma cướp, suy nghĩ ra rất nhiều chuyện, cũng tìm về một chút chi nhớ. Thạch Thanh Quân nhẹ nhàng lắc đầu. Bay từ Trường An Phúc, nàng bước vào càn khôn cảnh sau kia từ từ tiêu tán tình cảm nửa số trở về, luôn là chuyện tốt. Nàng nắm ly rượu cướp cờ, lo lắng ta? Không có. Lý Chi Bạch lắc đầu, ở Thanh Châu, tất cả mọi người cũng đang giá lo lắng, chỉ có vị này Thanh Quân, nàng đối này có tuyệt đối đủ tín nhiệm. Xem ra từ Trường An đối ngươi ảnh hưởng cũng rất lớn. Dì và ngươi cũng sẽ không lộ ra vẻ mặt như thế. Thạch Thanh Quân nói, Lý Chi Bạch, trong lúc nhất thời không nói, Trường Môn chẳng lẽ không có ý thức đến, nàng rốt cuộc mang đến cho mình thế nào dung động sao? Suy nghĩ một chút, Thạch Thanh Quân lưu lại một cái màu đỏ băng gấm cũng làm cho Thanh Châu Tông chủ cấp bậc phong chủ kéo mì tự ra tay tranh đoạn. biết ngay nàng trong lòng mọi người cùng thần minh không khác. Nhìn lại một chút Thạch Thanh Quân giọng điệu, trang điểm đang làm chuyện, nàng thật vô cùng không có cảm thấy. Lý Chi Bạch rất muốn nói bản thân tim đập nhanh cùng từ Trường An không có tâm, thuần túy là Trường Môn quá, nhưng là cũng không nói ra miệng. Thạch Thanh Quân một bên xem trong hình từ Trường An, một bên bình tĩnh nói: "Nếu là ta không được, Triều Vân Tông sẽ phải giao cho ngươi, luôn là như vậy dạy ta thế nào an tâm?" Lý Chi Bạch không có nói tiếp. "Trưởng môn không được." "Không thể nào." Nàng chính là Thanh Châu này, toàn bộ Triều Vân, Bát Phương tập truyền cũng thắt ở trên người nàng. Thạch Thanh Quân không có giải thích, nàng bây giờ tu vi chống rỗng bị lột hai thành, đã không cách nào lại cùng lúc trước như vậy lấy bản thân lực gáp toàn bộ ma môn, ít nhất. Ma môn đứng đầu đã có nhìn thẳng tư cách của nàng. Mất đi sức một mình trấn áp Thanh Châu năng lực sau. Thạch Thanh Quân liếc mắt nhìn chầm chầm Lý Chi Bạch đến lúc đó chân chính thắng bại tay chỉ sợ còn phải dựa vào Lý Chi Bạch chúc đồng quân loại tiểu bối, ừm cũng không nhất định. Thạch Thanh Quân ngẩng đầu thở phào một ngụm trọng khí, ngón tay ở trên đùi vẽ vài vòng nhi, không chớp mắt xem trong tấm hình thiếu niên. cái này còn có một cái đại sát khí a, thánh nhân thường du trong thiên địa cũng có thể biểu thiên địa vì thánh. Thạch Thanh Quân nhẹ giọng nói như vậy Bạch Ngọc từ Lôi nếu như kéo dài lâu một chút, thiên hạ tất cả mọi người tu vi đều sẽ bị phong ấn. đến lúc đó chỉ sợ Phàm Trần quân đội có thể để cho toàn bộ tu tiên giới máu chảy thành sông. cái gì Ma môn giáo chủ, này Châu Thanh Quân đều cùng người phạm không khác. Thạch Thanh Quân thở dài, ở Lý Chi Bạch kia mở miệng trong ánh mắt cảm khái nói, có lúc biết nhiều, thật là cảm thấy tự thân tu hành là không có ý nghĩa. Cái này Hoàng Thiên sau đất, Thiên Đạo Nhân Lý giống như là một viết xong kịch bản, càng là tu hành, càng là không thấy được cuối. Lý Chi Bạch hôm nay bị tâm cảnh chấn động đã đầy đủ nhiều, ngay cả như vậy, nghe được Thạch Thanh Quân cái này đạo tâm không như vậy, vẫn như cũng là thân thể run lên bần bật, cố làm chân tinh nói, trưởng Môn, ngài nói qua, Cổ Kim đều bình, thiên hạ trường an. Ta còn nói qua Triệu Vân phủ tứ hải, Hoàng hôn thuộc về cho nên núi. Thạch Quân động tác êm ái mại phấn hoa, cười khẽ, được rồi. An Tâm, ta tùy ý nói một chút, ngược lại ngươi cùng đồng quân, sớm đi đột phá, ta cũng có thể sớm đi nghỉ ngơi. Ngài, mệt mỏi sao? Lý Chi Bạch mở ra, có lẽ là đi. Thạch Thanh Quân không chớp mắt xem kính nước trong, chỉ thấy, Từ Trường An đi ra khỏi phòng, đi tới một bụi cây ăn quả đặt cược con mắt, sau đó hắn nhìn phát chán trái, liền ngồi xổm người xuống, trêu chọc dưới tảng cây một con mèo con. Mèo con nghe răng trợn mắt cắn xé ngón tay của hắn, hầu nông trong còn phát ra sổ soạt sổ soạt tiếng vang, trong vắt cặp mắt nhìn chầm chầm Từ Trường An mép nhếch cười. Thạch Thanh Quân xem từ trường An Nụ cười cũng không nhịn được đi theo nhất miệng lẩm bẩm nói, càng là xem hắn, liền càng là cảm thấy đoạn đường này đi tới thật là bỏ lỡ rất nhiều phong cảnh, nếu là có thể sớm đi gặp liền tốt. Lý Chi Bạch trong mắt thắt chặt, trắng non ngón tay thon dài dùng sức đến run rẩy, lòng bàn tay một mảnh thanh bạch chi sắc. Thạch Thanh Quân kỳ quái nhìn nàng một cái, ý thức được mình nói chuyện phương thức có chút vấn đề, bất quá để cho nàng càng ngoại ý muốn chính là Lý Chi Bạch, thế mà lại hướng tình yêu nam nữ bên trên suy nghĩ, nàng còn tưởng rằng nàng sẽ không hiểu lầm đâu. Cô nương này tâm tính tựa hồ trẻ lại không ít, là xảy ra chuyện gì sao? Thạch Thanh Quân nhớ tới nàng thấy từ Trường An cùng Vân Thiện chơi thuyền lúc đột ngột muốn tìm cái đạo lữ động tâm, chợt hiểu, ta không phải là đang nói tình yêu nam nữ, ngươi đang suy nghĩ gì? Thạch Thanh Quân lắc đầu một cái, trên con đường tu hành, có người có thể lấy chi vì kính, cái này thật là một món vô cùng may mắn sự tình. Nguyên lai like là như vậy. Lý Chi bạch thở vào nhẹ nhõm, sau đó ánh mắt nghiêm trọng. Nàng cảm thấy, trưởng môn có thể là bị từ Trường An cái này lười biếng thái độ cấp ảnh hưởng. Hắn cũng không phải là lười biếng người. Thạch Thanh Quân phảng phất có thể nhìn thấu Lý Chi bạch tâm tư, là ta những ngày qua trồng chút hoa cỏ, có chút tướng được rồi, nói một chút đi, hắn đây là đi làm cái gì? Cô gái kia, gọi là tần linh đi. Lý Chi Bạch có rất nhiều muốn nói, muốn hỏi, thế nhưng là lúc này cũng hóa thành một hớp thanh khí. Nàng nhẹ giọng mở miệng, đem từ Trường An phải xuống núi, đi cấp tần lĩnh đưa rượu chuyện cấp Thạch Thanh Quân nói. Âm Dương hai hàng. Thạch Thanh Quân nghe được từ Trường An cùng Vân Thiện muốn cùng nhau tu luyện loại công pháp kia, không có chút nào tình cảm chấn động, là, đây cũng là thiên địa trí lý, gọi hắn đi tu hành, rất thích hợp. Thạch Thanh Quân nhìn về phía Lý Chi Bạch, chẳng qua là, ngươi nếu là sớm đi nói tranh công pháp, ta ngược lại có một ít tốt thế. Lý Chi Bạch cắn môi. Tìm Trường Môn muốn vợ chồng hai người tu hành công pháp, loại chuyện như vậy nàng làm sao có thể làm ra được? Bất quá, trúc nha đầu cũng không tệ, nàng dù sao coi như là từ Trường An người dẫn đường. Thạch Thanh Quân gật đầu một cái, sau đó nói: Thần linh thích trúc nha đầu, coi là vậy đi. Lý Chi Bạch giữa hai lông mày sáng rõ xuất hiện từng tia từng tia nóng nảy, khó hiểu, khó hiểu có một ngày Trường Môn sẽ cùng nàng thảo luận loại này cùng loại vu gia thường, hoàn toàn chuyện không có ý nghĩa. Kết hợp Thạch Thanh Quân trước vậy, Lý Chi Bạch có một loại ước mơ người ở như mặt trời ban trưa lúc. Chợt mong muốn thái về Hiu mà thôi. Thạch Thanh Quân chủ động đóng cửa kính nước. Nàng biết từ trường An phải đi làm gì, lòng hiếu kỳ tiêu tan sau, xem Lý Chi Bạch kia càng ngày càng thân thể cứng nhắc. Để cho nàng đi về, luôn cảm thấy lại để cho Lý Chi Bạch đợi một hồi. Tâm cảnh của nàng thật xảy ra vấn đề. Lý Chi Bạch hô hấp dồn dập, quay đầu xem trên hồ thuyền nhỏ, bước chân nhanh chóng hướng mộ Vũ Phong đi. Nàng sẽ giữ kín như mương, không sẽ cùng bất kỳ tiết lộ trưởng môn biến hóa. Cẩn thận suy nghĩ một chút, bất kể trưởng môn thế nào biến hóa, nàng đều là bản thân ước mơ người. Đối với ước mơ người, phải có đủ tín nhiệm. Cho nên Lý Chi Bạch ở bàn sơ nhất kiếp sợ sau, tâm tình ngược lại kiên định xuống. Nàng chỉ cần chém đinh chặt sắt đứng ở trưởng môn sau lưng là được, cái khác, không cho trưởng môn thêm phiền toái chính là mình có thể làm chuyện. Nhìn chăm chú Lý Chi Bạch che rủ, vẻ mặt hoàng hốt rời đi, Thạch Thanh Quân xem trong mặt hồ bản thân tuyệt mỹ mặt mũi phản chiếu, nhẹ giọng nói, ta có như vậy, kinh người sao? Nàng chỉ là muốn tìm người trò chuyện. Nhưng trên thực tế, liền tu vi tiếp cận nhất nàng Lý Chi Bạch, cùng nàng giữa cũng có một tầng thật dày bức tường ngăn cản, xem ra, bản thân dĩ vãng cho người ta lưu lại ấn tượng quá mức lạnh lùng, thực dụng. Cũng là, nếu không phải là nàng chỉ để ý bản thân tu hành, Triều Vân Tông sẽ không chia lìa thành cái bộ dáng này. Thạch Thanh Quân không hiểu nhớ tới lấy cái thân phận này cùng từ trường an trò chuyện lúc, hắn kia từng tiếng hơi lộ ra xa lánh, nhưng là không khiến người ta chán ghét Thạch sư tỷ chậm rãi rũ xuống tầm mắt, quan tâm yêu mến không sào chửng môn. ngẩng đầu lên nhìn về phía Bắc Uyển Phương Hướng, nhắc tới nếu như muốn tìm một người nói chuyện, kia Vân Cô Nương nói không chừng là một rất tốt đối tượng, nàng tựa hồ không phải sẽ để ý tu vi người. Thạch Thanh Quân như có điều suy nghĩ, trắng nón đầu ngón tay nhẹ nhàng dính chút phấn hoa bỏ vào trong miệng, thưởng thức những thứ kia bản thân tự tay trồng đông hoa mùi vị, lắc đầu một cái. Bây giờ không phải là một thời cơ tốt, Vân Thiển bên người cô nương có chút nhiều lắm, hơn nữa. Trải qua quan sát của nàng, muốn trở thành vị này vân cô nương khuê trung mật hữu còn phải từ trên thân Tử Trường An tìm cơ hội. Đây coi như là cái gì chuyện? Nếu là Tử Trường An là nữ tử, liền tốt. Thạch Thanh Quân tiếp nối than thở, nếu như Tử Trường An là nữ tử, nàng nhất định sẽ bỏ xuống Trường môn thân phận đi cùng nàng làm bạn tốt. Hoặc là hắn là nam tử, không có kết hôn cũng được. Bây giờ thật là không có phương tiện. Thạch Thanh Quân nhắm mắt lại, lại cảm thấy Tử Trường An đối với nàng vị này giảm giá bán cho hắn linh thủy, thảo dược sư tỷ giác quan rất không sai, có thể lấy được tín nhiệm của hắn, để cho hắn tiến cử vân thiện cho mình làm bạn bè nói không chừng còn có mấy phần cơ hội tu hành cái gì tu hành thạch thanh quân đi đến cuối con đường đã không cần thường quy ý nghĩa tu hành nàng cần chẳng qua là một không biết tồn tại ở nơi nào để cho nàng tiến hơn một bước cơ hội nói không chừng cái này cơ hội chính là muốn nàng đóng cái khuê mà đâu Ừm. suy nghĩ từ trường an đùa mèo dáng vẻ thạch thanh quân đang suy nghĩ bản thân có phải hay không cũng nuôi một con lý hoa vui lùa một chút thường ngày ôm nhiều ở bên cạnh hắn chuyển rời một chút cũng không phải là nhằm vào ý thích trường an thanh em gì tần lĩnh đẩy mặt tưởng đỏ từ trong nhà đi ra sau đó liền thấy từ trường an đứng ở nàng tại bồi dưỡng nhan quả dưới tàng tây, mà ở cái đó phương hướng truyền tới một trận kỳ quái xùa xòa xùa tâm thanh. thần sư thúc, từ trường an ho khan một tiếng, đứng lên, ngoài ý muốn nói, ngài cũng nuôi một con tiểu tử sao? mới vừa rồi tần lĩnh ở tìm kiếm muốn hắn mang cho trúc bình nương vật, từ trường an cảm thấy mình không tốt lại ở tại trong phòng liền đi ra, không nghĩ tới ở trong sân gặp được một con đáng yêu con mèo nhỏ, nhất thời nhịn không được, liền lên tay. a, tiểu tử thế nào không ở trong ổ? tần đem mèo con ôm đặt ở đầu vai, ta đây không phải là từ thiên minh phong chấp sự điện bị người đuổi ra ngoài. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, liền muốn nuôi cái thứ lặt vặt, cho hết thời gian. Thiên Minh Phong làm trưởng môn độ kết địa, Bạch Ngọc Tử lôi điểm rơi đã bị khắp mọi mặt thế lực chia cắt, năng loại này không có hậu đài, rơi xuống cái thanh nhàn. Con báo rất đáng yêu, sư thúc thật thật tinh mắt. Từ Trường An nói nghiêm túc. Quả nhiên, thích ly hoa người sẽ không có người xấu, là rất đáng yêu. Tần lĩnh máy mắt, tiếp theo, làm như tùy ý nói, tiểu tử, ta nghe nói câu làn trong những cô nương kia bên người thường có nuôi con báo giải quyết tình mình thế nhưng là thật. Từ Trường An xem tần lĩnh kia mang theo vài phần xấu hổ dáng vẻ, lập tức hiểu, nhanh chóng nói, sư thúc. Đây là thật, ta đi Hoa Nguyệt lâu mấy lần, thấy trong lầu có không ít ly hoa, trúc tiền bối cũng rất thích, thường sẽ đùa mẹo chơi. Vậy là tốt rồi." Tần lĩnh gật đầu một cái, xem Từ Trường An ánh mắt ôn nhu như nước. Đưa bé này, quả nhiên rất cơ trí khiến người ưa thích. Hơn nữa, vừa nghĩ tới Từ Trường An hôm nay đặc biệt tới đưa Ngọc Lộ tiểu, nàng càng là cao hứng không được. Dù là, cái này Ngọc Lộ tiểu không phải Trúc bình nương đưa cho nàng, mà là đưa cho Lý Chi Bạch, Lý Chi Bạch đừng mới cho bản thân. Nhưng là Tần lĩnh vẫn vậy rất cao hứng. Nàng biết một ít Lý Chi Bạch cùng trúc bình nương quan hệ, không phải tỉ muội, hơn hẳn tỉ muội ở Trúc Bình Nương trong lòng Lý Chi Bạch địa vị không nghi ngờ chút nào cực kỳ trọng yếu, cho nên Lý Chi Bạch đối với nàng cách nhìn nhất định có thể ảnh hưởng đến Trúc Bình Nương. Bây giờ cái này vào rượu Lý Chi Bạch còn để cho nàng học sinh tới đưa. Tân Lĩnh cảm thấy tâm ý của mình ít nhất để cho Lý Chi Bạch công nhận. Vì vậy nàng nhìn Từ Trường An thật là càng xem càng thích, nàng suy nghĩ Từ Trường An cùng Vân Thiện như keo như sơn, từ trong nạp dưới lấy ra một hộp đang dược, nhẹ nhàng mở ra. Tiểu Trương An, ta chỗ này có thể xúc tiến tình cảm vợ chồng đang rượu, ngươi có muốn hay không cầm đi thử một chút. Từ trường An nhìn kia thép vàng sắc cuốn phấn đỏ hoa văn đang rực, khỏe mắt rút hạ. Chương 210, Mộ Vũ Phong là một không ổn địa phương, chương 210, Mộ Vũ Phong là một không ổn địa phương. Làm Lý Chi Bạch học sinh, từ trường An lẽ đương nhiên bị lão sư quan niệm ảnh hưởng. Tỷ như, Lý Chi Bạch từ trước đến giờ thích biết mình muốn cái gì cũng kiên định không thay đổi thì ngưng bỏ ra cố gắng người. Từ trường An thích Liêu Thanh La lý do, cũng là bởi vì một cố gắng, kiên cường người không nhất định đáng giá tôn tính, nhưng vô luận như thế nào đều không nên bởi vì nặng cố gắng mà bị khinh miệt cùng vũ nhục. Cẩn thận so sánh, cũng không tốt nói hắn là bị Lý Chi Bạch ảnh hưởng. Phải nói cái này thầy cho hai người quan niệm có chút tương tự. Đối với tần lĩnh tình cảm riêng tư, từ Trường An sẽ không cảm thấy quá gì, nhất là trước khi hắn tỏ rõ mình là tới đưa rượu. Hơn nữa phải về Bắc Tăng thành một chuyến, có thể giúp tần lĩnh mang một ít vật cấp trúc bình lưng sau. Vị này tần sư thúc kia sắp tràn ra vui sướng, để cho từ Trường An nội tâm chút tình cảm bị đánh bảo. Hắn còn nhớ bản thân đối với tần sư thúc ấn tượng lần đầu thấy lúc nàng ánh mắt nghiêm nghị, luôn là cẩn thận tỉ mỉ nét mặt. Lúc này lại đã sớm bệ thanh bị ngắt nhiên, hốt hoảng cùng cùng người chia sẻ sung sướng thay thế, hiện lộ rõ ràng ra cùng nàng tuổi tác không lắm tương xứng thiếu nữ tình cảm. Tần Linh ở âm thầm là một mỹ nhân, một điểm này không cần nghi ngờ. Cho nên, Từ Trường An ở phát hiện sư thuốc gương mặt dính vào hờ phấn, mở một đôi mượn mà tròn đen từ trong phòng lấy ra một hộp lớn chưa bao giờ gửi đi ra ngoài giấy viết thư bắt đầu chọn lựa sau sau. Từ Trường An rất tức thời liền rời đi căn phòng. Những thứ kia giấy viết thư mỗi một phong cũng viết chúc cô Nương, là Tần Linh một người lúc viết cấp chúc Bình Nương tình thoại, cho nên nàng là muốn từ bản thân những này qua viết thư tình trong, chọn lựa một tốt nhất, động lòng người để cho Từ Trường An đưa cho Chúc Bình Nương. Lúc này Tần Linh, Từ Trường An có chút không cách nào nhìn thẳng, đeo đuổi, sung tính yêu chuộng mười phân chói mắt. Dưới so sánh, từ Trường An cảm thấy mình cái này mọi thứ đều chỉ biết dùng khách sáo hai chữ, thậm chí muốn Vân thiện chủ động mở miệng đòi bản thân. Ở Tần Linh tràn ra nóng bỏng trong lúc nào cũng có thể giống như một đoàn bóng tối vậy bị hòa tan. Cho nên, hắn rời đi Tần lĩnh căn phòng, dưới tảng cây trêu chọc mèo con thời điểm, đang suy nghĩ một chuyện. Hắn không cách nào giống như Tần lĩnh, có thể như vậy chói mắt biểu đạt ra bản thân đối Vân cô nương yêu thương, có hay không cùng hắn đã làm cô nương quản gia có liên quan. Nhớ khi xưa, nếu không phải là Đại tiểu thư chủ động để lộ ra đối hắn thích, hay là cái quản gia hắn nói không chừng sẽ ẩn sâu lên kia phần hướng tới, giống như coi chừng bảo tàng cố chấp người vậy, tuyệt sẽ không để cho phần này tình cảm bị người thứ ba biết. Dưới tình huống này, hắn nhìn chăm chú liệt hỏa bình thường theo đuổi chỗ yêu người, hơn nữa liền đem bản thân ác liệt một mặt bại lộ ở trước mặt tiểu bối cũng không thèm để ý chút nào tần lĩnh, độ thiện cảm có thể nói là cọ cọ vào lên. Giống vậy, tần lĩnh thời gian rất sớm cũng đã đem từ trường an trở thành người trong nhà để đối đãi, bằng không thì cũng sẽ không mọi thứ cho phép hắn thông cảm, lại không biết để cho hắn nhìn thấy bản thân âm thầm dáng vẻ. Có lẽ là ngay từ đầu nàng đã cảm thấy từ trường an là cái gương ở trước mặt hắn bại lộ qua mình thích trúc bình Nương, sẽ ghen ghét ác liệt tình cảm cho nên bây giờ tần lĩnh đối từ trường an có thể nói là không có chút nào khách khí không có một chút xíu che giấu nàng tâm tư ý tưởng nàng đã biết từ lâu từ trường an cùng vân thiện giữa như keo như sơn tình cảm còn nói qua để cho từ trường an đừng túng dụng vậy dĩ nhiên ở từ trường an tu vi sau khi đột phá ý nghĩ của nàng liền đuổi tần lĩnh tử trong nạp rơi lấy ra một hộp đan dược nhẹ nhàng mở ra tiểu trương an ta chỗ này có thể xúc tiến tình cảm vợ chồng đan dược ngươi có muốn hay không cầm đi thử một chút bởi vì đề tài chăm chú, cho nên tần lĩnh không tiếp tục gọi hắn tiểu tử mà là dùng một chút bình nương tương tự gọi. Đan dược dáng vẻ toàn thân thép vàng sắc, trung quanh lại cuốn phấn đỏ hoa văn, hơn nữa vừa mở ra từ trường an liền đánh hơi được một cỗ mùi thơm nồng nặc. cảm thụ bản thân linh lực sao động sau biến hóa, đốt ngón tay bóp trắng bệch. đây tuyệt đối không phải cái gì đứng đắn đan dược. từ trường an rất nhanh liền ý thức được, đan dược này là trong tiểu thuyết sẽ viết cái chủng loại kia, hạ lưu người cấp cô gái đàng hoàng sử dụng thuốc. xúc tiến tình cảm vợ chồng. từ trường an ngướng ngác. thần sư thúc cầm loại vật này đi ra, là chuyện gì xảy ra? xúc tiến tình cảm vợ chồng sát thực, vân cô nương nếu là ăn, nhất định sẽ rất dễ nhìn. hắn là ao ước tần lĩnh chủ động, cũng nghĩ tới mình có thể chủ động, nhưng là tuyệt đối không phải loại phương thức này. trở lại từ đầu xem tần lĩnh nghiêm nghiêm trang bộ dáng, trong lúc nhất thời, sư thúc trong lòng hắn hình tượng, sụp đổ một bộ phận. là, đây chính là ái mộ trúc bình nương cô nương, lấy ra vật này đi ra muốn tặng cho bản thân, mười phần hợp lý. đinh viện đã lựa quang vậy vào từ trường ăn trên thân. hắn xem tần lĩnh trong tay đang dưỡng, hoàn toàn mỏng ở. thần sư thúc một độc thân con gái, làm sao sẽ siêu tầm loại này vật kiện? sư thúc, đây là cái gì? Từ Trường Ăn có chút chật vật mà hỏi: "Đỉnh Tâm Phong nói tới thứ là vật, ta chưa dùng tới, thay vì để tích cho, không bằng ngươi cầm đi cho Vân Cô nương hiến." Tần lĩnh xem đang được, lộ ra mấy phần đáng tiếc vẻ mặt, sau đó ngẩng đầu lên, liền gặp được Từ Trường Ăn kia khiếp sợ trong mắt. Nàng sừng sốt một chút, mới phản ứng được, xì một tiếng. "Ngươi tiểu tử này nghĩ gì thế, thật chỉ là thứ là vật, không phải thương thân tử đồ chơi." Tần Linh vốn là cảm thấy Từ Trường Ăn cũng là lấy vợ người, không có gì không tốt, nhưng không nghĩ hắn ngoại ý muốn bạo thủ. Tần bởi vì chúc bình nương nguyên nhân, đối với nơi bấn hoa, Mộ Vũ Phong đều có hiểu quan niệm âm thầm tất cả đều là hướng chúc bình nương dựa sát. ngươi cũng ở đây bắc tăng thành ở qua một đoạn thời gian, lại là mộ vũ phong bên trong chấp, thế nào không biết đây thật ra là bình thường đan dược. chẳng qua là các cô nương bình thản sinh hoạt gia vị tệ, nhiều nhất dùng để giải buồn nhi, cũng không có hạ lưu công hiệu. Tần lĩnh bất đắc dĩ nói, nàng còn tưởng rằng từ trường an biết tất cả mọi chuyện đâu. a, từ trường an mấy mắt. bắc tăng thành bình thường son phấn cửa hàng đều là có bán. Tần lĩnh ngắt nhở mộ vũ phong bên trên đem những này đan dược làm thành son phấn dùng cũng không ít. sư thúc, ngài là chăm chú. Từ Trường An trận to hai mắt, vật này còn có thể làm son phấn dùng. Nhìn ngươi kia không có kiến thức bộ dáng. Tần Lĩnh lắc đầu một cái, sau đó suy nghĩ một chút, hướng về phía từ Trường An nói: Đi theo ta đi, ta với ngươi nói rõ ràng, đều là phải dẫn muội muội lên núi người, cũng không thể như vậy không có kiến thức, náo chuyện Tiểu Lâm. Nhắc tới Vân Hiền, từ Trường An chăm chú một chút, thu hồi trong lòng đối với thép vàng phấn đỏ đan dược kỳ thị theo Tần Lĩnh vào nhà. Hắn ở trong phòng đợi một hồi, cho đến Tần Lĩnh lấy một hộp bao cùng một bức họa đi ra mở ra ở trước mắt của hắn, xem một chút đi. Tần Lĩnh mở ra vẽ, từ Trường An nhìn sang. Phát giác là một bộ son phấn cửa hàng cửa tuyên truyền đồ. Hắn ở Bắc Tăng Thành son phấn cửa hàng trước cửa ra mắt tương tự, cũng không biết vị này tần sư thuốc là từ đâu lấy được siêu phẩm. Chỉ thấy đồ phía trên tinh tế mô tả điêu lầu vén nóc, núi giả cái ao, gấm hoa rực rỡ giữa là một cái thân mặc hoa y cầm phục thiếu nữ. Thiếu nữ mặt như xuân hiểu hải đường, nhân nghiêm mặt bên trên lau một cái mờ ảo khinh đạm đỏ bừng, càng thêm lộ ra không thắng phong lưu thái độ. Ở son phấn trên đài treo như vậy một bức họa, chính là nói cho người ngoài, phấn này tráng váng nhuộm ở nữ tử bánh trắng trên mặt, là như thế nào vòng quanh sức hấp dẫn. Cái này cái gọi là son phấn. Từ trường An ý thức được cái gì, dạ, chính là cái này. Tân lĩnh mở ra cái hộp, lấy ra một gói thuốc, tầng tầng tờ giấy sau, hiện ra ở trong không khí chính là một khối màu đỏ nhạt hơi mở cao trạng vật, ở đèn hạ lung la lung lay nhìn rất đẹp. Nghe nói trúc cô nương cũng biết dùng, đây là ta sai người từ Bắc Tăng Thành mua được. Từ trường An gật đầu, hắn thông hiểu y lý, ngửi một cái, liền biết được cái này giống như thạch hoa hồng cao là vật gì. Hiệu quả rất nhỏ, sẽ không đả thương thân thể, nhưng lại như cũ hiện lên một cô đẹp khí. Đối với con gái mà nói, chẳng qua là đưa đến chút để khí phân tác dụng, thì giống như son phấn vậy là có thể khiến người ta trở nên càng đẹp mắt vật kiện. Tần lĩnh bình tĩnh nói, bởi vì ăn sẽ đỏ mặt, con ngươi càng biết một mà, cho nên điều giải không khí rất không sai. Từ trường an cầm đẹp khí làm để cho mặt người đỏ son phấn. Từ trường an trong lúc nhất thời không lời nào để nói. Tần lĩnh cấp từ trường an làm khoa phổ sau, đáng tiếc nói, cái này đỏ hả là có thể trực tiếp ăn, bất quá nghe nói bởi vì nuốt xuống độ dày quá cao sẽ không thoải mái, cho nên câu lan trong các cô nương ăn thời điểm, có thể đem này bôi ở điểm tâm bên trên, hoặc là đổi trà đến ăn. Chúc cô nương ở hoa nguyệt lâu nhất định cùng ăn rồi, không biết là hình dáng gì. Nàng sau khi nói xong, xem từ trường An Kiêm nương ngác bộ dáng, bất đắc dĩ lắc đầu, một đề thần vật mà thôi, liền cùng lá ngải tây không có khác biệt. Dĩ nhiên, dùng để đề khí phân rất không sai, cho nên tiệc trà bên trên bình thường là tất bị. Dĩ nhiên, ở một ít trường hợp dùng để làm son phấn cũng không tệ. Dù sao, ăn rồi thôi sau cô nương sẽ rất dễ nhìn. Nàng nói, nhìn thật sâu một cái từ Trường An, nhẹ giọng nói, cho nên học tập nữ tử lục nghệ mộ vũ phong bên trên. Loại này đỏ hà cũng là rất thường gặp, tiệc trà tất bị vật, chỉ bất quá bởi vì các nàng tu vi rất cao, bình thường thuốc không có tác dụng. Cho nên mới có loại linh thảo này luyện hóa đang dược. Tiểu Trương An, ngươi là mộ Vũ Phong chấp sự, không ngờ không biết, những nữ nhân kia thường ngày sẽ giống như là một ngày ba bữa vậy bình thường ăn đẹp vật. Tần Linh Thu hồi đỏ hà, cười, mộ Vũ Phong các cô nương sẽ lẫn nhau kèn cửa tướng mạo, không thiếu được vật này. Dù sao bôi ở trên mặt son phấn dù là khá hơn nữa, đều không cách nào cùng nữ tử trên mặt tự nhiên đỏ ửng, mượt mà con ngươi so sánh, cho nên loại này đẹp vật tại trên mộ Vũ Phong thật vô cùng thường gặp. Từ Trương An, trầm mặc một hồi từ sau, từ Trương An như nói thật đạo, thường ngày không có chú ý tới. Cho dù là có thấy các cô nương ăn điểm tâm cũng không biết cụ thể tác dụng a xem ra những nữ nhân kia vẫn có lòng xấu hổ có không muốn để cho ngươi nhìn thấy vật tần lĩnh sửng sốt một chút sau đó liền ý thức được từ trường an ở đó chút nữ nhân trong mắt là sạch sẽ không thể lại sạch sẽ báo vật tự nhiên sẽ không để cho hắn biết một chút xíu không tốt vật ngược lại lỗi của ta rồi tần lĩnh nháy mắt mấy cái ta không nên muốn nói với ngươi các nàng không biết tìm phiền phức của ta đi nàng nói xem từ trường an bình tĩnh lại ánh mắt ngoài ý muốn nói nghe xong rồi thôi sau sao được không xấu hổ từ trường an xem tuyên truyền đồ phía trên vẽ cô nương ngẩng đầu lên, như sư thúc nói, chẳng qua là tầm thường vật tiện. Ta cho là ngươi sẽ cảm thấy cầm đẹp khí làm son phấn các cô nương không bị kiềm chế. Tần Linh nói, nghĩ thẩm đẹp khí chính là đẹp khí, đừng xem chính nàng có thể tiếp nhận, nhưng là ở trong chân thế, cũng chỉ có Câu Lan trong cô nương sẽ cầm vật này làm son phấn. Những người khác, ai nghe đừng mắng bên trên một câu, nói ra nước miếng. Cũng chính là mộ vũ phong cô nương chống đỡ hợp hoan tông đầu hàm, không thèm để ý những thứ này. Sư thúc thường ngày là như thế này nhìn ta, từ trường an bất Đắc dĩ. Hắn mặc dù là thủ cựu người, nhưng là cũng không đến nỗi không thể nào hiểu được, Tần Linh đều nói rõ ràng như vậy chẳng qua là làm một đứng đắn người thiếu niên nghe được vật này có thể ngăn son phấn dùng sau ai cũng sẽ cần một trận thời gian tới tiếp nhận các sư tỷ đều là người tốt sẽ không bởi vì một son phấn mà biến thành người không tốt đạo lý này rất đơn giản tần linh ôn nu nhìn một cái từ trường an người đứa nhỏ này thật là cái gì cũng tốt nàng rất thích cho nên những đan dược này ngươi cầm đi cho vân muội muội chơi đi ta giữ lại cũng là lãng phí tần linh nói từ trường an tiềm thức sẽ phải cử tuyệt. hắn có thể hiểu được không có nghĩa là hắn có thể tiếp nhận vân tiện ăn những thứ này Dù sao đan dược trong vẫn duy trì một chút xíu thuốc dục lý tác dụng, hơn nữa liền người tu tiên cũng sẽ có hiệu lực, trời mới biết vân cô nương ăn đi sẽ là hình dáng gì. Ta nói ta chưa dùng tới, cả ngày xem cũng không thoải mái, trong lòng chu hoảng. Tần lĩnh nhí mắt, chúc cô nương có thể sử dụng, ngươi đừng. Đây là xem thường nàng. Từ Trường An, hắn xem tần lĩnh đáy mắt nét cười nơi nào không biết đây là đang đùa bản thân. Bất quá, tần lĩnh lời đều nói đến mức này, hắn nếu không nhận lấy chính là phất sư thuốc mặt mũi. Trường An cảm ơn sư thúc ý tốt. Từ Trường An bất đắc dĩ nhận lấy đan dược, lúc này mới tốt. Tần lĩnh cười ngươi cầm có cần hay không là sự tình của ngươi, ta chẳng qua là muốn cùng ngươi nói, nếu vân cô nương sau này phải đi mộ vũ phong, những chuyện này không nói thích ứng, biết một chút luôn là tốt, dù sao, không tránh khỏi, nàng không hoàn toàn hiểu vân thiện tính tình, nhưng là cảm giác bên trên là cái thanh cao người, phải nhường từ trường an nhắc nhở một chút, đừng sau này vân thiện bởi vì một chút đẹp vật, hiểu lầm đem mộ vũ phong các sư tỷ làm thành không bị kiểm chế người đến xem, đắc tội người sẽ không tốt. Trường an đi xuống, từ trường an lần này chăm chú không ít, dĩ nhiên, ta cảm thấy lấy vị kia vân cô nương tính tình, nên sẽ không để ý, chỉ cần là ngươi cấp vật, nàng cũng sẽ rất thích. Tần lĩnh liền ngấp nhìn một cái từ Trường An, ta cho ngươi những đan dược này phẩm tướng cực tốt, không chỉ có có đẹp khí, còn ẩn chứa tịnh hóa qua linh khí, hiệu quả cùng cấu nguyên đan tương tự. Ngươi đi hỏi một chút Lý cô nương biết ngay, nàng núi đan dược thế nhưng là rất hiểu. Từ Trường An, túi đầu nhìn một cái trong tay đan dược, Từ Trường An trong lòng lên chút không ổn ý niệm, nhưng là rất nhanh liền đem nó ấn xuống. Từ Trường An cùng Tần lĩnh cũng không có chú ý tới chính là ở bọn họ trò chuyện trong lúc, ngoài cửa sổ mưa gió cũng ngừng nghỉ, nước sông lưu tốc từ từ giảm bớt, phảng phất cả viện thời gian cũng bất động, chỉ có bóng trăng bao phủ chiều vân tông, không có biện pháp. Bọn họ đàm luận chuyện quá mức đáng sợ. Khuyên tử trường An cấp Vân Tiễn khiến thuốc là cái gì hành vi? Chương 211, an trái người, chương 211, an trái người. Trong phòng, Tần lĩnh hoàn toàn không biết mình cũng làm chuyện gì, nàng đem mong muốn để cho Từ trường An mang cho Trúc Bình nương giấy viết thư giao cho. Từ trường An bên này ánh mắt đờ đẫn, còn đang suy nghĩ đan dược chuyện đâu, dù sao, Cố Nguyên đang thật sự là đồ tốt, lấy hắn bây giờ còn thừa lại linh thạch cùng điểm cống hiến, chỉ sợ một viên cũng mua không nổi, mà Tần Linh cấp những thứ kia vợ chồng đồ dùng. Hắn không có hoàn toàn bảy nhìn, nhưng là phỏng đoán cẩn thận cũng có nhanh 20 viên. Hắn hoàn toàn không nghi ngờ tần lĩnh vậy. Hơn nữa Lý Chi Bạch đích thật là cái rất tốt đan sư, có phải hay không thứ tốt? Từ trường an chỉ cần đem đan dược đưa cho Lý Chi Bạch nhìn hết thể cũng rất rõ ràng. Cho nên hắn lúc này thật lên, để cho Vân cô nương ăn mấy viên ý tưởng. Chẳng qua là chút son phấn mà thôi, cho dù có một chút tác dụng đặc biệt, nhưng là về bản chất nên cùng hắn cấp Vân tiện mua những thứ kia chỉ có thể mặc cho hắn nhìn váy sa mỏng không có khác biệt. Đan dược ăn sẽ để cho cô nương càng đẹp mắt, váy sa mỏng cũng có thể để cho cô nương càng đẹp mắt. Nhắc tới Ngọc Lộ Tiệu cũng có thể để cho cô nương càng đẹp mắt. Đan dược là xúc tiến ôn tồn vật, là vào đêm trước sau có thể sử dụng vật. Vậy sao mỏng cũng là, cô nương tình cờ mặt một lần. Ngọc lộ tiểu mặc dù thứ một ít, nhưng cái gọi là nơn ly cẩn tận hoan không phải một câu nói xuông. rượu, cho tới nay đều là hắn cùng Vân Thiện giữa khách sao ám hiệu. Nghĩ như vậy đều là cám dỗ người vật tiện, ai không so với ai khác cao quý. Cho nên, tự hồ có thể được. Đây chính là Cố Nguyên Đan a. Từ trước an vào giờ khác này, phảng phất đánh hơi được cấu Nguyên Đan kia ngọt đến để cho người say mê mùi thơm. phất nhìn thấy Vân Thiện tại sự giúp đỡ của Nguyên Đan, Hạ Đan điển truyện tất nhiên liền thành công mở ra vào giờ khắc này, từ trường an hoàn toàn không có một chút xíu tâm tư suy nghĩ vân thiện ăn đan dược này sau sẽ lên phản ứng là không phải để mắt hắn vốn là cũng liền chút tiền đồ này chuyện liên quan đến vân thiện luôn là nếu như vậy từ trường an không có tiền đồ cái gọi là tự theo cha không nên ai là tử còn có nói tóm lại trên người hắn hệ thống cũng không có cái gì tiền đồ đơn giản để hình dung giờ khắc này hệ thống giống như là một cô bé dễ thương bị ác đồ cầm đao ngăn ở trong hẻm nhỏ dựa lưng vào thùng rác run lẩy bẩy xem ác đồ lúc nào cũng có thể hù được bất tỉnh về phần nói cầm đao người không phải 200 cân chẳng hạn cũng không phải cùng hung cực ác răng nanh người, mà là một đầy mắt yêu thương, vóc người rất tốt nữ tử. Thu vi. Bất quá là trung du, không ngờ cũng làm ác đồ. Từ xưa đến nay, biển cả bуй bay, che giấu quá nhiều lịch sử. Trên thực tế, ở trên thế giới này thật nhiều không chuyện ác nào không làm, làm việc núi trúc không ghi hết tội ác đồ. Có nhu toan giáp tông môn phi thăng, bất chấp hậu quả ngu xuẩn. Có giết tiên thần phản nghịch bùn đồ. Có đốt núi nấu biển, tận thiên địa chi linh khí luyện chế đan dược tham lam hạng người. Có mong muốn đem không phải tộc loại của ta muôn vạn tộc quần trực tiếp diệt trùng bạo quân còn có không thể tên người ý đồ đổ vật đổi sao rời, lịch chuyển sinh tử, đem quy củ đạp ở dưới chân. Bởi vì đã biết thời gian trường hà thật sự là quá lâu, cho nên ác đổ đến không xuể. Bọn họ dáng vẻ muôn vàn, mục đích không giống nhau, thủ đoạn càng là có một trời một vực, mà loại tồn tại này chỉ có một trung điểm, đó chính là bọn họ làm việc tội ác chuyện tất cả đều không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Hơn nữa, thu vi của bọn họ toàn bộ cũng đến cực điểm. Nhưng những thứ này chính là tội ác của sao? Sự thật cũng không phải là như vậy. Ác nhân định nghĩa có thật nhiều loại, nhưng nếu là đem Vân Cô nương so với ác nhân, như vậy cùng nàng đứng ở phía đối lập biến khích từ trường an cấp vân thiện khiến hạ lưu chi dược tần lĩnh không nghi ngờ chút nào chính là người tốt ác bạn chất là lập trường đối lập ở thiên địa trí lý không thường đại đạo trong mắt tần lĩnh tuyệt không phải là người tốt nàng đơn giản là trên đời này kinh khủng nhất tà ác nhất tồn tại chỉ riêng là cái ý niệm này cũng đủ để cho toàn bộ thế giới bị lôi kiếp chém thành phân vụn phải là cái dạng gì ác đồ mới có thể nghĩ ra được để cho từ trường an cấp vân thiện khiến thuốc loại đáng sợ này chuyện vào giờ khắc này tần lấy mỏng thân nhất cử vượt qua phía trên những thứ kia giống như vực sâu ác nếu như trên thế giới có vực sâu như vậy, tần lĩnh liền trở thành vực sâu bản thân. nàng dạy toa chuyện, là từ cổ chí kim tối tăm nhất, tà ác nhất chuyện, là để cho thần minh nghe cũng không ngừng run rẩy làm ác. dù sao giết thần minh ác đồ cũng tốt, chấn áp thiên cổ bạo quân cũng được, cho dù cộng thêm luyện hóa núi sông tà tu, ở thiên địa trong mắt cũng bất quá là tiểu đả tiểu nháo địch nhân của bọn họ giai tầng rất thấp, mà tần lĩnh đứng ở vạn vật phía đối lập, sự thật chứng minh có thể làm bao lớn chuyện xấu, toàn bộ quyết định bởi lòng người, cùng các nàng thực lực không có bất kỳ quan hệ, cũng chính là bị vân tiễn kêu một tiếng sư thúc, lại bị từ trường an kính yêu, bị sủng ái không có sợ hãi. Không phải chỉ riêng là sinh ra ý định này, liền đã trở thành vạn vật chi địch. Dù vậy, tại phía trên triều vân tông không biết 10 triệu gián chỗ, màu vàng sấm sét hóa thành kết nạm, tựa hồ tùy thời phải rơi vào tần linh trên đầu. Không có biện pháp, bởi vì từ trường an thật đúng là độc tâm. Hắn coi như là bị tần linh thuyết phục, đem những thứ này đẹp vật làm thành bình thường son vẫn đi nhìn. Theo thời gian nếu nước suối bình thường trôi qua, ánh trăng vẹt ra tầng tầng tuyết mây, ánh chiếu trên đất nước động lé ra làm người ta bất an chói lọi. Trên thế giới nói chung không có cái gì xem chuyện từ từ phát sinh càng khiến người ta bất an. Thiên địa vạn vật chỉ có thể đem kinh hoàng nuốt vào bụng, bị buộc, yên lặng là một người đứng xem. Ngoài cửa sổ không gió, cạn mưa đã tạnh nghỉ, một màn này quá dị cảnh tượng không gạt được tần linh ánh mắt, nàng chú ý tới lại không có quá mức để ý. Ai bảo gần đây khí trời liền không có bình thường qua, nhưng là cũng không biết là thế nào được, nàng luôn cảm thấy sống lưng lạnh buốt, bên ngoài quá mức an tính hoàn cảnh hiện lên một cỗ tĩnh mịch, để cho nàng sắc mặt đều hiện lên chút trắng bệnh, mím chặt đôi môi chuyển tới hàn ý lạnh lẽo, tần linh có thể cảm giác được, trái tim nhịp gấp rút đích, giống như toàn bộ an tĩnh trong hoàn cảnh chỉ quanh quẩn tiếng tim mình vậy, càng nghe liền làm nàng càng thêm hoảng. Cái loại đó phảng phất bị thứ gì thẳng tắp ngăn chặn cảm giác, để cho nàng không nhịn được hướng từ trường an bên người nhích lại gần. Hô, Nhích tới gần từ trường an sau, tân linh cảm giác mình bất an tiêu tán rất nhiều, nàng nháy mắt mấy cái, nàng không thể nào hiểu được loại cảm giác này. Suy nghĩ một chút, cảm thấy là bởi vì để cho từ trường an tên tiểu đối này cho mình đưa thư tình rất mất mặt, mà vừa nghĩ tới chúc cô nương sẽ nhìn bản thân viết những thứ kia không biết thẹn thùng vậy, lo lắng bị chán ghét, cho nên mặc dù biết chúc cô nương sẽ không như vậy, nhưng cũng sẽ bất an muốn đi chết, cũng không có cách nào đây thật là cơ hội rất tốt. Từ Trường An là trúc bình nương mười phần thích thiếu niên, cho dù là xem ở trên mặt của hắn, phong thư này nàng cũng là sẽ nhận lấy. vào giờ khắc này, làm sư thúc bị đại thế ép run lẩy bẩy. Từ Trường An vẫn vậy suy nghĩ cố nguyên đàn. tần lĩnh ho khan một tiếng, hướng từ Trường An ngược lại địa phương rời một cái, nhẹ giọng nói, tiểu Trường An, ngươi nhưng không cho nhìn ta viết cái gì. Từ Trường An phục hồi tinh thần lại, bất đắc dĩ nói, sư thúc, ngài nói cái gì đó. dù nói thế nào, hắn cũng không đến nỗi sẽ nhìn lén sư thúc thư tình đi. không, ý của ta là, tần lĩnh vững vàng tỉnh táo nhớ tới cái nào đó có thể. Dũng dậy, ngươi đem tin giao cho chúc cô nương thời điểm, nhớ đừng để cho nàng tại chỗ mở ra, không phải? Nàng nói không chừng sẽ làm mặt của ngươi đọc lên tới. Tần lĩnh lời như vậy cũng cùng Từ Trường An nói, đủ để thấy được, nàng là thật không có nghĩ tới bản thân muốn ở vạn bối trước mặt cất giữ một tia mặt mũi. Sư thúc, chúc tiền bối không biết làm loại chuyện như vậy à? Từ Trường An trợn to hai mắt, đó là đối ngươi. Tần lĩnh nhớ tới một chút chuyện cũ, nhẹ nhàng thở dài, ngươi suy nghĩ một chút câu lan trong cô đường, nàng đối với chuyện như thế này cũng không phải cái gì người trong sạch, ta cuốn nàng cho nàng thêm phiền toái, không biết muốn làm sao thẹn thùng ta đây. Hơn nữa. Tần Linh cũng không quên, chúc bình nương vốn là đưa cho Lý Chi Bạch Ngọc Lộ tiểu rơi vào trong tay của mình, nhất định sẽ càng khó chịu. Mặc dù, sau đó sẽ còn ý tưởng tới dỗ nàng, nhưng là đây cũng là cô nương ác thú vị đi. Ta đã biết, Từ Trường An gật đầu, bày tỏ tự mình biết hiểu, để cho Tần Linh an tâm. Tần Linh nhìn Từ Trường An ngưng trọng vẻ mặt nghiêm túc, ở Từ Trường An ánh mắt khó hiểu nói, cứ như vậy, ngươi muốn lưu lại bồi ta ăn một ly sao? Lấy được Ngọc Lộ tiểu, dĩ nhiên phải thật tốt uống một chén. Sư thúc, ta coi như xong đi, thời điểm cũng không sớm. Từ Trường An lắc đầu một cái, vốn là lời khách sáo. Tần Linh cấp từ Trường An một nhàn nhạt, nhạt xem thường, ngươi hôm nay giúp ta rất nhiều, nhất định phải ta chủ động nói. Ngươi nên đi, đừng nhiễu ta uống rượu hăng hái sao? Sư Thúc nói trực tiếp điểm, Trường An cũng tốt hiểu. Từ Trường An bất giác dĩ, tiểu tử ngươi, được rồi, lần này tình ta nhận, mấy viên đan dược được không đủ, sau này có cái gì tốt vật, ta lại cho ngươi lưu ý. Tần Linh khoát khoát tay, ánh mắt chân chân nhìn chằm chằm Lý Chi Bạch mở phong quang ngọc lộ tiểu. Trường An cáo lui. Từ Trường An mang theo chút mỉm cười, có chút lưu tuyến không rời nhìn một cái nhà góc nằm sắp nghỉ ngơi mẹ con, sau đó xoay người rời đi. Từ Trường An rời đi về sau cái loại đó đại thế lôi cuốn bất an một lần nữa đè xuống đầu giống như là từng cái một võ trang đầy đủ cảnh ngục gắt gao canh chừng tần linh cái này ác nhân nhưng nhìn rượu tần linh không có chút nào sợ hãi nàng trịnh trọng trang điểm tốt tóc dài đen nhánh buộc một thấp đuôi ngựa sau đó nàng cầm chén rượu lên một con tay đem bên thai rủ xuống tóc gỡ đến sau thai, cẩn thận nhấp một miếng mùi rượu cũng ăn cũng không được gì chẳng qua là cho nàng trên mặt thêm một tầng đỏ ửng tần linh chợt nhớ tới từ trường an khi thực nàng một người thời điểm là ăn rồi những thuốc kia thì giống như không mặc quần áo sẽ không đặt tại bên tay trong tủ treo quần áo vậy không ăn được đan tại sao phải thật tốt thu cho nên những thứ kia có cấu nguyên đan hiệu quả để đan đối với nàng mà nói cũng là vật chân quý nhưng là nàng tại sao phải đem những đan dược kia đưa cho từ Trường ăn đâu dĩ nhiên là bởi vì có thứ càng tốt Tần Lĩnh xem chung rượu trong những thứ kia nhộn nhạo sóng gợn bình thường rượu nghĩ đến đây là chúc bình nương đương người, dù là không phải cho mình nhưng cũng tim đập rộn lên đến hai đỏ giống như ăn đan dược son phấn vậy hiện nhiên cái này vào rượu nàng mà nói chính là tốt nhất em vật nghĩ đến đối kia Vân Cô Nương cũng giống như vậy a Tần Linh thì thào nói sau đó cười phì một tiếng từ Trường An thật là một tiểu tử nốc Hắn thật là không hiểu do nữ tử tâm. Tân lĩnh còn nhớ trước nàng ban đêm ghé thăm Vân Thiện thời điểm, Vân Thiện cùng nàng khoe khoang từ trường An chữ viết lúc nét mặt, kia cùng mình xem Ngọc lộ tiểu không có khác biệt. Cho nên những thứ đồ này mới là tốt nhất đẹp vật. Tiểu Trường An xác suất lớn là hiểu không tới một điểm này a. Tân lĩnh để chén rượu xuống, hoàn toàn không hối hận bản thân đem đẹp đan cấp từ trường An chuyện này, dù sao xem cái này vợ chồng son tình cảm trở nên tốt hơn, đối với nàng mà nói là chuyện rất thú vị. Tân linh trợn nhịn cười không được, bởi vì nàng phát hiện mộ vũ phong bao gồm Trúc bình nương ở bên trong cô nương đều ở đây giấu giếm đẹp vật làm son phấn chuyện, chuyện này rất thú vị nhưng là lại bị bản thân phá vỡ, đây mới là nàng cho là bản thân sẽ bị chúc bình nương dạy dỗ nguyên nhân chủ yếu, rất quái lạ gì, tần linh cảm thấy rất quái gì, từ trường an rõ ràng là người nam tử, nhưng là gần như tất cả mọi người cũng mong muốn bảo vệ hắn, đừng xem từng cái một nữ nhân âm thầm bất kham vô cùng, thật là ở từ trường an trước mặt, các nàng liền một câu không sạch sẽ vậy cũng sẽ không nói, phân tức nắm vững khỏe, có chút qua, mộ vũ phong vốn là không sạch sẽ địa phương, không có cần thiết che giấu, càng không có cần thiết lo âu hắn sẽ phải chịu ảnh hưởng không tốt. Tân Linh tin tưởng hắn, phần này tín nhiệm ở Từ Trường An nghe được chúc bình lương có thể sẽ ngay mặt đọc thư tình sau kia để cho nàng an tâm trong ánh mắt, phát triển đến mức tận cùng, đích thật là sạch sẽ thiếu niên, giống như là phương Bắc băng vực như là hoa tuyết. Trong suốt lại chói mắt, nàng không cách nào đi hình dung cùng Từ Trường An tiếp xúc lúc chỗ cảm thụ đến cái chủng loại kia phảng phất lớn ngày bình thường qua mang, chỉ biết là ánh sáng chói mắt cũng mau phải đem nàng cấp lương hóa. Tân Linh ánh mắt sâu kín, trong lúc nhất thời cảm thấy rượu cũng không tốt uống. Tại trước mặt Từ Trường An, nàng loại này đơn giản chính là cái ác liệt nữ nhân xấu à, cũng khó trách chúc cô nương ưu ái hắn mà không nhìn bản thân đem đẹp vật đưa cho Từ Trường An, Âu Mông muốn hắn chẳng phải chói mắt ý tưởng bản thân. Ta quả nhiên là tên ác nhân. Tần Lĩnh nói, ưu tú người rất khó nhìn chăm chú đến bản thân chói mắt, bởi vì các nàng sẽ tự xét lại, cho nên so bất luận kẻ nào đều biết bản thân Âu Từ Trường An cho là đeo đổi, sung kính, yêu chuộng Tần Sư thúc mười phần chói mắt. Chính hắn, thời là một không có tiền đồ, người nhát gan. Nếu là Từ Trường An biết mình ở Sư thúc trong mắt thành sạch sẽ bông tuyết, chỉ sợ sẽ cười khổ không lời nào để nói. Hắn cho là chỉ có không hiểu rõ nhân tài của hắn gặp nhau đem hắn cho rằng là người sạch sẽ. Quản gia thượng vị, riêng cái này liền có vấn đề lớn. Có lẽ hắn là giống như bông tuyết, nhưng đông tuyết xem ra sạch sẽ, thật dung thành tuyết nước, là hoàn trả là chọc coi như không nhất định. Từ trường An bây giờ chính là như vậy. Hắn sắc mặt bình tĩnh đi ở Thiên Minh Phong bên hồ, nhìn phía xa trên mặt hồ duy nhất chơi thuyền truyền mái tre, bước chân thả vô cùng chậm. Lấy ra tần lĩnh cấp đẹp đang nhìn một cái, từ trường An phát ra chậm chậm thở dài, hắn khom lưng nhặt lên một tảng đá ném vào trong hồ, xem mặt nước sóng gợn tản ra, kia dập dờn ý giống như một đường tán đến trong lòng của hắn. Hắn nói qua phải làm cái chủ lập người. Vào giờ phút này, cô nương đang ở trong nhà chờ đợi mình chờ mệt mỏi sẽ còn ăn một ít bản thân cắt gọn trái cây từ trường an rất rõ ràng chuyện này nhưng là vào lúc này tiểu thư trong lòng hắn vì sao càng giống như trái a hắn không muốn làm trái hắn muốn làm ăn trái người máy vi tính có mở hay không cơ đưa đi tiệm máy vi tính nói là chủ bản hỏng cũng được như cũ ở bảo hành ta chẳng qua là nhìn cái video kẹp lại sau cương chế tắt máy liền không mở được hiện đại khoa học kỹ thuật quả nhiên không đáng giá tín nhiệm sau đó bởi vì máy vi tính hỏng đi internet viết chữ phương pháp nhập một mực đồng bộ không tiến vào cho nên chữ sai được từ từ đổi nghĩ như vậy tới Ta liền không có đi qua mấy lần, chỉ có trước đây thật lâu nhìn Chí nguyện đi qua. Ở nơi nào gõ chữ thật là cực độ xấu hổ thể nghiệm, rõ ràng là phòng riêng, nhưng là cửa sổ là trong suốt. Cuộc sống như thế còn phải kéo dài đến máy vi tính trở lại. Muốn chết. Chương 212, 0211 cô nương khẩu vị rất tốt, chương 212, 0211 cô nương khẩu vị rất tốt. Mặt hồ. Thạch Thanh Quân ngồi ở trong khoang thuyền, tầm mắt lặng lặng rơi vào bên bờ đẩy mặt xoắn xuýt thiếu niên trên mặt. Nàng không đi qua hỏi thăm chuyện gì xảy ra, chẳng qua là an tĩnh làm chuyện của mình. Bên hồ. Từ chướng an nghỉ chân. Nhìn sau cơn mưa một vòng ta nguyệt, nhẹ nhàng thở dài. Tại sao mình lại đi tới nơi này cái thế giới đâu? Rất nhiều lúc mình có thể gặp phải Vân Cô Nương. Thực tại không thể không cảm thán vận may của mình, còn có số mạng chỗ thần kỳ. Đã từng luôn là một thân một mình bản thân, cho dù ở vào một thái bình tình thế, nhưng ngay cả gặp nhau cơ hội cũng không tồn tại. Cho dù là đi lên núi nhìn mặt trời mọc như vậy chuyện lãng mạn cũng chỉ có thể một người đi làm. Nghĩ đến kiếp trước thưởng thức mặt trời mọc bản thân tình cờ nhìn thấy giống vậy một mình nhìn mặt trời mọc cáo đỏ nữa từ lúc nói chung cũng ảo tưởng bản thân một ngày nào đó cũng có thể đạt được lãng mạn duy mỹ tình cờ gặp gỡ sau đó hắn liền gặp phải vân cô nương, nàng giống như một trùng sáng, xuyên qua nặng nghề u tối tích bụi mù, để cho hắn nhìn thấy vô cùng dạng dỡ ngân hà, cuộc sống trong nháy mắt nhiều màu trống trải. trên thế giới chuyện may mắn nhất tình cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. không, đây không phải là chuyện may mắn nhất tình, may mắn nhất chính là, mảnh này dạng dỡ ngân hà, bạn hắn đồng hành, Ngựa đầu nhìn ấm áp trăng sáng, từ trường an nheo mắt lại, không tự chủ cười. sống thật là một món rất tốt, rất tốt chuyện, như vậy có thể gặp được, vân cô nương trong lòng hắn địa vị cực kỳ trọng yếu, không đơn thuần là ái mộ cùng thích, càng là cao quý, lanh diễm, không thể đụng chạm. Cho nên, hắn khi đó mới có thể cam tâm tình nguyện vì Vân Thiện tăng lên bản thân, trở thành một kẻ đạt chuẩn quảng ra, trong lúc chui đầu vào thư các, kết hợp lý luận cùng thực hành, rốt cuộc bỏ ra bao nhiêu, cũng chỉ có chính hắn biết được. Vân cô nương coi như là cao cao tại thượng. Từ trường An thường sẽ như vậy nghĩ, nhưng là, hắn chưa bao giờ có một khắc giống như vậy chán ghét tự xét lại thói quen. Thì như, cao cao tại thượng cô nương nếu là rơi xuống, sẽ là hình dáng gì? Từ trường An trầm mặt lại, trên đùi giống như là đồ chỉ, mặc dù biết thê tử đang ở trong nhà chờ đợi mình, lại vô cùng muốn trốn tránh. tội ác cảm giác đối với cô nương ấy nãy giờ phút này lấp kín từ trường ăn trái tim là hắn ý thức được đang quyết định lưu lại cố nguyên đan một khắc kia hắn liền tiếp nhận để cho vân thiện ăn đẹp đan chuyện này sau đó không khỏi đi ngay nghĩ cô nương ăn rồi thôi sau sẽ là hình dáng gì sẽ hay không thay đổi kia lạnh lùng cao quý bộ dáng trở nên giống như là mới vừa con mèo kia như vậy đáng yêu hay hoặc là mềm mềm giống như là một viên trái chỉ cần nhẹ nhàng một hấp liền có thể đem toàn bộ ăn quả nhiên đem sạch sẽ trong suốt làm bẩn là người bản năng ta cũng không thể ngoại lệ Từ trường An nhớ tới Vân Thiện ở hắn trong ngộng chơi bùn cảnh tượng, ngón tay chống đỡ ở mi tâm, thở thật dài. Nam nhân bản chất xấu A. Lúc này, đối với Vân Thiện thích cùng đối với tiểu thư tôn kính cùng với nam tử trong lòng mong đợi đảm bảo, để cho tử trường An nội tâm hỗn loạn tương bừng. Suy nghĩ kỹ một chút, đây cũng không phải là là cái gì tội ác tại trời chuyện. Ngược lại tỏ rõ, hắn là cái bình thường nam tử, mong muốn đi mở mang vân cô nương sức hấp dẫn cùng tiềm năng hơn nữa, từ trường an có thể khẳng định chỉ cần hắn mở miệng, vân thiện nhất định sẽ không có bất kỳ gì nghị gì. đừng nói chẳng qua là son phấn vậy đang ăn dược, dù là thật sự là cái gì hạ lưu vật kiện, vân thiện cũng sẽ không có bất kỳ do dự nào. trừ những thứ kia bí mật không thể nói, cô nương đối với hắn từ trước đến giờ là muốn gì được đó. nhưng chính là như vậy a, chính là như vậy, chính là như vậy mới không thể. từ trường an vẻ mặt đau khổ, cũng là bởi vì cô nương luôn là muốn gì được đó, hắn ở phát hiện mình tâm tư âm u sau mới có thể càng thêm máy nấy. dù sao vân thiện cái gì cũng giao cho hắn, hắn nhưng vẫn chưa đủ. Còn muốn để cho nàng trở nên càng thêm đê tiện từ đó đi trả đặng nàng. Hắn còn là người sao? Ánh trăng rơi xuống. Thạch Thanh Quân xem ở bên bờ nét mặt xoắn xuýt đến không nhịn được dậm chân từ Trương An, trên đầu dâng lên một dấu hỏi, nàng suy nghĩ một chút, đem thuyền của mình nhi vạch xa một chút. Bản năng nói cho nàng biết, tối nay khí trời không phải rất tốt, nhất định nhất định là chuyện rất phiền phức. Thạch cô nương thật sự là rất nữ tử thông minh. Từ Trương An cũng không có chú ý tới thuyền nhỏ rời đi, sẽ tự xét lại là chuyện tốt, nhưng cũng không phải là chuyện tốt, tỉ như hắn bây giờ những thứ kia cảm giác cái nãy đã bắt đầu lui đi động tâm không bằng hành động, nhưng là hắn sẽ từ ngọn nguồn trực tiếp đem động tâm bóc chết. Vân Tiễn cũng không phải là trái, hắn càng không thể ủy vào cô nương đối với mình thích cùng Dung Túng đi trà đón nàng, dù là nàng có thể sẽ rất thích, cũng không được. Cái gì Cố Nguyên đan, sau này có bản lãnh tự nhiên có thể cho cô nương lấy được ăn, không thể để cho Cố Nguyên đan trở thành thỏa mãn nội tâm hắn âm u bia đỡ đạn cùng công cụ. Từ Trương An rất chăm chú cảm thấy, cái này tiền lệ không thể mở. Hắn còn chưa trở thành một đạt chuẩn phu quân cũng dám uy cô nương uống thuốc đi, nếu là mở cái này tiên hà, trời mới biết hắn sau này sẽ đối Vân cô nương làm gì không làm người chuyện. Từ Trường An hai tay gắt gao bóp ở một chỗ, làm quản ra một mặt chiếm cứ thư phòng, đem nam tử bản năng hoàn toàn ngăn trận, giữ gìn thuộc về đại tiểu thư tự tôn. Thời gian còn rất dài, thời gian còn rất dài, không thể nóng lòng nhất thời. Từ Trường An tái diễn cùng mình nói, rất vừa ý. Từ Trường An gọi ra một ngụm cho khí, đi về nhà. Tiểu thư, ta đã trở về. Từ Trường An nói, đẩy ra cửa phòng, tầm mắt trên bàn kia trống rỗng đĩa trái cây cùng một ít rượu bên trên lư qua. Vân Thiện không ở trong phòng, bản thân lúc trước có lấy rượu đi ra không? Cũng không trọng yếu. Từ Trường An không hiểu thở phào nhẹ nhõm sau đó lập tức vọt tới kho hàng, đem tần lĩnh cấp đan dược cùng những thư kia vân thiện tạm thời không dùng được đan dược xen lẫn trong cùng nhau, đặt ở bản thân không thấy được trong góc sau. lúc này mới hướng thư phòng đi tới, hắn đã bỏ đi đem cô nương xem như mỹ vị trái cây ăn một miếng hạ ý tưởng. vân thiện không phải trái cây, mà là một viên dạng dỡ đá quý, làm đá quý siêu tầm người bản thân, tình cờ cẩn thận lau chính là tốt nhất. làm sao có thể suy nghĩ đem nàng ném tới trong bùn. loại ý nghĩ này ở từ trường an thấy cô nương sau, càng thêm kiên định không rời. ngủ thiết đi. từ trường an bất đắc dĩ, trước mắt có một bức bức tranh tuyệt mỹ. Đá lửa nhu hòa mà sáng rỡ quang hòa lẫn ánh chăng gắn đầy đất vàng ấm, kia giải một tầm sách vợ trên bàn sách, Vân Thiện ngón tay trắng non khoác lên cây viết chỗ, tóc xanh rượi sàn ảnh. Vừa đúng đạm trang hiện lộ rõ ràng cô nương bộ mặt đường nét, phản phất cả người cùng thế cô lập bình thường. Cho dù là nằm sắp nghỉ ngơi, cũng là như vậy yêu nhã cùng cao quý, để cho Từ Trường An không nhịn được liền hô hấp cũng chậm lại tới cực điểm, sợ mình cái này người ngoại lai phá hủy xinh đẹp như vậy cảnh sắc. Công chúa ngủ trong rừng, nên không có so ba chữ này thích hợp hơn từ đi. Từ Trường An nghĩ như vậy. Vân Thiện ngủ nhan giống như là một vòng trói mắt lớn này đem từ trường an trong lòng toàn bộ âm u cũng sưa tan sạch sẽ. vào giờ khắc này trong lòng hắn hoàn toàn sinh không nổi một chút xíu nồng nàn ý niệm, chỉ mong muốn bảo vệ phần này an ninh. từ trường an đột nhiên cảm giác được bản thân thật vô cùng buồn cười. thua thiệt hắn còn giống như là phạm sai lầm gì vậy ở bên hồ buổi hồi. nguyên lai căn bản không cần phiền toái như vậy, chỉ cần hắn thật gặp được vân thiện, dư thừa tâm tư chỉ biết tiêu tán sạch sẽ. vân cô nương chính là có thần kỳ như vậy sức hấp dẫn. từ trường an bàn tay che ở ngực, nghe bản thân từ từ chậm lại, cân đối nhịp tim, lộ ra đủ cười. quả nhiên thấy như vậy chàng diện sau cả người đều chiếm được tỉnh hóa cùng chưa khỏi. a muốn thành phật từ trường an đi tới vân thiện bên người yên lặng xem nàng rất thích quả nhiên ở thường ngày từng ly từng tí trong càng có thể cảm nhận được tâm ý của mình tựa hồ là đánh hơi được dễ ngửi mùi vị vân thiện nét mặt từ từ buông lỏng khóe môi cũng gợi lên một ít nhưng là trái ngược lại chính là vân thiện vốn là nhu hòa an ổn hô hấp trở nên sốt sét mi mắt run hai cái sau đó chậm rãi mở ra người trở lại rồi vân thiện chống cánh tay thẳng người lên ánh mắt ngông lung lên mặt nét mặt của nàng để cho từ trường an cảm thấy có chút kỳ quái rõ ràng là chưa có tỉnh ngủ dáng vẻ lại kinh ngạc nhìn mình chăm chăm chỉ thấy vân thiện xem hắn bất quá mới hơi, sau đó nhanh trong túi đầu, hé miệng vểnh lên nụ cười. người làm sao? từ trường an hỏi. Là một, mộng đẹp. vân thiện hai tay nắm che váy, gò má bên lại nổi lên lau một cái đỏ vận. mộng đẹp, ngươi cũng là khó được có một mộng đẹp. từ trường an gật đầu một cái, phát giác vân thiện tâm tình tốt sau, nội tâm hắn ôn hòa càng thêm giàu dạng, hắn giữa ngón tay rơi vào vân thiện mềm mại sợi tóc trong, quyến luyến tựa như cảm thụ tóc xanh sẽ qua, rõ ràng mệt mỏi, còn làm gì trang? mặc dù thật vô cùng đẹp mắt, bất quá một hồi vẫn là phải thật tốt tắm một cái. tiểu thư, cái này trang ngươi không thích sao? Vân Tiễn giống như trong nháy mắt tỉnh khốn, thích, rất thích. Từ trướng An nói nghiêm túc, Tiên Sinh thật sự là người rất lợi hại, nhưng là nói cho cùng, hay là tiểu thư vốn là để mắt. Nếu để mắt, tại sao phải rửa đi? Vân Tiễn nghĩ thầm mình là rất thích nước, nhưng là vào giờ khắc này cũng chẳng phải thích, cũng không thể mang theo mặc lên giường đi. Từ trướng An bất đắc dĩ, Tiên Sinh điểm trang thủ đoạn cũng thấy được, sau này muốn học lại từ từ học chính là, thời điểm không còn sớm, ngươi mệt mọi liền sớm đi ngủ, không thể mang mặc lên giường. Vân trầm mặc một hồi, ngẩng đầu lên, cái này trang không phải là ở trên giường nhìn sao? Vân Thiện không nói gì thêm, chẳng qua là bình tĩnh nói, giặt tay. Cũng không biết là cái gì mộng. Từ Trường An nắm Vân Thiện tay, luôn cảm thấy đang kỳ quái địa phương cố chấp cô nương có loại đặc biệt đáng yêu cảm giác. Sau đó, Vân Thiện ngón tay động một cái, cùng hắn biến thành 10 ngón tay đàn sen dáng vẻ. Từ Trường An sững sốt một chút. Mặc dù đã sớm thích đứng cùng Vân Thiện giặt tay, nhưng là ở 10 ngón tay đàn sen lúc vẫn sẽ có loại nhỏ nhẹ động tâm. Dù sao vào lúc này, ngón tay có thể cảm giác được Vân Thiện đốt ngón tay xúc cảm, nhiệt độ dán vào khe hở, nương theo lấy Vân Thiện dùng sức sau, cái loại đó trong lòng không hiểu dâng lên mong đợi cảm giác, để cho Từ Trường An càng bình tĩnh. Nội tâm không có chút nào chấn động, chỉ còn dư lại ấm áp, mong muốn thật tốt ngủ lấy 10 giờ. Từ trường An cảm thụ trong tay bạch ngọc bảo vật bình thường, hỏi: "Thế nào? Không phải nói là một mộng đẹp?" Vân Thiện cúi đầu, xem Từ trường An ngón tay, nhẹ giọng nói: "Ngươi bị thương." "Bị thương?" "Không có a." Từ trường An tiềm thức sẽ phải phản bác, bất quá lập tức phản ứng kịp, nói: "À, nói là cắt gọt lúc." "Tiểu thư sao lại biết, đây rõ ràng đều đã được rồi." "Là, tiên sinh muốn nói với ngươi a." Vân Thiện không nói gì, chẳng qua là chăm chú nhìn Từ trường An nốt ngón tay, dường như muốn ở phía trên tìm ra một lỗ tới. Được rồi, cắt cái lỗ, không có gì đáng ngại. Từ Trường An rất là bất đắc dĩ, đồng thời lại tự trách, tự trách bởi vì mình xuất thần không cẩn thận, để cho Vân Thiện vốn là làm một mộng đẹp vui vẻ biến không ổn. Vân Thiện cái gì cũng không có nhìn thấy, nàng vốn là không muốn nhìn thấy, bằng không thì cũng sẽ không ở Từ Trường An cắt tới ngón tay thời điểm ngay trước mặt Lý Chi Bạch che kín hai mắt của mình. Vân Thiện gắt gao nắm Từ Trường An để tay ở bên mồm của mình, nhẹ nhàng đụng một cái vết thương. Động tác này rất thân cận, nhưng là Vân Thiện thần thái, nét mặt giống như trước đây lạnh lùng, cho nên Từ Trường An không có cảm thấy cô nương đáng yêu, ngược lại lập tức bảo đảm nói, ta sau này sẽ chú ý sẽ không ở nấu cơm thời điểm phân thần. Ừm. Vân Thiện đáp một tiếng, sau đó ngheo đầu. Ta nếu là cùng một cây đao giận rồi, có thể hay không rất kỳ quái. Từ Trương An thở dài, ngươi biết là tốt rồi, tiểu thương không phải đao cắt đến tay của ta, là ta cầm đao cắt mình tay, một điểm này rất trọng yếu. Ta bất kể những thứ này, ngươi không thể đem ta thích giao phay vứt đi. Không thể. Cao hứng một ít. Ta đã rất cao hứng. Từ Trương An nhìn chăm chăm Vân Thiện ánh mắt, lát đầu, cái này có thể nhìn không ra một chút xíu cao hứng ý từ tới. Tiếp theo. Hắn đem cắt gọt lúc cầm dao tay đưa đến Vân thiện trước mặt, "Là nó phạm lỗi, người đánh nó một cái." "Không." Vân thiện tay trái nắm từ Trường An tay không có bông ra, nàng nghĩ thẩm từ Trường An là vì cho nàng làm cơm tối cho nên mới bị thường, cho nên phải dạy dỗ, cũng là dạy dỗ bản thân, cùng hắn có quan hệ gì? Cùng với, quả nhiên không thể cùng một cây dao giận dỗi. Vân thiện ngón tay đâm trọn trên gương mặt của hắn, nhẹ nhàng xoa xoa, cảm thụ thuộc về riêng nhiệt độ của người hắn, đồng thời ánh mắt nhìn nàng từ Trường An mặt. "Người hôm nay sao thế nhỉ?" Từ Trường An rốt cục thì không nhịn được hỏi, bởi vì Vân Thiện thật vô cùng kỳ quái. Vân Thiện suy nghĩ một chút, nói, "Ta đói." Từ trường ăn sững sốt một chút, buổi tối không phải chịu không ít sao, bây giờ làm sao sẽ đói? Vân Thiện lại nghĩ đến nghĩ, muốn ăn trái. "Biết, ta cái này đi dựa cho ngươi, tiểu thư hôm nay khẩu vị tốt như vậy a." Từ trường An nhớ tới bên ngoài kia bàn trống không đĩa trái cây, xem ra lần này băng lăng quả rất phù hợp khẩu vị của nàng, trong lòng yên lặng nhớ lần này thêm đường lượng linh khí độ dày cùng với chua ngọt trình độ. "Ngươi bây giờ phải đi tắm sao? Mặc dù ta thả nước nóng, nhưng là ta mong muốn ăn chút rượu." Vân nói. "Tắm băng lăng quả không thể dùng nước nóng." Từ trường An tiềm thức nói uống rượu hôm nay còn ăn cái gì nâng ly cần tận hoàn, đây là ngươi nói Từ trường An kinh ngạc ngẩng đầu lên cảm thụ cô nương hơi lộ ra nóng bỏng hô hấp rơi vào trên mặt mà lúc này Vân Thiện nắm tay của hắn đặt ở trong lòng nàng thung thùng thùng thùng thùng cùng hắn hoàn toàn bình tĩnh lại bất đồng chính là Vân Thiện mặt ngoài không có chút nào dị thường tim đập lại rất nhanh hơn nữa theo hô hấp từ từ tăng nhanh từ từ dùng sức Từ trường An chợt ý thức được cái gì hắn không muốn ăn trái nhưng là cô nương ý chương hai cô nương răng lợi không tốt không cắn nổi trái hai một chương hai Cô nương răng lợi không tốt, không cắn nổi trái, hai hợp một. Trong lòng tràn đầy đều là một người cảm thụ là thế nào, vân thiện cho là mình không biết. Bất quá, bây giờ cô nương có tâm, đã biết hiểu kia phần nóng bỏng phân lượng cùng độ sâu. Trong cuộc đời cứ như vậy nhiều một đạo cái bóng, dở tay nhấp chân cũng thấy được sự tồn tại của hắn, dù là hắn không ở bên người. Cũng vô cùng phong phú, hắn không được đem một khắc đồng hồ làm thành 10,000 năm qua qua. Cô nương mặt mày hơi rút xuống, đem toàn thân sức nặng đè ở từ trường an trên thân, nhẹ nhàng xa gỏ má của hắn. Vân Điện rất nghe từ trường ăn vậy, cho nên nàng có tận lực ở khách sáo, tỉ như bây giờ một chữ cũng không nói, chẳng qua là để cho hắn cảm thụ nhịp tim của mình. Nhưng là, Vân Điện luôn là có thể biết mình muốn biết vật, tỉ như từ trường ăn ở bên hồ chủ trừ dấu chân, vì nàng mà khất chế không dứt bộ dáng, tôn trọng của hắn cũng sâu sắc khắc vào Vân Điện sâu trong linh hồn, hóa thành một trận mộng đẹp. Trong sách truyện hồ có ghi qua, yêu thương trọng yếu nhất không phải phóng túng, mà là khất chế. Vân Cô Nương Dĩ vãng không thể nào hiểu được những lời này, bởi vì thích chính là muốn ôn tồn không phải sao? Nhưng nàng bây giờ có chút hiểu. Cho nên vốn là mong muốn ăn trái Vân Thiện cảm thấy mình thật giống như muốn hóa Vân Thiện sắc mặt giống như trước đây lạnh lùng không thấy một tia đỏ ửng nhưng là nàng lúc này lại một con tay không khỏi che ngực Tiêu càng thêm dồn dập tiếng tim đập xuyên thấu qua từ trường An tay chuyển tới trên tay của nàng nàng cảm giác trái tim trong giống như có ngọn núi lửa đang kịch liệt thiêu đốt Vân Thiện chậm rãi giảm bớt hô hấp như sợ nóng bỏng khí tức để cho Phu quân không thích Vân Cô nương động tâm lợi hại bây giờ muốn ăn thì người Từ Trường An rất rõ ràng có thể cảm giác được chuyện này cúi đầu chỉ thấy hắn rơi vào Vân thiện trên ngực tay ép ra hơi dấu vết, Từ Trường An vốn cho là mình bị Vân Tiện đối xử như thế, nhất định cũng sẽ tâm động. nhưng sự thật vừa đúng ngược lại, Vân thiện càng là nhiệt liệt, Từ Trường An ngược lại lại càng tỉnh táo. hắn có chút không hiểu rõ lắm, nhưng là suy nghĩ một chút, cảm thấy có lẽ là cùng nàng động, tay mình chỉ thương có liên quan. nữ tử, bất an vậy, dĩ nhiên là muốn càng dính người một ít. tiểu thư, ngươi làm sao vậy? Từ Trường An nhổng lên khỏe miệng mềm hóa thành bất đắc dĩ độ cong. Vân thiện nghe vậy trầm mặt một hồi, nhẹ giọng nói, tâm ta nhảy vô cùng nhanh. ta biết, ngươi biết, thế nào còn hỏi? Vân Tiễn nhìn chằm chằm từ Trường An nhìn hồi lâu, liền dắt tay của hắn đi tới bên trong phòng khách, chỉ trên mặt bàn những thứ kia rượu, nói nghiêm túc, uống rượu. Nguyên lai like những rượu này là tiểu thư lấy ra. Từ Trường An cuối cùng hiểu, hắn còn tưởng rằng Vân Cô Nương là nổi hứng bất chợt đâu, kết quả là sớm có dự liệu. Cô Nương này không, dĩ nhiên là để mắt. Làm đạm trang Vân Tiễn có một loại giản lực đẹp, giống như màu xanh mưa buổi này, cho người ta một loại vô cùng thoải mái cảm giác. Cộng thêm phần này nổi bật vội vàng cùng mong đợi, nhưng phải là người nam tử cũng không thể nhịn được. Từ Trường An có thể chịu, cho nên hắn vẫn vậy lắc đầu một cái. Tim đập nhanh không phải chuyện tốt, ngươi chậm rãi. Vân Thiện, có lẽ không nghĩ tới, hôm nay từ Trường An có thể như vậy tuyệt tình cho dù là Vân Thiện cũng sửng sốt. Một hồi lâu sau mới nói nghiêm túc, ta hoa trang, thật là để mắt. Từ Trường An khinh ngợi, trong mắt nồng nặc trầm mê thoáng qua, bất quá hắn rất nhanh liền tỉnh táo xuống, hỏi, cho nên, cho nên, Vân Thiện một con nhẹ tay nhẹ chống đỡ ở trên môi, son phấn rất ngọt, muốn nếm thử một chút sao? Tiểu thư, ngươi biết thánh đấu sĩ sao? Từ Trường An không hiểu hỏi một câu, đó là cái gì? Là cái gì không trọng yếu? Từ Trường An híp mắt nói, cùng một loại chiêu số đối với ta là không có tác dụng, tiểu thư trên môi son phấn ta cũng ăn rồi, cũng không có như vậy mê người. Mười phần nói láo. Hiện ra ở từ trường ăn trước mặt chính là một vũng hàm chứa mười dặm xuân thủy con người, từ trong ra ngoài lộ ra một cô lâu dài tinh thần. Trời mới biết, hắn bây giờ chống đỡ bị cô nương một mũi tên xuyên tim thương thế dường nào nhẫn tâm mới có thể biểu hiện ra bình tĩnh cửu tuyệt. Như vậy, vân tiễn gật đầu một cái, nghĩ thầm chiêu số này nàng đích xác đã dùng qua, bình tĩnh nói bên ta mới cố ý ở thư phòng nghỉ ngơi một hồi, khôi phục không ít thể lực. Hôm nay nói không chừng có thể để ngươi tận hướng. Từ Trường An nghe vậy, ngón tay không nhịn được kịch liệt run lên hẳn, chợt dùng sức duỗi người, ống tay háo phất qua các bảng, hắn không chút biến sắc lấy lưỡi biếng thay thế trên mặt bắt đầu trở nên cứng ngắc giả cười, cái hốt ở sau lưng trên tường dùng sức dập đầu một cái. Người không sao chứ? Vân Thiện nhìn Từ Trường An không cẩn thận, hỏi. Không có sao, ta cần tỉnh táo. Nhỏ nhẹ đâm nói để cho hắn tỉnh táo rất nhiều. Từ Trường An nhắm mắt lại, nghiêng tai lắng nghe. Hắn cảm thấy mình có thể nghe ngoài cửa sổ trên mái hiên chậm rãi ở tại trên đất nước, có thể nghe bụi cỏ trong đình viện mơ hồ không chừng côn trùng tê vang, nhưng là. Sau đây hết thể rõ ràng hơn chính là Vân Thiện nhịp tim cùng nàng từ đầu chí cuối cũng mười phần sốt xếp hô hấp uống rượu đi từ Trường An mở mắt ra đem Thịnh Phong Quỳnh tương rượu nắm ở trước mặt của mình Vân Thiện nhìn từ Trường An thỏa hiệp động tác lại không có cao hứng bởi vì hắn không có nóng rượu mà từ Trường An là tuyệt đối sẽ không cho nàng ăn không có ấm qua rượu phải biết dù là tình cờ bị cay ra nước mắt từ Trường An kia cho nàng mãi mãi cũng là nước ấm hắn là muốn một người uống liền coi như không phải là cùng mình nâng ly vì sao Vân Thiện hỏi cái gì vì sao từ Trường An hỏi ngược lại. Ta có thể nói sao xuất khẩu sao. Ôn tồn chuyện. Vân tiền hỏi, tiểu thư, ta hôm nay sẽ không lại nói khách sáo hai chữ. Từ trướng an cười khổ, sau đó một con lòng bàn tay ở cái chán, ở trong lòng hung hăng mắng bản thân một câu. Cô nương đều nói đến nước này, hắn lại còn cự tuyệt. Đơn giản thì không phải là người, cũng chính là Vân Thiện, đổi thành bình thường nữ tử. Bây giờ lòng tự ái chỉ sợ đều hứng chịu tới nghiêm trọng đả kích, gây gỗ rời nhà trốn đi đều là nhẹ. Nhưng là cũng không có cách nào. Hôm nay không có phương tiện, lần sau, lần sau ta nhất định sẽ không lại từ chối. Từ trường An ánh mắt nhìn chằm chằm bầu rượu, cũng không dám đi nhìn Vân Thiện, dù sao, hắn cũng rất muốn cùng cô nương. Có thể nói ra cự tuyệt hai chữ, trái tim của hắn đều bị bắt được, nếu so với Vân Thiện cái này không có đầu góc cô nương khó chịu quá nhiều. Hôm nay không có phương tiện. Vân Thiện mi mắt run rẩy, trên dưới quét nhìn Từ trường An, môi anh đào khẽ mở, ta biết, chỉ có nữ tử sẽ không có phương tiện. Hắn vừa không có kinh nguyện, nơi nào còn có không có phương tiện cách nói. Bất quá, Vân Thiện nháy mắt tần số chợt tăng nhanh. Nàng cảm thấy, phu quân tình cờ biến thành nữ tử một ngày hai ngày cũng không có cái gì không tốt, nàng cũng sẽ rất thích. Tiểu thư, người đang suy nghĩ gì đấy? Từ Trường An giống như nhìn thấy trên đầu mình chợt lên một nguy chữ, không nhịn được run lên hạ. Không có gì. Vân Thiện lắc đầu một cái, vì sao không có phương tiện? Mà thôi, Từ Trường An nói, chúng ta ngày mai phải xuống núi đi gặp Trúc Tiền Bối, chuyện này, tiểu thư chớ có quên. Ngày mai nàng cũng sẽ rất mệt mỏi, ở hôm nay giày vò cô nương hiển nhiên phải không thỏa. Hơn nữa để cho Trúc Bình Nương cấp Vân Thiện chọn lựa công pháp, nên có kiểm tra nhất định cũng sẽ có. Từ Trường An cũng không dám bảo đạm vị kia không quá đứng đắn Tiền Bối có thể kiểm tra cái gì đi ra. Nếu để cho nàng phát hiện cô nương hôm nay mới. Từ Trường An cũng không dám nghĩ. Ai biết, Trúc Bình Nương có thể hay không hiểu lầm hắn cùng Vân Tiễn mong muốn âm dương song hành mục đích. Đến tận cùng là vì tu hành hay là cái gì khác. Nếu để cho Vân Cô Nương bị hiểu lầm thành không bị kiểm chế nữ tử, hắn nhất định sẽ ngủ không yên giấc. Không nói khác, vì Vân Tiễn mặt mũi, hắn đều muốn học được khắc chế. Cự tuyệt nguyên nhân thật chỉ là đơn giản như vậy. Từ Trường An ôn nhu xem Vân Tiễn, chậm rãi bắt lại tay của nàng. Bởi vì thời gian còn dài hơn, không nhất thời vội vã làm ăn. Cứ như vậy, hôm nay nghỉ ngơi thật tốt. Từ Trường An nói. Ừm. Vân Tiễn nhìn Từ Trường An kia vô cùng thần tình nghiêm túc chỉ có thể ứng tiếng giờ khắc này cái kia vốn nên nồng nàn huy hồng không khí cứ như vậy tùy tiện tam biến là không khí trọng yếu vô cùng liền lý chi bạch cũng không cách nào làm địch nhưng là cho dù là vân thiện thích không khí từ trường an nhưng có thể tránh được hoàng vân thiện thích không khí cái này giá cao chỉ có hắn có thể trả nổi ai có thể nghĩ tới từ trường an buông tha cho ăn trái ý tưởng vân thiện nhận lấy vẫn vậy đủ bách. vân thiện nhìn chăm chú từ trường an lòng bàn tay lướt qua bản thân sáng trong hầm răng ở phía trên nhẹ nhàng dập đầu hạ rũ xuống tầm mắt Nàng khẩu vị rất tốt đang lợi không tốt không cắn nổi phu quân viên này cứng răng trái không ngờ thua ở nơi này. Vân Thiện đứng lên, đi tới Từ Trường An bên người ngồi xuống. Từ Trường An không để lại dấu vết mong muốn di động, nhưng là bị Vân Thiện như có như không tiếp xúc hạ bà vai, cứ một cái sau, cũng sẽ không cử động nữa đã. cảm nhận được Từ Trường An cánh tay căng thẳng sau, Vân Thiện biết hắn khắc chế khổ cực, chậm rãi nói, ta không cắn nổi trái, ngươi lại cắn tự động. tiểu thư là đá quý, không phải trái. Từ Trường An tiềm thức nói, cái này không trọng yếu. Vân Thiện trắng non ngón tay rơi vào mặt bàn bầu rượu bên trên, ta còn ăn sao? ngươi nghĩ sao? Từ Trường An hỏi. Vân Thiện lắc đầu một cái, nếu là không thể ô tồn. Rượu này liền không có ăn cần thiết, vậy tự ta uống chút, nên nghỉ ngơi, thời điểm cũng không sớm. Từ trường an vội ho một tiếng, bây giờ cần uống rượu tới bình tĩnh tâm tình của mình. Hắn trực tiếp cầm lên trước bồi lý chi bạch dùng trà ly trà, đem lạnh băng rượu đổ đi vào, cầm lên sau uống một hơi cạn sạch. Rượu vào cổ họng, từ trường an dùng linh lực đem thúc đẩy, theo mùi rượu tràn ngập. Tâm tình của hắn cuối cùng là có một xả chỗ. Một ly tiếp theo một ly, thay vì nói là uống rượu, không bằng nói là uống rượu. Như vậy cũng tốt, hắn đem mình chút say cũng sẽ không đánh cô nương chủ ý. Vân Thiện ở một bên không chút biến sắc nhìn chăm chú hắn đọc uống, suy nghĩ một chút, đứng lên đi lấy một ly rượu tới, đẩy tới Từ Trường An trước mặt. Rượu không say lòng người người tự say. Từ Trường An vô cùng rõ ràng hắn căn bản liền sẽ không uống say, chỉ là bởi vì say rượu liền có thể lẽ đương nhiên không làm gì, không cần bị Cự Tuyệt cô nương sau tội ác cảm giác hành hạ, cuộc sống thật thật là khó. Cùng cô nương ôn tồn sẽ ấy nấy, Cự Tuyệt cũng có tội ác cảm giác. Vân Thiện nhìn Từ Trường An mượn mà ánh mắt, nắm chéo váy tay chậm rãi bung ra, nàng lúc này chính mình cũng không có chú ý tới, nàng hai bên trên lên lau một cái hừng hả, khóe miệng không nhịn được lên. Rõ ràng bị tự Tuyệt Hình như là làm nữ tử sức hấp dẫn bị hủy bỏ vậy, vì sao? Vì sao ngược lại tim đập nhanh hơn? Vân Thiện chủ động cầm bầu rượu lên, cấp Từ Trường An châm một chén rượu sau, đưa cho hắn. Theo Vân Thiện nhận lấy rót rượu công tác, Từ Trường An uống rượu tốc độ cũng chậm xuống dưới, bởi vì Vân Thiện vốn là chậm rãi. Từ Trường An xem Vân Thiện chăm chú cho mình rót rượu dáng vẻ, nhắm mắt lại. Tại sao phải xuyên việc đâu? Cái vấn đề này đã từng vô số lần xuất hiện ở trong đầu của hắn. Theo thói quen nắm ở Vân Thiện eo, đêm mưa có chút giá rét, như vậy cũng không lạnh. Vân Thiện cảm giác được trên bụng thêm một con tay, cũng không có bất kỳ khác thường rót rượu sau cầm lên một khối mứt quả bỏ vào trong miệng. tiểu thư, ngươi thế nào không tức giận đâu? Từ trường An cẩn thận hỏi. tức giận, ta. Vân Thiện kỳ quái nhìn hắn một cái. thật xin lỗi. Từ trường An nói. tại sao phải xin lỗi? Vân Thiển đem mứt quả hạch đặt lên bàn, sau đó nói, hôm nay không có phương tiện, vậy thì chờ sau này. cũng là. Từ trường An gật đầu một cái, uống rượu tốc độ chậm lại. là, cái gọi là xuyên việt, chính là vì gặp cái này cô lưu tốt. hơn nữa, bây giờ ta cũng rất thích. Vân thiện hô hấp dồn dập một ít, được hơi phạt phồng, lại là hơi mệt chút bởi vì thường ngày đều là từ trường an chiếu cố nàng, vân thiện rất ít có cơ hội cấp từ trường an rót rượu, cho nên khi nàng nhìn từ trường an uống xong một ly, ly nàng tự tay đảo rượu sau, trong lòng lên một tầng không nói ra liền bận. từ trường an không có hiểu, nhưng là vân thiện ở cao hứng một điểm này hắn có thể thấy rõ, vì vậy hắn uống rượu tốc độ từ từ trở nên chậm, bắt đầu cùng vân thiện nói lên mấy câu lời nói dí dỏm, tự tay phải đi hạch mức quả đưa đi trong miệng của nàng. thời gian trường hà lặng lặng chạy xuôi, giống như cạn gió thổi nhăn đám mây sóng yên lặng mà an tâm không khí hoàn toàn đắp lại nồng nàn. ngươi lai. Like, Không chỉ là nóng bỏng nhiệt độ để cho người tham luyến, ấm áp ấm áp cũng sẽ. Tiểu thư, Từ Trường An đưa tay ra. Vân Thiện một cách tự nhiên đem trong miệng chút mức quả ngạnh tử nôn ở trong lòng bàn tay hắn trên khăn tay. Tâm tình thế nào chợt tốt rồi. Từ Trường An không nhịn được hỏi. Ta, tâm tình rất tốt sao? Vân Thiện sườn sốt một chút. Từng, cười có một trận. Từ Trường An chỉ Vân Thiện giơ lên khỏe miệng. Vân Thiện nhìn chăm chú Từ Trường An gò má. Rõ ràng chẳng qua là đơn giản đối thoại, nhưng lúc ấy quang phảng phất ở trước mắt chậm lại sau, lại sẽ chỉ làm nàng thỏa mãn mong muốn dắt tay của hắn. Từng, ta tâm tình rất tốt. Vân Thiện chăm chú gật đầu. Đơn giản hạnh phúc, không cần cố ý điểm trang, không cần bảo tồn thể lực, cảm thụ cũng cùng ở trên giường hoàn toàn bất động, trên mặt sẽ không nóng lên, cũng sẽ không thất tình, lại có loại kiểu khác cơ áp. Vân Thiện chợt phát hiện nàng chuyện đang làm cùng cùng phu quân Ôn Tồn. Hai chuyện về bản chất không có phân biệt. Cấp Từ Trường An rót rượu, ở nàng nơi này là cá thể lực sống. Ôn Tồn, cũng là việc tốn thể lực. Đều là vui vẻ chuyện. Cái nào quan trọng hơn đâu? Vân Thiện nhìn Từ Trường An, chớp chớp mắt, mong muốn nghe một chút cái nhìn của hắn. Là ấm áp thường ngày tốt, hay là ôn tồn thường ngày tốt? Chương 214, loại nào dán gián tốt, chương 214, loại nào dán gián tốt. Đá lửa màu vàng sáng quang mang đóa hoa thị phóng, Vân Thiện ở trong bồn tắm, xuyên thấu qua kia sương mù mông lung bạch tính xem Từ Trường An chăm chú cho nàng tắm phát. Từ Trường An thật vô cùng chăm chú, nâng niu xà phòng, cẩn thận đau. Hắn cũng cảm thấy bản thân sự chú ý mười phần tập trung, hoàn toàn không có đi nhìn cô nương trên mặt đỏ vận, hoàn toàn không có đi nhìn nàng gọi ra điểm một cái hơi nóng, càng là không có người được kia nhàn nhạt xà phòng hòa lẫn người mùi mùi thơm. Được rồi, mặc dù dối mình dối người là rất ngu chuyện, nhưng là Từ Trường An cho là mình vốn cũng không phải là thông dối người. Ừm, cũng không biết có phải hay không bởi vì đem một ngày đuổi bằng cùng mệt mỏi toàn tẩy đi nguyên nhân. Giờ phút này Vân Cô nương ở trong mắt hắn xem ra dễ nhìn là thường, cái này cũng phù hợp suy luận, phù hợp hắn cho là Vân Thiện giống như chiếu lấp lánh hồng ngọc cái ý nghĩ này. Ngươi uống rượu, lại sẽ không say. Vân Thiện chợt nói, từ trường ăn sừng sốt một chút, sau đó gật đầu, bây giờ cũng không phải là ăn say thời điểm. Hắn ở Vân Thiện chiếu cố hạ uống rượu, sau đó liền giống như ngày thường tắm, làm nghỉ ngơi chuẩn bị. Ván ta nhất định phải uống rượu. Từ ăn lấy tơ lụa nhẹ nhàng lướt qua Vân Thiện sau hai đát, sau đó nói, không phải ta ăn rượu cũng nhuộm không phải tiểu thư một thân mùi rượu, rõ ràng trước ngươi đã tắm rồi. Ừm. Vân Thiện rất thông dĩnh, nàng không có đi hỏi Từ Trường An vì sao không cần nước của hắn thuộc tính linh khí để giải quyết mùi rượu vấn đề. Dù sao, nếu là dùng thủy thuộc tính linh khí, cũng không cần tắm ngội. Không cần tắm gọi. Như thế nào cùng phu quân thân cận. Về phần nói Từ Trường An có phải hay không nghĩ như vậy. Vậy thì không liên quan Vân cô lên chuyện. Tâm tình của nàng rất tốt. Tâm tình biến tốt lý do đơn giản đến nàng không nghĩ ra được, chẳng qua là tiềm thức liền cong lên khóe miệng. Tiểu thư lại vừa cười. Từ Trường An ho khan một tiếng nghĩ đến hắn lúc chế giễu võ vân tiện niệm tưởng cho tới bây giờ, nhưng là trước khi ngủ no nê nhãn phúc ý tưởng, ngây thơ sạch sẽ tiểu thư nên sẽ không hiểu à? thu vi thu vi gì? không nên nói lung tung, hắn linh khí đều ở đây khép lại ngón tay thời điểm dùng sạch sẽ, cũng không phải là mong muốn chiêm cô nương tiện nghi. có lúc càng là nhỏ chuyện, càng có thể nhìn ra một người có phải là hay không có tiền đồ người. tỉ như vào thời khắc này, từ trương an khắc sâu phát hiện mình thật sự là rất không có cứu người. chỉ nói cấp cô nương tắm gội chuyện này, hắn vẫn còn ở trên đảo liền có làm, vốn nên đã hoàn toàn dung nhập vào thường ngày, đã không còn một tia tâm lý chấn động trên thực tế, hắn mỗi một lần đều có trong lòng động, bao gồm lần này. Từ trường An đang suy nghĩ, Vân Thiện chợt xoay người lại, ở hắn kinh ngạc trong tầm mắt đứng lên. Mặc dù là đang tắm, nhưng là sẽ quấn khăn tắm cũng là thông thường. Từ Trường An nói, con người hơi co dù lại. Chỉ thấy Vân Thiện dùng bàn chân nhẹ nhàng đá một cái, đưa nàng vốn là ngồi ghế đầu đổi đến một bên, sau đó ôm lấy hắn. Tiểu thư, Từ Trường An cố làm trấn định lấy tay cổ tay vỗ một cái lưng của nàng. Trên tay ta còn có phát cao. Vân Thiện buông ra Từ Trường An, nói nghiêm túc, tim đập biến nhanh. Tiểu thư nhịp tim mới vừa cũng rất nhanh, ta thử qua. Từ Trường An gật đầu, không phải ta. Vân Thiện xem hắn. Từ Trường An cả cười, hắn mang theo vài phần bất đắc dĩ trở tay ôm lấy Vân Thiện, tám phát cao thủ ấn ở trên lưng của nàng, nhẹ giọng nói, là muốn nói cái gì? Nói đi. Vân Thiện có lời muốn nói, hắn thấy rõ. Ta có chuyện không biết rõ. Vân Thiện lấy được Từ Trường An sự chú ý, liền buông ra hắn, hơi ngồi sụp người xuống đem bị bản thân đá phải một bên băng ghế dính rất tới, buông lòng một chút khăn tắm giật đi lên, đem một luồng tóc dài đưa tới Từ Trường An trên tay. Là chuyện gì? Từ Trường An cũng đã quen, kiềm chế xuống một chút xíu ý đồ, tiếp tục cấp Vân Thiện tắm phát mới vừa uống rượu ta rất thích. Vân Thiện bình tĩnh nói, rất thích, có nhiều thích. Từ Trường An kỳ quái nói, không đúng sao? Ngươi vừa không có uống rượu, không phải ta một người uống sao? rất thích rất thích. Vân Thiện vì để cho lời của mình càng thêm sức thuyết phục, ngẩng đầu, cùng ôn tồn lúc vậy vui. t, Vân Thiện nói, thích một hơi khí lạnh, nàng xoay người, nhìn chăm chăm từ Trường An, không lộ vẻ gì, nhưng là đem u ám hai chữ cũng viết ở trong đôi mắt. ngươi làm đau ta. Vân Thiện nói, ta sai rồi. Từ Trường An mặt mo hơi đỏ, nhanh chóng xin lỗi mặc dù hắn nhận lầm vô cùng nhanh, nhưng là Vân Thiện nói cùng ở giữa phu thê ôn tồn vậy thế gì, hắn rất khó có thể ổn định lại tâm thần. xoa xoa túm Vân Thiện tóc vị trí, Từ Trường An thở thật dài, rất thích, cho nên rót rượu cho ngươi, ta sẽ mệt mỏi. Vân Thiện nói, lần sau ta sẽ chú ý, mới vừa ta uống cấp trên. Từ Trường An nói, lần sau hắn sẽ tự mình đảo, không để cho Vân Thiện ra tay. Vân Thiện, nàng vốn là muốn nói bị Từ Trường An không chút biến sắc nhẹn trở về, cho dù là Vân cô nương, bây giờ cũng ngơ ngác một cái. Từ Trường An ngón tay nắm quyền, không ngừng đem Vân Thiện một cái chớp mắt ngạc nhiên trong đầu không ngừng phát ra. Cô Đường, làm sao lại đáng yêu như vậy đâu? Không, ta mong muốn rót rượu cho ngươi, ta muốn nói là. Vân Tiện Phảng phất không nhìn thấy Từ Trường ăn nét mặt, tiếp tục nói, rót rượu sẽ mệt mỏi nhưng là rất thích, ở trên giường ôn tồn cũng là như thế này, thích nhưng là sẽ mệt mỏi. Ừm. Từ Trường an gật đầu một cái, xem Vân Thiện ánh mắt 10 phần ấm áp. Nó như thế nào đây? Có thể an tĩnh vững vàng đem loại này mắc cỡ vậy nói ra khỏi miệng, đây cũng là Vân cô nương manh điểm một trong. đều là để cho ta cao hứng chuyện. Vân hỏi, cái nào quan trọng hơn đâu? Vân ở hỏi thăm Từ Trường ăn là ấm áp thường ngày tốt, hay là ôn tồn thường ngày tốt? Tiểu thương, cuối cùng sẽ nghĩ những thứ này chuyện kỳ quái. Từ trường An đối với suy nghĩ luôn luôn là tiên mã hành không vân tiện cũng sớm đã thành thói quen. Trong mắt hắn, Vân Tiễn đây chính là đang hỏi bản thân, là dán dán tốt hay là dán dán tốt. Ta cảm thấy cũng rất trong yếu. Từ trường An cười vui vẻ, loại nào đều là ác không thể thiếu. Người càng thích loại nào? Vân Tiễn hỏi, "Ta." Từ Trướng An vừa muốn trả lời, nụ cười liền cứng ở trên mặt. Hắn chợt ý thức được, Vân Cô nương cái vấn đề này rất lợi hại, để cho hắn không biết nên từ nơi nào đi trả lời. Vợ chồng thân cận ôn tồn cùng vợ chồng sinh hoạt hàng ngày cái nào quan trọng hơn? cái này căn bản liền không thể gọi là một cái vấn đề đi. vân cô đương, từ trường an trịnh trọng vô cùng nói, đây cũng không phải là là có thể đem này tách ra nhìn chuyện, vốn là một cái chính thể. nói tóm lại, không có ôn tồn quan hệ phải không đầy đủ, chúng ta nên kết hợp đến xem. như vậy, vân thiện gật đầu một cái, không để mắt đến từ trường an không có gọi bản thân tiểu thư chuyện, như có điều suy nghĩ nói, cho nên ngươi khi đó mới cứ là muốn cùng ta thân cận, đó là vì đầy đủ quan hệ. tiểu thư, ừm, ta thua. từ trường an trên mặt một trận nóng gian cho dù tuổi tác của hắn tăng thêm nữa. Bị Vân Thiện nhảy ra năm đó tập trung tinh thần mong muốn cùng nàng gián gián chuyện, cũng hội đầu nào cho váng. Từ trường An cưỡng bách bản thân tỉnh táo lại, sau đó thì sao? Nên còn có lời muốn nói đi. Có. Vân Thiện hưởng tiếng, em ấy nói, bên ta mới đang suy nghĩ, nếu là ta thể lực càng tốt hơn một chút, nếu là có thể để ngươi tận hứng, ta sẽ càng thích ôn Tồn. Chương 215, loại sau gián gián càng tốt hơn một chút, chương 215, loại sau gián gián càng tốt hơn một chút. Vân Tiễn nhìn vấn đề phương thức rất đơn giản. Chỉ cần hắn có thể cao hứng, Ô Tồn hăng hái sẽ phải lớn hơn kia ấm áp thường ngày. Bên ta mới đang suy nghĩ nếu là ta thân thể càng tốt hơn một chút, thể lực càng nhiều hơn một chút, có thể làm cho ngươi tận hứng vậy, ta sẽ gặp càng thích ôn tồn. Thường ngày ấm áp nàng cùng Từ Trường An cũng sẽ thích. Ôn tồn chuyện nàng tận hăng hái, bất quá một khắc đồng hồ, nghĩ như thế nào đều là không đủ dùng. Từ Trường An xem Vân Thiện kia chăm chú ánh mắt, nhẹ nhàng thở dài. Nguyên lai like vấn đề xuất hiện ở nơi này, cũng là Vân Cô nương phạt nhìn là cái không am hiểu biểu đạt tình cảm người, luôn là cầm ôn nhu mà nóng bỏng tình cảm đụng vào tiếng lòng của hắn, nhưng là trên thực tế, nàng sẽ nghĩ rất nhiều chuyện, làm vợ. Không cách nào ở ôn tồn bên trên để cho phu quân tận hứng, đối với một lòng muốn trở thành tốt thê tử cô nương mà nói, nhất định không phải tốt chuyện. "Tiểu thư, ta trước nói qua sẽ không cầm khách sáo đến nói chuyện, cho nên." Từ trường An một con nhẹ tay đặt nhẹ ở Vân Thiện đầu vai, "Sẽ tốt. Đây là an ủi." Vân Thiện nghiêng đầu, đem gò má đụng chạm Từ trường An mu bàn tay. "Là an ủi, cũng chỉ là an ủi." Từ trường An lắc đầu, "Ngươi a, cuối cùng sẽ đem những thứ này chuyện đơn giản tách đi ra nhìn, thì giống như Vân Thiện nói hắn là cái hoa tâm người lý do vậy." Từ Trưởng An đưa tay từ Vân Thiện đầu vai lấy ra, đi tới trước mặt nàng, xem ánh mắt của nàng mày liễu? tầm mắt ở các nơi dừng lại, sau đó nói, ta thích không phải tiểu thư ánh mắt của một nơi nào đó, mà là, ta cũng thích, ta không hiểu, Vân Thiện cúi đầu, câu trả lời đã đã cho ngươi, Từ Trường An nháy mắt mấy cái, đây cũng không phải là là có thể đem này tách ra nhìn chuyện, vốn là một cái chính thể, Vân Thiện suy nghĩ một chút, nhìn chăm chăm hắn, ta không thích cái gì thường ngày, cũng không thích ôn tồn, Từ Trường An nói chém đinh chặt sắt, không thích, Vân Thiện sửng sốt một chút, ta thích chính là ngươi, Từ Trường An nhẹ nhàng than thở, tiểu thư, ngươi nhất định phải ta nói rõ ràng như vậy sao? Nguyên lai là như vậy. Vân Thiện một con tay bưng bít ở ngực, cách khăn tắm cảm thụ bản thân tim đập kịch liệt, gật đầu một cái. Từ trường An rốt cục thì thở phào nhẹ nhõm. Nếu là thích ta, Vân Thiện ngẩng đầu lên, lộ ra lau một cái thanh cạn, không nhìn kỹ cũng không nhìn thấy đủ cười. Ngươi là ưa thích cùng ta thường ngày, hay là cùng ta ưu tồn. Nàng rất thiết tâm, hoàn mỹ tăng thêm cùng ta hai chữ. Tiểu thư, đây không phải là nói thêm ngươi liền có thể, hơn nữa, chẳng lẽ còn có không có ngươi cái này lựa chọn sao? Hắn còn có thể cùng cái khác cô nương ở chung một chỗ. Bị Vân cô nương giận nấc, ta không hỏi chính là. Vân Thiện xem Từ Trường An hô hấp bắt đầu sốt xếp, nhẹ nhàng gỡ xuống Hà lưng. Vân Thiện không còn giày vò, Từ Trường An cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu chăm chú cấp Vân Thiện lau. Thời gian trôi qua, đang tăm sau, làm Từ Trường An giống như thường ngày như vậy cấp Vân Thiện mặc vào quần áo ngủ, xem trong gương bị khuôn hậu, mang theo chút đen trắng lốm đốm thêm nùng mũ chửn quần áo ngủ toàn bộ gói lại Vân Thiện. Mặc vào tiểu động vật quần áo ngủ sau, Vân Thiện vóc người toàn bộ cũng ẩn dấu đi vào, lưu lại chỉ có cùng nàng khí chất không hợp nhau đang yêu. Thật đáng yêu, Từ Trường An nói. Đáng yêu. Vân Thiện cau mày, Từ trường An sừng sốt một chút, chỉ ngoài cửa sổ trăng sáng, ta nói là trăng sáng. A Vân Tiễn ứng tiếng, xem Huyền Quan trong sáng ngời đã lửa, tầm mắt yên lặng đặt ở ngoài cửa sổ, hướng về phía kia một vòng huyền nguyệt đưa tay ra, năm ngón tay mở ra, giống như phải đem trăng sáng bắt tới vậy. Đi. Từ trường An cắt đứt Vân tiện cho mơ ám, giặt tay của nàng xuyên qua Huyền Quan, bước chân dừng lại. Tiểu thư, Ừm. Bên ta mới là đang trốn tránh, không trả lời thẳng Tiểu thư vấn đề, có phải hay không rất không có tiền đồ Ta không biết. Đây là lưu cho ta mặt mũi, hay là thật không biết? Thật không biết. Từ trường An cùng Vân Tiễn mười ngón tay đan xen xoay người nói nghiêm túc, có lẽ là tuổi tác ở chỗ này bảy, ta là cái háo sắc, không có cứu người, cho nên có thể ở ôn tồn bên trên. Ta muốn càng thích một ít, đúng, ta không có chưa hết hứng cách nói. hắn là đang nói bản thân càng thích ôn tồn. Vân Thiển có thể hiểu. Vân Thiển tháo xuống bản thân đang yêu quần áo ngủ mũ trùm, nhìn về phía Từ Trường An, tân hôn vợ chồng son, như keo như sơn, có phải hay không chính là như vậy tình cảm? Nàng mới vừa rồi cũng nói, càng thích thân cận ôn tồn. Ai biết được? Từ Trường An than thở, luôn cảm giác mình ở cô nương mặt nói càng thích nàng thân thể rác rưởi nam lên tiếng. đã không cứu, cái này rất bình thường. Từ thời gian đến xem là có thể hiểu, thường ngày mặc dù ấm áp, nhưng là một ngày có thể có 11 canh giờ đều ở đây cùng nhau. Ô Tồn cũng chỉ có một khắc đồng hồ. Kỳ thực không thể nói là càng thích, dùng vật hiếm thì quý để hình dung nên muốn khít khao hơn. Trên giường Ô Tồn, về bản chất cũng là một loại thường ngày, chẳng qua là tương đối đặc thù mà thôi. Tiểu thư sẽ không cảm thấy, đây đâu đều là loại chuyện đó ta ác liệt sao? Từ Trường An Ho Khan, ngươi cảm thấy thế nào? Vân Tiện hỏi ngược lại. "Sẽ không." Vậy thì không nên hỏi ta. Vân thiện khó hiểu miệng, tâm tình tốt hơn, chẳng qua là nàng hỏi, nếu là thích vì sao nói hôm nay không có phương tiện, cùng vậy trúc cô nương có quan hệ gì? cũng không có cái gì quan hệ. từ trường an cùng vân thiện dắt tay cùng nhau đi vào phòng ngủ, đem bản thân lo lắng vân thiện bị trúc bình nương kiểm tra đi ra núi một ngày trước còn phải ôn tồn chuyện cùng nàng nói, chẳng qua là loại chuyện nhỏ này. vân thiện xem hắn, tiểu thư mặt mũi với ta mà nói chính là chuyện lớn bằng trời. biết. vân thiện trắng non ngón tay chậm rãi xoa xoa bản thân tóc ai. từ trường an thấy vậy, lập tức khẩn trương không dứt, không thoải mái sao? thế nhưng là bị lạnh nhức đầu. vân thiện thân thể không tốt, hôm nay hóng gió thổi nhiều lại mắc mưa, nói không chừng thật sẽ không thoải mái một chút xíu. Vân Tiễn nói, nhìn về phía Từ Trường An. Từng. Từ Trường An ở đầu. Từ Trường An giống như thường ngày như vậy ngồi quỳ chân ở ấm áp mềm trên thảm, gối đuổi. Vân Tiễn chậm rãi nằm xong xoài Từ Trường An trên lùi, nghiêng người để cho Từ Trường An giúp đỡ nàng nặn một cái. Từ Trường An đốt ngón tay nhẹ nhàng chống đỡ ở Vân tiện trên huyệt Thái Dương, động tác êm ái. Vân Thiện sắc mặt khá hơn một chút, người biếng nói, cổ có chút nữa. Nơi này. Từ Trường An ngón tay khoác lên Vân tiện trên cổ, phản phất chỉ cần thêm chút dùng sức, móng tay là có thể trực tiếp rạch ra cô nương động mạch, sinh mạng bị nắm giữ ở người khác trong tay. Phía trên là Từ trường An tự nghĩ, hắn chẳng qua là ở rời đi sự chú ý của mình mà thôi. Ấm áp thường ngày chính là như vậy a, Từ trường An nghĩ. Kia ôn tồn đâu? Lắc đầu một cái. Không nằm mơ. Từ trường An nói, sau đó ngón tay vén lên Vân Thiện sau hai tóc dài, động tác game mại an áp. Mộng. Vân Thiện mượt mà con ngươi meo lại một ít. Nàng là cái thông minh cô nương. Chương 216, mộng cảnh đến thế mà thôi. chương 216, mộng cảnh đến thế mà thôi. Vân Thiện từ trước đến giờ là một thông minh cô nương, nàng đang nhắm mắt lại, rất chăm chú đang suy nghĩ một chuyện. Từ trường An lại không hiểu cô nương thế nào rơi vào trầm tư chỉ coi nàng là bị gió rét khó chịu, động tác trên tay ôn hòa. Cái này, như vậy, có còn dễ chịu hơn chút sao? Hắn lo âu hỏi. Vân Điển mặt vô biểu tình, từ trường An liền cảm giác chỗ yếu hại của mình lại bị kiềm chế ở một chỗ. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, hắn lực độ từ từ chậm lại, ấm áp đầu ngón tay ở cô nương trên huyệt thái dương an áp. Vân Điển an tĩnh hưởng thụ phu quân gối đùi, rũ xuống sợi tóc lại mang đến thanh tân đạm nhã mùi thơm, nàng mở mắt ra, có thể nhìn thấy từ trường An vô cùng thần tình nghiêm túc. Dần dần, Vân thiện hoàn toàn buông lỏng xuống, lẳng lặng dựa vào hắn chân, cặp mắt như mèo con vậy dễ chịu địa nửa hí lên phản phất tùy thời đều muốn ngủ. Từ Trường An thấy vậy, liền hô hấp cũng không nhịn được thả nhẹ rất nhiều. Cô nương! xem ra thật vô cùng mệt mỏi. Thời gian cứ như vậy từ từ đi tới. Theo Vân thiện trên trán xuất hiện một chút xíu mồ hôi hồ sau. Từ Trường An động tác càng thêm mới mãi, hắn hơi rung nhẹ ngón tay, màu lam nhạt thủy thuộc tính linh lực tàn mạn ra. Ở trong phòng du lãng, khu trừ mùi là lạ đồng thời mang đến cảm giác ấm áp, làm như tiên cảnh phong cảnh bao quanh mềm trên nệm hai người. Lúc này phong cảnh tốt bao nhiêu đâu? Từ Trường An tầm mắt xuyên qua song cửa sổ, đặt ở ngoài cửa sổ, chỉ thấy ban đêm gió mát thổi nhân mặt hồ. Đá lửa ấm áp màu vàng nhạt ánh đèn tùy theo nhảy múa một con thuyền mái che ở an tĩnh dưới ánh trăng đông đưa nhưng là những thứ này cũng không sánh nổi trước mắt hắn phong cảnh vân thiện kia chìm vào giấc ngủ sau nhàn nhạt run mi mắt nếu là huyền nguyệt bình thường che ở bầu trời đêm vững vàng chiếm cứ tầm mắt của hắn nữ tử nằm xong xoài thiếu niên trên đùi mà thiếu niên thì chậm rãi xoa bóp chán của nàng bên không có người nói chuyện chỉ có cô nương càng thêm vững vàng tiếng hít thở ở trung quanh quấn quanh mặc dù có thanh âm nhưng cũng không cách nào phá hư cái này tĩnh mịch không khí cô nương thật vô cùng đẹp mắt từ trường an cảm thấy bất kể dùng dạng gì ca ngợi đều không cách nào đi hình dung hắn rất thích tiểu động vật, mà vân tiện đang ngủ thời điểm giống như vô cùng một con mèo con. Về phần tại sao làm mèo con? cao lãnh lại đáng yêu hai cái này từ nếu là buộc chung một chỗ, từ trường an chỉ có thể nhớ tới loại này tinh xảo động vật. nhắc tới, ban đầu hắn ở trên đảo luyện tập điêu khắc thời điểm, liền có đan liếm thử cấp vân tiện điêu một con mèo con. đáng tiếc khi đó thủ pháp của hắn không thể nói tốt, lớn cỡ bàn tay gỗ điêu không nhìn ra bộ dáng tới. nhưng là vân tiện vẫn vậy rất thích. từ trường an suy nghĩ cô nương lúc ấy nhìn như lạnh lùng, trên thực tế ôm tượng gỗ ở ngực không buông tay bộ dáng, hắn đời này nên đều không cách nào quyết được. Rõ ràng thì không phải là vật gì có giá trị, nàng lại như vậy thích. Nhìn từ điểm này, Vân Thiện cũng rất giống như mèo con. Dù sao, mèo con cũng sẽ đem không có cái gì giá trị giấy rách cái dương làm thành bảo bối vậy thích. Ừm, cái này trước ấn tượng đã khó có thể diễn sạch. Hắn là bởi vì thích mèo con mới phát giác được Vân Thiện giống như mèo, hay là bởi vì thích Vân Thiện mới đúng ly hoa có thiệt cảm. Đây thật là một quá đơn giản vấn đề, câu trả lời cũng không cần suy tính. Tốt đẹp không khí cứ như vậy kéo dài đến gần 2 khắc đồng hồ, cho đến Vân Thiện hô hấp từ từ vàng, từ trường an mới thở phào nhẹ nhõm. Ngủ. Ngủ tiếp đi đối với một điểm này, Từ Trường An không có chút nào kinh ngạc, bởi vì mới vừa hoàn cảnh liền hắn cũng cảm thấy an tâm, càng không cần nói Vân cô Nương. Từ Trường An cẩn thận kéo Vân Thiện Tuyết cái cổ, tận lực có ở đây không kinh động tình huống của nàng hạ từ dưới người nàng rút lui ra khỏi tới, sau đó ôm lấy nàng đặt ở trên giường. Trình Lý Tốt quần áo ngủ, đắp lên tấm đệm, tắt đèn nằm song xoài bên cạnh nàng. Thời điểm không còn sớm, hắn cũng nên đi ngủ, dù sao ngày mai còn có rất nhiều chuyện phải làm, chẳng qua là Từ Trường An trợn tròn mắt, duy trì ý thức rõ ràng. a hắn phải không cần nghỉ ngơi, hoàn toàn có thể dùng Minh tưởng thay thế ngủ, nhưng là vẫn là quên đi. Vân cô nương đang ở bên người. Từ trường an ở âm u trong hoàn cảnh nhìn chăm chú trần nhà, suy nghĩ phát sinh tất cả mọi chuyện, suy nghĩ vân thiện vì hắn mà cố gắng dáng vẻ. Chung quanh là xà phòng mùi thơm hoàn cảnh, hắn không cần thế nào để cao sự chú ý là có thể cảm nhận được Vân cô nương nhiệt độ, còn có nàng quy luật lúc đúc, trầm ổn khiến người ta an tâm nhịp tim. Từ trường an chậm rãi chống lên thân thể, mượn ánh trăng xem ngủ ở bên cạnh mình nữ tử. Tiểu thư, ngủ ngon. Từ trường an thấp giọng, để cho từ trường an ngoài ý muốn chính là. Vốn là nhắm mắt lại, Vân Thiển lông mi dài run lên một cái, nàng chậm rãi mở mắt, cùng hắn ôn nhu lại an tình ánh mắt chợt đụng vào nhau. Từ Trường An mở ra, sau đó bất đắc dĩ nói, "Đánh thức ngươi?" "Không có." Vân Thiển khẽ môi tự nhiên cong lên, cùng hắn lẳng lặng nhìn nhau, nàng nhẹ nhàng bắt lại từ Trường An tấm đệm trong để tay ở trên bụng của mình, thể hội một màn kia ấm áp an tâm sau, nhưng người sang ngăn trận tóc của mình, mang theo vài phần lười ý nói, "Ngươi mới vừa nói cái gì?" "Ngủ ngon." Từ Trường An nói, "Ừm." Vân Tiễn không tiếng động mà cười cười, sau đó đánh cùng ngáp, tựa vào đầu vai hắn, nhẹ giọng nói, "Ngủ ngon." ban đêm rất lạnh nhưng là bên người có một tấm áp người liền không có chút nào lạnh vân tiền trận mở mắt ra nghe bên thai từ trường an tiếng tim đập luôn cảm thấy thiếu cái gì nàng hơi dịch chuyển thân thể ôm lấy từ trường an một con cánh tay cảm nhận được kia cổ an tâm cảm giác liền nhắm mắt lại không khí vừa đúng ấm áp động lòng người ở cô nương toàn phương vị bao vây hạn vốn là có chút mệt mỏi từ trường an rất nhanh liền cảm nhận được nồng nặc buồn ngủ mỹ mắt càng ngày càng nặng ý thức bắt đầu mơ hồ tiến vào một ôm hắn so với mình tưởng tượng phải có thể ngủ nhiều vùng biển đầy trời mây đen lôi quang lấp lóe đáng sợ phi thường, nhưng là tại dạng này hoàn cảnh chính giữa lại có một hồn đạo, xương được non xanh nước biếc. Đáng tiếc chính là, đầy trời vết nước không gian mỗi giây đều ở đây va chạm nổ tung đem nơi này ánh chiếu phảng phất nhân gian luyện ngục. Bất quá theo một đạo màu sáng bóng dáng sau khi xuất hiện, những thứ này phách lối đáng sợ thiên lôi phảng phất đụng phải côn đồ tiểu cô nương, hoảng hốt chạy bừa thối lui, thời điểm ra đi còn không quên chữa trị đầy trời cái khe. Vân Điển chậm rãi mở mắt ra, khoe miệng còn mang theo chưa biến mất nụ cười. Nàng rất cao hứng. Thật vô cùng cao hứng. Vân Điển môi không nhịn được nâng lên. Mộc, nàng thật sự là kẻ rất thông minh trên thực tế bởi vì rất nhiều chuyện từ trường an không thể đụng vào nàng nhưng là trong ngộng nhưng là khác rồi đi Lau một cái kình phong lay động cô nương váy dài nàng thật dài đuôi người trong miệng phát ra dễ nghe thật nhỏ tiếng vang vân tiện lúc này trên đầu kim một màu trắng so thường ngày ngắn rất nhiều băng gấm giống như là một đôi lỗ thai mèo vậy vân tiện đi vào trong đạo khu nhà ở xuyên qua một cái đỏ đá đường nhỏ sau hơi nún chân nhẹ nhàng nhảy vọt qua ngưỡng cửa trước mắt là hai cây cây bách giữa sân có từ nhỏ trên núi dẫn xuống nước suối mơ hồ có thể nghe nước chảy dốc rách thi ý vô cùng Một tòa bàn đá cùng mấy cái băng đá liền cẩn ở nhàn nhạt dòng suối chính giữa. Ánh nắng đang ấm áp. Vân Thiện xem nước suối một hồi, xoay người đi vào từ trường an căn phòng, trở ra thời điểm, trong ngực ôm một bản mứt quả cùng một quyển sách thật dày. Ngay ở chỗ này đi. Vân Thiện bỏ rơi giấy thẻ, nâng nữu đĩa trái cây ôm sách dừng ở bên bờ. Trên đảo ở nàng cùng từ trường an không ở thời điểm luôn là trời đang mưa, cho nên con suối nhỏ này núi rộng gấp mấy lần, che mất phương đông một băng đá gầm. Vân Thiện suy nghĩ một chút, đi tới cởi xuống bản thân giấy bước vào kia trong suốt trong nước. Đi chân đất đạp nước đi tới dòng suối ngay chính giữa, trên băng ghế đá ngồi xuống do chân nước vào, vừa cảm thụ ấm áp nước trong chạy xuôi qua chỉ giữa, một bên ở chỗ này ăn điểm tâm, thỉnh thoảng lật qua một trang sách vở. Vân tiễn đưa tay từ trên mặt bàn mức quả trong ngâm lấy một viên mơ bỏ vào trong miệng, nhàn nhạt, nhạt điểm hương khí để cho nàng tâm tình mát mẹ dơ lên. nàng cũng không phải là đơn giản phụ họa, mà là thật ở chăm chú đọc sách. Phu quân luôn là nói, chữ viết là thang lên trời. lúc này vân cô nương chính là đạp cái này cái thang đi đòi phu quân vui vẻ. điểm tâm ăn rất ngon, bởi vì là từ trường ăn làm. sách rất dễ nhìn, bởi vì là hắn sao chép. lúc này mưa rông theo thiên kiếp tiêu tán, mây đen đã tàn đi có một vệt kim quang tự bầu trời vẩy xuống, xanh đậm trên lá cây là năm màu giống nước. Thái Dương rất tâm áp, cho nên nước cấm ấm áp, nước chảy cướp chân. Vân Tiễn ngồi xuống chăm chú lật xem tiểu thuyết, nơi này là mộng, nhưng cũng không phải làm mộng, thực tế cùng hư ảo, quyết định bởi tâm tình của nàng. Nhân gian này tốt đẹp nhất một màn đang chờ đợi có thể thưởng thức nàng người xuất hiện, vốn nên là như thế này. Cho dù Vân tiện không có thời gian quan niệm, nhưng là nhìn mình đã liên tục lật xem mấy quyển sách sau, vẫn như cũ không có chờ đến từ trường ăn tới. Nàng trong đôi mắt bắt đầu xuất hiện lau một cái sâu thẳm vẻ mặt. Vân Tiễn đứng lên, hơi hoạt động một chút, rất eo vò đẻ xuống sau lưng người vị thế nào còn chưa tới hắn chẳng lẽ không có phát hiện nơi này là một cảnh không phải như vậy lấy từ trường an tâm tư nhăn nhủi đang bị nàng từ trong giấc mộng mang ra cùng mình liên hệ với nhau sau nhất định rất nhanh chỉ biết phản ứng kịp đó chính là nói phát hiện làm mộng vẫn như cũ không muốn tới nơi này tìm bản thân vân thiện hít mắt hướng xa xa nhìn một cái sau đó không chút biến sắc gọi ra một hớp thanh khí tháo xuống tấu bên trên kia phảng phất thai mẹo bằng ngấm chỉnh lý tốt kiểu tóc sau lần nữa ngồi xuống chẳng qua là lần này cô nương không còn dựa chân, mà là hơi lộ ra dùng sức đạp nước văng lên bọt nước gớt chéo váy. đọc sách cũng không còn dụng tâm. từ trường an đích sắc ý thức được mình đang nằm mơ. dù sao khi hắn mở mắt ra thời điểm, cái loại đó phảng phất thân thể bị rút sạch, tinh thần hoảng hốt, cảnh tượng trước mắt có chút vật mèo. không khỏi nói cho hắn biết sự thật này, nhưng là tùy theo hơn nữa cũng có nghi ngờ. nhìn trước mắt cái này màu trắng toát căn phòng, từ trường an đầu óc có chút tròn váng. bởi vì tu luyện nguyên nhân, hắn đã hồi lâu không có nằm mơ, có thể mộng cảnh từ tu hành góc độ đến xem, chính là linh đại không yên, thức hải chấn động xuất ra hiện kỳ dị trạng thái. Từ Trường An vốn là cho là như vậy, nhưng là hắn Linh Đài nên không có vấn đề à? Làm sao sẽ không yên đến sẽ xuất hiện một cảnh? Phải biết dị vãng hắn nằm mơ thời điểm còn có thể nói là bởi vì Tu Vi đột phá mang đến tác dụng phụ, hiện tại hắn hết thể đều tốt tốt, làm cái gì mộng. Tâm thần chấn động. Từ Trường An trợn than thở, một con tay che cái chán. Kể lại tâm thần chấn động, hắn hôm nay đích xác bị Vân Tiện vậy không thể tự mình, chỉ riêng khắc chế cũng đã gần muốn điên rồi. Chẳng lẽ hắn bị Vân Tiện khiêu khích, thì đã đến tâm thần không yên, Linh đài chấn động cấp bậc. Từ An hoài nghi chỉ kéo dài một cái chớp mắt liền biến thành khẳng định, có thể thông hiểu đây chính là Vân Cô Nương a xảy ra chuyện gì đều là hợp lý như thường ngày như vậy thử một cái sụp đổ cái thế giới này ở phát hiện thế giới lâm vào hư ảo lúc nào cũng có thể tiêu tàn sau từ trường An liền dừng động tắt lại khó được có một giấc mộng cũng không có cần thiết vội vã tỉnh lại phải đi gặp một chút Vân Cô Nương sao trong ngộng Vân Cô Nương từ trường An trầm mặc một hồi đi về phía thuần trắng trong căn phòng duy nhất cánh cửa kia ngón tay đặt ở tay nắm cửa bên trên lại ngừng lại ngày có chút suy nghĩ đêm có chút động dựa theo đạo lý mà nói hắn mở ra cánh cửa này sau sẽ nhìn thấy chính là hắn rất muốn nhìn thấy Cô Nương Sẽ là như vậy sao? Từ trường an trên tay dùng sức, đẩy cửa ra, nhìn trước mắt qua lại không dứt đám người, rơi vào trầm mặc. Quả nhiên, là... Tam động. Từ trường an thì thào nói. ngẩng đầu lên là nhà cao tầng, gần như phải đem đầu mang thành 90 độ mới có thể thấy được lầu cuối. qua lại không dứt đám người, chật trội đường phố, nhìn như tạp nhạt lại khắp nơi lộ ra ấm áp. Đây chính là hắn đã từng sinh hoạt qua địa phương. Bởi vì ban ngày có đang suy nghĩ xuyên việc chuyện, cho nên mới phải ở trong mơ trở lại nhìn một cái đi. Bầu trời tựa hồ chợt lên một đạo mây đen cùng sấm xét. Từ Trường An cũng không có để ý, chẳng qua là mượn ven đường phản quang thủy tinh tưởng xem bộ dáng của mình. Thiếu niên, so với tên là Từ Trường An thiếu niên, bộ dáng muốn gầy gò nhiều cũng không có hắn dễ nhìn như vậy. Từ Trường An cười khổ một tiếng, nếm thử đụng chạm mặt mình, soi gương, xem cũng là một có chút xa lạ người, cái này thể nghiệm, quả thật không thể nói là tốt. Ta lúc này tên gọi cái gì tới? Từ Trường An nghĩ một hồi, lắc đầu một cái. Trường An, Trường An, hắn chỉ cần biết được bản thân bây giờ tên là Từ Trường An là được từ trường An đi tới một bên công viên trên ghế dài ngồi xuống yên lặng nhìn trước mắt cái thế giới này gần như không thấy được bầu trời xe hơi đuôi khói vị gặp thoáng qua những người đi đường trên người mùi nước hoa các loại khí tức hỗn tạp ở chung một chỗ mặc dù có rất nhiều chỗ không tốt nhưng là lại rất an định ở chỗ này sinh hoạt không cần lo lắng một ngày kia sẽ bị tu sĩ tìm tới cửa hủy cái đường phố diệt cái thành chân cái gì đây chính là hắn khát vọng nhất án ổn lâu dài ung dung lưu tính Trường An vốn nên là như thế này đi từ Trường An thở hắn đã từng lấy vì bản thân luôn là nhớ tiếp trước các loại có một viên rất muốn muốn trở về tâm Nhưng khi hắn thật đi vào cái thế giới này, cảm nhận được cũng không phải an tâm, mà là mãnh liệt bị cảm giác bài xích cùng mê mang cảm giác. Phản phất hắn từ tương lai đã đến cái thế giới này vậy, tầng kia một tầng cao lầu hoàn vũ đối hắn mà nói cũng cực kỳ xa lạ. Không tìm được phương hướng, cũng không có nhà. Ta thật mong muốn trở lại nơi này sao? Từ chướng an đung đưa yên lặng sau, tự trên ghế dài đứng lên, đi phụ cận cửa hàng tiện lợi trong mua một bọc hàng rời kẹo sau, xuyên qua đường phố. Về nhà đi. Hắn suy nghĩ, cho dù là một cảnh, cũng không tốt để cho cô nương chờ lâu. Hôm nay ở cafe internet gõ chữ trước ăn bố là phân Sau đó dạ giải phản ứng lợi hại, không bao lâu trực tiếp phun, cũng được bên tay liền có túi, đem bên cạnh tiểu ca hù dọa, rất muốn chết. Chương 217, ý thức trở về, chương 217, ý thức trở về. Vô Ngần mặt biển thay phiên sóng bạc hướng bên bờ vào tới, từ trường an cứ như vậy độc lập với thuyền, gió biển lướt qua vào áo, mượn cho hắn sức gió, đem hắn thổi hướng hòn đảo phương hướng. Bầu trời, chim biển lần quần, tựa hồ muốn lặn xuống nước tìm một bữa ăn ngon. Từ Trường An nháy mắt mấy cái, biết ngay tại sao mình thấy được cảnh tượng như vậy. Dĩ vãng thời điểm, Hắn tình cờ cũng sẽ ngồi thuyền nhỏ ở phụ cận bắt một ít đồ hải sản mang về cấp Vân Thiên ăn. Dù sao, hòn đảo trung quanh vùng biển mười phần bình tĩnh, chưa bao giờ có gió to sóng lớn gì, cho nên hắn đây cũng là ra cửa săn đổi. Bầu trời, chim biển bổ nhào nước vào, khinh để sau đi vòng vèo về không trong, làm như tay không mà về. Từ Trướng An xem bên tay chính mình kia một túi hàng rời, đến từ kiếp trước hiện đại các loại kẹo, điểm tâm, trầm mặc một hồi. Mặc dù là trong động, nhưng là hắn lúc rời đi cảm thấy một chút xíu hàng rời kẹo hoàn toàn không đủ, vì vậy lại mua một chút hắn hiểu biết, tinh sào bánh ngọt, quà vật loại. Thật là khiến người ta hoài niệm từ Trường An thì Thảo nói nếu không phải là hoài niệm ra biển đoạn này hồi ức cũng sẽ không rời đi đại đô thị sau liền xuất hiện ở trên mặt biển này chỉ bất quá từ Trường An luôn cảm giác mình mộng có chút quá mức tinh xảo trước mắt dưới ánh mặt trời hiện lên màu vàng nhạt sóng gợn mặt biển định tình thời là thấu sắc xanh thẳm xa xa có thể nhìn thấy phản xạ ánh nắng cắt trắng bãi biển đơn giản so chiều vân tông bạch ngọc đại đạo còn tinh xảo hơn loại này đẹp đẽ phản phất tái hiện cảnh tượng nếu không phải là hắn ý niệm động một cái mộng cảnh thế giới chỉ biết sinh ra sụp đổ sóng gợn hắn thật muốn cho là mình là trở lại trên đảo mà cũng không phải là đang nằm mơ bất quá nói đi thì nói lại ở trong mơ có ý thức của mình cũng không phải là lê ngón chuyện trong trần thế người phàm còn có thể sử dụng thủ đoạn đạt thành thanh minh ngọng tác dụng hắn một trải qua linh lực chu luyện linh đài vững chắc người tu hành có thể làm được một điểm này cũng không đáng được kinh ngạc từ trướng an đang suy nghĩ xinh đẹp như vậy hình ảnh có phải là hay không trực tiếp từ hắn hồi ức chỗ sâu lấy ra mà ra rất có thể hắn đã từng tự mình cảm thụ qua nhu hòa gió biển cảm thụ qua ấm mặn không khí tự tay đụng chạm qua những thứ này nhẹ nhàng khoan khoái mà làm cho tâm thần người dịch thấu cảnh sắc cho nên từ trường an nhảy lên một cái rơi vào sạch sẽ trong hải vực mở mắt ra Đáy biển thế giới vô cùng đặc sắc, thành đoàn hiện lên bạc trắng ánh sáng con cá xuyên qua đáy biển san hô cùng đá ngầm với nước. Từ trường an tâm thần động một cái, cả người thì giống như Thuấn Di vậy trực tiếp xuất hiện ở trên thuyền, trên người không có tiêm nhiễm một chút xíu nước biển, hoàn toàn không nhìn ra xuống nước dáng vẻ, chẳng qua là trong tay của hắn nắm một cái không ngừng dây rùa. Vẫn cô nương thích ăn tơ bọ cá, làm cá nướng mùi vị, cũng không tệ lắm. Từ trường ăn cười, đem con cá lần nữa vứt xuống trong nước. Nó như thế nào đây? Ngọng chính làm động có không phù hợp suy luận địa phương, đơn giản nhất chính là hắn hạ nước, thân thể không nghĩ dính nước cũng sẽ không dính nước, mong muốn tuấn Di liền có thể Thuấn gì Ở trên cái thế giới này, hắn giống như là sáng thế như thần. Nhưng nói đi nói lại thì, bởi vì hết thảy quá mức chân thật, tất cả mọi thứ đều là đến từ trí nhớ của hắn, là đích thân hắn cảm thụ qua, như vậy, có hay không có thể cho là. Đây hết thảy không phải hư ảo, mà là chân thật, là đem hắn trong trí nhớ đối với những thứ này vật thể nhận biết phóng đại đi ra thật vật. Nghe có chút kỳ quái, nhưng là từ trường an ý thức được, trí nhớ của hắn cũng không phải là giả dối, như vậy đây hết thảy đến từ trí nhớ như thế nào lại là giả dối? Cho dù là trong ngụm văn cô lương. Không, cái này không được. Chân chính Vân cô nương dĩ nhiên chỉ có một, đang bên ngoài ôm cánh tay của mình ngủ say đâu. Nhưng là trong mộng Vân cô nương, nhưng cũng toàn bộ đến từ hắn thân cận nhất chi nhớ, không phải giả dối, nói cứng chẳng qua là đã từng tồn tại qua Vân cô nương. Nửa thật nửa giả. Nghĩ như vậy, Từ trường an thở phào nhẹ nhõm, hắn đã từng cho là giả dối chung quy là giả dối, nhưng là tái hiện một đã từng Vân cô nương, cũng không tính được giả dối người. Làm sao có thể? Từ trường an lắc đầu một cái. Quả nhiên, hắn vẫn là không cách nào thuyết phục bản thân. Cái này rất kỳ quái. Cận Hương tình kiếp Từ Trường An xem gần trong gang tấp bờ biển, chợt có chút lùi bước, hắn không biết có phải hay không cận hương tình khiếp nguyên nhân hay là cái gì khác. Nói đến kỳ quái, hắn luôn cảm thấy mình bây giờ con Vân Cô Nương đi gặp một giả dối Vân Cô Nương chuyện này rất ngoại hạng. Từ Trường An lúc này lâm vào một rất quỷ dị ý tưởng trong, ở trong mơ cùng Vân Cô Nương gặp riêng, có tính hay không ngoại tình, làm quản gia đi hầu hạ trong mộng Vân Cô Nương, có tính hay không là vứt bỏ thật vật đánh về phía vật giả. Lúc này, Từ Trường An thuyền nhỏ dừng ở tại chỗ, phảng vất cả bầu trời cũng theo hắn lâm vào ý tĩnh. Không nghĩ hiểu cái vấn đề này, hắn cũng không biết nên dùng cái gì diện mạo đi gặp trong ngưỡng Vân Cô Nương nếu là ta đầu óc không như vậy tỉnh táo liên tốt. từ trường an than thở nếu là thật nằm mơ đó chính là trở lại ở trên đảo thời gian hắn dĩ nhiên sẽ không có loại này kiểu cách lý tưởng nhưng là hắn vốn là suy nghĩ nhiều thật ra là không tính ngoại tình dù sao như hắn suy nghĩ cho dù là một cảnh nhưng cũng không phải là hắn tưởng tượng ra được vân thiện trong giấc mộng nàng hết thảy tất cả cũng đến từ hắn đã từng thể nghiệm qua unu nhưng là từ trường an cuối cùng sẽ ở những chỗ này trên phương diện vô cùng chăm chú cho dù là một chút xíu phương diện tinh thần điểm nhờ hắn cũng kiên quyết từ tuyệt Liên vân Thiện cùng trong ngộng Vân Thiện cũng phân rõ ràng như vậy từ Trường An, như thế nào lại cùng cái khác nữ tử làm cái gì mờ mờ? Cho nên Vân Thiện mong muốn hoa tâm, đời này cũng không thể xuất hiện ở trên người của hắn. Thôi, Từ Trường An cúi đầu, nhìn bên tay chính mình kia một túi đến từ kiếp trước kẹo, nghĩ thầm trong lòng mình có hay không có câu trả lời không biết, dù sao hắn cũng mua kẹo. Cái này túi kẹo vốn là đưa cho trong giấc ngộng Vân Thiện thưởng thức. Từ đem Vân Thiện dưỡng thành thích cắn kẹo, điểm tâm tính tình sau, hắn tình cờ chỉ biết nghĩ kiếp trước quả vật nàng nói không chừng sẽ thích, trên thực tế nhất định là không có hy vọng, ở trong giấc ngọng thực hiện, tựa hồ cũng không tệ đi gặp một chút nàng đi. Từ trường An không có đi khống chế mộng cảnh hướng đi, cho nên hắn cũng rất muốn biết, ở trong ngậm của mình cô nương bây giờ đang làm gì đấy. Nhắc tới, hắn lần trước cảm thấy cô nương quá mức sạch sẽ, lên làm bận ý nghĩ của nàng liền mộng thấy nàng đang chơi bùn. Mà lần này ban ngày hắn nhưng là nghĩ tới cấp cho Vân Thiện khiến đẹp vật đang được Sẽ không. Từ trường An con ngươi thắt chặt một cái, hắn chợt biết mình vì sao cận hương tinh kiếp. Hắn đây là sợ hãi thấy một uống thuốc ở nơi đó chờ đợi mình cô nương à? Nếu là thấy, đó chính là không cách nào lại dối mình dối người. Cho dù là hắn cũng rất khó tiếp nhận sâu trong nội tâm mình em ám hóa làm cảnh tượng hoàn toàn lộ ra ngoài ở trước mắt từ trường an tâm thần động một cái trên tay liền xuất hiện một cái chiếc nhẫn màu bạc sau đó đem mua được các loại điểm tâm kẹo loại thu vào hắn trên thực tế không có túi đựng đồ cùng nạp giới trong lòng vẫn không thể suy nghĩ một chút thuyền nhỏ cập bờ từ trường an đi xuống thuyền đặt mềm mại cất trắng ngẩng đầu nhìn cái này chân thật một cảnh bầu trời giống như trước đây sạch sẽ ôn hòa mềm mại quang chiếu xuống bao phủ toàn bộ hòn đảo ở chỗ này không có kiếp trước như vậy căng thẳng sinh hoạt tiết tấu nặng nghề sinh hoạt tác lực càng không có lạnh lùng mộc như rừng quan hệ Có chỉ có một vị vĩnh viễn đang chờ hắn cô nương, có đẩy lấy không hết vật liệu, sinh hoạt rất an ổn. Từ Trường An phát hiện, ở trên đảo thời điểm, hắn thật sự là Trường An. Cái này hết thệ trước mắt cũng như cùng cách xa Trần Thế Đảo Nguyên Hương vậy. Chẳng lẽ, chọn rời đi nơi này là sai lầm? Từ Trường An sinh ra một cái như vậy ý tưởng. Thế nhưng là vừa nghĩ tới cái gọi là Trường An cùng không thiếu thốn vật liệu đều là Vân thiện Sau Lưng gia tộc mang đến, hắn cũng không có quá nhiều lưu luyến. Chân chính Đảo Nguyên Hương cũng bất quá như thế chứ? Từ Trường An thì thào nói, sau đó liền thở dài bất gì chỉ thấy ở trước mắt của hắn chợt xuất hiện một mảnh rừng đảo, mà hắn liền ở vào trong rừng đảo, ở trong này lại xuất hiện một cái đầm nước, phía trên xương mù bước hơi lên, nhất là ở rừng đảo tôn lên hạ, phiến thiên địa này tựa như tiên cảnh. hắn chẳng qua là suy nghĩ một chút đào nguyên hương, trước mắt liền xuất hiện một mảnh rừng đảo. Ta biết hiểu ý nghĩ được chuyện, nhưng là cũng không cần luôn là nhắc nhở ta đây chỉ là một giấc mộng. Từ trường an phát ra du trường thở dài, nhắm mắt lại, lại mở ra lúc tiên cảnh bình thường đạo viên bắt đầu hòa tan, giống như là bị ngọn lửa thiêu đốt tờ giấy vậy, cả vùng không gian vật mèo. Hóa thành một mảnh màu sắc sặc sỡ sóng gọn, cuối cùng giống như không ngừng phòng lớn xà phòng phao vậy rứt khoát vỡ vụn ở trong thiên địa. Một màn này cũng nhắc nhở hắn, làm mộng cảnh tạo vật chủ, hắn càng phải cẩn thận khống chế tư tưởng của mình, vạn nhất thật tạo cho một cùng bình thường hoàn toàn khác nhau Vân cô nương đi ra, còn có thể ra. Mộng cảnh hạn định khoản Vân thiện, nếu như hay là cái loại đó dùng để thỏa mãn bản thân nội tâm ý tưởng dáng vẻ. Hắn tỉnh lại, nhưng liền không có mặt mũi đi gặp Vân Hiển. Tứ Trướng an một tay che cái trán, mong muốn dùng lạnh buốt tay để cho bản thân tỉnh táo một chút. Không thể không nói, ở trong mơ cầu tỉnh táo hắn thật là cái quái nhân. Từ trường An đi lên đường về nhà, kỳ thực cũng không xa, dù sao toàn bộ hòn đảo bên trên khu nhà đều là nhà của bọn họ. Bây giờ từ trường An nghĩ đến vẫn cảm thấy không thể tin nổi. Hắn cái này thói quen kiếp trước cả mỹ người, lại có thể cùng cô nương hai người ở chỗ này sinh hoạt, hơn nữa nhìn nhau hai không chán, ở chỗ này phải nhiều cảm tạ vân cô nương không có chê bai hắn lúc ấy không thú vị. Đi vào khu nhà nhất cạnh góc, trước mắt là vô cùng quen thuộc nhà, bên trái chính là tàng thư cát, bên phải là nghỉ ngơi nhà, xa hơn chút nữa chính là bếp nhỏ. từng còn có hắn dĩ vãng ở nhà nhỏ. Từ trường An một đường đi tới đối với nơi này kiến trúc bình phẩm từ đầu đến chân mà ở cái này trong đoạn thời gian hắn chậm rãi điều chỉnh tâm tình của mình phản phất thật trở lại đoạn thời gian đó giống như là có ma lực vậy khoảng cách trung tâm tiểu lâu càng là đến gần trong lòng hắn tạp nghĩ lại càng ít thì càng an tâm từ trường an xuyên qua đình viện ngẩng đầu lên nhìn về phía trung tâm nhất tiểu lâu nơi đó đại tiểu thư nơi ở ở từ trường an cái góc độ này có thể nhìn thấy tinh xảo già tu cửa sổ mà từ già tu trên cửa sổ rủ xuống lao một cái chút sắc dèn là từ trường an biết ngay trước mắt thời gian tuyến nơi này đã không phải là thuộc về riêng vân thiện khuê phòng mà là hắn cùng vân thiện chung nhau nơi ở Ý tứ chính là, hắn vào lúc này đã không phải là sạch sẽ quản gia nên làm, không nên làm đều đã đã làm. Thành công thượng vị. Từ trướng An yên lặng thở phào nhẹ nhóm, vì chính mình tích một like. Ta khi đó cũng là có bản lĩnh. Từ trướng An xem tiền viện gian phòng nhỏ, chỉ mình nguyên bản quản gia chỗ ở nói, bây giờ, ta cũng không ở tại nơi này, cáo tử. Mang theo vài phần đắc ý xuyên qua trước cửa hai cây cây bách, lội qua từ nhỏ trên núi dẫn xuống nước suối từ trường an theo nước suối nghe nước chảy róc rách nghĩ thầm di vãng hắn từ bên ngoài lúc trở lại cô nương một người nhàn rỗi liền thường thường ngồi ở dòng suối chính giữa trên băng đá đọc sách bộ kia thích gì tốt đẹp là hắn mỗi ngày đều mong đợi nhìn thấy độ vật sau đó bước qua ngưỡng cửa bước chân của hắn một đứa, an tĩnh đứng ở nơi đó trước mắt chính là hắn muốn xem thấy mong đợi liệt dương thanh ảnh có một bộ áo trắng ngồi xuống dò chân nước vào chân mày cao lại từ trường an ở trước cửa kinh ngạc xem liền như là hắn ở phòng bếp nấu cơm lúc vẫn tình cờ nghỉ chân ánh mắt giống nhau như lúc thời gian phảng phất ra tốc liên miên mưa rông đem bầu trời tắm sạch sẽ, sẽ, mặt trời trói trang trói lọi tự bầu trời rơi xuống, bao phủ phồn hoa nhân gian. gió mát qua, vân tiện tóc dài phía trên phảng phất hai mẹo vậy băng gấm hơi rung nhẹ, nàng đang ôm sách, cả người cùng hoàn cảnh hòa làm một thể, bên người để chỉ còn giữ lại một nửa mức quả cái mâm. cũng không biết có phải hay không ánh mặt trời quá mức sáng rỡ, cô nương đang đọc sách đồng thời, đưa tay ra thoáng che kín xa như vậy phương ánh sáng trói mắt. phong trở về đang dương, tay áo cuốn gió ấm đi, ban ngày thanh thiên, ồ ồ như dây cùng nước chảy cất bước lội qua cô nương chỉ giữa, làm như huyền nu trở về tiếng đàn. Từ trường An thích như vậy cô Nương, bởi vì nàng ở phát ra ánh sáng. Là Vân Tiện cũng không phải là tính tình hiếu động hoạt bát cô Nương, cảnh sát rất dễ nhìn, nhưng là từ trường An lại chú ý tới một chi tiết nhỏ khác. Hắn nhìn chằm chằm Vân Tiện thò vào trong nước ngón chân xem, nhẹ nhàng thở dài. Hắn biết đáp án. Bất kể trước mắt Vân Tiện là thật vật hay là vật giả, cho dù là nửa thật nửa giả, hắn cũng không cách nào đối Vân Tiện không nút đích. Đây là làm quảng ra, càng là làm phu quân bản năng. Từ trường An sải bước đi tới. Tiểu thư, Vân Tiện nghe được thanh âm của hắn, thân thể khẽ run sắc mặt bình tĩnh để quyển sách trên tay xuống sách, nói: ngươi trở lại, để cho Vân Thiện sửng sốt một chút chính là. Từ Trường An hoàn toàn không để ý đến nàng đang nói cái gì, ngón tay vung lên liền đem trên bàn điểm tâm, sách vợ toàn bộ thu nhập nạp giới, trận một thanh chặn ngang đưa nàng bế lên. Vân Thiện trái tim không nhịn được dừng nửa nhịp, tiềm thức đem đầu rượi vào ở Từ Trường An đầu vai, nhưng nàng còn không có dựa vào ổn thỏa, liền bị Từ Trường An để xuống. Cô nương không nhịn được năm ngón tay vỗ một hồi, làm như muốn lưu lại tấm lòng kia động. Nhưng Trượng Phu không hiểu phong tình lúc, ai cũng không có biện pháp. Từ Trường An thẳng tắp đưa nàng đặt ở dọn dẹp ra tới trên bàn đá. Nửa ngồi xuống xem nàng bị nước suối phao trắng bệnh ngón chân, đau lòng nói: "Tiểu thư, tại sao lại ở chỗ này ngâm một ngày?" Suy nghĩ nhiều như vậy có không có, thật thấy Vân Thiện không quý trọng bản thân, hắn lập tức liền quên đây là đang trong động. "Đang chờ ngươi." Nàng nói. Chương 218, trên đảo một ngày, chương 218, trên đảo một ngày. Cô nương luôn là không có cái gì thời gian quan niệm, dị vãng khí trời ấm áp thời điểm, Vân Thiện thích ngồi ở cái này, nước suối trong trên băng đá dựa chân, vừa cảm thụ ấm áp nước trong chảy xuôi qua chỉ giữa, một bên ở chỗ này ăn hắn làm điểm tâm có lúc ngồi xuống là có thể ngồi lên cả ngày, nếu là không đi ôm nàng đứng lên, ngón chân cũng có thể phào trắng bệnh. giống như bây giờ vậy. Từ trường An nắm Vân Tiễn mắt cá chân, trên ngón tay lướt qua một tầng hào quang màu lam nhạt, hắn tiềm thức thúc giục linh lực, sau đó Vân Tiễn ngón chân từ từ khôi phục nguyên dạng. làm xong đây hết thảy, Từ Trường An chống lại Vân Tiễn ánh mắt, lúc này mới ý thức được, trước mắt là đang nằm mơ đâu. hắn căn bản cũng không cần mô phỏng ra linh lực tới, chỉ cần tâm thần động một cái là được rồi. bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, mới vừa thúc dục tu vi lúc, cái loại đó linh khí từ đan điền đi lại tới toàn thân cảm giác, thì giống như không phải làm mộng cảnh vậy vô cùng chân thực. Từ trường An ánh mắt dò đẫn. Vân Thiển. Phu quân không hiểu phong tình là thái độ bình thường, Vân Cô Nương mặc dù sẽ không tức giận, nhưng nhìn hắn không để ý đến bản thân tự mình mà người, mượt mà con ngươi sâu thẳm mấy phần. "Ngươi hôm nay trở lại hơi trễ." Vân Thiển nhẹ giọng nói. Từ trường An rất nhanh liền ý thức được bản thân thất thần, hắn ho khan một tiếng, "Có sao?" "Ừm." Vân Thiển nhìn Từ trường An thu nàng nhìn sách cùng đĩa trái cây chấp nhận chữ vật, nói, "Quyển sách kia, ta đã nhìn bà quyển." "Phải không? Kia." Yeah. "Thật rất lâu." Từ Trưởng An gật đầu một cái, nghĩ thầm thật đúng là như vậy. Trước kia hắn đi ra ngoài bao vội một hồi, Vân Thiện một người nhàn rỗi thật có thể ở chỗ này nhìn một ngày sách. Bất quá từ trường an sau khi nói xong liền sửng suốt. như vậy bình thản, thường ngày đối thoại để cho hắn trong thoáng chốc cảm giác thật trở về quá khứ, giống như hắn chưa từng đi cái gì chiều Vân Tông, một mực không hề rời đi hòn đảo vậy. Lời nói hắn bây giờ phải làm gì tới? Không cách nào đối với Vân Thiện giống nhau như lúc trong ngưỡng hạn định khoản Vân Thiện làm như không thấy, nhưng là muốn nói hắn thật có thể tàn nhẫn được đối trong ngưỡng cô nương làm những gì, đó cũng là không thể nào. Đang nừa ra liền gặp được Vân Thiện đối hắn đưa tay ra, mang ta trở về phòng. Từ trường An không suy nghĩ nhiều, tiềm thức liền tiếp nhận Vân Thiện Tay, cùng nàng ôm nhau, đem Vân Thiện ôm hạ bằng đá sau, sau đó thuận thế đưa nàng cong lên tới. Loại động tác này, có thể nói là khắc ở hắn trong gen. Bị cong lên tới sau, Vân Thiện hai tay vòng quanh từ trường An cổ, cảm thúi tại đầu vai hắn, sắc mặt rốt cuộc đẹp mắt một chút. Từ trường An vốn cũng không có cái gì mục đích, liền theo cô lưu ý, chậm rãi hướng trung ương vậy bọn họ hai người phòng cưới đi tới. Trong lúc, Vân Thiện trên người kiếp như có như không mùi thơm một mực hướng trong lỗ mũi của chui, Từ trường An cảm khái hồi ức chân thật đồng thời huyết dịch chia phần trên dưới hai bộ phận bắt đầu ở trong cơ thể chạy như liên cũng được hắn tương đối có thể chịu cộng thêm túi đầu cũng không có bị vân thiện phát hiện đầu mối. nhắc tới cũng làm ngọn cảnh trong thời điểm này cho tốt nếu như là quan hệ còn chưa xác định thời điểm hắn cũng không thể như vậy quang minh chính đại chiếm vân thiện tiền nghi có thể như vậy tùy ý thân cận đã là đến gần hậu kỳ chuyện tạm thời cho là hồi ức thường ngày được rồi từ trường ăn nghĩ như vậy đi vào lầu các vượt qua ngưỡng cửa hơi áng chừng một cái trên lưng cô nương vừa cười vừa nói tiểu thư ta làm chút mới lạ điểm tâm nhỏ một hồi cho ngươi ăn tốt vân thiện khẽ gật đầu chợt nói Tay trái ngươi bên trên chính là cái gì? Trên tay. Từ Trường An nhìn mình tay trái trên ngón vô danh kia một cái huyền hóa ra tới nhận chữ vật, nháy mắt mấy cái rồi nói ra. Chiếc nhẫn. Từ Trường An làm đã kết hôn nhân sĩ, cho nên mới vừa rồi không có suy nghĩ nhiều liền đem chiếc nhẫn đeo ở tay trái ngón áp út đại biểu nhẫn cưới vị trí. Về phần tại sao nơi này là nhẫn cưới, có lẽ là bởi vì tay trái ngón áp út có một cây mạch máu cùng trái tim liên kết. Ta biết được là chiếc nhẫn. Vân Tiện ở Từ Trường An bên thay bình tĩnh nói, ta không thích, không thích. Từ Trường An ý thức được cái gì? Nơi này là mộng cảnh của hắn, hắn biết được. Cô Nương liền đều là biết được, là nhất ấy làm sao có thể chỉ có chính mình có, cô Nương không có. Không thích ta cũng không đeo. Từ Trường An tâm thần động một cái, trên tay hắn chiếc nhẫn màu bạc hóa thành lao một cái lưu quang, biến ảo thành túi đựng đồ xuất hiện ở cái hông của hắn. Như vậy có thể được. Từ Trường An hỏi. Hành. Vân Thiện gật đầu một cái, nghĩ thầm mặc dù nàng cũng muốn Từ Trường An tự tay cấp chiếc nhẫn, nhưng là cho đến trước mắt, nàng có vẫn phát như vậy đủ rồi. Từ Trường An vì cô Nương đáng yêu mà bật cười đồng thời cũng cho bản thân cảnh tỉnh, sau này coi như hắn lấy được nhẫn chữ vật đeo thời điểm dù sao cũng phải chú ý nếu là không có một đôi chiếc nhẫn còn chưa cần đem đặt ở nhẫn cưới vị trí còn có chính là loại an tính này nhưng là cẩn thận đi phẩm mới có bất mãn cảm giác quả nhiên cùng vân cô nương giống nhau như lúc tiểu thư đến từ trương an nói đẩy ra cửa phòng theo một cô dễ người mùi vị quất vào mặt nhập môn chính là áng mây bình phong căn phòng rất tinh xảo nên có cái gì cần có đều có trên giường treo hoa tấm đệm hoa văn thanh tú bên cạnh còn có một cái mắc áo phía trên treo hắn di Vãng xuyên qua xi măng vốn là giường đơn đổi thành giường lớn một người gối cũng đổi thành hai người gối Từ trường An ho khan một tiếng, đem Vân Thiện buông ra sau, nói: "Tiểu thư, ngươi nghỉ một lát, ta đi làm một ít nước nóng, lại chuẩn bị một chút điểm tâm." Vân Thiện ứng tiếng, Từ trường An liền xoay người rời đi. Xem Từ trường An bóng lưng, Vân Thiện một người ngồi ở trên giường, có chút không rõ rõ Từ trường An tâm tư. Nhưng nếu là hắn mong muốn phục khắp năm đó thường ngày, nàng tất nhiên không có ý kiến. Tầm mắt lướt qua trong căn phòng một chương giường lớn, cũng không biết có phải hay không hoàn cảnh nguyên nhân, nàng trở lại nơi này, nhớ tới mới bắt đầu nàng luôn là quấn phu quân ngày giờ. Vân Thiện ôm ngực, đếm lấy ngực diệt động. Từ Trường An luôn nói hắn là người hào sắc, cho nên làm thê tử bản thân cũng là cô nương thèm, khẩu vị rất tốt, chính là không biết răng lợi thế nào. Trong lòng mỗi người cũng ở một diễn viên, Từ Trường An đúng là như vậy, trong động cùng thực tế đã không trọng yếu, hắn bây giờ chỉ mong muốn ở trong mơ chiếu cô thật tốt vân cô nương. đều nói trong động làm chuyện là một người nội tâm ánh sáng, hắn liền lợi hại, vô luận là ban ngày hay là trong động cũng mong muốn chiếu cố cô, cô nương. Trời sinh chính là làm quản gia mệnh. Từ Trường An chuẩn bị xong nước nóng, bưng buồn ở trước cửa dừng bước lại, không có vội vã đi vào, bởi vì Vân Tiện yêu thích kiên tĩnh, cho nên nơi này không nghe được một tia tiếng gió. Làm như liền kia thảo trùng tất cả câm miệng thu cánh, không có phát ra một chút xíu thanh âm, nghiêm thai lắng nghe, cả phòng chỉ có cô nương hơi nặng nề tiếng hít thở. Từ trường an nháy mắt tốc độ chợt tăng nhanh. Đều nói vợ chồng son mới vừa xác định thân phận lúc nhất là như Keo như sơn, hận không được một ngày 12 canh giờ đều ở đây cùng nhau, một điểm này đặt ở hắn cùng Vân Thiện trên người cũng áp dụng. Hắn năm đó mới vừa đổi thân phận, dọn vào Vân Thiện khuê phòng sau. Người thiếu niên đối cô nương ước ao và ái mộ hóa thành hoàn. thật sự là cô nương một đoạn thời gian rất dài, cũng thua thiệt nàng có thể nhịn được, không, có chán ghét bản thân. Có như vậy lịch sử đen tối ở Từ Trường An mới luôn là nói hắn người hào sắc, từ trong phòng còn chưa có xuất hiện bản thân cấp cô nương bước họa đến xem, trong ngọn thời gian tuyên chính là hắn dọn vào tới mới cùng cô nương khoảng cách gần dán dán không có mấy lần thời điểm. Từ Trường An mặt mo hơi đỏ, con trẻ không hiểu chuyện, hắn bây giờ nhưng không nỡ dảy vào cô nương. Từ Trường An đẩy cửa đi bảo, lớn ngày di chuyển về tây, nắng ấm vẩy xuống quang mang hơi ố vàng, hắn không ở thời điểm, vân tiện điểm hai cái chậu than, rất ấm áp. Lúc này nàng cứ như vậy ngồi ở bàn trang điểm trước, ngơ ngác nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, cũng không biết là đang nhìn chút gì. Vân Tiện thỉnh thoảng sẽ một người như vậy ngẩn người. Từ Trường An đã từng lấy vì Vân Tiện là một người sinh hoạt quá lâu, cô đơn. Sau đó mới biết cô nương thuần túy cũng là bởi vì hắn không ở, không có chuyện gì làm mới ngẩn người. Quả nhiên, đang nghe từ Trường An tiếng bước chân sau, Vân Tiện xoay người. Tiểu thư thế nào đốt lửa buồn? Từ Trường An tùy ý hỏi. Vân Tiện tầm mắt thổi qua giường hẹp, túi đầu nhìn một cái bản thân ăn mặc chỉnh tề xiêm áo, bình tĩnh nói: trời lạnh, như vậy sẽ ấm áp chút. Từng, rửa tay. Từ Trường An cũng không suy nghĩ nhiều, đem nước nóng để ở một bên, sau đó thuần thục cấp Vân Tiện lau ngón tay cùng gò má cảm thụ từ trường an ôn hòa động tác vân Thiện gò má người vậy hắn trên người nhàn nhạt xà phòng khí tức tầm mắt hơi lăm đăm từ trường an nhận ra được nàng kỳ quái hỏi trên mặt ta có cái gì không có vân Thiện lắc đầu một cái sau đó đã nhìn thấy từ trường an không nói một hồi lâu sau từ trường an nhẹ nhàng than thở cô nương làm sao lại đẹp mắt như vậy đâu cũng không biết chuyện gì xảy ra rõ ràng đều là hai con mắt một cái lô mũi một cái miệng nhưng hắn nhìn cô nương chính là thế nào cũng nhìn không đủ ngắm hoa còn có ngán thời được đâu là cô nương đẹp mắt từ trường an cảm thấy hẳn không phải là như vậy chẳng qua là hắn thích nàng cười một tiếng, lại cảm thấy có lẽ cũng là bởi vì cô nương đẹp mắt, so bông hoa đẹp mắt, cho nên mới nhìn không đủ. cười ngây ngô cái gì? Vân Thiện hỏi ngược lại. không có gì. Từ Trương An lắc đầu một cái, tưa tát tơ lụi lau qua Vân Thiện khóe mắt, nói tiếp, ta có lúc muốn hỏi, tiểu thư ban đầu làm sao lại đem ta kiếm về nữa nha? Liên Vân Thiện cái này vạn sự đều yên, đều không có quan hệ gì với ta dáng vẻ. Từ Trương An cho là nếu như Vân cô nương gặp được một người trọng thương bị vọt lên mở, hoàn toàn không thèm để ý, quay đầu rời đi mới là khả năng nhất chuyện đã xảy ra. thế nhưng là mà xui quỷ khiến, Từ Trương An giọng điệu trở nên đắn chắc chính là ma xui quỷ khiến đi, bởi vì ta thích ngươi, liền mang ngươi trở lại rồi." Vân Thiện suy nghĩ một chút, cho là có lẽ cùng từ trường ăn trên người kia luôn là phát sợ hệ thống có liên quan. Nàng vốn là không có tính toán đúng tay hắn lần này cuộc sống, nhưng là làm sao lần này hệ thống rất có ánh mắt. Là chính từ trường ăn đưa tới cửa. Được chưa? Từ Trường An thầm nghĩ không hổ là giấc mộng của hắn, chính là sẽ nói hắn mong muốn nghe. Vừa thấy đại yêu. Hắn đối Vân Thiện vừa thấy đã yêu còn tạm được, Vân Thiện đối hắn. Cô nương sẽ thích một đứa bé sao? Giờ phút này nghĩ đến, phải nhờ có khi đó quỷ mê cô nương tâm thiếu. Từ Trường An dùng tơ lửa lau đi vân thiện trên chán một ít mồ hôi, bất đắc dĩ nói, nó vậy, điểm một chậu than là đủ rồi. Nói, hắn đứng dậy phải đi mở cửa sổ. Đừng mở cửa sổ, bên ngoài lạnh lẽo. Vân Thiện bắt lại hắn tay áo. Tiểu thư, ngươi nóng toát mồ hôi. Từ Trường An nhìn chằm chằm nàng tuyết cái cổ, một hồi liền không nóng. Vân Thiện lắc đầu một cái, một hồi liền không nóng. Có ý gì? Từ Trường An nghi ngờ nhìn nàng một cái, không có quá rõ, bất quá hắn còn có chuyện trọng yếu hơn. ở cấp Vân Thiện đơn giản sau khi rửa mặt, Từ Trường An khoe khoang bình thường từ trong túi đựng đồ lấy ra hắn từ hiện đại mua về kẹo điểm tâm đặt ở Vân Thiện trước mặt, vẫn mặc dù là giả, nhưng là đều là hắn đã từng ăn rồi vận, mùi vị cũng đều còn nhớ. Mộng cảnh vốn là trí nhớ của hắn, như vậy những thứ này kẹo đối đều là người trong mộng Vân Thiện mà nói, chính là chân thật tồn tại. Nhanh, thử một chút mùi vị. Từ Trường An mong đợi xem Vân Thiện, Vân Thiện, Từ Trường An không nghĩ tới Vân Thiện không giống gì vãng như vậy trực tiếp khởi động, ngược lại an tĩnh xem hắn, có chút không quá hiểu, không ăn sao? Ăn. Vân Thiện cầm lên một khối kẹo mềm, nhẹ nhàng sẽ đi đóng gói bỏ vào trong miệng, tinh tế nhấm nuốt sau nuốt xuống, mùi vị thế nào? Thích không? Từ Trường An không kịp chờ đợi hỏi: "Rất ngon, mùi vị rất tốt." Vân Tiễn cầm lên một bên ly nước uống một ngụm nước. Từ Trường An cười, hắn nói: "Ta nơi này còn có cho phép." "Ta không thích." Rất nhiều điểm tâm. Từ Trường An nụ cười cứng ở trên mặt. "Không thích? Hắn nghe lầm sao? Ta không thích." Vân Tiễn nói nghiêm túc. "Vì sao không thích?" Vân Tiễn nói: "Không phải ngươi làm. Nàng luôn làm muốn tốt nhất, có Từ Trường An tự mình làm điểm tâm làm so sánh, nàng làm sao sẽ thích chỉ có mùi vị nguy vật. Cho nên nàng trả lời vô cùng có lòng tin. Ta không thích những thứ này." Vân Thiện trắng non ngón tay lướt qua từ trường ăn lấy ra những thứ kia từng cái một đóng gói đẹp đẽ, cảm giác nhắn nhủi điểm tâm, nhẹ nhàng bắt lại hắn ngón tay, "Hôm nay muốn ăn hạt sen bánh ngọt." Từ trường ăn xem Vân Thiện nhắc tới hạt sen bánh ngọt lúc nhấp nhẹ đôi môi dáng vẻ, nhịn người không được, làm như một con mèo thèm ăn, như vậy cô nương thật vô cùng ít gặp. Vì sao cô nương phụ lòng hắn mong đợi, nhưng là hắn lại không có chút nào thất vọng đâu. "Tiểu thư, ngươi thật là không biết hưởng phúc, ta điểm này tay nghề, nơi nào bị kịp những thứ này điểm tâm?" Từ Trường ăn nói, một tay nâng chán, dùng chỉ có chính mình có thể nghe được thanh âm nói, hay là nói, "Đây chính là ta muốn nghe thấy khích lệ." là hắn mong muốn nghe được Vân Tiện nói thích nhất đích thân hắn làm bánh ngọt sao. Nói, Vân Tiện nắm tay của hắn, không nhìn thẳng trên bàn các loại điểm tâm, nói, đọc sách mệt mỏi, ăn vài thứ mới có thể có khí lực đứng vững. Được rồi, ta cái này đi làm. Từ trường ăn đi ra cửa làm điểm tâm. Mặc dù là trong động, chỉ cần một cái ý niệm liền có thể đem điểm tâm biến ra, nhưng là Vân Tiện như vậy cố chấp nói phải tự làm điểm tâm, hắn dĩ nhiên sẽ không phụ họa, sẽ chăm chú chuẩn bị. Vân Tiện mở ra tủ quần áo, xem bên trong món đó xa mỏng, nghĩ thầm nếu là ăn hạt sen bánh ngọt, nàng là có thể khôi phục một ít khí lực. Hạt sen bánh ngọt nàng muốn ăn. Vân Thiện cắn một cái ngón tay, cười vô cùng đẹp mắt. Nàng con phải? An trái. Cô nương răng lợi rất tốt. Chương 219, chương 219. Trong thiên địa có một cái như vậy kỳ quái chỗ, thất ở u ám mênh mang cùng thanh ánh tú triệt trong sơn hải, cắm rễ ở biển sâu. Dẫm mắt chỗ, điện rơi lầu các hội tụ, một cái dòng suối vô cùng độ chậm chạp tư thế từ trên núi hướng phía dưới chảy xuôi, phản phất nơi này chảy xuôi không phải nước, mà là thời gian. Toàn bộ đình viện đen kịt một màu, chỉ có trung tâm nhất tiểu lâu có mấy cửa sổ có chút ít đèn, linh tinh chợt Nhưng chính là cái này mấy sợi linh tinh đèn càng cho hoàn cảnh mang đến mãnh liệt không ổn cùng sợ hãi, phản phất u minh quỷ họa ở phía xa chỉ dẫn, tùy thời chuẩn bị nuốt vào đến gần người. từng cô nương bây giờ đích xác rất muốn ăn người, mặt chữ trên ý nghĩa. Tiểu lâu đèn lồng dưới, từ trường an tay đỡ lan can mà đứng, thưởng thức trong tầm mắt đen kịt một màu điện rơi. hoặc là nên gọi trang viên. đúng, hắn sẽ xuất hiện ở chỗ này thường phong cảnh không phải nhàn không có chuyện làm, càng không phải là chê bài vân tiện. hắn là bị cô nương từ trong nhà cấp đội ra ngoài, cấp vân tiện chăm chú dụng tâm chuẩn bị nàng muốn hạ sen bánh ngọn, ở cùng vân tiện cùng nhau muốn dùng hạ sen bánh ngọn sau. Vân Tiện chợt để cho hắn đi ra đi bộ một chút, làm như có cái gì không thể cấp hắn nhìn. Cái này rất kỳ quái. Đây không phải là bản thân mộng sao? Thế nào, chẳng lẽ hắn trong tiềm thức rất muốn bị cô nương từ trên giường đá xuống tới, từ trong nhà đuổi ra ngoài. Từ trường An nhớ tới bị Vân Tiện đạp đầu tư vị, khỏe miệng giật một cái. Hắn cũng không phải là có đặc thù ham mê người, cũng không biết, vị này Vân cô nương là phải làm gì. Ừm, nói thật, cho dù là ở trong mơ, Vân Tiện ở trước mặt hắn cũng không phải có thể giấu ở tâm tình dáng vẻ, mới vừa gọi hắn sau khi rời đi qua một khắc đồng hồ trở về. Rõ ràng chính là có cái gì muốn chuẩn bị là cấp cho bản thân ngạc nhiên. Từ Trường An quay đầu nhìn một cái Vân Tiễn căn phòng phương hướng, lắc đầu một cái. Từ chỗ này, cũng có thể nhìn ra nơi này thật sự là một cảnh, dù sao. Chân thật Vân cô nương có thể làm không ra loại này, nhìn một cái chính là muốn cho bản thân ngạc nhiên tiểu nữ nhi tư thế. Không đúng. Từ Trường An trong đầu thoáng qua Vân Tiễn ngày nào đó chợt dùng màu đỏ tơ lụa che lại ánh mắt, hóa thân mồi dáng vẻ, ý thức được cô nương là có thể làm ra loại chuyện như vậy. Dĩ nhiên trên lý thuyết có thể làm được cùng Vân Tiễn thật sẽ đi làm, trung gian hay là cách 108.0000 dặm. Từ Trường An không nhịn được nhiệt miệng. Khả hân vui sau, lại là mấy phần tiêu nhịu cùng đối với mình bất mãn. Vân cô nương chính là tốt nhất, hắn làm sao có thể bởi vì trong giấc mộng cô nương hành vi mà lên lên tới đối với chân chính Vân cô nương thất vọng. Cái này quá tàn bã. Đơn giản liền cùng để thê tử chẳng quan tâm, ngược lại yêu một tôn cùng nàng tướng mạo giống nhau ngọc tượng vậy hoang đường. Hắn cũng không thể làm người như vậy. Có chút mong đợi. Từ trường an lẩm bẩm nói, hắn thật đúng là vô cùng tò mò, cô nương có thể cho bản thân mang đến thế nào ngạc nhiên. Được rồi, nói là cô nương mang cho hắn ngạc nhiên, nhưng bởi vì làm động cảnh của hắn, trên thực tế là nội tâm hắn suy nghĩ sâu xa muốn vượt. Từ Trường An cũng không phải hoàn toàn hiểu bản thân nội tâm, hắn không nhịn được cười ra tiếng. Thiếu niên thanh âm ở hắc gám hòn đảo truyền lên truyền bá, chút hồi âm để cho cảnh tượng càng thêm âm trầm. Từ Trường An liền nghĩ tới mới vừa ăn hà sen bánh một lúc, hắn treo cật vân thiền chuyện. Hắn nhưng là ôn nhu phu quân, cho nên cũng không có làm cái gì, chính là hiếm thấy gồm có tấn công tính mà thôi. Khó được làm một lần mộng đẹp, cũng phải lưu lại một ít tốt đẹp hồi ức. Trên thực tế hắn không làm được loại chuyện đó, vẫn không thể cầm trong giấc ngọng cô nương luyện tay một chút, mộng cảnh chính là tốt. Từ Trường An cảm khái, có thể không chút kiên kỵ treo đùa cô nương, có thể xem nàng vành thai hồng. Cố làm tỉnh táo nhưng là mi mắt không nhịn được rung động bộ dáng. Chẳng qua là lần sau phải chú ý, không thể ở Vân Thiện ăn điểm tâm thời điểm treo cận. Hắn mới vừa đột ngột một tiếng nương tử thiếu chút nữa sẽ để cho Vân Thiện bị hạt sen bánh ngọt nhẹ đến. Suy nghĩ Vân Thiện thản nhiên ánh mắt thâm thúy. Từ Trường An không biết hắn có phải hay không bởi vì làm chuyện xấu như vậy mới bị cô nương đuổi ra. Rõ người, Từ Trường An ngưng mắt nhìn kia tự trên núi chạy xuôi xuống nước suối, luôn cảm thấy tốc độ của nó thật chậm. Có lẽ là bởi vì con sông này đại biểu thế giới chân thật thời gian lưu tốc. Từ Trường An mặc dù ở trong mơ nhưng là có thể cảm giác được bên ngoài thời gian cũng chưa qua đi quá lâu, đây cũng không phải là suy đoán, mà là hắn chính là có loại cảm giác này. hắn nghĩ thầm bản thân có chút không lỡ rời đi. Vân Tiện phản ứng thực tại quá thú vị, cao công thấp phòng nữ tử luôn là đáng yêu, thường ngày có thể không chút kiêng kỵ nói trong nội tâm tình cảm, nhưng là mình tỉnh cờ phản công một lần, là có thể để cho nàng thần trí không rõ bắt đầu nói nói mê sảng. Từ trước an trong lòng có chín thành chắc chắn, nếu như đem mới vừa hắn đối mộng cảnh hạn định bản Vân Tiện nói tình thoại, làm chuyện hướng về phía Vân Tiện chân chính tới một lần, lấy được phản ứng cùng mới vừa phản ứng sẽ không có phân biệt. Dù sao, trong động Vân Thiện cũng là căn cứ vào hắn đối với Vân Thiện hiểu mà tồn tại, nàng hết thể hành vi suy luận cùng cô nương cũng sẽ không có quá lớn xuất nhập. Từ Trướng An phục hồi tinh thần lại, lúc này mới phát hiện bản thân hai tay đang nắm chặt trước mặt lan can, đủ để thấy được sự động lòng của hắn. Tha thở, bị trong động cô nương vậy động tâm. Cô nương nếu là cao công tác phòng, vậy ta chẳng phải là thấp sức đánh tác phòng. Từ Trướng An bấm cổ tay của mình, đối hắn thích cô nương trình độ cảm giác được không có thuốc chữa. Là, lực tác dụng là lẫn nhau. Hắn bị thương không thể so với Vân Tiện nhỏ bao nhiêu, không thể còn muốn. Từ Trướng An lập tức ý thức được hắn được điểm tán một cái sức chú ý, chẳng qua là cái này phân tán, từ trường an liền phát hiện một chút kỳ quái địa phương. tỷ như hòn đảo bên trên một ít góc mang đến cho hắn quái dị cảm giác xa lạ, ở hắn cái này chuyên nghiệp quản ra trong mắt có nhiều chỗ nhìn một cái chính là hồi lâu không có quản lý qua bộ dáng. hắn ở trên đảo thời điểm mỗi cái sân, căn phòng cũng ngay ngắn gọn gàng, sẽ không cho phép có bất kỳ một chỗ hoang vu. kỳ quái, từ trường an nháy mắt mấy cái, nghĩ thầm chẳng lẽ là bởi vì hắn cảm thấy mình rời đi hòn đảo, không có ai ở sau mới nên là như vậy lộn xộn sao? không thể nào, từ trường an lắc đầu một cái, hắn có lý do tin tưởng. Hắn không ở trên đảo thời điểm, chỗ đó nhất định sẽ bị Vân Thiện gia tộc người thật tốt xử lý. Ừm, gia tộc. Nghĩ đến cái này nghiêm túc chuyện, Từ Trường an tầm mắt lướt qua khắp trong bóng tối điện rơi. Hắn đã từng không chỉ một lần nghĩ tới, nếu là Vân Thiện bên người có người âm thầm trông chừng, như vậy sẽ từ chỗ nào dòm ngó bản thân đâu? Đầu tiên, nhất định không là ở trên đảo. Liên quan tới một điểm này, Vân Thiện đã từng rất xác định đã nói với hắn, trên cái đảo này có lại chỉ có hai người bọn họ. Cái khác bất kỳ tồn tại đều không cách nào giòm ngó đến trong đảo hết thảy, cho nên, hắn mong muốn đối với nàng làm gì cũng có thể. từng Vân Thiện nửa câu sau để cho lúc ấy hay là quản gia hắn phá phòng, đỏ mặt không tiếp tục truy hỏi ra tục chuyện. Bây giờ nghĩ đến, vậy căn bản thì không phải là cô nương cố ý nói sang chuyện khác bia đỡ đạn, mà là lời trong lòng của nàng a. Chương 220, nàng không thích khoảng cách hai chữ, chương 220, nàng không thích khoảng cách hai chữ. Vân Thiện luôn là có thể mà không đổi sắc nói ra một ít theo hắn rất xấu hổ vậy, cho nên từ trường An mới nói cô nương là cao công. Đáng sợ nhất chính là, nàng cũng không phải là cố ý, mà là xuất phát từ nội tâm nói chuyện, hành động cho nên lực sát thương mạnh hơn. Đối với Vân Thiện nói trên đảo không có ai giòng nó. Từ Trường An cảm thấy an tâm, dù sao riêng tư cái gì cũng không muốn để cho người thứ ba biết được. Tầm mắt của hắn đặt ở xa xa trên biển trăng sáng chi cảnh bên trên. Nếu là lao đi mặt nước, hòn đảo chung quanh nên là cái lom xuống lòng chảo Vân Thiện gia tộc người sẽ không giấu ở đáy nước đi. Nếu để cho hắn thật mang theo một thân tu vi trở lại trốn cũ, Từ Trường An cảm thấy lấy bản thân nhẫn nại, nhất định có thể tìm được một ít dấu vết. Đối với hắn mà nói, cuộc sống lần đầu mở mắt ra, cái đầu tiên người nhìn thấy chính là Vân Thiện, đây chính là trên đời này hoàn mỹ nhất khai cuộc. Nhưng cho dù hắn khi đó chẳng qua là đứa bé. Cũng mất đi bên trên đảo trước ở cái thế giới này dài đến 10 năm chi nhớ, nhưng là hắn có thể bay tới nơi này, nói trên người không có câu chuyện, chính từ trường ăn cũng không tin. Nhưng là cô nương cứ như vậy đem hắn cái này cái không có quá khứ người xa lạ mang tới đảo, gia tộc của nàng trong người cũng không có ý kiến sao. Không thể nào đâu. Đổi vị suy tính, nếu như nữ nhi của hắn cùng vần cô nương vậy sạch sẽ, sau đó một ngày nào đó kiếm về một cậu bé, dù là cậu bé này đã mất chi nhớ, dù là hắn chỉ có 10 tuổi tả hữu. Từ trường ăn nhất định sẽ đem hắn đi qua lột da lật ngửa lên. Nếu như cô nương sau lưng thật tồn tại năng lượng cực lớn gia tộc, như vậy có hay không một loại khả năng? Hắn đang bị Vân Thiện nhặt được sau, mất trí nhớ đời trước phần đều bị điều tra rõ ràng. Từ Trương An, tiến lặng. Từ Trương An rõ ràng một chuyện, đó chính là hắn ở cái thế giới này thân phận cùng bối cảnh, Vân Thiện là xác suất lớn mới được. Còn nhớ, cô nương đã từng hỏi hắn có muốn hay không tìm về 10 tuổi trí nhớ lúc trước, có muốn biết hay không liên quan tới người nhà truyện, đây cũng không phải là ám chỉ, mà là công khai. Từ Trương An cảm thấy mình cho ra mắt điểm câu trả lời. Không nghĩ, hắn tự tuyệt biết được hết thảy đi qua. Nguyện Ý lấy từ Trường An cái thân phận này lần nữa tồn tại ở thế gian giữa. Bởi vì Vân Thiển chính là duy nhất người nhà, cho nên hắn không nghĩ quấn vào thân phận phiền phức trong. Nói đến cũng kỳ quái, trí nhớ của kiếp trước còn cất giữ, nhưng là kiếp này 10 năm trí nhớ ngược lại ném sạch sẽ, cũng không biết mình là gặp cái gì. Nhưng là nói đi nói lại thì, cô nương có thể đem hắn ở lại trên nào, có hay không tỏ rõ. Hắn thân này mất trí nhớ trước tài sản coi như trong sạch. Từ Trường An hơi bắt chuẩn bị tóc, có chút nhức đầu, đồng thời lại rất may mắn, may mắn bản thân mới bước lên đạo lúc đem cô nương Tôn Sùng là thiên nhân, cố gắng đang làm hay cho một bảng ra, không có chút nào tiếng Việt ý tưởng. Không phải, nếu như hắn thật sự là tâm hoài bất quý hạ người, Vân Thiện Sau Lưng người muốn đi ra đem hắn ném ra đảo đi, cùng hắn còn chưa quen thuộc Vân cô nương cũng sẽ không nói đỡ cho hắn. Thật may là hắn từ trong lòng tôn kính cô nương, giữ nghiêm quy củ lễ tiết, chưa bao giờ sẽ có bao nhiêu hơn ý niệm cùng từng ý. Hai người chung sống phương thức không biết nên hình dung như thế nào, nói tóm lại chính là rất thoải mái. Từ trưởng an làm một chút tổng kết, cảm thấy mình có thể thủ tín Vân Thiện Sau Lưng có thể tồn tại gia tộc, dùng chính là bốn chữ khẩu quyết. Thanh, ấm áp, nhàn, phú. Người sạch sẽ hơn, không khí muốn ấm áp, sinh hoạt muốn nhàn tốt nhất còn nữa tâm tình đọc, đọc sách viết làm thơ cái gì người như vậy thiên hạ không có mấy người sẽ tâm ghét mà mất đi đi qua hắn không cần nghi ngờ là sẽ, sẽ người như thanh sông ấm áp nếu an dương nhàn tựa như giá hạt đàn ca diệu phú đây là từ trường an đã từng hướng tới hướng vật cái gọi là trường an cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi hắn dựa theo bản thân mong đợi sinh hoạt đi hành động ngược lại tạo nên một thích hợp hình tượng từ từ đi vào vân tiện trong lòng không thể không nói là một loại trùng hợp vậy phần nói sau đó vô lương quản gia đi vào cao quý lãnh diễm đại tiểu thư nội tâm có thể muốn làm gì thì làm sao đó chính là một chuyện khác bây giờ gạo sống nấu thành cơm chín đối với vân thiện thế lực phía sau từ trương an cũng không tồn tại quá nhiều kiên kỵ bị ưa thích nên là yên tâm có chỗ dựa chắc ừ. ngược lại có chút hoài niệm hắn hay là cái quả da không có thành công thượng vị chuyện lúc trước khi đó mặc dù không thể cùng cô nương giản gián nhưng là mỗi ngày sinh hoạt cực kỳ tốt đẹp cùng thư giãn chủ tớ giữa duy trì cố định khoảng cách vân thiện cũng vẫn là một cái mênh mông ngân hà nếu kiểu tiêu thượng tiên người phàm không thể nhìn thẳng từ trương an trong cuộc sống dù chỉ là cùng nàng đối mắt một hồi đều hiểu ý sợ hồi lâu bây giờ cô nương mặt ngoài không có thay đổi vẫn vậy đẹp kinh hãi nhưng trên thực tế mắt ngậm ngáp ngáp càng biết bởi vì bởi vì hắn một câu nương tử mà sợ run cái loại đó cẩn thận dè dặt giữ nghiêm quy củ khoảng cách cảm giác không trở về được nữa rồi a từ trường an cảm thán kỳ thực không có cùng cô nương xác nhận quan hệ lúc an tâm làm quản gia sinh hoạt cũng là không sai hắn rất hoài niệm không nên hiểu lầm chẳng qua là hoài niệm nếu là thật để cho hắn trở lại khi đó hắn coi như không muốn khẳng định vẫn là bây giờ tốt hơn dù sao có thể cùng cô nương thân cận ôn tồn cho nên loại này tuyệt vời khoảng cách cảm giác hay là chỉ tồn tại ở trong trí nhớ đi chậu than sáng khoác phát ra ầm ầm loạn xoàng tiếng vang trong căn phòng Vân Thiện yên lặng cầm lên trong tủ treo quần áo món đó nửa thấu áo lụa lúc này nàng đang thay áo váy như thác nước tóc đen nghiêng vùng giống như trong bức họa mỹ nhân thanh nhã cổ điển nàng quả nhiên rất thích ngọng bởi vì ở trong mơ Phu quân hoàn toàn buông nàng xuống không thích khách sáo bắt đầu kêu mẹ nàng tử Vân Thiện mới vừa liền hạ sen bánh ngọt là cái gì mùi vị cũng không có ăn đi ra từ trường ăn rời đi về sau nàng suy nghĩ mình bị đến sau kia mấy tiếng ngủ cô nương ngác đứng hồi lâu cũng không có phục hồi tinh thần lại Vân sắc mặt bình tĩnh nhưng là nếu như từ trường ăn ở đây Nhất định có thể phát hiện lúc này cô nương sắc mặt chậm lại, giống như thở phào nhẹ nhõm vậy. Ở trên cái thế giới này, nàng không cần tận lực đi dòm nó là có thể biết từ trường an tâm tư. Tỉ như, Vân Thiện trước đây không lâu liền suy nghĩ, có phải hay không đem cái nào lánh đời ra tộc nhét vào hòn đảo bên ngoài đáy biển lòng chảo trong? Tốt phù hợp Phu quân suy đoán, không để cho hắn thất vọng. Nhưng là quan trọng hơn hay là kia không giải thích được khoảng cách cảm giác, nàng cũng không cảm thấy cố ý cùng hắn giữ vững lạnh lùng khoảng cách cảm giác nơi nào tuyệt vời. Nếu như từ trường an thật mong muốn nhìn lại cùng nàng khoảng cách cảm giác, nàng liền không biết nên làm thế nào mới tốt. Chẳng lẽ muốn nàng thật tạm thời buông tha cho Vân Tiện cái tên này, không cùng hắn tiếp xúc sao? Cũng may từ trường an nghĩ rõ ràng, cho là loại này tuyệt vời khoảng cách cảm giác, nên chỉ tồn tại ở trong ký ức. Vân Tiện chậm rãi gọi ra một đạo thanh khí, an tâm rất nhiều, ánh mắt tinh tế câu trên tay không bị kiềm chế xiểm áo. Khoảng cách so khách sáo hai chữ còn muốn cho nàng không thích. Vân Cô nương phải cố gắng, Trước hết để cho khoảng cách biến mất, lại nói cái khác. Chương 221, dối mình dối người là không thể thực hiện được, chương 221, dối mình dối người là không thể thực hiện được. Thời gian trôi qua, không biết đi qua mấy canh giờ, có lẽ là một, có lẽ là hai cái. Tư trướng An thật dài thoải mái cái dãn eo, rất là bất đắc dĩ. Hắn giờ phút này rõ ràng là đang nghỉ ngơi, lại cảm giác được vô cùng chân thật mệt mỏi. Hắn ngược lại cái số vất vả, không biết khi nào mới có thể giành rỗi. Được rồi, đi xem một chút. Cô nương cho ta chuẩn bị cái gì ngạc nhiên. Từ trướng An ngẩng đầu nhìn một cái trên lầu. Vừa nghĩ tới vân thiện, hắn liền cảm giác cả người dễ chịu, làm như có sức lực dùng thoải mái. Từ trướng An không có vội vã lên lầu, mà là đi trước rửa tay. Ở đó trên bàn lưu hương trước nhuận chỉ sau lúc này mới theo thang lầu mà lên. Đứng ở cô nương khuê phòng trước cửa có thể nghe được bản thân kia ra toát tiếng tim đập, hắn cúi đầu vì che giấu không có tiền đồ khẩn trương, trên mặt lên mấy phần khinh bạc nụ cười. tiểu thư, ta đến rồi. từng căn phòng, gần trong gang tấp vị trí truyền tới vân thiện thanh âm, thì giống như nàng một mực tại trước cửa chờ. từ trường an đẩy cửa mà vào, ở cửa mở ra trong nấy mắt, chút đèn ánh sáng ấm áp hòa lẫn một cố dễ người khí tức nhẹ phẩy qua gò má của hắn. hắn gái kia vốn là sốc nổi giả cười theo quang cảnh lộ ra ngoài ở trước mắt, hoàn toàn trở nên cứng ngắc, lại sau đó từ trường an chậm rãi nhắm hai mắt lại, hắn nhìn thấy cái gì? là hắn nhìn thấy trên đời này tốt nhất phong cảnh nên uống cạn một chén lớn cô nương đích sắc rất trắng từ trường an nhắm mắt lại than thở ở vân thiện có chút trong ánh mắt đờ đẫn giơ tay lên rút bản thân một bát hai ba bát hai vang dội thanh thúy hoàn toàn không có nương tay thậm chí dùng tới linh lực rất nhanh từ trường an trên mặt liền lên một màu đỏ trở lớn người làm cái gì đây vân thiện đem hắn kéo qua ngưỡng cửa sau đó thon dài ngón tay rơi vào từ trường an trên mặt mong muốn vút lên đỏ ửng là ta đắng chết từ trường an cũng không mở mắt nhưng là lại có thể gửi được vân tiện trên người dễ gửi khí tức hắn quả nhiên là không làm người Không ngờ ở trong mơ làm như vậy tiện cô nương. Vì sao? Vân tiện xem Từ Trường An hai mắt nhắm chặt, túi đầu liếc mắt nhìn trên người xem áo. Tiểu thư muốn nghe lời thật hay là lời nói dối? Nói láo là cái gì? Nói láo là cảm thấy ta rất quả đáng, không nên suy nghĩ như vậy tiểu thư ngươi. Từ Trường An thở dài. Lời thật. Vân Thiện rũ xuống tầm mắt. Lời thật. Từ Trường An ngón tay chống đỡ mi tâm, vô cùng nói nghiêm túc, đánh bản thân một bát hai. Tiểu thư liền không phân rõ ta là bởi vì đau mà đỏ mặt, hay là động tâm? Phải không? Vân siết chéo vay tay chậm rãi buông ra. Nàng nhìn từ trường An hai mắt nhắm chặt, bình tĩnh nói: Thế nhưng là ngươi đánh má trái, má phải lại đỏ. Còn có chuyện như vậy? Từ trường An giơ tay lên, vậy ta lại bù một hạ. Không cho. Vân Thiện nắm chặt từ trường An tay, trầm mặc một hồi rồi nói ra: Ta cho là, ngươi không thích ta mặc thành dạng này. Không thích. Làm sao có thể không thích? Từ trường An suy nghĩ mới vừa bản thân phệ một cái thấy nhìn thấy kinh hồng, ngự bị trọng truy hung hăng đập hạ. Thích liền nói thích, vốn là mặc cho ngươi nhìn. Vân Thiện không giải thích được nói, lại nói: Ta trước kia cũng không phải không có mặc qua. Thế nào lần này phản ứng lớn như vậy? Không giống nhau từ trương an lắc đầu, làm quản gia cũng tốt, trưởng phu cũng được, cô nương muốn làm gì, vậy cũng là cô nương tự do, ta chỉ biết cảm thấy đẹp mắt, nhưng lần này không giống nhau. từ trương an mở mắt ra, sau đó mặt mo hơi đỏ, rồi lập tức nhắm lại, ngươi không phải cô nương, chẳng qua là tam động. chân thật vân thiện muốn làm cái gì cũng không quan hệ, trong ngộng, cũng là hắn tự nghĩ ra, cho nên gọi là làm tiện trà đạm. ngộng, vân thiện như có điều suy nghĩ, giống như là có chút hiểu, nàng thoáng lui về sau một bước, nói, là ngươi ngộng, hay là tam ngộng, có ý gì? từ trương an mở ra, trong lòng hắn. Lúc này thay vì lại nói cùng Vân Tiện đối thoại, không bằng nói là hắn đang cùng mình nội tâm đối thoại, cho nên mới phải có loại này nhàn nhạt, nhạt không ổn cảm giác. Trang Sinh hiểu ngậm mê bơ bỡm. Vân Thiện nhớ tới từ trường ăn sao chép qua thi tử, cái này không chỉ là giấc mộng của hắn, cũng là bản thân ngậm. Trong đế xuân tâm bại lộ quên. Từ trường an tiềm thức đi theo một câu, sau đó bất đắc dĩ mở mắt ra, không hổ là ta trong động tiểu thư, cũng sẽ dùng loại biện pháp này quỷ biện. Bất quá chiêu này đối ta không có tác dụng, ta rất rõ ràng biết được đây là tam động, tiểu thư chỉ sợ chưa nghe nói qua thanh minh đi. Điện hạ, Vân Thiện màu đỏ thắm bó eo sần eo, lộ vẻ vóc người phần dài, bên trên xuyên màu sáng gấm vóc, rơi xuống khói xa vậy váy mỏng. Ta không hiểu những thứ này. Vân Thiện lắc đầu một cái, hỏi: đẹp không? Đẹp mắt. Từ Trường An không cách nào nói láo. Cô nương tổng làm người ta liên tưởng đến đón gió cảnh liễu, cho dù mặc chính là giữa phu thê mới có thể thấy không bị kiềm chế suy áo. cũng không cách nào khiến người ta cảm thấy một tơ một hào sắc khí. Không sạch sẽ, từ đầu đến cuối đều chỉ có suy nghĩ của hắn. Từ Trường An tầm mắt thật nhanh quét qua Vân Thiện trên người xa mỏng, ở tiến lên đón Vân Thiện ánh mắt trước nhanh chóng rời ánh mắt sang chỗ khác như không có chuyện gì xảy ra nhìn về phía ngoài cửa sổ giống như là chưa bao giờ nhìn về phía nàng bên kia Vân Thiện đem một màn này thu vào đáy mắt khẽ cắn môi dưới không khí từ từ ổn định vốn là ở an tĩnh trong phòng cô nương xuyên xa mỏng hai bên trầm mặc sẽ để cho người cảm thấy lung túng, nhưng là vợ chồng son không ở nhóm này tiểu thư đây chính là ngươi muốn cho ta ngạc nhiên sao Từ Trương An như đánh trống vậy nhịp tim ở trong người chấn động và về thúc đẩy bên thai từ từ nóng lên ừm Vân Thiện gật đầu một cái không lạnh sao Từ Trương An hỏi ta đốt miếng lửa buồn Vân Thiện chỉ căn phòng trong góc, bình tĩnh nói, hai buồn, cho nên xuyên thiếu chút không có gì đáng ngại. Từ Trường An dọn điệu ngưng lại, bùm mặt, là mới vừa Vân Thiện ăn mặc váy dài nóng suốt mùa hôi, hắn đi hỏi, cô Nương lại nói một hồi liền không nóng. Nguyên lai là ở chỗ này chờ đâu, không phải sao? Mặc ít như vậy cũng không phải là không nóng. Từ Trường An ý thức được một chuyện, không khí đến a, hắn không cần nghi ngờ động tâm, cô Nương không cần nghi ngờ ái mắt, cùng với nàng chọn mặc thành dạng này, tóm lại là phải làm những gì, không phải ăn no rồi việc sao? Nhân nhạt hạ sen mùi thơm lưu lại ở trong không khí, giống như là giữa hẹn nợ rộ hoa sen, Từ Trương An trong nháy mắt này cảm thấy nàng thật vô cùng giống như là một con bướm bướm. Nam mơ bơm bướm. Vốn còn nghĩ là đang cùng mình nội tâm đối thoại, nhưng là vừa mở ra mắt thấy thấy cô nương, chỉ biết không tự chủ, không tiềm hãm được coi nàng là thành chân chính Vân Tiễn nhịn. "Tiểu thư, ngươi ăn no chưa? Ta lại đi chuẩn bị một chút hạ sen bánh ngọt." Từ trường An ngẩng đầu lên, cười. Vân Tiễn lắc đầu một cái, xoay người ngồi ở đó cái giường đôi bên trên, vỗ một cái một bên tấm đệm, môi anh đào khẽ mở. Giọng điệu giống như là dính vào mấy phần hoán, ngươi luôn là muốn ta nói rõ ràng như vậy sao? Chương 222, công tác chuẩn bị cũng rất trọng yếu, chương 222, công tác chuẩn bị cũng rất trọng yếu. Ngươi luôn là muốn ta nói rõ ràng như vậy sao? Vân Thiển An tính xem hắn. Vân cô nương có thể không cần mặt, cũng không quan tâm mặt mũi, nhưng là nói lời như vậy, có thể để cho Từ Trường an mềm lòng. Thì giống như cái này thân si báo, nàng không nhất định phải một mực cắn mặc, si báo chẳng qua là dùng để thuyết phục phu quân, để cho hắn mềm lòng công cụ. Những thứ này đều là nàng mài qua hàm răng, có thể dễ dàng đem ăn ngon trái cắn xuống một miệng lượt tới. Cô nương cho tới nay cũng rất thông minh, tiểu thư, ta cũng không phải là không có tiền đồ người, càng không phải là ăn chay. Từ Trường An nói nghiêm túc, ta biết. Vân Tiễn ngón tay lướt qua trên giường theo hoa chăn đệm, gật đầu. Cô nương xem giường hai người, làm như cảm thấy cái này tấm đệm có chút cản trở, liền đem ôm, đưa cho Từ Trường An. Không có tấm đệm cản trở, liền rộng rãi rất nhiều. Từ Trường An ngửi theo hoa trên chăn kia mùi thơm nhàn nhạt, nhạt, vỗ một cái bên hông túi đựng đồ, đem chăn thu vào, nhìn về phía đang không lưng, túi người cẩn thận gỡ bình trên giường nếp nhăn Vân Tiễn, tầm mắt ngưng một cái. Tiểu thư, loại này xuống nên để ta làm. Từ trường An nói, cầm lên một bên xiêm áo khoác lên Vân Thiện đầu vai, che kín nàng sa mỏng, đều giống nhau. Vân Thiện do dự sau, đem gối đầu ở lại trên giường không có lấy đi. Nàng từ từ Trường An nơi đó nghe nói Đệm eo có thể để cho muốn Hải tử sát suất lớn một chút, cũng không biết là thật hay giả. Làm xong đây hết thảy, đem từ Trường An phụ thêm tới xiêm áo bắt lại treo ở một bên trên cây áo, sách theo sa mỏng vậy kéo váy nói, xuyên nhiều nóng. Là, cái này còn có hai cái chậu than. Từ Trường An trở nên đau đầu, tiểu thư, ta là cái người háo sắc, ngươi nếu là dùng chuyện như vậy khảo nghiệm ta, vậy ta nhưng chịu đựng không được khảo nghiệm. Đây không phải là khảo nghiệm chẳng qua là ta thích, vân thiện xem từ trường an, cho nên, ngươi muốn làm gì? nơi này là các nàng ngọc cảnh, mong muốn chạy, thế nhưng là chạy không thoát, tiểu thư làm sao lại không có nghĩ qua? ta nếu là người háo sắc, vì sao luôn là một lần lại một lần kháng tự sao? từ trương an than thở, cảnh tượng như thế này, phạm là đổi một bình thường nam tử cũng không thể từ chối, ta không thèm để ý, vân thiện buông lòng một chút, cần cổ một viên cạn trừ, suy nghĩ một chút rồi nói ra, ít nhất, Người là rất thích, mới trở thành vợ chồng thời điểm, từ trương an có lúc sẽ quên tiết chế, cho nên nàng biết hắn thích, hắn thích, bản thân liền thích, cái gì là trưởng thành? Từ trường an hỏi. Ta không biết. Vân Thiện lắc đầu một cái. Trường Thành chính là ở Lam Hoan Trung học sẽ khắc chế. Từ trường an ngón tay chống đỡ ở mi tâm, sắc mặt trắng bệch nói, thiếu thời không hiểu chuyện, không biết đau lòng cô nương, cho nên. Có thể nhỏ thì thiếu đi. Thiếu thời. Vân Thiện kinh ngạc nhìn từ trường an mặt, ở hắn không hiểu trong tầm mắt chặt cười. Cô nương cười rất dễ nhìn, từ trường an đang kinh diễm sau, liền cảm giác có chút không giải thích được. Thế nào? Không có sao? Cái này không buồn cười. Từ trường an nói nghiêm túc. Cô nương thân thể yếu đuối, ta không nghĩ giày vào cô nương xem nàng mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, cái này chẳng lẽ hay là lỗi sao? Hắn sẽ không bởi vì một câu cô nương đều như vậy đừng mặt mũi, ngươi thế nào còn có thể cự tuyệt loại này nội tâm đầu độc mà mất phân tích? Suy nghĩ một chút Vân Tiễn một mực nhớ khôi phục thể lực biết ngay, một khắc đồng hồ mang đến mệt mỏi, hắn rất đau lòng, Ôn tồn cũng không phải là nhất định phải, ít nhất, không có cần thiết như vậy thường xuyên. Giữa phu thê lâu dài không ở chỗ một sớm một chiều lam hàn, càng nhiều hơn chính là lẫn nhau thể thiếp cùng đau lòng. Trọng yếu nhất chính là, Vân Tiễn như vậy cố gắng, không phải là bởi vì nàng thích ôn tổn. Mà là biết mình thích. Vân Thiện không phải người háo sắc, thuần túy là vì hắn cao hứng. Vì bản thân tư dục để cho Vân Thiện mệt mỏi, như vậy sao được. Cho nên cô nương càng là cố gắng, từ trường ăn lại càng thấy phải tự mình không phải người. Đây mới là hắn kháng cự ôn tồn lớn nhất lý do. Đây cũng không phải là không phải người đàn ông, ngược lại. Có thể khắc chế hắn cho là mình mới là người nam tử. Vân Thiện xem từ trường ăn cố chấp dáng vẻ, lắc đầu một cái, người hướng về phía ta, thế nào còn kêu cô nương. Nên nói ta, mà không phải nàng. Người không phải tiểu thư. Từ Trưởng An xem trước mặt cái này vẫn Thiện, mặc dù nhìn thế nào đều là thật sự Vân Thiện, nhưng vẫn là cưỡng bác chính mình nói đạo, ngươi chẳng qua là ta ngục, ta là ngươi. Ngục. Vân Thiện gật đầu một cái, đây là mới tình phải sao? Tình thoại. Từ Trưởng An giọng điệu hơi trầm lại, lúc này mới ý thức được, cùng cô nương nói nàng là bạn thân động, đích xác tràn đầy tình thoại ý vị. Thở thở. Tiểu thư, ta ở Bắc viện thời điểm, rất cố gắng mới khắc chế, giống ngươi nhập ngục. Từ Trưởng An cười khổ, khi đó đã nhận vô cùng khổ cực, sao được ngươi ở trong mơ cũng phải dạy vào ta. Ngươi nếu là không thích, ta cũng không có ngươi. Vân Tiễn nói ta cũng biết mình thích, cho nên mới nói nhịn được khổ cực. Từ trường an trở nên đau đầu, ta ăn hạt sen bánh ngọt, có sức lực. Vân thiện cúi đầu, ăn mặc ngươi thích xí áo. còn có, nơi này làm mộng, tính không được dày vào người, ta sẽ không mệt mỏi. đây làm mấu chốt sao? Từ trường an hỏi ngược lại. không phải sao? ta cũng hồ đồ. Từ trường an nét mặt ngừng, làm như bị thuyết phục. nếu không, liền nhẹ nhõm một lần. cô nương nói có đạo lý, nơi này làm mộng, nàng sẽ không mệt mỏi. Ừm. Vân thiện chợt bị từ trường an bắt được thủ đoạn, sau đó tràng lên xí máu, giặt tay của nàng đi ra ngoài. nàng toát mày đang muốn nói chuyện, liền nghe đến Từ trường An nói: "Đi trước tắm một cái." "Đây là đồng ý sao?" Tuất Vân Thiển ứng tiếng, nghĩ thầm bản thân mới là ra một chút mồ hôi, tắm một cái cũng tốt. Nàng đã nhiều ngày không có hưởng thụ trên đảo suối nước nóng, liền nhẹ nhàng ôm lấy Từ trường An cánh tay nói: "Đi bên suối." Công tác chuẩn bị rất trọng yếu, dù sao hôm nay cũng không có rượu ăn. Trên đảo có một vùng ấm áp suối. Dưới ánh trăng tung lũng rất dễ nhìn, cây cối um tùm, nhiều đóa tiểu diễm hoa tươi xinh ở hai bên đường. Từ Trường An trong tay cây đuốc cầm ẩm loãng xoàng vang, chiếu ra trong rừng đường nhỏ. Từ Trường An xoay người nhìn cả người trên dưới bao quanh nghiêm nghiêm thật thật cô nương, thở phào nhẹ nhõm, hắn chợt kêu cô nương tới tắm một cái, tự nhiên không phải chê bai nàng xuất mồ hôi, chẳng bằng nói là ưa thích. Chẳng qua là hắn cần thật tốt yên tĩnh một chút, việc cần kiếp bây giờ là rời đi trước kia tràn đầy mập mờ khí tức phòng ngủ, lại che lên nàng kia một thân sa mỏng. Về phần nói suối nước nóng có phải hay không ý kiến hay, Từ Trường An cũng không biết. Bất quá hắn là thật cảm thấy, dù là tắm tắm cũng so ở trong phòng ngủ xem Vân Thiện xuyên nửa thấu xiêm áo tốt hơn, nàng thực tại quá chất thực, rất khó nhịn được. Cúm mới. Từ Trường An mới vừa rồi phát hiện một chuyện. Nếu như hắn sâu trong lòng thắng cự, vì sao không trực tiếp từ trong ngọng tỉnh lại, còn phải ở chỗ này cùng cô nương lôi kéo? Nhìn bên người câu khoe miệng, hứng chí bừng bừng Vân Thiện. từ Trường An dừng bước lại, nghi thẩm lấy cô nương tính tỉnh, ít nhất sẽ không khóc đi. Tiểu thư, ta nếu là bây giờ chuột, ngươi sẽ khó chịu sao? Vân Thiện dừng bước lại, vung ra ôm tay của hắn, nói nghiêm túc. Ngươi muốn ta khóc cho người xem? Chương 223 Mây bay biết quang, chương 223 Mây bay biết quang. Nhìn bên người câu miệng, hứng chí bừng bừng Vân Thiện. Tử Trường An dừng bước lại, nghi thẩm lấy cô nương tính tình ít nhất sẽ không không đi. Hắn nhìn hai bên ngậm rừng, ánh mắt phiêu hốt nói: "Tiểu Thư, ta nếu là đi bây giờ, ngươi sẽ khó chịu sao?" Hắn có thể từ trong ngậm tỉnh lại, để trốn bây giờ cùng chuyện sắp xảy ra. Trốn tránh đáng xấu hổ, nhưng là không chịu nổi hữu dụng a. Vân Thiện, nàng đã từng nói, bản thân nên không khóc nổi. Từ trường An cũng đã nói, hắn tưởng tượng không tới là dạng gì tình huống, Vân Thiện mới có thể rơi nước mắt. Cô nương tính tình không rảnh, khó có thể làm lòng người yêu, cho nên mới mong muốn cái nốt rồi nước mắt, có thể coi như rơi nước mắt dáng vẻ, kích thích Từ Trường An chịu mến nhưng là ở từ trường an cân nhắc có phải hay không đi lúc này hết thể cũng không vậy suối nước nóng đang ở đường nhỏ cuối đã có thể mơ hồ nhìn thấy ánh lửa của đèn lồng vân thiện bung ra từ trường an tay hướng về sau lui hai bước an tĩnh nhìn chăm chú hắn thân thể của hắn che ở xa xa ánh sáng nhạt mà hắn bị trong tay cây đuốc chiếu sáng cái bóng che ở nàng tiểu thư từ trường an xem bản thân cái bóng trong cô nương, run lên một lát sau nắm cây đuốc tay dùng sức rất nhiều vân thiện ngón nút nhẹ nhàng điểm ở bản thân mặt mũi phía dưới ngươi muốn ta khóc cho người xem cô nương không thích nhất chính là bị ném hạ đây là chuyện rất trọng yếu từ trường an nghe khóc cái từ này sau Ánh mắt ở Vân Tiện trong suốt mượt mà con ngươi bên trên chợt lóe lên, rơi vào Vân Tiện trên tay, chỉ thấy cô nương hai tay siết chặt váy, ngón tay không tự chủ móc tại một chỗ. Mặc dù không nói nữa, nhưng là Từ Trường An tựa hồ đã có thể nghe bản thân rời đi về sau. Cô nương lưu ly tựa như con ngươi xuất hiện vết rách thanh thúy, cả người giống như là bông tuyết ở liệt dương hạ hòa tan cảnh tượng. Ta, đùa giỡn. Từ Trường An rất quả quyết sợ. Không đi. Vân Tiện hỏi. Không đi, nơi nào cũng không đi. Từ Trường An ngượng ngùng nói, ta nếu là đi, tiểu thư một người ngâm suối nước nóng ngủ tiếp nhưng làm sao bây giờ? Vân Thiện gật đầu một cái, nắm ở cùng nhau tay chậm rãi bung ra, nhìn về phía trước kia mơ hồ nguồn sáng cùng sáng ngời cây đuốc, lại không, có lại đi đi lên rắc từ trường ở tay, chẳng qua lại An Tính nói, "Đi thôi." Từ trường An làm như mong muốn đền bù cái gì xem nút ở bản thân cái bóng trong cô nương, ôn nhu nói, "Không cùng lúc sao? Người đi trước." Vân Thiện giọng điệu không cần nghi ngờ. Từ trường An thở dài, xem điều này chỉ có tiến không có lùi được nhỏ, nghĩ thầm cô nương chẳng lẽ còn sợ hai hắn chạy sao, nhất định phải tự mình gãy bản thân đừng lui. Vân cô nương thật vô cùng ngây thơ à, nếu như hắn thật mong muốn hủy diệt cái mộng cảnh này thế giới, chỉ cần một cái ý niệm liền có thể bất quá hắn sẽ không làm như thế chính là nên nói không hổ làm mộng, hắn sợ hai chuyện Vân Tiện một cái liền lấy nắm được, dù là trong mộng cũng không muốn nhìn thấy nàng thương tâm, bởi vì trước mắt Vân Tiện quá mức chân thật, cho nên từ trường An chẳng qua là nghĩ một hồi nếu làm mộng cảnh thế giới tiêu tán, cô nương sẽ lộ ra mất mát ánh mắt, dù là chỉ có một cái chớp mắt, hắn cũng ngực đau dữ dội, đối ngụy vật thích đến từ đối thật vật yêu, hắn lúc này thật sự là hoàn toàn buông tha cho ý niệm trốn chạy, binh tới tướng đỡ nước tới lấy đất ngăn chính là, bất quá là phao cái suối nước nóng, cô nương còn có thể đem hắn ăn không được từ trường an cho tới nay đều là cái rất truyền thống người nhưng chưa hề tại bên ngoài giày vò con nàng không có tiền lệ cũng không biết lái, cô nương là hiểu rõ danh giới cuối cùng của hắn đi thôi từ trường an trước tiên hướng đường nhỏ cuối đi tới ừ vân thiện ứng tiếng đạp từ trường an cái bóng mắt thấy bóng dáng của hắn càng ngày càng xa cũng không có vội vã theo sau cô nương xem trước mặt kia không tính rộng rãi nhưng lại làm kẻ khác vô cùng an tâm bóng lưng nàng cùng từ trường an không giống nhau tên là vân thiện cô nương không cần khách sáo cũng không biết nên thế nào khách sáo cho nên nàng cảm thấy mình gò má cùng ngực lên liền thật vô cùng thích Cái bóng chính là như vậy, luôn là ở quang phía sau, chẳng qua là có thể nhìn như vậy cũng rất thỏa mãn, nếu là có thể có cơ hội thân cận Ô Tồn, chính là niềm vui ngoài ý muốn. Cô nương không thích Thái Dương, bởi vì hắn nói mặt trời mọc sau liền không thể nhìn thẳng. Thế nhưng là nàng đem từ trường ăn so với Thái Dương, liền vừa thích mặt trời. Mà Thái Dương, luôn có từ mặt trời mọc ôn hòa cảnh đẹp trở nên phong mang tất lộ, không thể nhìn thẳng một khắc. Trên thế giới có hai loại người, nhát gan, không có can đảm ở liệt dương hạ bại lộ từ mình, sợ bị bóng nắng. Gan lớn, hoặc như là thiêu thân lao đầu vào lửa, không cách nào nhẫn ngoại ánh sáng và nhiệt độ cắm dỗ cho dù tự biết một giây kế tiếp đem cháy hết tự thân sở hữu. Cô nương thỉnh thoảng sẽ nghĩ, nàng không thể nào mãi mãi cũng ở từ trường an cái bóng trong, liền cùng lấy trước kia chút bên cạnh hắn Vân Cô nương vậy, sớm muộn cũng sẽ thao xuống các loại ngụy trang, trở thành bị nàng phong tồn một phần đại biểu danh sương trí nhớ. Vân thiện cái cô nương này cũng giống như vậy, cuối cùng sẽ là những ký ức kia, những thứ kia tên, những cô nương kia trong một viên. Ở một ngày lúc cao hứng, nàng đem phần này trí nhớ lấy ra, làm như thưởng thức chân tảng rượu ngon bình thường, uống rượu một hớp. Đây chính là hoa tâm ý tứ. Cùng với, mây còn chưa tới giải thời điểm, che ở quang. Ừm. Từ Trướng An không có nghe thấy Vân Tiễn theo kịp bước chân, nghi ngờ quay đầu lại, liền gặp được Vân Tiễn giống như là một cái tiểu cô nương vậy đang đạp bóng dáng của hắn. Hắn đem cây đuốc nghiêng một cái góc độ, cái bóng rời đi, vì vậy Vân Tiễn một nhỏ nhẹ, tiếp tục đạp bóng dáng của hắn. Từ Trướng An nhất thời rất bất đắc dĩ, làm cái gì đây, không phải là muốn ngâm suối nước nóng à? Ta nói sẽ không chạy, cho nên, ngươi thật là một rất hoa tâm người. Vân Tiễn dừng lại động tác, nói nghiêm túc, ta nói lại lần nữa, thích cùng một người chưa tính là hoa tâm. Từ Trướng An lắc đầu, hắn không biết trong cô nương cùng trên thực tế cô nương có tính hay không là cùng một người. Nhưng là hắn chỉ thích Vân Thiện chuyện này sẽ không sai. Không giống nhau tên, cũng không phải Hoa Tâm sao? Vân Thiện hỏi, "Ta bây giờ liền đổi tên gọi Cố Trương An." Từ Trương An chỉ Vân Thiện cái bóng, hỏi ngược lại, "Từ phu nhân hay là Cố phu nhân, chọn một đi." "Cố phu nhân." Vân Thiện không do dự nói, cho nên tên chẳng qua là một danh hiệu. Từ Trương An cười, "Nếu là dựa theo ngươi suy luận, vậy ngươi cũng là Hoa Tâm người, cái này vứt bỏ từ phu nhân danh hiệu đổi họ chú ý. Nguyên lai like là như vậy." Vân Thiện gật đầu một cái, "Ngươi nói có đạo lý, xem ra ta cũng là cái Hoa Tâm rồi, bất quá chuyện này ta đã sớm biết được." Từ trường An là người háo sắc, nàng chính là. Từ trường An là hoa tâm người, nàng chính là. Từ trường An xem Vân Tiễn một bức lẽ đương nhiên bộ dáng, giọng điệu hơi trầm lại. Cô nương, ngươi không ấn bài ra bài à? Cái gì là bài? Vân Tiễn xem hắn. Ta được đến tiểu thư trái tim thủ đoạn, chính là ngươi đi qua bài. Từ trường An hơi lộ ra đắc ý nói, thanh ấm áp nhàn phú liền đem tiểu thư bắt lại. Khi đó, thanh thuần vân cô nương chỉ sợ không nghĩ tới, ta thật ra là tài sắc ăn cũng thích người xấu đi, phải không? Vân tiện nhẹ nhàng lui về phía sau một bước, trốn ra từ trường An cái bóng cùng cây bước chiếu sáng phạm vi cả người giống như là cùng khắp hát cá hòa làm một thể, cũng may trong rừng có đông đóm nhi ở một bên du lãng, chiếu cô nương gọi má. một màn này kỳ thực có chút quỷ dị, nhưng là từ trường an chỉ cảm thấy cảnh sắc xinh đẹp. hắn hỏi, thế nào? ta nói sai lời. không có. trong bóng tối vân thiện khỏe môi nhấp ra lau một cái rơi lên độ cong. nàng nói nghiêm túc, lần này là ngươi xông vào thế giới của ta. hắn trôi đến hòn đảo bờ biển, không liên quan vân cô nương chuyện, vân cô nương ngay từ đầu chỉ muốn làm cái đứng xem, tình cờ uống rượu một ly chân tảng rượu người. lúc này hắn tiến vào một cảnh, cũng là nàng trước dâng lên bản thân mậu. bất kể từ thực tế hay là một cảnh, Từ Trường An đều là người đến sau. Ta, xông vào thế giới của ngươi, ta không hiểu rõ lắm. Từ Trường An nghi ngờ, xem Vân Thiện bên người những thứ kia phản phất bương bướm đom đóm, bừng tỉnh, còn băn khoăn ngươi tràng chu mộng ở đâu. Tiểu thư, ta nói vô cùng hiểu, nơi này là tam ngọc, không phải ngươi. Hắn biết rõ mình không phải là cô nương trong mộng nghĩ ra được, hắn chính là hắn, nhưng ngươi là tam ngọc. Vân Thiện xem hắn, Từ Trường An cảm thấy lời này có chút quen hay, cười, đây là tình thoại. Tưởng, Vân thiện không do dự ứng tiếng, vì vậy Từ Trường An nụ cười liền cứng ở trên mặt. ảo não thế nào quên đâu, cô nương cũng không phải là hắn câu nói đầu tiên có thể trêu chọc tính tỉnh. lấy mộng vì chi kỷ, ta cùng cô nương không cần như vậy, không có mộng cũng giống như vậy. Từ Trường ăn nói, người đã nói, đợi như giấc trên bao. Vân Thiện nhẹ giọng nói, bây giờ cùng bên ngoài, cái nào mới làm mộng, hay hoặc là, kỳ thực đều là. đối với Vân Thiện mà nói, thực tế giống như là dễ vỡ mộng cảnh, vốn cũng không có phân biệt, một cái ý niệm chỉ biết vỡ nát. cái này có trọng yếu không? chỉ cần có thể cùng cô nương ở chung một chỗ, thực tế cùng mộng cảnh cũng không có khác biệt. Từ Trường ăn nói, yên lặng ở trong lòng bổ sung một câu đó chính là phải là chân thật Vân Thiện mới được, hắn cũng không thể cùng bản thân tưởng tượng ra được cô nương sống hết đời, có lẽ là như vậy. Vân Thiện rũ xuống tầm mắt, ta là muốn nói, lần này là ngươi xông vào thế giới của ta, cho nên xảy ra chuyện gì cũng không phải lỗi của ta, vậy phải xem tiểu thư bản lãnh. Từ trường ăn hừ một tiếng, một suối nước nóng, còn không bắt được ta, hắn còn tưởng rằng trong ngưỡng Vân Thiện muốn bắt lấy hắn. Đi thôi. Vân Thiện nghĩ thầm phu Quân luôn là ngây thơ người, nàng từ trong bóng tối đi ra chủ động bước vào bóng dáng của hắn trong, hơn nữa lần này thân hình không có định trệ. Đi thẳng đến Từ Trường An song song, ôm lấy cánh tay của hắn, thế nào không sợ ta chạy? Không phải phong đường lui của ta sao? Từ Trường An cười khẽ, nắm đâu, Vân Thiện siết chặt lấy, giữ lấy Từ Trường An tay, giọng điệu chợt hướng sau, bình tĩnh nói, ngươi thật muốn đi, ta cũng không giữ được, ta biết, khi đó đưa ngươi ở lại Bắc Tăng Thành là hành động bất đắc dĩ, hy vọng tiểu thư có thể tha thứ ta. Từ Trường An xin lỗi, Vân Thiện gật đầu một cái, suy nghĩ bản thân từ trong bóng tối bước vào Từ Trường An cái bóng trong cảnh tượng, chợt nói, bây giờ là ta chủ động đi vào thế giới của ngươi, cho nên nếu là xảy ra chuyện gì, chính là lui của ta. Cô nương mãi mãi cũng sẽ không sai. Từ Trướng An ngoài ý muốn nghe không hiểu Vân Thiện vậy, rõ ràng trước còn có thể nghe hiểu, đây không phải là giấc mộng của hắn sao? Từ Trướng An nhưng không biết, hắn liền không có cùng Vân Thiện ở một kênh trải qua. Ta nói, ta làm ra chuyện cùng ngươi không có quan hệ. Vân Thiện nhớ tới một chút đi qua, tầm mắt phiêu hốt. Không hiểu. Từ Trướng An lắc đầu, bất quá cái này cũng không trọng yếu, bởi vì bọn họ đã đến mục đích. Hai người xuyên qua ưu ám khen núi, ở một bên có cây bị từ trong sẻ vô ích cây chiếc, bên trong chỉnh tề để hai thân quần áo, bên cạnh còn có một sấp màu trắng toát khăn tắm, quanh có đầy đủ bình phong. Nơi này chính là tiến vào suối nước nóng trước Thiên nhiên Huyền Quan, quanh mình đã có suối nước tiết lộ ra ngoài hơi nóng, nhiệt độ đột nhiên lên cao, lấy nơi này làm thay áo váy Huyền Quan sẽ không bị lạnh. Vân Tiện dừng bước lại, hoàn toàn không có tiến vào sau tấm bình phong ngăn che ý tứ, tùy ý đem đầu tóc của lại, lưu lại phát suýt tự cẩn cổ vòng qua ngực dừng lại ở eo chỗ, sau đó nàng dang hai cánh tay, nói: "Thay áo váy. Đến rồi đến rồi." Từ trường an đi tới, thuần thục thời ra cô nương dây buộc, dụng tâm ngăn che gió lạnh, đồng thời cho nàng thay khăn tắm, thuần thế còn đem Vân Tiện không có bản tốt tóc dài lý chỉnh tề chuẩn bị xong hết thảy, lúc này mới bắt đầu tiến vào sau tấm bình phong đội siêm y của mình. Vân Thiện, cô nương một người đứng ở bình phong ngoài, nhìn trong thụ động siêm áo, nghe bên thay, xoa xoa xoa xoa thanh âm, không biết đang suy nghĩ gì. Được rồi, từ trường an động tác rất nhanh chóng, hắn đổi lại khăn tăm sau, có chút không kịp chờ đợi bắt lại Vân Thiện tay. rất hoài niệm a. trên đảo suối nước nóng, đã có rất lâu chưa có rửa, có thể ở trong mộng hồi ức một lần. thật là may mắn. lúc này từ trường an đầy đầu đều là suối nước nóng hồi ức, vậy mà một chút xíu nồng nàn tâm tư cũng không có thăng lên, bước chân càng thêm run rẩy. Xem Từ Trường An hưng trí bừng bừng tâm tỉnh, Vân Cô Nương không thể nói là cái gì cảm giác, nàng chẳng qua là chợt đưa ra một ngón tay chọc chọc Từ Trường An tiền vệ trụ, sau đó giang bàn tay ra, vô nhẹ, lưu lại một cái thủ ấn. Tiểu thư, Từ Trường An xoay người, thấy chính là giống như thường ngày bình tĩnh cô nương, ngươi chậm một chút, chờ ta một chút. Vân thiện hơi thở hồn hện. a, ta có chút quá cao hứng. Từ Trường An ho khan một tiếng, đem Vân thiện có chút lòng khăn tắm nút áo lần nữa hệ căng đầy, lúc này mới thả chậm bước chân, theo xuyên qua đường nhỏ, trước mắt rộng mở trong sáng, giống như là ở vách đá trong đảo một căn phòng đi ra. Nhỏ hẹp trong sân gốc, tràn đầy điểm một cái hơi nước. Trước mắt có một cái dưới đường chừng hai thước suối nước, sương mù quần quanh. Lâm suối nhìn sương mù, mây bay biết quang, làm suối nước nóng toàn cảnh bại lộ ở Từ Trường An trước mắt. Hắn trên mặt sắc mặt vui mừng càng thêm nồng nặc. Thật là rất lâu rồi a loại này, nhàn nhạt mùi thơm ta nhưng quá hòa niệm, cũng chính là chúng ta trên đảo, bên ngoài cũng một cô mùi lưu hoàng. Từ Trường An nói, quay đầu. Hắn trên mặt sắc mặt vui mừng trong nháy mắt tiêu tán sạch sẽ. Tiểu thư, ngươi không cao hứng sao? Từ Trường An vẻ mặt khẩn trương, không phải không thoải mái đi, mất hứng. Ta, vẫn tiện không hiểu. Nàng hoàn toàn không có chú ý tới chuyện này. Rõ ràng nàng cũng là muốn cùng Từ Trường An cùng đi suối nước nóng, làm sao sẽ mất hứng? "Ừm, xem ra không hang hài lắm." Từ Trường An xác định nói. Vân Thiện cảm thụ Từ Trường An lần nữa rơi vào trên người mình tầm mắt, tim đập rộn lên sau, cũng xác định nói, "Ta không hề không vui." Chương 224, Lâm Suối nhìn sương mù, muốn chính là không thấy rõ, hai hợp một, chương 224, Lâm Suối nhìn sương mù, muốn chính là không thấy rõ, hai hợp một. Cô nương luôn là đang biến hóa, Từ Trường An cũng đã nói người đều là đang thay đổi. Vẫn Thiện cũng là người, vẫn chỉ là một cái bình thường cô nương. Cho nên, ở phát hiện phu quân sự chú ý không tại trên người chính mình thời điểm, sẽ có tiểu nữ nhi tư thế mất hứng, điều này cũng không có gì ghê gớm. Chẳng qua là cô nương bản thân khó có thể ý thức được một điểm này, Từ Trương An mặc dù mơ hồ nhận ra được Vân Thiện mất hứng nguyên nhân, nhưng là hắn đang ngạc nhiên sau không có quá mức để ở trong lòng, ngược lại đang suy nghĩ, sẽ để ý một điểm này, nói do cô nương khoảng cách học được ghen cái này chuyện quan trọng bên trên, đã càng ngày càng gần a. Đáng tiếc, chẳng qua là trong động, cũng không phải là chân thật cô nương. Suối nước nóng loại vật này đều không cần nói con gái chính từ trường an cũng rất thích ấm áp suối nước chính là tắm táp địa phương tốt hắn mỗi một lần phao xong cũng cảm giác thần thanh khí sảng. ấm áp dễ chịu xương mù hòa hợp nóng hổi thiên nguyên sa tự đan sa sinh một ngày tắm nguyệt hiện linh dịch từ trường an đứng ở suối nước bên lại không có vội vã đi vào mà là ngắm nhìn một phía giống như là du khách đi tới điểm du vậy trước muốn quan sát một chút hoàn cảnh đối với hắn đây là rất hoài niệm địa phương dĩ nhiên phải thật tốt nhìn một chút vân tiễn đã điều chỉnh tốt tâm tư xin hắn khăn tắm cách góc nhìn phía trước đứng ở suối nước bên mẩn người từ trường an hỏi thế nào Ta nhớ tới một món để cho ta cảm thấy đau lòng, nhưng là sẽ muốn cười chuyện. Từ trường an nháy mắt mấy cái. Có chuyện như vậy? Vân Thiện hỏi. Ừm. Từ trường an câu khỏe miệng, mong muốn đem trong đầu cô nương đã từng lòng bàn chân vừa trượt, Cả người ngã vào trong suối nước nóng chuyện quên, nhưng là chuyện tới trước mắt, hắn không chỉ có không thể quên được. Ngược lại liền lúc ấy Vân Thiện ngã vào sau, văng đến hắn trên mặt nước chảy nhiệt độ cũng có thể nhớ đứng lên. Vân Thiện nhìn hắn chằm chằm. Không, không có sao, không có sao. Từ trường An nhìn kia hiện lên hơi nóng suối nước, thu hồi lùi người, cẩn thận đỡ Vân Thiển đi lên suối nước nóng bên có chút bóng loáng ngọc thạch, đợi nàng nước vào sau, bản thân cũng đi vào theo. Vừa vào ở mắt suối, từ Trường An cũng cảm giác được kia tùy tâm dễ chịu. Tiếp theo, hắn đem thân nước khăn tắm chỉnh tề thay phiên tốt đặt ở một bên hơi nóng lên cao bên mở. Khăn tắm vốn là chẳng qua là trên đường sử dụng, Vân Thiển đem bản thân khăn tắm thay nhau nổi lên tới trồng chất ở từ Trường An xiêm áo phía trên, sương mù quanh quanh, hai người đối mặt mà ngồi. Suối nước hiện lên một cỗ không hiểu mùi thơm, cũng không phải là trong suốt, cho nên có thể ngăn cản nghiêm thật, cũng được có suối nước ngăn che nhưng là hắn là cái tu sĩ cho nên hơi nóng kỳ thực cũng không ngăn được cái gì. Từ Trường An bắt đầu hồi niệm trước kia chưa lúc tu luyện, hắn cùng cô nương ngồi đối diện nhau, lòng ngứa ngáy lại không thấy rõ mông lung cảm. thật tốt ta, khi đó Lâm Suối nhìn sương ngủ, muốn chính là không thấy rõ. Vân Thiển bên thai tóc rối rớt nhẹp dính vào trên mặt, cảm có giọt nước rơi. Cô nương trợn tròn mắt, an tính xem đối diện từ Trường An, hỏi người nhắm mắt lại làm gì? Hơi nóng hắt mắt. Từ Trường An nghiêm túc nói, trở lại trốn cũ, trí nhớ thật giống như là như nước thủy triều vào tới ngăn cản cũng không đỡ nổi. Từ Trương An từ bên trên đảo thời điểm cũng rất thích suối nước nóng cái chỗ này, có lẽ là ở chỗ này, hắn có thể thấy được hoàn toàn bất đồng Vân Thiện. Cô nương trong mắt hắn, mới bắt đầu chính là rất có uy thế người. Để cho người xem như người trời tướng mạo còn không đề cập tới, nàng giữa lông mày rất có uy nghi, từ Trương An lần đầu tiên thấy thời điểm cũng không biết tu sĩ gì, Vân Thiện cũng không có bất kỳ tu vi. Nhưng là hắn chính là có thể từ trên thân Vân Thiện cảm giác được phi thường cường đại vật. Nhưng còn nữa uy thế người, cũng phải xuyên xiêm áo mới được. Cho nên trong suối nước nóng lúc Vân Thiện cao không thể chạm hình tượng sẽ sụp đổ một ít để cho khi đó Từ Trường An cảm thấy mình khoảng cách nàng cũng không phải là như vậy xa xôi có thể đi nghĩ một ít đại lịch bất đạo vật tiểu thư cái này suối nước coi như là cấp chúng ta trợ công Từ Trường An nói xoa bóp là trợ công suối nước nóng cũng là phải không Vân Thiện ngồi thẳng thân thể mặt nước tiếp theo nàng tuyết dưới cổ vừa mới tức vốn là tóc dài xóa vai trên đầu bàn một thật dài bùi tóc nàng không biết rõ Từ Trường An đang nói cái gì nhưng nhìn ra được hắn rất là cao hứng cái này đủ rồi nghe nói trong tông có linh tuyển chúng ta cái này tôn suối nước nên không tính là linh vật, dù sao tiểu thư dùng lâu như vậy, thể chất cũng không thấy cải thiện. Từ Trường An nói, nhìn về phía trung quanh suối nước, lại có chút nghi ngờ nói, không đúng, vẫn còn có chút tác dụng. Đối hắn rất hữu dụng, đối vân Thiên nhưng vô dụng. Từ Trường An lúc ấy còn không có tu luyện, thể lực có hạn, trên đảo công tác mặc dù không nhiều nhưng là không chịu nổi hắn đối với mình yêu cầu nghiêm khắc. Mỗi ngày xử lý toàn bộ trên đảo hết thảy, còn phải chiếu cố vân Thiên, trên tinh thần không cần nghi ngờ vui ở trong đó, trên thân thể mệt mỏi cũng làm không phải giả vờ. Dưới tình huống này, suối nước nóng cũng rất trọng yếu, Từ Trường An chỉ cảm thấy bất kể bản thân có bao nhiêu mệt mỏi chỉ cần đi tới nơi này nguồn suối liền có thể thành công tẩy đi hắn một ngày mệt mỏi cho nên là tiểu thư thân thể quá kém mà không phải suối nước không tốt từ trường an than thở nói tay cấp ta vân tiễn đứng tiếng hướng từ trường an bên này rời một chút đưa tay đưa tới trước mắt của hắn từ trường an ngón tay đặt ở vân tiễn trên cổ tay nhớ lại cái gì sau đó thật dài thở dài dùng dẫn trách ánh mắt xem vân tiễn tiểu thư khi đó thế nhưng là đem ta bị dọa sợ đến không rõ còn tưởng rằng ngươi phải chết đâu bây giờ nhìn lại là ta không có tầm mắt ngươi thế nhưng là có hậu đại một chút xíu mà tượng tự nhiên không có gì đáng ngại Ta lúc nào phải chết?" Vân Thiện ngơ ngác một cái, ngơ ngác nhìn Từ Trường An. Cô nương bộ dáng khả ái để cho Từ Trường An ánh mắt nhất động, sau đó ho khan một tiếng, giải thích nói, "Ta khi đó mới học ý đi, còn nhớ sao?" "Nhớ." Vân Thiện gật đầu một cái, khi đó Từ Trường An mong muốn cho nàng điều dưỡng thân thể, cho nên chui vào thư các cả ngày nghiên cứu y thuật, chẳng qua là, cuối cùng cũng không có quá cần dùng đến. Là bởi vì tiểu thư mạch tượng đem ta hù dọa. Từ Trường An than thở, hắn cấp Vân Thiện thử sau, thật cho là nàng phải chết. Mạch tới dây cung gấp, ngắn nhỏ mà kiên bác, là không dọa dậy chi tượng. Mạch tượng hư phù, Như Tô Bội lội, chốc lát không chừng, là không, có dễ chi tượng. Mạch suất vô tử, lộn rột, 35 không điều, dừng mà phục làm, là vô thần chi tượng. Không dạ dày, không có dễ, vô thần đều là tử mạch, mỗi một cái đều muốn mệnh. Thấy được loại vật này đồng loạt xuất hiện ở vân tiện trên thân, hắn làm sao có thể không nóng nảy? Nếu là dựa theo trong sách thuốc nói, cô nương có thể hay không sống qua 3 ngày đều là vấn đề. Sau đó, một năm một năm, từ trường an liền không như vậy sợ hãi, nhưng lại như cũng không cách nào thói quen. Mạch tượng xem đáng sợ, bệnh nhẹ không ngừng, nhưng cho tới nay không có sinh qua cái gì bệnh nặng, bất quá đối với hắn mà nói, có thể nói là một lần cực lớn kinh sợ thân thể ta không tốt nhưng cũng là sẽ không chết vân thiện xem từ trường an trên mặt kia nhàn nhạt bất an ôn hòa an ủi cái này giống như nàng không có cách nào có hại từ vậy không trước khỏi luôn lại an tâm không dưới từ trường an nói ngón tay theo cấp đến vân thiện ngực phía dưới một thốn chỗ cảm thụ kia rất nhỏ nhịp tim than thở âm dương hai hư những thứ này đều là hắn đã từng thử qua mạch bây giờ bất quá là ở trong lòng nhắc nhở bản thân từ trường an lẩm bẩm nói hy vọng âm dương hai hàng công pháp có thể điển tiểu thư hai hư đi âm dương hai hư lấy âm dương hai hàng tới điền bảo chính là phù hợp thiên địa trí lý âm dương luân chuyển cái gì vân thiện nháy mắt mấy cái không có gì nhìn cái này từ trương an lấy tay nhập hư vô ích không biết từ chỗ nào lấy ra tới một thanh màu đỏ cánh hoa vẩy vào trong nước một đóa hoa hồng trôi giạt đến vân thiện trước mặt dính vào đầu vai của nàng vân thiện nắm kia cánh hoa đặt ở chóp mũi người một cái nói có chút dễ người hoa hồng giải lao chấm máu nữ nhi da dùng rất thích hợp từ trương ăn nói ngươi từ chỗ nào làm ra vân thiện hỏi đây làm động ta muốn cầm thứ gì đi ra chẳng lẽ còn phải dùng suy luận sao từ trương an nói Như vậy, Vân Thiển như có điều suy nghĩ, sau đó ở từ trường an kinh ngạc trong tầm mắt, cánh tay tự trong nước nâng lên, kia từng trận liền gọi sau. "Tới." Nàng nói. Lúc này, giống như bị cái gì dẫn dắt, trong hư không chợt sinh ra một đạo sóng gợn, sau đó một đạo cửa ở từ trường an trước mặt mở ra, một bàn trái cây cứ như vậy từ trong hư không bay ra. Màu sáng trong suốt táo lượng, giống như một mã não, có thể trực tiếp thấy được trái cây trung gian hạch, như vậy trong suốt, giống như là một tác phẩm nghệ thuật. Bất quá ở trong mắt Vân Thiển không có cái gì đẹp mắt khó coi nói đến, chỉ cần ăn ngon liền có thể. Quan trọng hơn chính là, đây là chính từ trường an loại trái Tiểu thư, người cái này, Từ Trường An trận to hai mắt, trái cây hắn nhận được, dĩ vang ở trên đảo nàng liền trồng qua, vốn là cấp vân thiện ăn, nhưng là cô nương thủ đoạn này, Từ Trường An mơ hồ cảm thấy, cái này cùng hắn biến đỏ bỏ ra tới biện pháp có chút không giống mấy, nhưng lại không nói ra nơi nào không giống nhau. Vân Thiện bất kể những thứ này, nàng lấy ra một viên trái, cắn đi lên, ở trái cây bên trên lưu lại nho nhỏ dấu răng, nhất thời, mùi trái cây bốn phía, một câu ngon ngọt mùi tràn ngập ra. Tiểu thư, Từ Trường An thở dài, thế nào? Vân Thiện hiếm thấy lộ ra hài lòng nét mặt ở cùng cái bể tắm nước nóng, ăn hắn trái, nào có không vui đạo lý. Đây là ta ngộng, ngươi thế nào giọng khách gát giọng chủ?" Từ trường An bất đắc dĩ nói. "Chủ khách, ngươi nói ta là khách hứa sao?" Vân Thiện cắn trái động tác từ từ dừng lại, bình tĩnh nhìn tới. "Bọn họ là cùng nhau, không thể tách ra." "Ta không nói gì, ở trong mơ tìm suy luận là lỗi của ta." Từ trường An nháy mắt, sau đó cầm lên Vân Thiện khai ra trái, cắn một cái. Chua ngọt ngon miệng trái cây, thật là suối nước nóng tốt nhất bạn lữ. Đang suy nghĩ, Từ trường An cũng học Vân Thiện dáng vẻ, từ trong hư không lấy ra một bầu trà xuân. Hình như là không thể thua cấp cô nương vậy. Nơi này chính là mộng cảnh của hắn, làm sao có thể để cho cô nương đè ép? Suối nước nóng tốt như vậy địa phương, dĩ nhiên muốn cho cô nương ăn bản thân biến ra vật, mà không phải mình ngăn nàng khai ra trái cây. Chủ thứ không cần phân rõ ràng, nhưng là hắn ở trong mơ, khó được mong muốn chiếm một lần thượng phong. Giống như là cái đứa bé tâm thái, thứ đáng chết lòng thằng thua. Từ trường an thản nhiên khiến trà án tung bay ở trên mặt nước, ngồi thẳng thân thể, chậm chậm rót cho mình một ly màu sáng trà xuân. Thế nào không phải rượu? Vân Tiễn nhìn vậy mình ăn rồi, mang theo điểm một cái tay đắng trà. Đưa tay ở phía dưới nhẹ nhàng đụng một cái từ trường ăn eo. Diệu Hanh Hoan, trà thanh tâm, tiểu thư tâm nên thanh lọc một chút. Từ trường an miết miệng, nâng nụ chung trà, không có vội vã uống. Bây giờ không khí thật là rất tốt, chỉ có thường ngày ấm áp. Tin tưởng cô nương nên buông tha cho cám Dỗ mình đi. Ta không thích uống trà. Vân Thiện rũ xuống tầm mắt, cầm trái cắn một cái. Cái này cắn trái động tác, so dĩ vãng phải dùng lực một ít. Từ trường an xem kia bị Vân Thiện khai ra tới lỗ hổng, không hiểu trong bụng chợt lạnh, rời đi mà đi. Vân Thiện cắn môi. Nàng thua. Bởi vì nàng cảm thấy Từ trường an mong muốn ở cái gì không giải thích được địa phương thắng cho nên liền không có lấy thêm một bầu rượu đi ra cố gắng đi ngăn chặn hắn nước trà. Đây là Vân Thiện ôn nhu, dù là nàng rất muốn uống rượu, lại như cũng vô cùng lấy từ Trường An ý tưởng làm trung tâm, để cho Vân Thiện không nghĩ tới chính là ba. Thanh Thúy thanh chuyển tới, chiếu Vân Thiện kinh ngạc, nàng nhìn về phía Từ Trường An. Từ Trường An chẳng qua là nhấp một miếng, liền đem bình trà hợp với trà án toàn bộ từ trong suối nước ném ra ngoài, kia bình trà ở một bên trong rừng rậm lăn hai vòng, chỉ còn dư hồ đem nhi như ẩn như hiện. Tiểu thư, ta thua. Từ Trường An thở dài, hắn xem Vân làm ra đĩa trái cây nghĩ thầm bởi vì trái quá ngọt, đưa đến hắn bây giờ không có biện pháp uống trà nữa. Rất trớ vị. Nguyên Lai, like, mộng cũng là có suy luận. Hắn thua vô cùng hoàn toàn, hậu thủ thay đổi trà đi ra, lại bị cô nương tiên cơ lấy ra trái rất lung tung. Chẳng lẽ cái này cũng ở đây cô nương tính toán trong sao? Người không uống trà." Vân Điển hỏi. "Không uống." Từ Trường An nói, cầm lên bên bờ địa trái cây trong trái cây, ta ăn trái." Ừm. Vân Thiện cặp mắt nhìn chăm chú Từ Trường An gò má, nhẹ giọng nói, "Ta cũng muốn ăn trái." "Tiểu thư, ngươi nói ta là trái." Từ Trường An ý thức được cái gì? Vân Thiển lại không có lại trả lời hắn, chuyên tâm hưởng thụ suối nước, cái miệng nhỏ ăn trái, chút gió nhẹ quất vào mặt, hòa lẫn hơi nóng, ấm áp trong lại mang từng tia từng tia lạnh buốt. Lúc này, bởi vì hơi nóng cùng cho mơ ám nguyên nhân, Vân Thiển màu mực sợi tóc bắt đầu đung đưa. Gần đây cảm giác mệt mỏi xương đều muốn ra rời. Cái này suối nước nóng thật đúng là thoải mái. Từ Trướng An lười biếng ngồi ở trong nước, cầm trái cây thỉnh thoảng cắn một cái. Vân Thiển không nói gì, chẳng qua là đi tới, nhẹ nhàng tựa vào trên người của hắn, hơi ngáp một cái. Từ Trướng An cũng không ngoài ý muốn, hắn lúc trước liền nói, cô nương cuối cùng sẽ ở dễ chịu hoàn cảnh mệt mỏi hắn liếc mắt một cái xương mụ tràn ngập trên mặt nước phản chiếu thân ảnh mơ hồ tim đập có chút kỳ quái gia tốc cũng không có thế nào để ý lúc này từ trường an khó được hưởng thụ chốc lát nhưng chỉ có vân thiện dựa vào ở hắn đầu vai híp ánh mắt chậm rãi mở ra tầm mắt từ bên bờ kia một bầu bị từ trường an bỏ lại nước trà bên trên lướt qua sau đó cúi đầu trên mặt mang theo khó có thể phát hiện nét cười từ trường an không có nhận ra được hắn đem bình trà ném ra ngoài động tác ý vị như thế nào cô nương lại rất rõ ràng đó là một bầu trà xuân suối nước thung bên ngoài có một đóa hoa mở bầu trời ở chuyển minh cha thanh tâm hắn không hiểu rõ tâm nha, muốn 20 phút ngủ ngon. Chương 225, người luôn có không làm được chuyện, chương 225, người luôn có không làm được chuyện. Trong suối nước nóng, cẩn thận đi nhìn, cả bầu trời tựa hồ phát sáng rỡ. Rõ ràng chưa vào đêm, lại một mảnh mặt trời mọc cảm giác. Đêm tận ngày không rõ, bất quá cũng sắp. Vân thiện sắc mặt từng đỏ, an tính ngâm mình ở trong suối nước ánh mắt ngơ ngác nhìn cảnh sắc bên ngoài, thỉnh thoảng liếc về một cái trong sân cỏ bình trà, ôm từ trường ăn tay dùng sức mấy phần. Cô nương ở đỏ mặt, đều do suối nước nóng quá nóng, nàng thân thể suy yếu, là không thể thời gian dài dùng suối nước nóng. Ừm. Núi sông xem lâu cũng liền bộ dáng kia, không chống đỡ được nàng thích người. Vân Thiện đang nhìn cảnh sắc, Từ Trường An đang nhìn nàng. Trời sáng, nhưng bởi vì là mộng cảnh không cách nào dùng suy luận đi khảo chứng, Từ Trường An chỉ coi là ban đêm không thấy rõ cô nương mặt mũi, cho nên mới chuyển thành ban ngày. Lúc này, Vân Thiện lông mi khẽ run, suối nước hơi nóng tụ tập thành một giọt mưa lộ tu xuống, nàng chớp chớp trong suốt con ngươi, không nói gì. Từ Trường An chú ý tới một điểm này, cầm một cái ướt át tơ lụa giúp nàng lau chùi trên mặt mồ hôi, nhưng có lẽ là phao lâu, Vân Thiện muốn là bản chỉnh tề tóc dài đột nhiên ra, nếu là thác nước là đổ, Phảng phất mực nước nhỏ vào trong nước, đem mặt nước nhuộm thành cô nương tóc xanh màu sắc. Từ Trướng An thấy vậy, nhặt lên rơi vào trong nước cây châm để ở một bên, sau đó đem vân thiện trên mặt vết nước một chút xíu lau sạch sẽ, lúc này mới lên tiếng nói: "Tiểu thư, thời điểm không còn sớm, đi ra ngoài nghỉ một lát đi. Không có quá khứ quá lâu." Vân Thiện hoàn toàn không thèm để ý mái tóc dài của mình rơi xuống, chẳng qua là khẽ nói, mới trôi qua. Không tới một khắc đồng hồ. Một khắc đồng hồ. Từ Trướng An nghĩ thầm hắn thế nào cảm giác thời gian đã qua hẳn mấy cái canh giờ đâu. Bất quá, nơi này làm động, thời gian lưu tốc vốn là không thể lấy chủ quan phán đoán. Cô Nương là trong ngạo người cho nên nàng nói đúng. Nàng nói một khắc đồng hồ, đó chính là một khắc đồng hồ. Nàng nói qua đi một năm, đó chính là đi qua một năm. Từ trường An xem Vân Thiện trên mặt không bình thường màu đỏ, nói: một khắc đồng hồ cũng rất lâu rồi. Tiểu thư thân thể không tốt, không thể thời gian dài dùng ấm áp suối, nên đi phía sau tỉnh một chút huấn. Không có gì đáng ngại. Vân Thiện xem hắn, nói nghiêm túc: trên giường ta đều có thể kiên trì một khắc đồng hồ mới không còn khí lực. Ta so ngươi nghĩ lợi hại hơn một chút. Một suối nước nóng, làm sao có thể so ôn tồn còn mệt mỏi hơn? Mặc dù cũng mang một tấm chữ, lại không thể sánh bằng. Nhắc tới. Ôn lê cũng mang cái ấm chứ đâu. Cô nương suy nghĩ phát tán vô cùng. Từ chương an, lợi hại. Không hổ là ngươi a đại tiểu thư, cầm suối nước nóng cùng ôn tồn so. Ta. Từ chương an vốn là muốn nói cấm ở cổ họng, thật là một chữ cũng không biết nói thế nào, lời của cô nương hắn thật đúng là không tốt phản bác. Hắn bây giờ rất muốn nắm được Vân Tiễn mặt hướng hai bên xé rách, sau đó nói bên trên một câu, tiểu thư thật đúng là lợi hại. Bất quá hắn không có làm như vậy, chẳng qua là than thở, dần một câu, ngu cô nương. Ngu cô nương. Vân Tiễn bên trên màu đỏ càng thêm tươi đẹp, lặng đem phần này thành tuyến bảo tồn ở quý giá nhất trong trí nhớ. Từ Trướng An ngón tay không nhịn được bắt được Vân Thiện rơi vào trong nước một gỡ tóc dài. Cô nương chất tóc rất tốt, cho dù không cố ý cắt tỉa, theo cơn gió đông đưa sau cũng liền chân mịn. Từ Trướng An cảm thụ Vân Thiện tóc xanh lướt qua kẽ ngón tay, ngửi nhàn nhạt xả phòng mùi thơm ngát, cưỡng ép khắc chế nằm sắp đi lên hít một hơi ý niệm. Vân Thiện tóc tản ra thời điểm, có một loại không nói ra điểm tĩnh, trong mắt hắn, thiếu mấy phần chèn ép cô nương bằng thêm mấy phần đáng yêu, để cho hắn đang hô hấp dồn dập đồng thời, càng là rời không ra tầm mắt. "Tiểu thư, ta cho ngươi lấy mái tóc ghim lên đến đây đi." Từ trường An thuần thục đem Vân Thiện đuôi tóc từ trong nước màu ra, cấp cô nương sửa sang lại tóc, tầm mắt ở bên bờ khăn tắm bên trên giường một cái chớp mắt, hoài niệm nói, quả nhiên trở lại một cái chỉ biết nghĩ đến chuyện trước kia, ta cấp tiểu thư làm món đó xiêm máu, còn giữ. Vân Thiện nghĩ thầm đây chính là nàng mười phần, mười phần thích báo vật, cho dù là đến tương lai cần thanh toán thời điểm, kia một món xiêm y màu xanh nhất định cũng có thể xếp hạng nàng thích nhất mấy thứ báo vật trong, lại không thể xuyên, giữ lại làm gì? Từ trường An lắc đầu một cái, bất quá hắn cũng đã quen cô nương thích thu về trai yêu thích, là ngươi làm. Vân Thiện nói cắt đứt từ trường an cho mình sửa sang lại tóc động tác cũng bắt lại hai tay theo tóc dài một lần nữa rơi vào trong nước vân thiện tỉ mị xem từ trường an để cho người an tâm bàn tay nhìn cái gì từ trường an có chút kỳ quái kim lưu lại vết thương vân thiện nói tiểu thư đây đều là bao nhiêu năm trước chuyện nơi nào còn có vết thương có thể cho ngươi nhìn từ trường an đưa tay từ cô nương đầu ngón tay rút ra chỉ cần ta nghĩ liền có thể nhìn thấy vân thiện mí môi chợt hỏi thế nào kia sau liền không có cho ta mày xem y gì hết? sau đó ở trên quần áo tiến hành thay đổi thế hoa rất thường gặp nhưng là một kim một chỉ tự mình làm xi báo, có lại chỉ có một món đồ như vậy. Ta hèn kém tay nghề, may may vá vá tạm được, làm quần áo không phải trả đạp tiểu thư xinh đẹp. Từ chướng an ngón tay đặt ở Vân Tiện cầm chỗ, nhẹ nhàng nâng mặt của nàng, cho đến Vân Tiện mi mắt run rẩy, hắn mới bừng ra. Khi đó tài học tay nghề, lòng tự tin bùng nổ, trên thực tế, ta căn bản chẳng phải là cái gì, có càng đẹp mắt, cũng chưa dùng tới ta. Hắn mới học giật lên, đầu rút suy nghĩ làm một món xi báo, kết quả đường may mở rộng rãi nên thu eo địa phương không, có thu eo, một món váy xanh làm giống như là trường sam, hơn nữa càng chết là liên kích thước cũng không đúng, cho nên từ đó về sau cũng sẽ không mất mặt. Dĩ nhiên, xiêm áo làm không được, một ít đồ chơi nhỏ, túi tiền loại ngược lại làm không ít. Thì như hắn làm dương nàng, cô nương cũng rất thích. Nhớ tới chuyện như vậy, Từ Trường An không nhịn được cười. Vân thiện cũng mặc kệ cái gì vật hiếm thì quý, nàng là rất tham lam người, nàng còn muốn nhiều hơn quần áo. Dĩ nhiên, dù là từ Trường An ngày sau cho nàng làm nhiều hơn xiêm áo, kia một món hắn lần đầu tự mình làm váy danh, trong lòng nàng địa vị cũng là cao nhất. Vân Tiện chợt thở dài, than thở loại chuyện như vậy, chỉ có ta có thể làm. Từ Trường An dắt tay của nàng, "Thế nào?" kia xiêm áo, ta mặc không nổi. Vân Thiện đáng tiếc nói. Ở trong mắt của nàng xiêm áo rất tinh xảo, lại là từ trường ăn một kim một chỉ theo đi ra, đáng tiếc kích thước không đúng lắm, nhất là ngực cùng eo đuổi vị trí. Kích thước nhỏ, dĩ nhiên là mặc không nổi, cho nên mới nói là nét bút hỏng. Từ trường ăn nói, khỏe mắt có chút có lại. Hắn khi đó làm sao biết Vân Thiện vóc người tốt như vậy. Dù là có nghĩ qua, nhưng là bằng cảm giác làm quần áo, đúng là vẫn còn kém một chút. Còn nữa, hắn ban đầu kỳ thực cũng không có ôm thật đem quần áo cấp Vân Thiện ý tưởng thì giống như luyện chữ thuận tiện chép sách vậy, làm quần áo chẳng qua là để cho bản thân thuần thục nước công, làm xong sau cũng không có đưa cho Vân Thiện nhìn liền lấy đi ném đi. Ai biết, ném đi thất bại phẩm, bị cô nương cấp nhặt trở lại, còn mà thử. Cái gọi là Hải Nạp bách Xuyên. Từ trường An ho khan đồng thành, đem nửa câu nói sau thu về, nói, "Tiểu thư, ngươi xuyên không lên là chuyện tốt." "Tốt chỗ nào, ta không cảm thấy." Vân Thiện bình tĩnh nói, ngay sau đó túi đầu liếc mắt nhìn, như có điều suy nghĩ nói, "Nếu là gầy xuống, nên có thể xuyên hạ." "Tiểu thư, chỉ có xiêm áo có hợp hay không nhân thân cách nói, không có ngược lại." Từ Trường An nhắc nhở nàng. Như vậy, Vân Thiện gật đầu một cái, còn nói thêm, "Ta lúc đầu sinh lại gầy nhỏ chút liền tốt. Bây giờ liền rất tốt." "Ừm, rất tốt." Từ Trường An nói. "Rất tốt." Vân Thiện cảm giác được Từ Trường An trong lời nói có hàm ý bộ dáng, giơ một cái thân thể, trên mặt nước dập dờn sóng gợn, nàng hỏi, "Ta gầy chút, ngươi liền không thích sao?" "Thích, ta thích chính là lập tức tiểu thư, cho nên ngươi nói sau này gầy không phải lập tức, kia tất nhiên không sánh bằng người trước mắt." Từ Trường An cười. "Ừm." Vân Thiện đối với đáp án này rất vừa ý. Giọng nói của nàng dừng lại, còn nói thêm, "Xiêm áo trong sách phần nhiều là mẫu thân cấp nữ nhi khe ta cùng tiểu thư là có chút kỳ quái không thể nói là ai cương triều hay từ trường an nhớ tới vân tiễn ở hắn trước khi ra cửa luôn là thay hắn sửa sang lại quần áo cùng một câu chơi vui vẻ nét mặt hơi có vẻ phức tạp nhưng ta không biết làm xiêm áo tiện lợi không được mẫu thân vân tiễn giơ tay lên đem một luồng bên phát đường đến bên hai ngươi rất thích nữ nhi nhưng ta không phải là con gái của ngươi cũng không muốn làm nữ nhi nàng là vợ hoặc là thiếp nhìn như vậy xiêm áo vẫn có một món là đủ rồi ngươi nói cái gì đó Từ trường an quái dị xem Vân Tiễn một cái, ai coi ngươi là nữ nhi nhìn, nhìn, Có chứng cứ sao? Không nghĩ được ta. Vân Tiễn nháy mắt mấy cái, chẳng qua là khắc chế, không phải là không muốn. Từ trường an chân mày đột nhiên dần mình, đưa tay ở Vân Tiễn trắng trẻo trên chán nhẹ nhàng gõ xuống, lần nữa cảm thán cái này trong mộng cô nương, thật vô cùng có câu cô nương phong phạm. Vân Tiễn lắc đầu một cái, ngươi ngay từ đầu cũng rất sẽ cho ta buộc tóc, con cửa con nẹo. Đây cũng là một đạt chuẩn mẫu thân biểu hiện. Từ trường an ngay từ đầu nữ công không tốt, tay nghề nấu nướng cũng rất tệ, lén lén đổ sạch đen tuổi lủi thức ăn cặn bã nàng cũng cầm đi. Thế nhưng là cùng tay nghề nấu nướng, theo công tử từ, từ tiến bộ bất đồng, Từ Trương An đang chiếu cố nàng trong chuyện này, chưa bao giờ lộ ra cục xúc cùng lạng qua qua. Lần đầu tiên cho nàng mặc quần áo, ghim tóc liền không có ra khỏi một chút lỗi, lại không biết để cho nàng cảm thấy khó chịu. Vân Thiển đây là đang hỏi, hắn vì sao thuần thục như vậy? Từ trường An nắm Vân Thiển ngón tay một bữa, tiểu thư nhìn ta như thế nào thuần thục chuyện. Ta cấp đừng cô nương ghim quá mức phát, hay là nói ta có cái muội muội, cho nên trời sinh cũng rất quen thuộc con gái đuổi sang chuyện. Muội muội? Vân nháy mắt mấy cái, không gật không lắc. Được rồi, không bán con tử Từ Trường An xem Vân Thiện một bức ngâm suối nước nóng thao đầu đều không dùng tốt bộ dáng khả ái, hơi lộ ra hoài đều nói, ta ngay từ đầu cũng không hiểu những thứ này. Hắn ở kiếp trước cũng không có cái gì muội muội, đối với nữ tử trang điểm chỉ giới hạn ở biết phải mặc quần áo cùng trải đầu, gầy gớm đi một bữa ngựa. Cái khác, không biết gì cả. Từ Trường An đem băng gấm quấn ở ngón cái tay phải cùng ngón áp út trung gian, động tác trôi chảy kéo cô nương tóc dài, nói nghiêm túc, tiểu thư cảm thấy ta đi lên cũng rất thuần thủ, là bởi vì chuyện như vậy, ta đã trong đầu diễn luyện vô số lần. Bởi vì phải cấp Vân Thiện làm có ra, những chuyện này dù là chưa từng làm hắn cũng sẽ ở mỗi cái chi tiết xử lý đến tốt nhất trong đầu diễn luyện, Vân Thiển nháy mắt mấy cái, chính là nói, cả ngày suy nghĩ thế nào cởi xem ý của ta. La Maxxi áo, tiểu thư, lời này của ngươi nghe tại sao như vậy kỳ quái? Từ trường an bất đắc dĩ, thế nào lời đến cô nương trong miệng, hắn giống như thành đầy đầu tự nghĩ người. Hắn trong đầu đem cô nương xem như áo ngẫu không ngừng diễn luyện chiếu cố nàng các loại chi tiết, cũng không có một chút xíu tà ác ý niệm. Cho dù là hắn hư cấu đi ra cô nương đều tốt an Maxxi Chỉ nghĩ tới thế nào cấp ta Maxxi báo cùng kim tóc. Vân Thiển lại hỏi, còn nên có cái gì? Không có. Từ trường An bị cô nương vấn đề cấp làm cười, hắn khi đó thế nhưng là rất tuân thiết, bằng không thì cũng không đến nỗi cả ngày làm tiếp thân quản ra, cuối cùng làm được xiêm áo kích thước cũng không đúng. Ta đã biết, Vân Thiện gật đầu, nghĩ thầm nàng có thể thông hiểu, bởi vì nàng vô số lần nghĩ tới bản thân gặp phải từ trường An sau nên là cái dạng gì. Bất quá cùng hắn bất đồng chính là, nàng có thể có rất nhiều có thể dùng tới tham khảo gặp nhau kinh nghiệm. Từ trường An cẩn thận xử lý cô nương tóc dài, đem mỗi một nơi hẻo lánh cũng xử lý đến hoàn mỹ, mới lưu luyến không rời gùm ra, mặt mang cảm khải nói, nhắc tới, tay nẻ nấu nướng, thêu hoa, y thuật, vẽ một chút viết chữ những thứ này đều là gặp phải tiểu thư sau từ bắt đầu học ta luôn là nói tiểu thư quay đầu lại ta cũng thay đổi rất nhiều đường đi lâu người tự nhiên sẽ biến ngươi thế nào biến ta cũng thích vân Thiển nghiêm túc nói cùng từ trường an nói càng thích lập tức bất động cô nương thời gian không tồn tại ý nghĩa cho nên mỗi một khắc đều là hiện nay chỉ cần nàng nguyện ý các nàng luôn là có thể gặp mặt cái này cũng khó mà nói từ trường an hí mắt thời gian là thần bí nhất vật thì giống như một cái không ngừng nghỉ nước suối cũng không ai biết mình sẽ ở bên trong biến thành hình dáng gì thì giống như hắn dĩ vãng lúc nào nghĩ tới bản thân lại biến thành như vậy không xứng trước chấp sự con bị cô nương tự sát. Biến thành hình dáng gì? Vân Tiễn mềm mềm tựa vào Từ Trường An trên thân, nhẹ giọng nói, ở trong nước lội lâu, ngón chân sẽ phao trắng bệnh. Ta nói chính là thời gian trường hạ, vô thủy vô trùng, này nước không phải cái đó nước. Từ Trường An bất đắc dĩ. Với ta mà nói đều giống nhau, nước chính là nước. Vân Tiễn duỗi người, trên mặt đỏ hơn, nhìn ra, lấy nàng thể chất trong suối nước nóng sắp xỉ cũng đến cực hạn. Tiểu thư, người đã biết lội nước quá lâu không tốt, làm sao lại không thay đổi đâu? Từ Trường An ánh mắt run lên, làm như muốn tìm cô nương phiền toái, bất quá hắn sắc mặt rất nhanh liền biến đổi, vừa cười vừa nói, chẳng lẽ Tiểu thư là muốn gặp được ta mỗi ngày về nhà xong lại đem ngươi ôm trở về căn phòng." Vân Thiện gật đầu, nghĩ thầm đích thật là như vậy. "Tiểu thư, ta đùa giỡn." "Ta không có ở đùa giỡn." "Từ Trương An." "Thôi, trong động cô nương nói cũng không có giá trị tham khảo." "Bất quá, thật sự là hắn có nghĩ qua Vân Thiện vì sao như vậy yêu dựa chân, câu trả lời đáng tin nhất chính là cô nương thích, không cần lý do." "Cái gì chờ hắn tới ôm?" Từ Chương An chỉ cho rằng là trong đầu của mình tự nghĩ. "Cô nương nói lời nói thật, hắn không nghe lọt, kia không liên quan cô nương chuyện." Vân Thiện an tĩnh xem trên mặt nước bản thân mông lung phản chiếu, nàng đang suy nghĩ một món rất chuyện trọng yếu. Nguyên lai thời gian là lợi hại như vậy vật nước ấm cũng rất lợi hại. Ta, ta muốn không được. Vân Thiện hướng về phía từ trường an bình tĩnh nói xong, liền chỉ còn dư nửa cái đầu ở mặt nước, thậm chí không cẩn thận phun cái bong bóng nổi lên. Nàng không được. Vì vậy thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có gió nhẹ đãng với mù sương trên. Từ trường an than thở, còn tưởng rằng làm mộng, cô nương có thể tiền đổ một ít đâu. Đây là thời gian giải dùng ấm áp suối, thiếu oxy. Hai ngày này ở nhà tắm tác bị lạnh phát số rồi, cho nên thời gian đổi mới có chút không ổn định. 10 ngày không tới đem tháng này hai lần giấy phép dùng hết rồi, sau không thể mò cá. Ngày hôm qua rất khó chịu liền không có phát giấy nghỉ phép, hôm nay tốt hơn nhiều. Ngủ ngon. Yêu các người. Chương 226, không cho nói mạnh miệng, chương 226, không cho nói mạnh miệng. Nếu là Vân Thiện không được, sẽ phát sinh chuyện gì? Cũng không ai biết, hoặc giả chỉ có Từ Trường An mới biết cô nương không được là bộ dáng gì. Từ Trường An suy nghĩ cô nương câu kia không được không nhịn được nhếch miệng. Đừng xem Vân Thiện đã ở nơi đó bị cho váng, thế nhưng là nàng mặt mũi vẫn như cũng là như vậy bình tĩnh cùng cao ngạo, chẳng qua là trong ánh mắt thiếu điểm sáng. Đối với Từ Trường An mà nói, cái này dĩ nhiên là rất đáng yêu. Cho nên hắn sẽ không bởi vì cô nương một câu ta không được mà dâng lên cái gì không nên có ý niệm. Mưu sư trên, vô số phủ văn sợ hãi tứ tán, là nàng sẽ không chết. Ngâm suối nước nóng là một món rất dễ chịu chuyện, dù là đối thân thể không tốt, vô cùng bình thường Vân cô nương mà nói cũng là như vậy. Dĩ nhiên, giới hạn trong tử trường an ở bên người thời điểm, Vũ cô nương mà nói, cùng phu quân cùng bể tắm nước nóng. Vốn là chuyện rất hạnh phúc, nhưng là người yếu cô nương không thể tổng lúc ở ấm áp suối trong, đây cũng là tử trường an quyết định quy củ. Không tuân thủ quy củ Vân cô nương, xứng nhận đến trừng phạt lúc này, vân thiện tóc dài số ít nổi trên mặt nước, giống như là mực nước bình thường. nàng ngồi ở trong suối nước nóng, bởi vì chiều cao tương đối lùn nguyên nhân, chỉ lộ ra nửa cái đầu, vốn là trắng nón mặt đỏ cũng hoàn toàn tràn đầy màu đỏ, giống như một viên nóng qua trái cây. từ trường an đã không có gì lạ, vân thiện cái này thuần túy là ở trong nước nốc thiếu oxy, huyết áp thấp đưa đến não cung cấp máu chưa đủ thở không ra hơi, chẳng qua là ở chỗ này phun bong bóng, không có ngất đi cũng đã là trong ngậm có bờ UFF ra chỉ. dĩ nhiên, đối với từ trường an mà nói, trước mắt một màn này đều là tồn tại trên thực tế phát sinh qua chuyện, cho nên vốn là vô cùng chân thực. Tưởng tượng năm đó lần đầu tiên phát hiện Vân Thiện ngồi nước cấm dưới thân thể chìm đi lên phun bong bóng dáng vẻ, thế nhưng là đem hắn hù dọa giật mình. Là động tử, thật là giật mình, con tưởng rằng cô nương thật muốn không được. Kết quả, cũng chính là sợ bóng sợ gió một trận. Thời gian lâu dài, phát hiện đối thân thể không có nguy hại, hơn nữa có thể là ở suối nước thần kỳ dưới tác dụng, nàng tỉnh lại đầu sẽ còn càng thêm tỉnh táo. Từ chướng an đi tới, vững vàng kéo Vân Thiện eo, ngang qua đầu gối đưa nàng tự trong suối nước ôm, bất đắc dĩ giận một câu, "Tiểu thư, còn nói không nói mạnh miệng." Vân thiện. Phản ứng trầm lụt Vân Thiện chẳng qua là tiềm thức trở tay ôm hắn mà thôi, từ trường An hoàn toàn không suy nghĩ nhiều, hắn đem Vân Thiện cẩn thận đặt ở bên bờ ấm trên đá ngồi xuống, như thường ngày cô nương thao đầu góc mê mỗi nào như vậy thay nàng lau. bởi vì nơi này là một vũng sông suối, chất nước luôn là ở đổi mới tình hóa, hơn nữa cô nương cũng rất sạch sẽ, không sợ nhôn suối nước. sau đó không lâu, hắn dắt cô nương tay, chẳng qua là ở hắn buông ra sau, Vân Thiện tay liền vô lực sẹt qua mặt nước, từ trường An chỉ có thể dắt Vân Thiện tay, thay nàng vây lên khăn tắm. lúc này, Vân Thiện rốt cuộc tỉnh hồn lại, cái miệng nhỏ hô hấp, hoàn hồn. từ trường An ngồi ở bên người nàng, ừm. Vân Thiện phát hiện mình ngồi ở suối nước nóng bên bờ, bàn chân thăm dò vào ấm áp suối, còn nói không nói mạnh miệng. Từ Trường An nghiêm mặt, mạnh miệng, ta, Vân Thiện nháy mắt mấy cái, còn nói không nói một khắc đồng hồ. Từ Trường An lắc đầu, ta nói thời điểm không còn sớm để ngươi đi ra ngoài nghỉ một lát, ngươi nói không có đi qua quá lâu, chẳng qua là một khắc đồng hồ. Tiểu thư, một khắc đồng hồ ngươi cũng sẽ không như vậy, là ta không có ta nghĩ như vậy lợi hại. Vẫn cô nương nói nghiêm túc một câu nói, sau đó suy nghĩ một chút, nói, ngươi lại ước cái ta. Từ Trường An, cô nương ngồi ở bên bờ, ngón tay xiết chéo áo của hắn dẫn trách tới một câu ước hiếp người đối với hắn mà nói thật là tâm linh bạo kích vẫn là chân thực tổn thương cái chủng loại kia ừm có thể đem cô nương mặt vô biểu tình một câu nói suy diễn thành như vậy đây cũng là một loại bản lãnh bất quá hắn rất nhanh liền điều chỉnh tâm tình nói ta không có ước hiếp người ta không phải người vân Thiển ngẩng đầu từ trường an dọng điệu hơi chầm lại ta không có ước hiếp tiểu thư phải không vân Thiển gật đầu một cái trắng non ngón tay ở chân bên ấm áp trên đá sẹo qua một cái thẳng tắp thủy tuyến sau đó nói nếu là ở trên giường coi như là ước hiếp ta sao tính Từ Trương An nghĩ thẩm cô nương thân thể yếu đuối, ôn tồn đương nhiên là tính rất hiếp, thậm chí đều là dày vào người, cho nên hắn mới như vậy kháng cự. Đó chính là tính. Vân Thiện nói nghiêm túc, suối nước nóng cùng ôn tồn ở ta nơi này như là vậy. Vậy, nơi nào vậy? Từ Trương An bị Vân Thiện một câu nói cấp làm hồ đồ. Cái này có thể giống nhau sao? Chứ cũng mang một tấm chữ, cũng không có một chút tương tự. Cùng Vân Thiện bất đồng chính là hắn không có nghĩ tới Ôn lê tới. Suy nghĩ của hắn rất phát tán, nhưng là chỉ biết phát tán đến Vân Thiện trên thân. đều là cùng hai người người. Vân Thiện bổ sung nói. Ta cùng tiểu thư ăn cơm hay là hai người đâu? Từ trường An lập tức phản bác, đều cần tồn tại một ít khí lực. Vân Thiện đưa ra một ngón tay, tiểu thư ngươi làm gì đừng khôi phục thể lực. Từ Trường An không chút nghĩ ngợi nói, Vân Thiện gật đầu một cái, sau đó học Từ Trường An đưa ra một ngón tay, nhẹ giọng nói, suối nước nóng cùng ôn tồn, ta cũng sẽ mệt mỏi, nhưng là cũng đều rất thích. Từ Trường An giọng điệu hơi trầm lại, sắc mặt bắt đầu không đúng, thích, mệt mỏi cũng đừng thích, không đúng không đúng, ta đang nói tiểu thư phao thiếu ổ xì chuyện. Thiếu ổ gì? Đúng, còn có. Vân đưa ra ngón tay thứ hai, nói. Suối nước nóng cùng ôn tồn vậy, ta cũng sẽ thiếu ổ sỉ thở không ra hơi, đứng không vững thân thể. Ô, tiểu thư, chớ nói. Từ trường An nhắm mắt lại, một con tay khoác lên Vân Thiện cổ trước, một con tay che miệng của nàng, đưa nàng muốn nói nhấn trở về. Từ trường An, Vân Thiện, người tốt lẫn nhau mắt nhìn mắt, Vân cô nương mí mắt khẽ run. Ta phụ. Từ trường An nói. Hắn phát hiện, hắn cầm cô nương thật là một chút xíu biện pháp cũng không có, hoàn toàn chính là mình khắc tinh, tâm ma, cho dù là trong giấc mộng Vân Thiện cũng có thể đem hắn nắm gắt dao. Theo Từ Trường An buông tay ra, cô nương nhàn nhạt hô hấp một cái lúc này mới hỏi, ở trong mơ cũng phải cần khách sáo. Đừng. Vậy ta nói không có đạo lý sao? Vân Thiện nhếch nhác khăn tắm đổi cái tư thế ngồi, cầm lên một bên trái cây cắn một cái, sau đó nói, sẽ mệt mỏi. Hai người, thích, vốn là vậy chuyện. Từ trướng An trên mặt lên màu đỏ, hắn biết mình ở chỗ này trên đường hoàn toàn không phải là đối thủ của Vân Thiện, chỉ có thể liếc về qua mà đi. Tiểu thư, ngươi lại mạnh miệng. Mạnh miệng. Ta. Ngươi lúc trước nói, thủ đoạn giống nhau đối ngươi lần thứ hai là không có tác dụng. Vân Thiện chợt nói, thế nào? Từ Trường An quay đầu, tiếp theo con ngươi thắt chặt. Chỉ thấy Vân Thiện trong miệng ngậm một khối nhỏ trái cây, thu hồi khẽ nâng lên cằm, cái này muốn chào đón. Nam tử, luôn là không nhớ lâu. Chương 227, bảo vệ bảo vệ, chương 227, bảo vệ bảo vệ. Nam tử, luôn là không nhớ lâu. Muốn đau mới có thể giải trí nhớ, nhưng là rất nhiều lúc, từ trường an không bị đau là có thể giải trí nhớ, hơn nữa trí nhớ cực tốt. Tỷ Như xem mặt trời mọc đêm đó, hắn cũng bởi vì nói một câu cô nương mạnh miệng mà bị nàng chào đón được một hất rượu, hồi lâu chưa tỉnh hồn lại. Bây giờ lại muốn giẫm lên vết xe đổ. Nhắc tới Vân Tiễn dùng thân cận phương thức uy tới rượu thật vô cùng uống ngon, nhàn nhạt, nhạt quả lê mùi thơm như cũ ở buồng tim quần quanh. Cũng không biết nọ vậy dễ người mùi thơm là cô nương mùi vị hay là rượu mùi vị. À, nơi này là ngộ, phát sinh hết thảy đều là hắn ý nghĩ. Không sao, từ trường ăn rất nhanh liền ý thức được, nguyên lai like không phải cô nương không khách sáo, là hắn cái này người háo sắc không cách nào quên món đó đồng nản chuyện, cho nên mới chủ động nhắc tới, mong muốn cô nương một lần nữa bởi vì mình nói miệng nàng cứng rắn mà bực, bực. Đây không phải là đang khi dễ người, đó là cái gì là ước thiết người. Hắn quá hèn hạ, không ngờ lợi dụng cô nương tâm tư. Từ trường An đầu chuyển vô cùng nhanh. Ta sai rồi. Từ trường An lập tức nói, một con làm khẩu trang ngăn ở trước người, một bức không ăn bộ dáng. Một hơi gió mát lay động Vân Tiện bên thay chút mái tóc, nàng nhìn Từ Trường An kháng cự động tác của mình, ánh mắt bình tĩnh. Chẳng qua là cô nương trong miệng ngậm kia phiến trái cây không tự chủ rơi xuống, ở khăn tắm bên trên bán hạ, rơi vào bên cạnh ấm áp trên đá. Vân Tiện nói, ngươi sẽ không sai. Ta không nên nói tiểu thư mạnh miệng, là mềm. Ta biết. Từ Trường An rất nhanh xin lỗi, hắn không chút biến sắc đem mới vừa che Vân Tiện bàn tay lưng đến sau lưng, cố gắng tẩy đi kia cực tốt nhiệt độ. Vân Thiện xem hắn, "Ta đút ngươi ăn cái gì, rất không thích sao?" "Thích, chẳng qua là ta có một số việc còn cần nghĩ rõ ràng." Từ Trướng An suy nghĩ nhiều bản thân không có như vậy tỉnh táo, không biết nơi này là một cảnh. Vậy hắn cũng không cần xoắn suýt, không thể nói là kháng cự, đơn thuần là không muốn rõ ràng bây giờ chẳng huống. Từ Trướng An thở dài, thiện tay cầm lên từ Vân Thiện trong miệng rơi xuống trái cây, thuận thế bỏ vào trong miệng, nhai mấy cái sau nuốt xuống, ngẩng đầu lên liền thấy Vân Thiện nhìn hắn chằm chằm. "Tiểu thư, không có gì." Vân Thiện bắt lại tay, nghĩ không rõ làm chuyện, từ từ suy nghĩ chính là Từ trường An một trận động tâm, gật đầu liên tục, ta lại nghĩ rõ. Vân Thiện cắn môi, nói tiếp: Suối nước nóng cùng ôn tồn quả thật là không giống nhau. Ta không nói gì đâu. Từ Trường An giang tay, nếu là ôn tồn đến ta không còn khí lực đứng không dậy nổi, ngươi sẽ chiếu cố ta. Thế nhưng là trong suối nước nóng, nhưng vẫn đến thấy được ta phun bong bóng, đây chính là phân biệt. Vân Thiện như có điều suy nghĩ, túi người xuống nhẹ nhàng vẩy một cái suối nước nóng nóng hổi mặt nước, xem Từ Trường An, ngươi muốn xem ta phun bong bóng. Từ Trường An trên đầu hợp với suất mấy cái dấu hỏi, cho đến quẹt mắt hung hăng tắt hai cái mới phục hồi tinh thần lại. Chẳng qua là. Từ trước đến giờ thông dính hắn không có vội vã phản bác, mà là ý thức được cái gì, cẩn thận nói, tiểu thư, người là tức giận. Không có. Vân Tiễn nói, ta sẽ không buồn bực. Ta cũng chưa từng thấy qua tiểu thư buồn bực, thế nhưng là có chút kỳ quái. Từ Trường An chủ động hướng Vân tiện bên người rời một chút, vòng lấy hông của nàng, sắc mặt chăm chú, an tâm chút. Hắn thật sự là rất biết mình phải làm gì người. Cảm nhận được Từ Trường An nhiệt độ, Vân Thiện thân thể căng thẳng từ từ trầm tĩnh lại, nàng rũ xuống tầm mắt, nhẹ giọng nói, ta cho là, ngươi nhanh như vậy liền không thích ta. Làm sao sẽ? Từ Trường An lắc đầu. Vân tiện không nói. Cho dù nàng rất rõ ràng, Phu quân bây giờ nhất định yêu vô cùng bản thân, nhưng là dù là chỉ có một chút có thể, dù chỉ là một tiềm thức kháng cự động tác, cũng làm cho nàng nhìn thấy một chút xíu từ Trường An không thích nàng có thể. Cho dù cái khả năng này thấp để cho người cảm vẫn đều nói bị ưa thích sẽ có cậy không sợ gì, thói quen mất đi nhưng không cách nào thói quen Vân thiện cũng sẽ không có cậy không sợ gì. Biết tiểu thư tâm tư mảnh, ta còn luôn là để ngươi bất an, cho nên ta mới là cái không xứng chức cho Phu. Từ Trường An đem Vân Tiễn bên thai bị phong xuống sợi tóc vậy đi lên, là dù là hắn là có lý do kháng cự. Không để mắt đến cô nương ý tưởng cũng là sự thật. Tiểu thư, cùng không tồn tại người ân ái. Nếu là nói cho ngươi nghe, sẽ cảm thấy ta rất không có tiền đồ, rất mất mặt sau. Từ trường an hỏi, sẽ không. Vân thiện lắc đầu một cái, sau đó nói, không tồn tại người, nói là ta. Ai biết được? Từ trường an than thở, một con lòng bàn tay ở giữa chân mày, rồi mới lên tiếng, tiểu thư ngươi là như thế này chân thực, nhưng là lại có người thời thời khắc khắc nhắc nhở ta. Trước mắt đây hết thảy là giả dối, là nguy vật, chân chính cô nương. Lúc này cũng nên trong mộng ngủ say, cho nên hắn có thể tận lực làm xong còn ra nhưng không cách nào cùng trước mặt nửa thật nửa giả người quá mức thân cận làm người ta mâu thuẫn chính là cô nương mất mát bất an hắn lại rất đau lòng ngủ say ta là đang ngủ lắm vân thiện nháy mắt mấy cái còn đang nằm mơ không giống nhau từ trước an ngửa đầu nhẹ nhàng cùng vân thiện đầu dập đầu hạ ừm vân thiện không có phản bác có một nàng rất để ý chuyện có người nhắc nhở hắn nơi này là giả dối vì sao rõ ràng hết thảy đều là như thế này chân thực đào đang ở trước mắt suối nước nóng đang ở dưới chân bản thân ngay ở chỗ này hết thảy đều là như vậy chuyện đương nhiên Nàng nhìn về phía bộ phát sáng rực bầu trời, nhìn về phía mù sương trên, túi đầu, chăm chú hỏi, là ai đang cùng ngươi nói, nơi này là không tốt. Hệ thống, từ trường an ở trong mơ, giả vờ chuyện hoang đường. Hệ thống, Vân Thiện không biết rõ, lại có thể cảm giác được từ trường an rơi vào bản thân trên bụng keo kẹt chặt. Cô đương không nói láo, cho nên không nói bản thân không biết hệ thống, chẳng qua là yên lặng. Tiểu thư nhất định không biết hệ thống là cái gì sao? Từ trường an đưa tay lấy ra, làm hết sức không để cho mình tâm tình ảnh hưởng đến Vân Thiện, coi như là một nho nhau người vật, luôn là ở bên cạnh ta ta cũng đã quen nó ở ta tới gần tiểu thư thời điểm bắt đầu xoát mặt nó bảng xoát cái gì thiên đạo điểm vân thiền ánh mắt nhất động chợt hiểu cái gì lại thấy từ trường an bóp chặt nàng nhưng lúc này tiểu thư rõ ràng đang ở ta trong lực nó lại rất an tĩnh hắn không muốn thừa nhận trước mặt cô nương là nguy vật nhưng là hết thảy đều tỏ rõ đây chỉ là một giấc mộng từ trường an dĩ nhiên sẽ không lấy hệ thống để chứng minh cô nương chân thực phải biết hắn liên hệ thống bản thân cũng không tin trong lòng hắn có bản thân một cây cân những lời này bất quá là hắn nói ra cấp cô nương nghe đồng thời cho mình một tỉnh táo lý do vân thiền thì sẽ không muốn nhiều như vậy ta hiểu. Vân thiện tầng mắt từ mù xương trên rời đi. Mặc dù không đến nỗi nói hệ thống không ở, nàng ở phu quân trong lòng chỉ biết biến thành giả, nhưng là, Từ trường an cũng biểu lộ thói quen của hắn. Cô nương không thể nói là cái gì tâm tình. Xem ra, ở phu quân tầm mắt tăng lên trước, nàng vẫn là phải đàng hoàng chút. Từ trường an chưa bao giờ có giống bây giờ vậy như vậy xứng chức thực hiện ký chủ chức trách, bảo vệ hệ thống. Ít nhất vào giờ khắc này, hắn thật bảo vệ run lẩy bảy mù xương. Chương 228, cô nương thủ đoạn, chương 228, cô nương thủ đoạn. Thường quy là muốn hệ thống tới bảo vệ ký chủ, dù sao người sau bình thường thuộc về yếu thế địa vị nhưng là làm danh giới cuối cùng cứu thế người hy vọng tồn tại từ Trường An, hắn cũng không phải cái gì thiên đạo chi tử, nên nói là cao hơn tồn tại. Cho nên, thoạt nhìn là hệ thống đang chiếu cố hắn, trên thực tế hoàn toàn là ngược lại. Cẩn thận suy nghĩ bên ngay, dù là hắn từ hệ thống trong đội lấy tưởng tượng đều là đang bảo vệ hệ thống tồn tại an toàn. Dù sao nếu là hệ thống đối với Từ Trường An mà nói không có ý nghĩa, vậy thì thật mất đi hết thể ý nghĩa tồn tại. Bất quá, gần đây Từ Trường An càng phát ra kháng cự hệ thống, thậm chí đem tồn tại từ trong cuộc sống phai đi. Đây chính là một trận không nhỏ nguy cơ, nhưng là hệ thống vừa không có biện pháp ngay trước cô nương mặt đi ở từ trường an trong lòng soát tồn tại cảm. Vì vậy chỉ có thể cứ như vậy tiềm di mạc hóa từ từ đậm hóa. Không nghĩ tới lại bị từ trường an chủ động nhất tới, hơn nữa được trao cho một đoạn ngắn đặc thù ý nghĩa. Dĩ nhiên đối với hệ thống mà nói, muốn chân chính thoát khỏi nguy hiểm vẫn là phải có thể để cho từ trường an lần nữa bắt đầu sử dụng bản thân, thậm chí là tín nhiệm mới được. Trừ cái đó ra, hết thảy an ổn cũng được mộng nguyến bọ nước. Đừng xem nó đã từng lấy lòng cô nương, giúp đỡ làm cái gì thiên kiếp cấp từ trường an xem chơi. Trên thực tế những thứ này hết thảy cộng lại cũng không sánh nổi từ trường An một câu đối hệ thống coi như có hứng thú tới hữu dụng. bất quá ít nhất hệ thống đã đi ra bước đầu tiên. Cải tử hồi xanh cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Thung thùng thùng thùng thùng trên trời cao làm như có người đang kịch liệt dồn dập gõ ngày đó chung la hét tầm vỹ thanh âm rơi vào vân tiện trong thay mặc dù vang nhưng là từ trường An không nghe được. ở vân tiện trong lòng không làm lộ cũng là rất trọng yếu, cho nên có quan hệ với hệ thống hết thảy đều không cách nào nhắn nhủ đến từ trường An ngậm cái trong. từ trường An không nghe được tiếng chung nhưng là hơi nghi hoặc một chút nâng đầu từ nơi này chỗ trong cốc mơ hồ có thể gặp được sắc trời càng thêm u tối như bị xoát bên trên đu ám sát thái phóng tầm mắt nhìn tới tất cả đều một mảnh mưa gió muốn tới ngột ngạt cảnh sắc trời muốn mưa từ trường an hỏi có lẽ là đi bất quá không có gì đáng ngại vân tiện một con tay siết khăn tắm nước áo chậm rãi đứng lên phải không cản trở từ trường an gật đầu trong cốc hết thảy đều rất hoàn thiện suối nước đều ở đây che mưa chỗ phía dưới mà bởi vì khắp nơi đều là hơi nóng cho nên nơi này phân bố tất cả lớn nhỏ nhiệt độ bất đồng ở suối hoàn toàn không cần sợ cô nương bị lạnh ta muốn đi phía sau suối nước tỉnh một chút thần Vân Tiện nhìn về phía đường nhỏ phía sau, nơi này suối nước chỉ chính là nhiệt độ hơi thấp suối nước lạnh. Dĩ nhiên, nói là suối nước lạnh, trên thực tế là ấm, chẳng qua là lưu động nước chảy, thường ngày là suối nước nóng sau dùng để để thần giữ mình chỗ. ở chỗ đó Vân Tiện sẽ không giống là suối nước nóng như vậy thiếu oxy. Dựa theo y thuật đã nói, suối nước nóng đi qua đi chỗ đó ở một lúc, còn có thể chặt chẽ ra thịt, để cho người lộ ra càng trẻ tuổi. Từ Trương An trước đề nghị Vân Tiện về phía sau đầu tỉnh một chút, chỉ chính là cái chỗ này. Hành, chúng ta cùng nhau, vừa đúng. Từ Trương An đang muốn đứng dậy, chuẩn bị mang Vân thiện đi qua lại bị Vân Thiển nhẹ nhàng đè xuống vai, hắn rõ ràng vẫn còn ở nói, Vân Thiển lại chậm rãi rời đi ánh mắt ở Từ Trường An mặt mũi ra địa phương sâu sắc ở lại, lông mày nhỏ nhắn không rõ ràng địa nhíu lên, cô nương nói một câu để cho Từ Trường An kinh ngạc, thậm chí có mấy phần bất an vậy, chính ta đi, bản thân đi, Từ Trường An sửng sốt một chút, ừm, Vân Thiển gật đầu, ngón tay đem sợi tóc về phía trước trải, hơi thấp mặt mũi một mảnh trầm lặng yên ả, để cho người không nhìn ra nàng dưới đáy tình cảm biến hóa, ở hắn còn ở bên cạnh thời điểm, cô nương muốn một người hành động, đây đối với Từ Trường An mà nói, rất không thể tin nổi dĩ vãng lần kia ấm áp suối sau suối nước lạnh không phải hắn cùng vân thiện cùng nhau chủ động yêu cầu tách ra lời như vậy rất khó tưởng tượng là từ vân thiện trong miệng nói ra trời muốn sắp sao từ trường an đi lên nhìn một cái chỉ thấy mặc dù trời sáng nhưng là lại không phải sáng sớm sáng ngời, mà là bất tỉnh sắc trầm trầm thật đúng là muốn sụp nhưng là cô nương câu nói tiếp theo sẽ để cho hết thể trở nên hợp lý lên ngươi mới vừa rất thích nơi này lại ở lại một hồi đi không cần buổi ta vân thiện mảnh khảnh ngón tay chỉ suối nước nóng hiện lên hơi nóng mặt nước nói ta sẽ không ở phía sau ngủ từ trường an thở phào nhẹ nhõm Nguyên Lai phát hiện hắn rất thích suối nước, không nghĩ hỏng sự hang hái của mình. Vậy thì rất bình thường. Tiểu thư, cùng nhau đi. Từ Trường An lắc đầu một cái, nghĩ thầm hắn hoài niệm suối nước nóng, hoài niệm trung quy không phải cái chỗ này, mà là cùng cô nương hai người. Nghe ta. Vân Thiện sắc mặt bình tĩnh, lại không cần nghi ngờ. Cô nương ở yêu cầu ăn cơm ra, rất ít sẽ có mạnh như vậy cứng rắn biểu hiện, cho nên khi nàng nhẹ nhàng đem từ Trường An đẩy vào trong suối nước nóng sau, Từ Trường An liền không có biện pháp. Kia. Ta lại ngâm một hồi nhi, đi ngay tìm ngươi. Từ Dại Thoải Hiệp, bất quá hắn nhìn một cái âm u khí trời hay là tại trên người Vân Thiện lưu lại một đạo chân nguyên để phòng một hồi trời mưa nàng dính vào gió rét, mộng cảnh người bị mộng cảnh chi vũ suối bị lạnh, cũng rất hợp lý. Tưởng Vân Thiện ứng tiếng một người theo đường nhỏ lui về phía sau đi. ở Vân Thiện đột ngột rời đi một người đi ngoài ra suối nước sau. Từ Trường An mắt thấy bóng lưng của nàng biến mất, lúc này mới cao mày chuyện gì xảy ra? hắn luôn cảm thấy có cái gì không đúng, lại không nói ra được không đúng chỗ nào, vì vậy bắt đầu nhớ lại lúc trước phát sinh tất cả mọi chuyện. Từ từ, từ từ. Từ Trường An ho khan một tiếng, phản phất bị đâm trúng động tâm địa phương, trận tròn hai mắt bối quyền hắn đến cuối cùng là chuyện gì xảy ra? vừa nhắm mắt, trong đầu thoáng qua không phải cái gì hồi ức mà là mới vừa vân thiện cùng với hắn lúc kia phất qua làn gió thơm, là cô nương sốc xếp cùng mềm mại cùng tồn tại tóc dài, là nàng như hồ nước lắc lư trong suốt đường quang, là vân thiện trên má hiện lên đỏ ửng nhạt nhạt, tư tưởng hoàn toàn đi chạy từ trường ăn suy tính ánh mắt hoàng hốt ngồi ở trong suối nước nóng, cho đến trong đầu hắn bắt đầu hiện ra một ít liên quan tới cô nương hoàng bét hình ảnh, này mới khiến hắn trong nháy mắt tỉnh táo, bàn tay đột nhiên nện ở trong nước, bọt nước tung tóe đầy mặt, để cho hắn tỉnh táo một phần, cũng chỉ là một phần. Ta, quả nhiên là có cái gì bệnh nặng vì sao cô nương vẫn còn ở bên người thời điểm hắn vẫn luôn ở kháng cự hiệu quả còn rất tốt thế nào vân tiện vừa đi những thứ này tâm tư ngược lại áp chế không nổi nữa tổng không đến nỗi là mất đi mới biết quý trọng đi hay là nói từ trường an một con tay bù mặt ý thức được nguyên lai hắn còn lâu mới có được nhìn qua như vậy kiên định kiên cường hắn từ chối không tiếp ăn cô nương chính miệng cấp trái cái tiểu động tác này để cho vân thiện cảm thấy mình bị ném hạ mà bất an sau đó vân Thiển liền bỏ lại một mình hắn đi phao suối nước lạnh bất an người liền đổi thành chính hắn thật đúng là một đôi vợ chồng son a đều là giống nhau thật xấu trái tim yếu đuối không được đây chính là cô nương có tới có trở về sao? Từ trường an thở dài một tiếng, vào giờ phút này hắn thật sự là không cách nào đem đây hết thảy lại làm thành mộng cảnh đi đối đãi, hết thảy đều là chân thật như vậy. Từ trường an đứng lên, mong muốn đi ra sau tìm Vân Thiện, nhưng là ngây người mấy hơi sau, lại thân thể cứng ngắc ngồi xuống lại, cố gắng để cho hô hấp đều đặn xuống. Nếu Vân Thiện cố gắng để cho một mình hắn an tâm hưởng thụ suối nước nóng, hắn cũng không thể quét cô nương ý tốt. Chẳng qua là Từ Trường An không nghĩ tới, Vân Thiện không ở bên người, hắn bây giờ cảm nhận được hoàn toàn không phải hưởng thụ, mà là đau khổ, rất đau khổ. Hắn bây giờ nơi nào có mới đi đến suối nước nóng thời điểm đem cô nương cũng bước xuống một bên thang hái. Từ Trướng An nhìn trên mặt nước mơ hồ không rõ mặt mũi, chợt mở ra. Hơi nóng bay lên giữa, hắn không thấy rõ mặt mình. Nghe nói trong giấc mộng gặp phải người, đều là không thấy rõ mặt mũi, nhưng là Vân Thiện mặt mũi lại rất rõ ràng. Là bản thân gặp phải nàng, hay là nàng gặp phải bản thân đâu? Chẳng lẽ mình mới là người trong ngộng? Từ Trướng An hai tay nắm ở một chỗ, bắt đầu suy tính một món hết sức nghiêm túc chuyện, đó chính là cô nương xuất hiện ở hắn trong mộng, hơn nữa không ngừng dẫn dụ ý nghĩa của hắn là cái gì. Hắn là người thiếu niên nhưng là vô luận là ai, cho dù là hắn kính yêu nhất tiên sinh, cũng luôn là nói hắn làm việc quá mức giả dặn. Lý Chi Bạch đích xác muốn xem đến từ Trường An Phong mang tất lộ là cái dạng gì, dù sao đó mới là người thiếu niên nên có. Nhưng là không cần nghi ngờ, từ vừa mới bắt đầu, tính tình của hắn chính là trương trạng, biết lễ. Cái gọi là Lý Chi Bạch, từ biết lễ, đây thật là một đôi thầy trò. Từ Trường An phát hiện mình rất ít làm chuyện bậy, mà cái gọi là còn trẻ, tựa hồ vốn là lỗi, tỉ như không để ý hậu quả làm việc, ở sai lầm thời cơ nói sai vậy, cấp tiên sinh, tiểu thư thêm phiền toái. ở thiếu niên giai đoạn. Sai lầm như vậy là có thể bị xưng là chính xác, là có thể bị hiểu. Thì giống như hắn cho là mình duy nhất làm sai chuyện ba, cùng cô nương mới bước lên người cấp, có chút trầm mê lam hoan, không biết tiết chế, luôn là đi giày vào nàng. Mặc dù sau đó rất nhanh liền đuổi nhưng là cái này lỗi cũng làvarphi bảo. Đây là đang từ trường an trong lòng, bị kiên định, định nghĩa vì sai lầm chuyện. Nhưng rõ ràng là sai lầm, nàng lại rất thích. Từ trường an khi đó luôn là tự nói với mình, Vân Tiện không hiểu chuyện, hắn không thể không hiểu. Nhưng cái gì là hiểu chuyện? Ở Vân Tiện chủ động rời đi, bị kích thích bất an từ trường an rốt của ý thức được, hắn cái gọi là chính xác là không có chút ý nghĩa nào, chỉ có cô nương cảm thấy cao hứng, đây mới là chính xác. Thiếu niên đã từng chứng trạng, không tiếm việt tâm tư sinh ra một chút dao động. Trường an là có ý gì? Là thế gian an ổn lâu dài, hay là chỉ có cô nương ở bên người, hắn mới có thể an tâm. Mây đen lật mực, phong bắt đầu dao động, xa xa là cây cũng răng rắc răng rắc vang lên không ngừng, từng tia từng tia nước mưa từ trên trời, so ngày cao hơn địa phương rơi xuống, mơ hổ để lộ ra để cho người bất an khúc nhạc dạo. Từ trường an thế, nhưng là vân tiện khống chế khí nếu là liền hắn cũng đoạt lạc chưa hết thể liền thật không cứu. Ừm, cũng may hắn trung quy là trung trạng, biết lễ. Từ trưởng an buông lòng ở trong suối nước ngồi xuống, chậm rãi gọi ra một ngụm trọc khí. Suy nghĩ nhiều, chuyện này, hắn cảm thấy mình lỗi cũng không phải là bởi vì không thể làm ăn, chẳng qua là Vân Tiện thân thể yếu đuối, bản thân không nên ức hiếp người mà thôi. Đây không phải là lỗi, vậy là cái gì lỗi? Nhiều năm qua dưỡng thành tam quan cũng không phải dễ dàng như vậy sụp đổ, trừ phi, trừ phi Vân Tiện thật rời đi hắn. Hắn mới vừa cùng Vân Tiện nói có một ít nghị không rõ lắm chuyện bây giờ rốt cuộc nghĩ rõ. Sở dĩ cự tuyệt trong giấc mộng cùng Vân Thiện thân cận, căn bản là không liên quan tới chính xác cùng sai lầm. Làm Mộng cảnh chủ nhân, hắn hoàn toàn có thể nói, Vân Thiện bây giờ bệnh đã được rồi, thậm chí tu luyện thành công, sẽ không mệt mỏi. Hắn tránh không kịp nguyên nhân rất đơn giản, hắn không thể có lỗi với Vân Thiện. không phải luôn có loại, không có được trên thực tế cô nương ôn tồn, sau đó tới trong mộng tìm tiểu tam cảm giác. Vân Thiện làm chính Vân Tiện tiểu tam, không biết cô nương sẽ nghĩ như thế nào, có chút muốn phải nghe bài hát. Từ chướng an tâm tư xốc xếch giữa, chợt nhớ tới từng tại Bắc Tang thành lúc nghe chúc bình lương trình diễn qua bài hát, hắn không nhớ được hoàn cảnh sắp diễn không nhớ được trúc bình nương vũ thái chỉ có thanh tâm nước chảy tiếng đàn rơi vào nội tâm hắn đang tắm lâu như vậy cũng hiểu một chút nhạc lý đàn kỳ thực cũng sẽ đạn có cơ hội đạn cấp cô nương nghe một chút đi không có uống đến trà không có thanh tâm từ trường an bắt đầu cầm tiếng đàn làm bia đỡ đạn cố gắng để cho bản thân tỉnh táo lại hắn cũng là quên trà thanh tâm đàn lại không nhất định đây chính là câu lan trong các cô nương sợ trưởng việc ân khách cửa cũng thanh tâm các cô nương ăn cái gì bên kia vân tâm tư đơn thuần nàng cũng sẽ không giống từ trường an vậy không có đầu óc nghĩ nhiều như vậy có không có Cô Nương chịu đựng không thôi rời đi mục đích có lại chỉ có hai cái. Cái đầu tiên, mình mệt mỏi, lại không nghĩ hỏng hang hái của hắn, đây là lời nói thật. Còn có một cái, Vân Thiển đi tới sau suối, cảnh sắc trước mắt cứ tốt, suối nước tụ tập thành một nhỏ đầm, giai cấp rõ ràng, hai bên là xiết chỗ như bay châu tung toán ngọc, thông thả chỗ nếu bạc hồ tả sóng, chẳng chị tinh tế, tranh nhưng lên tiếng, giống như là tiếng đàn vậy. Đàn. Vân Thiển nhẹ nhàng xách theo khăn tắm, quay đầu nhìn một cái từ trường An Phương hướng, lộ ra mấy phần ánh mắt mong đợi, mong muốn nghe hắn tiếng đàn. Nghĩ như vậy. Vân Thiện chậm rãi nhắm mắt lại, cảm giác mình giống như bị liên miên suối nước lạnh, tiếng nước chảy bao vây, thanh âm nhỏ nghe tí ta tí tách, đến gần sau là phim hoàn chỉnh bên thai không dứt thảo thảo âm thanh. Vân Thiện dần dần yên tĩnh lại, sau đó nàng đạp nhập cả suối, từng bước từng bước. Bây giờ dưới chân đều là bóng loáng nhang thạch, cho nên phải cẩn thận. Dĩ vãng đều là đỡ từ trường an cánh tay, bây giờ hoặc giả mình có thể đỡ những đá này. Vân Thiện đi tới, nếu thử tính nắm đá thử một chút, nghị không có phu quân cánh tay bền chắc, cẩn thận đỡ đá. Vân Thiện chậm rãi ở suối nước lạnh trong ngồi xuống mặc dù nàng cảm thấy ngã xuống sau đó bị từ trường an chiếu cố cũng không có cái gì không tốt nhưng là Vân Tiện rất biết phân tích bây giờ Phu Quân không ở bên cạnh mình còn chưa cần làm loại chuyện như vậy không phải hắn nhất định sẽ cho rằng là bởi vì hắn không ở chính mình mới bị thương hắn sẽ rất thấy nãy mà sẽ không giống di vãng như vậy mang theo nụ cười nói bản thân ngu cô nương cảm nhận được bị hơi lạnh nước chảy bao ở Vân Tiện dựa vào bóng loáng cự thạch nhắm hai mắt lại lại không có một chút xíu buông lòng. ôn nhu nước tiếng đàn vậy tí tách u ám hoàn cảnh nên là có cảm giác an toàn cùng dễ chịu cảm giác nàng lại chỉ cảm thấy đau khổ Bởi vì thế giới này chỉ có chính mình một người, nhưng là vì mình một cái khác mục đích, cô nương liền rất tốt chịu đựng, cũng ở đây mong đợi cái gì? Tiểu biệt thắng Tân Hôn, là có ý gì? Chính là nàng giờ khắc này ở làm chuyện. Chương 229, nữ nhân xấu, chương 229, 229, nữ nhân xấu. Suối nước lạnh. Vân Thiện ngồi đàng hoàng ở trong suốt trong nước, quanh thân khăn tắm vây nghiêm nghiêm thật thật, cảm thụ nước chảy như chủ đoạn vậy xẹt qua thân thể, cô nương rũ xuống tầm mắt. Đối với nàng mà nói, tạm thời làm trở ngại nàng cùng Từ Trường an tình cảm cũng không phải là không thể chịu được chuyện, chỉ cần kết quả sau cùng là tốt là được. Cô nương không thể nào hiểu được làm trở ngại khái niệm. Thì giống như nàng Dĩ Vãng chưa bao giờ đem Liếu Thanh La, Lý Chi Bạch làm thành chướng ngại qua, thậm chí lần trước trong giấc ngộng nói cho Từ Trường An, nếu là hắn có thể hoa tâm một ít bản thân sẽ cao hứng. Đây là lời nói thật. Nhưng đó là trước kia, bây giờ, Vân Thiện cũng cần lần nữa đi suy tính. Tựa hồ nàng mỗi một cái tên, mỗi một cái thân phận đều cần trải qua như thế nào đi học tập ghen chuyện này. Cho nên, tên là Vân Thiện cô nương thật sự là đồ sau này lại gặp nhau, nàng có còn hay không là trước mắt người này, ai cũng không biết. Dĩ Vãng Triều Vân Tông cùng Tu Hành đem từ trường An từ bên cạnh nàng buông ra, động một chút thì là để cho nàng thủ phòng chống mấy tháng. Nhưng là nàng cũng không có để cho Triều Vân Tông cùng Tu Hành từ nơi này trên thế giới biến mất. Chỉ cần chuyện này cuối cùng có thể cho nàng Phu Quân mang đến một chút xíu vui mừng, vui vẻ, cao hứng. Dù là trung gian sẽ trải qua chẳng phải cao hứng chuyện cũng không có vấn đề. Vân Thiện đối với muốn chờ một lúc mới có thể thấy từ trường An chuyện này cũng không có như vậy kháng cự. Chỉ cần hắn cho là mình là đang làm chính sự thuận tiện. Mà trong họa có phúc, phúc hề họa chỗ nằm. Thông qua mấy tháng phân biệt sau lại gặp nhau lúc. Phu quân nóng bỏng để cho Vân Tiễn hiểu Tiểu Biệt thắng tân hôn tốt đẹp tư vị, cho nên nàng có chút hoài niệm. Nhưng là Dĩ Vãng Tiểu Biệt là từ Trường An làm chủ động rời đi, nàng bị động tiếp nhận. Nếu để cho chính nàng sáng tạo chia liễu Tiểu Biệt điều kiện, lấy được kết quả chính là như bây giờ, căn bản không đỡ đi. Ở tắm táp thời điểm nho nhỏ tách ra một hồi, nàng cũng rất cố gắng. Đây cũng là cô nương có thể làm được cực hạn. Hy vọng hắn đừng phụ lòng cô nương cố gắng, đừng ở nơi đó ngẩn người, sớm đi để cho Vân Tiễn thấy nàng mong muốn, chia lìa sau nóng bỏng tình cảm. Vân Tiễn nghĩ thầm hắn nhất định sẽ không để cho bản thân thất vọng đưa tay vô nhẹ nhẹ múc nước mặt, Vân Cô Nương nghĩ thầm nguyên lai, nàng cũng không phải là không thèm để ý chết liễu, chẳng qua là tương đối có thể nhẫn lại. kia, Vân Thiển mở ra bàn tay ở trước mắt tinh tế quan sát, tiếng Ngọc Nhụn tựa như móng tay ở ánh sáng nhạt hạ lóe ra có chút kinh người hàn mang. nàng là sẽ ghen cô nương sao? Vân Thiện nhìn ra phía ngoài u ám hoàn cảnh, rõ mắt nổi lên bốn phía, trời muốn mưa, nàng sẽ không đối cô tịch hoàn cảnh cảm giác được sợ hãi, nhưng cũng không thích náo nhiệt, nhưng là thích nghe người ta tán dương từ trường ăn vậy, thích nghe người ta nói hắn đẹp mắt, thích nghe người ta nói hắn chữ viết thật tốt, như vậy yêu thích nếu luôn là cùng từ trường an qua thế giới hai người vậy dĩ nhiên là không nghe được hai người có thể thiếu, kia yeah. nếu là ba cái hoặc là người nhiều hơn đâu cho nên từ trường an bên người có thể có chút thích người của hắn đối với vân thiện mà nói có thể nói là không thể tốt hơn vân thiện ngồi ở trong nước bình tĩnh nhìn hướng phía nam chân trời chỉ thấy chân trời lên một tầng bảy sắc quang đem toàn bộ thế giới từ trung gian dịch ra giống như là một tòa cầu nối liên tiếp hòn đảo cùng triệu vân tông một nơi nào đó vào giờ khắc này thời gian cũng tốt không gian cũng được đều chẳng qua là cô nương đường dưới chân Sách sẽ trên bầu trời xuất hiện thật giống như mặt kiến rung động, theo mặt kiến từ từ vặn bẹo cuối cùng lần nữa sắp hàng, toàn bộ thế giới xuất hiện yếu ớt biến hóa. Điểm sáng tụ tập ở vân tiện bên người hóa thành một mông lung bóng người, là nữ tử, tóc dài dài rác, chi tính ôn nuyễn, dài mà hơi vành lông mi hơi rung động, khỏe mắt có khắc một viên làm người chịu mến ruồi, nhưng là cẩn thận đi nhìn, nữ tử trên mặt có tỉ mỉ kiên định. Lúc này, nhìn trước mắt cái này địa phương xa lạ, Liêu Thanh Lam một đôi màu sáng trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần ngơ ngác cùng nghi ngờ. Nàng, không phải cùng với Cố Thiên thừa sao? Nhớ bản thân nên đã ngủ mới là, nơi này đến rồi. Vân Thiện ngẹo đầu xem trước mặt cái này nàng coi như thích cô nương. gió mát tuôn trào chen vào tấm mắt, đem tóc dài thổi vù vù văng. Rồi lạnh buốt quét động Liêu Thanh La tóc dài lướt qua ánh mắt của nàng, cuối cùng gậy tại trên mặt của nàng, để cho nàng sợ run sau. Con ngươi co lại thành một chút, ngón tay rung động nhẹ nhẹ, trong con ngươi hoàn toàn là không thể tư nghị cùng mơ hồ kinh ngạc. Liêu Thanh La nhìn người biếng rửa vào suối nước lạnh, trên người rất tốt cuốn khăn tắm Vân Thiện, cả người hoàn toàn bị tròn vắng. Không nhận biết ta. Vân Thiện hỏi. Liêu Thanh La ruột cuộc phục hồi tinh thần lại, cả người lùi về sau ba bước. Mây. Vân tỷ tỷ. Vân Thiện suy nghĩ một chút, nói, đây là mộng. Thanh âm của nàng trong trẻo lạnh lùng, nhưng là thì giống như có cái gì mà lừa vậy. Nghe thanh âm của nàng, Liêu Thanh La lập tức liền tin tưởng. Mộng. Liêu Thanh La lẩm bẩm nói, là, cũng chỉ có thể làm mộng. Liêu Thanh La yên lặng. Vì sao? Công tử từng không chỉ một lần bái phỏng qua giấc mơ của nàng, nhưng là Vân cô nương hay là lần đầu? Là bởi vì nàng mới cùng Vân Thiện gặp mặt qua. Liêu Thanh La cảm thấy đây là rất nguy hiểm cảnh tượng, bởi vì nàng người như vậy tốt nhất rời Vân Thiện xa một chút, cho dù là ở trong mơ, cũng tận lực đừng tiếp xúc vạn nhất trong ngưỡng thói quen, trong thực tế mất phân thức cũng không đẹp. vì vậy Liễu Thanh La cố gắng mong muốn tỉnh hồi lại. chẳng qua là một hồi lâu sau, nàng mờ mịt mở to hai mắt, khóe mắt nốt rồi đột nhiên rung động, vẫn chưa tỉnh lại. Vân tiện xem trước mặt cái này hốt hoảng thật giống như con thỏ nhỏ nữ tử, chớp chớp mắt. đối mặt người ngoài, vị này Liễu cô nương kiên cường, dũng cảm, hiện lên yếu ớt huyền quang. đối mặt bản thân lại luôn như vậy mềm yếu. tới ngồi, Vân Tiễn dúi người, tỷ, tỷ tỷ, Thanh La, vẫn là quên đi. Liễu Thanh La đầu vóc hoàn toàn không tỉnh táo nàng đã có chút ngơ ngác, chẳng qua là tiềm thức dựa theo tâm tư của mình làm việc. Cự tuyệt Vân tiện đề nghị, ta nói, đây là ngộ. Vân Tiễn cũng không bắt buộc, nàng thoáng thật chặt ngực khăn tắm nút áo, rồi mới lên tiếng, ngươi thích ta phu con sao? Ta nói là nữ tử đối nam tử thích. Đây là Vân tiện lần đầu tiên như vậy trắng trợn hỏi thăm một cô gái, cho nên Liễu Thanh La cả người hoàn toàn treo máy. Vân Tiễn cũng không nóng nảy, chẳng qua là an tĩnh xem nàng. Một hồi lâu sau, Liễu Thanh La thần trí chậm rãi trở về, chẳng qua là lần này trong đầu nàng xuất hiện chút như có điều suy nghĩ, loại này quái dị mông lung cảm giác, quả nhiên là ngộ. Nếu nơi này làm động, kia. Vân Tiễn hỏi vấn đề chính là nội tâm của nàng chỗ sâu cất giấu sâu nhất vật. Là bởi vì ban ngày gặp được cô nương, bị cô nương ôn nhu đối đãi, cho nên mới bắt đầu hoài nghi mình tâm ý. Hoài nghi như vậy đê hèn bản thân không nên đi thích Vân Tỷ tỷ phu quân. Tâm ý của nàng dao động sao? Không. Liêu Thanh La trên mặt kiên định như thật, nàng chăm chú ngẩng đầu lên. Nàng không có dao động. Chẳng qua là thích, cũng không có đưa tay đi đụng chạm. Trở về Vân Tỷ tỷ, thiếp lại ưa thích công tử, nữ tử đối nam tử thích. Liêu Thanh La nói, cắn môi, răng nhọn tiêm nhiễm chút huyết sắc. Đối với lúc này Liêu Thanh La mà nói, bị cô nương bắt bỏ vào ngậm cảnh để phảng phất ác ngậm vậy vấn đề chính là đang chất vấn nàng bản tâm nhưng mẫu thân nói qua thích một người không phải là sai nàng sẽ rất tốt đi khắc chế phải không Vân Thiện ngón tay chống đỡ ở khỏe mắt của mình xem Liêu Thanh La khỏe mắt lần này lại hay tốt thừa nhận bởi vì làm nộ Liêu Thanh La tử vừa mới bắt đầu liền không có hoài nghi Vân Thiện vậy ngươi cùng hắn thật vô cùng giống như Vân Thiện gật đầu càng thích cái cô nương này nàng ở Liêu Thanh La rung động trong mắt nhẹ giọng nói nếu là muốn ngươi làm thiếp có bằng lòng hay không không muốn Liêu Thanh La lần này trả lời nhanh hơn Hoàn toàn không thấy một tơ một hào giao động. Liêu Thanh La càng phát giác đây là một trận ác ngọng, nhưng là ác ngộng tuyệt đối không cách nào giao động tâm trí của nàng. Đối tử trường an tình cảm không cách nào giao động. Đối hắn chẳng qua là đơn thuần ái mộ mà không có chiếm hữu, cái này cũng không cách nào bị giao động. Liêu Thanh La lúc này có chút kỳ quái, bởi vì nàng chưa bao giờ có nghĩ qua cấp công tử làm thiếp thất ý tưởng ác ngộng vấn đề, liền không đúng lắm, thì giống như trong tiểu thuyết viết tâm ma vậy, hay là cái loại đó không có làm xong công khóa tâm ma. vẫn Thiện trong đầu nổi lên một ít tử trường an sao chép sách, hỏi, không nghĩ kêu ta một tiếng tỷ tỷ. vẫn tỷ tỷ là người tốt. Liêu Thanh Lan nghĩ thầm đã có thể xưng hô như vậy Vân Tiễn là bởi vì ngươi ở câu lan trong đã làm thanh quan nhân. Vân Tiễn hỏi cùng cái này không có quan hệ. Liêu Thanh Lang nghĩ thầm tâm ma của nàng quả nhiên không có làm xong công khóa, dĩ vãng nàng sẽ còn để ý hoa khôi chuyện. Bây giờ nàng liền thanh quan nhân cùng đỏ quan người đều không tại ý, như thế nào lại để ý những thứ này? Công tử không thèm để ý. Có trong suốt nước chảy như tơ mỏng vậy sẽ qua. Vân Thiện trong trẻo lạnh lùng động lòng người, nàng bình tĩnh nói, ta đáp ứng hắn tiên sinh nguyện vọng, đối ngươi cũng nên là như vậy. Nếu là ngươi nguyện ý, ta có thể đáp ứng một mình ngươi nguyện vọng. Vân Thiện không có nói nguyện vọng là cái gì, Liêu Thanh La lại tựa hồ như hiểu, là lại nói nàng những thứ kia không tính sạch sẽ đi qua. Vân tỷ tỷ, có những thứ này qua lại, Thanh La mới là Thanh La. Liêu Thanh La nắm chặt và táo tay chậm rãi bu ra, nàng mặt lộ nuốt sắc, Thanh La rất thích chúc tỷ tỷ cấp tên, rất cảm kích nàng. Ta đã biết. Vân Thiện xem trước mặt cái này thẳng lưng lên, nói làm việc đều không thẹn trong lòng nữ tử, nên nói có thể có tư cách làm bạn ở bên cạnh hắn người, vốn là nên như vậy nội tâm kiên định, không tỉ vết chút nào cô nương. Cấp ta một bầu rượu đi. Vân Thiện nói rượu. Liêu Thanh La ngạc nhiên, sau đó cúi đầu nhìn bản thân một thân quần áo ngủ cùng hai tay chống chân, "Tỷ tỷ, ta không mang, nếu không, ta rời giường đi chuẩn bị." Suy nghĩ một chút liền tốt, "Chúng ta đi lấy." Vân Thiện nói, muốn ngọc lộ. "Tốt." Liêu Thanh La mê mê theo Vân Thiện suy nghĩ, tiếp theo, trên tay của nàng chợt liền xuất hiện tinh sào bầu rượu. Vân Thiện nhận lấy bầu rượu, đặt ở suối nước lạnh hoạt thạch bên trên, hướng về phía đã chỉ biết đứng, từ từ bông tha cho suy tính Liêu Thanh La nói, "Ngươi thích uống trà sao?" Liêu Thanh La phục hồi tinh thần lại, cố gắng đi sau khi tự hỏi, nói, "Nhân thế nhìn hoa uống rượu, không sơn dùng trà nghe gió." Duy có một trà thanh tâm. Trà là đồ tốt, ta hỏi chính là ngươi có phải hay không thích? Không thích. Liêu Thanh La đã không cách nào từ trong ngực lấy được suy luận. Ta cũng không lắm thích. Vân Thiện chợt nói, "Trà thanh tâm, rượu." "Rượu hành hoan." Liêu Thanh La tiềm thức nói tiếp. Vân Thiện cả cười, "Ừm, ta quả nhiên rất thích ngươi." "Vân tỷ tỷ." Liêu Thanh La thẹn thùng bành thai đỏ bừng, trái tim thẳng thắn nhảy, nàng cố gắng nâng đầu, nói, "Thanh La, vốn là rượu đế, tất nhiên càng thích rượu." "Ngủ ngon." Vân Thiện xem nàng, "Vân tỷ tỷ, ngủ, ngủ ngon." Liêu Thanh La nói bóng dáng từ từ tản đi. Một mảnh mái hiên dốc đứng thấp lùn kiến trúc, thực tại không tính là đại khí bằng bạc, bất quá trong màn mưa tùy ý có thể thấy được, ngược lại rất có vài phần mưa bụi ngông lung mỹ cảm. Trên mái hiên giọt nước rũ xuống, ngồi trên mặt đất bình tĩnh trong đầm nước dâng lên rung động. Lam Cố Thiên Thừa đẩy cửa ra, thấy chính là một thân rất tùy ý, nằm ở bên cửa sổ Liễu Thanh La, nàng làm như thất thần. Liễu Tỷ Tỷ, ngươi làm sao? Cố Thiên Thừa mới vừa tu luyện xong, ngáp một cái, cái này cũng mới canh, Tỷ Tỷ thế nào còn chưa ngủ? Cố Thiên Thừa thanh âm để cho Liễu Thanh La ánh mắt khôi phục thanh bình nàng đầu tiên là nhìn một cái trước người trống không cửa sổ, lập tức quay đầu, hai tay bùm mặt, mới vừa làm như vậy một giấc mơ kỳ quái cho nên đứng lên giải sầu. chuyện như vậy, sao được cùng Cố Thiên Thừa nói sao? Ta không có sao. Liêu Thanh La xách theo chéo váy nhẹ nhàng xoay người, Ôn Nu nói, muội muội muốn ăn bữa khuya sao? Ta đi chuẩn bị. Muốn. Cố Thiên Thừa cười ôm lên tới. mặc dù Liêu Thanh La không có vân thiện như vậy lấy mắt, nhưng là đối với nàng mà nói, Ôn Nu như vậy cũng rất có mẫu thân cảm giác. Liêu Thanh La nhìn Cố Thiên Thừa bản tốt tóc dài, nói, muội muội, ngươi còn muốn uống rượu sao? Ta có thể đi làm một ít không phiền thoại, có thể. dừng. liêu thanh la lên đường đi chuẩn bị bữa khuya. nghĩ thẩm cảm thấy mình mơ thấy vân thiện, có thể cùng nàng trước nói mong muốn rượu có liên quan. nàng đứng ở trước gương, cẩn thận xem bên trong cô nương. trong mắt xuất hiện mấy phần mê mang, phần này mê mang chỉ kéo dài mấy hơi liền tiêu tan sạch sẽ. mộng chính là mộng. chẳng qua là, ở trong mơ nàng lại có can đảm cùng vân thiện nói mình thích công tử vậy. cũng không biết là kia vậy ma quỷ ám ảnh. thật là mắc cỡ trên người. nếu như là thật, nàng nên chết rồi tâm đều có đi. vân tỷ tỷ thật là kẻ đáng sợ. vân thiện ngồi thẳng người xem bên người bầu rượu đưa tay nhẹ nhàng đưa nó bỏ vào một bên không gian cô nương lúc này ở chăm chú suy tính sau phát hiện mình thật không phải là sẽ lên người đối tử trường an bị các cô nương vây lượn mà cảm nhận được bất an là không thể nào nếu như có người thích hắn nàng chỉ biết cho rằng là một chuyện tốt dù sao nếu là có một ngày từ trường an đối với nàng chẳng ghét còn có những người khác có thể ở không đến nỗi để cho hắn đối thế giới mất hứng thú phu quân bị con gái thích không có gì vân thiện cảm thấy đó là các nàng thật tinh mắt đáng tiếc chính là từ trường an lại không nghĩ như vậy Hắn cuối cùng sẽ để ý thế tục ánh mắt, cứ việc bên người từng có vô số phong cảnh, lại không có tìm tòi hư thực ý tưởng. Vân Điển nghĩ thẩm Liễu Thanh La tâm ý rất sạch sẽ, không cho Từ Trường An thêm phiền toái. Chính nàng nhưng ở ngâm suối nước nóng thời điểm để cho Từ Trường An đau lòng, bây giờ tiểu biệt, càng làm cho hắn cũng đi theo bất an. Quả nhiên mình là không biết người đau lòng, còn giờ dịp hắn không ở, đi chất vấn thích hắn cô đương. Vân Điển sắc bén móng tay chống đỡ ở ngực của mình. Nữ nhân xấu, chính là mình hạ người như vậy sao? Chương 230, là ai mộng? Chương 230, là ai mộng? Vân Thiện tơ lụa tựa như trong mắt bình tĩnh, nàng cho là mình như người thứ ba giống như là con rối dây bình thường bất cẩn, điều khiển phu quân cuộc sống, quả nhiên là nữ nhân xấu. Làm sao lại không biết người đau lòng đâu? Nên đau lòng hắn một ít, kết quả bản thân không chỉ có không có ôn nhu thiết tâm, ngược lại để cho hắn đau lòng. Cũng may, ở chứng kiến xong xuôi đâu đó hết tại trước, nàng còn có rất nhiều chuyện có thể làm. Vân Thiện ngẩng đầu lên, nghĩ thầm nàng luôn là nói mình là bình thường cô nương. Nhưng cái này cũng không có thể làm cho nàng thật trở thành người bình thường. Bình thường? Là có ý gì? Vân Thiện tự suối nước lạnh trong đứng lên, với bên bờ ổn thỏa ngồi xuống. Như cùng ở tại trong đỉnh viện như vậy đem bản chân thăm dò vào cấp tốc lưu động nước chảy trong, an tính xem phương xa. Sương ngủ tràn ngập giữa, cô nương đầu ngón tay lóe ra một đạo sắc bén hàn quang, thì giống như một cây mẫn châm, kia mũi châm còn lưu lại đỏ tươi máu, đó là từ trường ăn máu. Vân Thiện đem mũi châm đặt ở chót mũi người một cái, ánh mắt hiếp thành một đường may. Từ Trường ăn tay đã từng bởi vì học tập nữ công bị ngân châm đâm thủng, cô nương nhớ chuyện này. Nàng có thể nói thấy được từ Trường ăn trên tay vết thương là có thể thấy được, nàng còn cất giữ căn này hắn cho mình mày xem mỹ sử dụng ngân châm, còn cất giữ thương thế kia đến nàng phu quân kim. Vân Thiện đầu Ngón tay chống đỡ ở ngực, căn này mang theo từ trường an khí tức ngân trầm, giờ phút này lại đâm vào trong lòng nàng. Theo một cô yếu ớt đâm nói, rất nhanh, có một giọt máu tiêu vào trong nước nổ lên. Rất tinh chuẩn dừng ở trái tim trước, đi lên trước nữa một chút xíu cũng sẽ thương tổn được cô nương nội tạng, chỉ thấy kim mang chuyển một cái, theo Vân Thiện ra thịt trắng đoán lưu lại một đạo vết thương, giọt máu ở trong nước nở rộ ra nhiều đóa vòi máu. Một màn này có chút sợ hãi, bởi vì đại khái là cùng từ trường an tâm huyết tương dung, cho nên Vân Tiễn là đang cười. Nhưng là một màn này lại không thể khiến người khác nhìn thấy, dù sao nếu để cho nàng phu quân nhìn thấy, nhất định là lo lắng muốn điên rồi. Bầu trời bắt đầu lên mấy phần mây đen, có một sông mưa bụi rơi vào các bên, nhẹ nhàng thổi lất phất ở bên ngoài sân gốc, làm như cấp trên bầu trời một tầng vũ sa. Thế nào chợt gió nổi lên, trong suối nước nóng, từ trường an ngẩng đầu lên, chỉ thấy vốn là chỉ có thể nói là âm u bầu trời sáng mấy phần, nặng nghề tầng mây bắt đầu theo gió di chuyển, khí trời nóng bức trong mang theo vài phần đèn nén. gió lớn tuyệt không hiếm thấy, chỉ là như vậy cảnh tượng, để cho từ trường an không khỏi nhớ tới đã từng. khi đó trong sân mưa bụi chiếu xuống, vân tiện lại luôn lười biếng nằm song xoài trên ghế trúc, sớm dưới mái hiên nhìn lên trên trời mưa nhỏ nương mắt nhìn bầu trời, ánh mắt đu hòa, không biết đang suy nghĩ gì. Chỉ có hắn xuất hiện ở bên người, cô nương mới có thể lộ ra nụ cười nhạt nhạt, để cho hắn lấy một bàn điểm tâm tới. Từ trướng An hoài niệm rốt người, nhìn về phía suối nước nóng ấm áp đá trong góc một trương dùng để để cho Vân Tiện mệt mỏi sau nghỉ ngơi ghế tre. Lúc này, trên ghế trúc trong không, Từ trướng An trong lòng xuất hiện trong nháy mắt tiêu diệu, bất quá rất nhanh trở về qua thần tới, lẩm bẩm nói, cũng không biết tiểu thư đang làm gì, hơi nhớ nhung, cũng tắm sắc đi tìm cô nương đi. Từ Trường An suy nghĩ, rất nhanh liền từ trong suối nước nóng đứng dậy quay đầu nhìn một cái trống rông ghế tre, bước chân tăng nhanh hơn rất nhiều. Đây chính là cảm giác đau lòng. Vân Thiển cúi đầu, nhìn ngực từ từ tràn ra đỏ tươi, nhìn chăm chú chút huyết dịch ở trong suối nước bị trong nháy mắt tỉnh hóa, hơi cao mày. Có tới có trở về là cô nương quý cũ, nàng để cho Tử Trường ăn đau lòng, dĩ nhiên là phải trả trở lại. Bây giờ xem ra, cái này có thể tính không lên là đối với mình trừng phạt, càng nhắc nhở nàng một chuyện. Nàng vốn cũng không phải là bình thường cô nương. Dù là thân thể đau lớn cùng mệt mỏi đều là thật, nàng cũng sẽ không giống là người bình thường chết như vậy đi. Quả nhiên, không tính là trừng phạt Vân Thiện như có điều suy nghĩ. Cầm từ trường an dùng qua vật tới tổn thương nàng, cái này thay vì nói là trừng phạt, không bằng nói là cô nương phúc lợi, rất thích. Trong tâm niệm, vết thương liền bị khâu lại. Nàng lắc đầu, đang suy nghĩ một chuyện. Nàng vừa rồi động tác, thật sự là bởi vì nàng để cho Từ Trường An đau lòng mà bản thân cho mình trừng phạt sao? Không phải, chỉ là bởi vì cùng phu quân tách ra, cho nên mong muốn cùng hắn khí tức dán dán mà thôi, dù sao cũng là chính Vân Thiện chủ động rời đi, tiểu biệt thừa tân hôn trong tiểu biệt, trước từ trong cảm giác được cục xúc chính là nàng, cái này kẻ đồ Vân Thiển đem dính vào từ trường an cùng nàng huyết dịch ngân châm chăm chú các dấu, lúc này mới lẩm bẩm nói, bình thường cô nương, nàng nên là không làm được đi. Dù sao, dù là nàng đã khuất thân đến đây, dù là đã đem hết thể đều biến thành bệnh yếu nữ tử bộ dáng, nhưng cho dù là một tia khí tức, thậm chí chẳng qua là tiêm nhiễm nàng một chút xíu hồi ức, Vân Thiển vẫn vậy không cách nào là tử vong như vậy thấp kém khái niệm có thể độ chạm, như cũ cao cao ngồi đàng hoàng ở mụ sương trên. Một không chết được nữ tử, thật có thể coi như là bình thường cô nương sao? Không thể đi. Bản thân loại người này ở phu quân trong tiểu thuyết, cũng coi như là yêu quái. Như vậy ở thời gian hàng định khắc độ trong, một sẽ không chết cô nương, một luôn là để cho phu quân đi bỏ ra người, sẽ có bị chán ghét ngán một ngày, đây cũng là nhất định chuyện sẽ xảy ra. Ừm. kỳ thực nàng cũng không phải là không chết được, dù sao nếu là không chết được, sau này vân Thiển thế nào biến thành một phần hồi ức bị siêu tầm ở trong bà cốt. giết người phương thức có thật nhiều loại, tử vong là dễ hiểu nhất cái chủng loại kia. tỷ như từ trường an muốn giết lời của nàng, chỉ cần câu nói đầu tiên đủ rồi. vân Thiển rũ xuống tầm mắt, ý thức được hắn dùng qua kim không được, phải là bản thân hắn mới có thể. lắc đầu một cái, đây là chuyện sau này, ít nhất ở trước mắt thì ngưng. Từ Trường An còn không có đối với nàng biểu hiện ra chán ghét án, ngược lại rất dính người, chẳng qua là rời đi một hồi cũng rất không thích. Trên đường nhỏ, Từ Trường An càng thêm đến gần Vân Thiện vị trí, Khỏe miệng nụ cười cũng càng thêm sáng rõ, nhưng là theo hắn xuyên qua đường nhỏ, đem lưu động suối nước lạnh đã xanh một ít thu hết vào mắt sau, hắn liền sững sờ ở chỗ kia, trên người chợt lên một tầng mũ nhỏ, hai bên trên lên hai phần đỏ ý, ám hương phù động, sau giờ ngọ nắng ấm chiếu một mảnh tuyết sắc, trong nháy mắt liền tràn vào Từ Trường An hơi thở, làm rõ ấm, hắn nhìn thấy một bộ rất đẹp cảnh tượng, trong góc có hoa mai, hoa mai vạn đóa đầu cành cười tuyết trắng xéo xuống biển hoa xinh đẹp, giao ánh so sánh, xinh đẹp nếu gia nhân. Chỉ thấy vân tiện đã không có lại vào suối nước lạnh, mà là không biết từ chỗ nào làm ra một lê tre, đang lười biếng nằm xong xoài phía trên nhìn bầu trời ngẩn người. Đúng như trước kia, đúng như chuyện đương nhiên như vậy. Tiểu thư, ngươi thế nào cũng không sợ bị lạnh. Từ trước ăn che mặt, sau đó đi tới, dùng khăn tắm nhẹ nhàng đắp lên vân tiện trên thân, che ở có thể so với xuân tháng ba tốt đẹp cảnh tượng. Cô nương thật là không tránh người. Bất quá bởi vì ban đầu trên đảo đích xác chỉ có hai người bọn họ, cũng đích xác không có tránh người cần thiết. Ngồi có chút miệng. Vân Thiện ngáp một cái, nhìn Từ Trường An có chút thở hào hẹn, nghĩ thầm, tiểu biệt thắng tân hôn quả nhiên là hữu dụng, hắn không có lúc trước lạnh như vậy tĩnh. Rất mệt mỏi, làm sao bây giờ? Vân Thiện nằm song xoài trên ghế trúc, nhẹ nhàng trở mình. Từ Trường An khỏe mặt giật một cái, tiếp theo đem khăn tắm cạnh góc kẹp kẹp, lúc này mới bất đắc dĩ nói, tiểu thư, bây giờ đi nhìn, nơi này cũng là trên đảo linh khí hội tụ trông ngồi, một hớp suối nước nóng một hớp suối nước lạnh, đông ấm hạ mát, ở chỗ này còn có thể cảm thấy mệt mỏi. Ta cũng không biết nên làm gì bây giờ. Có tốt như vậy sao? Vân Thiện đáp một tiếng. Nhặt lên cái ghế bên một viên hòn đá nhỏ nhẹ nhàng thả vào cách đó không xa suối nước lạnh, vang lên chút nào bập nước. Hiện lên liền gõ giữa, Vân tiện hướng về phía Từ Trường An ngoắc ngắt tay, tỏ ý hắn đi qua. Tiểu thư, Từ Trường An bị Vân tiện làm hồ đồ. Đi qua nhìn một chút, có thể hay không nhìn rõ. Từ Trường An đi tới, chỉ có thể nhìn thấy bản thân kia bị liền gợn đánh nát cái bóng, nói, không thấy rõ. Trong giấc mộng gặp nhau người luôn là không thấy rõ mặt mũi. Vân Tiễn nói, cho nên là ta gặp người. Tiểu thư là nói, nơi này là ngươi mộng mà không phải ta. Từ Trường An sững sốt một chút, không nói giữa một lần nữa ý thức được nơi này thật là mộng cảnh của hắn a hắn suy nghĩ gì cũng không chạy khỏi cô nương ánh mắt từ vừa mới bắt đầu vân thiền đang ở ý đồ để cho hắn cảm thấy hắn là trong ngọc người tốt buông xuống cảnh giác tuân theo nội tâm ý tưởng ngươi thấy rõ mặt của ta nhưng không nhìn thấy bản thân vân thiền nói vô luận là không phải làm mộng ta cũng không thể đem người tướng mạo quên từ trường an bình tĩnh nói vân thiền nháy mắt mấy cái đang muốn mở miệng lại bị từ trường an cắt đứt chỉ thấy hắn lui về sau một bước tiểu thư đây không phải là tình thoại ta là chăm chú ta đã biết vân thiền ứng tiếng Vốn là lời muốn nói cũng như suối mặt như vậy bị đánh tan, bây giờ tim đập rộn lên, tạm thời là bính không trở về. Cao công thấp phòng là như thế này. Bất quá, cầm hòn đá nhỏ đánh loạn kính nước để cho ta coi không thấy mặt mình. Từ Trương An niết miệng, cô nương cũng không phải là như vậy sẽ chơi thủ đoạn nhỏ người, mộng cảnh tiểu thư, Người nơi này chính là có sơ hở à Phải không? Vân Thiện như có điều suy nghĩ. Từ Trương An, nói láo. Hắn lúc này hoàn toàn không có cảm thấy trước mặt Vân Tiện lộ ra qua bất kỳ sơ hở, nàng hết thảy đều cùng Vân Tiện giống nhau như lúc, có 100% chân thực. Đúng, tiểu thư ngươi mới vừa rồi không có bị thương đi. Từ Trường An hỏi, bên này ấm áp đá rất trơn, đừng nói Vân Thiện, hắn di vãng không cẩn thận cũng sẽ ngã nhào, bị thương. Vân Thiện thật dài mi mắt run hạ, nghiêng đầu sang chỗ khác, ta, ta không có thế, có ở cẩn thận. Thật. Từ Trường An híp mắt lại một chút, không có ngã xuống. Vân Thiện gật đầu, nàng bị thương, nhưng là không có thế cũng là lời thật, không liên quan Vân Cô nương chuyện. Từ Trường An, xem đi, liền phần này đáng yêu cẩn thận hư cũng cùng Vân Cô nương giống nhau như lúc, để cho Từ Trường An thế nào từ trên thân nàng tìm sơ hở, rõ ràng chính là giống nhau như lúc, cho nên. Từ Trưởng An nhìn về phía vẫn không yên tĩnh tĩnh suối nước, trong đầu niệm tưởng càng thêm sốt xếp. Trang Sinh hiểu mộng mê bơ bỡm, nếu như nơi này là Vân Tiễn Mộng, như vậy cô nương vô cùng chân thật. Liên phù hợp suy luận đi, ta mới là giả. Nhưng lại như thế nào đi tìm hiểu, mình mới là người trong mộng chuyện này, để cho Từ Trưởng An cảm giác được vô cùng mới lạ. Từ Trưởng An vào giờ khắc này phát hiện cô nương thật sự là người rất lợi hại, hắn thật bị nàng cấp dẫn đi vào, bắt đầu hoài nghi mình tồn tại chân thực tính. Dù sao để cho hắn đi hoài nghi Vân Tiện hắn dĩ nhiên không muốn, ngược lại càng muốn hoài nghi mình, cái này cũng rất hợp lý bởi vì suối nước đều là từ trong khe đá một chút xíu nô ra, lại bốc hơi thành hơi nước, cho nên chẳng qua là đứng ở chỗ này cũng cảm giác một mảnh nấp áp. Vân Thiện căng khốn, nàng vươn người một cái, mềm mềm nói: chúng ta trở về đi thôi. Trở về. Trở về đi đâu? Từ Trường An tiệm thức nói. Nhìn ngươi. Vân Thiện từ trên ghế trúc xuống đi tới Từ Trường An trước người, hai người với nhau đưa mắt nhìn trong nháy mắt, sau đó cô nương nhẹ nhàng ôm lấy hắn, ghé vào lỗ tai hắn nói: ta rất mệt mỏi, nên làm cái gì? Nàng đã hỏi một lần, đây là lần thứ hai. Nhưng suối nước nóng vốn là giải lao địa phương. Chẳng lẽ còn có so nơi này thích hợp hơn địa phương? Từ trường An cảm thụ cô nương rơi vào đầu vai khí tức, bất đắc dĩ nói, "Tiểu thư, ta không thông minh, ngươi nói nên làm cái gì? Ta lúc mệt mỏi, ngươi là sẽ ôm ta đi." Vân Thiện giọng bình tĩnh nói. Trong ngực của hắn, có thể so với suối nước nóng muốn dài lao nhiều. Vân Thiện giống như lao, tuốt ra khỏi vỏ lúc, sát thép mũi đao không sợ bất kỳ khó khăn đâm vào Từ trường An trái tim. Cũng không biết là thế nào, đối với Dĩ vãng mà nói chuyện hết sức bình thường, vào giờ khắc này là để cho hắn như vậy động tâm. Cô nương mệt mỏi bản thân ôm nàng, chính là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Từ Trường An xem Vân Tiễn rủ xuống thấp đuôi ngựa, đưa tay vẽ lên nàng một luồng tóc dài, vội ho một tiếng. Tốt, chúng ta trở về đi thôi. Ừm. Cô nương vào lòng sau, Vân Tiễn thuận thế ôm Từ Trường An cổ. Nàng nói mệt mỏi là thật, mới vừa vừa thấy mặt cả người liền mọc lên một cố lười ý. Nhưng là, tựa vào phu quân đầu vai, gió nhẹ rơi vào mặt mày của nàng giữa, nơi nào còn có một phần buồn ngủ. Cô nương làm như một con khéo léo mèo con, mềm mại cùng thiên thượng đám mây độc nhất vô nhị. Từ Trường An cúi đầu, xem trong cô nương mỉm cười. Tha không phải nói khốn. Bây giờ không khốn. Vân Tiễn lẽ đương như nói sau đó vậy mà đưa tay từ trong hư không lấy ra một viên mứt quả bỏ vào trong miệng. ở trong mắt từ trường an, lòng này suy nghĩ chuyện biện pháp hay là nàng dạy cho vân thiện, ra không nói, cũng không biết nên nói cái gì. tiểu thư, ta là sạc dự phòng sao? đó là cái gì? cái gì cũng không phải. từ trường an ôm vân thiện đi ra ngoài, khi đi ngang qua ấm áp suối thời điểm, bước chân dừng một chút. nhắc tới, nơi này đã rất trơn, nếu là không cẩn thận cùng cô nương cùng nhau ngã vào đi, coi như không tốt. ừm, giống như cũng rất tốt. đáng tiếc, từ trường an thở dài. nếu là còn không có tu vi thời điểm, thế cũng liền thế bây giờ hắn có thể làm không ra cố ý mang theo cô nương rơi xuống nước chuyện Vân Tiễn có thể nghe từ Trường An nhị tim nàng rất cao hứng bởi vì từ Trường An thật sẽ không để cho nàng thất vọng rất tốt biểu hiện ra trùng phùng sau kia phần từ từ không nén được nóng bỏng đây chính là tiểu biệt thắng tân hôn sao quả nhiên rất hữu dụng nhưng là còn chưa tới nơi có thể đưa nàng thiêu đốt hầu như không còn nhiệt độ còn cần cố gắng nhưng không nghĩ Vân Tiễn đang cao hứng từ Trường An chợt dừng ở bờ nước dừng lại một hồi lâu sau hít sâu một hơi tiểu thư nơi này đến cùng là ai mộng ngươi hay là ta Vân Tiễn nháy mắt mấy cái. Loại chuyện như vậy, nàng nên đáp lại sao? Chương 231, ngẫm cảnh không có ý nghĩa, chương 231, mộng cảnh không có ý nghĩa. Nguyễn Ngọc ôn hương vào lòng, từ Trường An lại không có cẩn thận cảm thụ cô nương tốt đẹp, nhẹ giọng nói, "Tiểu thư, nơi này, đến tuột cùng là ai mộng, ngươi hay là ta?" Nghe từ Trường An vậy, Vân Thiện không có ngoài ý muốn, chẳng qua là bình tĩnh hỏi, "Cái này có trọng yếu không?" Vân Tiện thường có thể như vậy hỏi ngược lại. Ở rất nhiều chuyện bên trên cũng đã có, tựa hồ một chuyện chỉ có từ Trường An rõ ràng nói cho nàng biết rất trọng yếu nàng mới có thể đi chăm chú suy tính sau lưng ý nghĩa. Dù sao, cô nương thể lực có hạn, quá độ nghĩ một chuyện cũng sẽ tiêu hao thể lực, mà nàng thể lực. Vì một ít một khắc đồng hồ chuyện, thế nhưng là mười phần chân quý, không thể lãng phí. Nên nặng. Từ Trường An đang chuẩn bị nói chuyện, túi đầu liền thấy Vân Thiện chăm chú ánh mắt, thở dài sau đột nhiên rời đi ánh mắt, cũng không trọng yếu. Lan Nang ngọng còn là mình ngọng, không có cái gì để ý. Tại sao lại không trọng yếu? Vân Tiện hơi ngáp một cái, dựa vào ở Từ Trường An đầu vai, người rõ ràng rất để ý. Ta vốn muốn nói, nếu là không trọng yếu, tiểu thư vì sao như vậy liên tục cấm chỉ, dẫn dắt ta chỗ này không phải tam động, mà là ngươi. Từ Trường An lắc đầu một cái, nâng Vân Tiện eo, bây giờ nghĩ lại cái này cùng tiểu thư cũng không có quan hệ, gió thổi cây động, cây động phong theo, rốt cuộc là chạy bằng khí, hay là cây động. từ trường an nhắm mắt lại, cảm thụ trong ngực nhọn ngọc, hắn biết phong không lúc đích, cây cũng không lúc đích, là động lòng. hắn hết thảy lời nói đều là ở che giấu chuyện này, ta không nghe rõ. vân tiễn một con tay siết từ trường an ngược khăn tắm, đem bắt nhíu rất nhiều, mười phần trắng trận biểu đạt sự nghi ngờ của mình. đối ta mà nói, mộng là để cho ta vui vẻ vật. từ trường an lần nữa bước chân, dựa theo đạo lý mà nói, ai mộng ai sẽ càng thoải mái. tiểu thư mặc dù nói nơi này là ngươi mộng, thế nhưng là ta lại rất cao hứng. Trên đảo cũng tốt, suối nước nóng cũng tốt, đều là ta thích. Cái mộng cảnh này, nhìn thế nào đều là vì hắn mà Donnie đóng giày, như thế nào lại là cô nương mộng đâu. Người thích." Vân Tiện ư một tiếng, nói, "Nhưng ta cũng rất thích." Như vậy, Từ Trường An nghe vậy mà ra. Vân Tiện mềm mềm dính vào Từ Trường An cần cổ, thông thả nói, "Cho nên, hôm nay ai càng cao hứng, nơi này chính là ai mộng." Ta lần đầu tiên nghe thấy nói như thế. Ai biết được. Nghe lời của cô nương, Từ Trường An vào lúc này cũng khó tránh khỏi có chút trên mặt nóng lên, nhưng cũng không có tiếp tục xuống chút nữa nói. Bởi vì hắn rất rõ ràng, là ai mộng chuyện này, thật không trọng yếu, thì giống như ném tiền xu, tiền xu chính phản mặt cũng không trọng yếu, bởi vì ở ném lên cái này quả tiền xu trong máy mắt, nội tâm liền đã làm ra lựa chọn. Từ Trương An đang hỏi ra miệng thời điểm, cũng đã rõ ràng cái vấn đề này không có ý nghĩa gì, bởi vì Vân Thiện đang ở trong lực của hắn, cũng không có biện pháp, Vân Thiện thủ đoạn rất hữu hiệu, Từ Trương An đang bị Vân Thiện ném ở suối nước nóng sau, trong lòng một thứ gì đó giống như là mở ra miệng cống sông suối, thế như trẻ che sông ra. Mà giải quyết bất an phương thức tốt nhất, chính là đem Vân cô nương ôm vào trong lực, đưa nàng đánh lên bản thân ân ký, hay là Bản thân trở thành là người. Dưới tình huống này, là ai mộng cũng không quan trọng. Thậm chí từ trường An càng hy vọng nơi này là Vân Tiễn động, bởi vì trong mộng chỉ có một mình hắn, điều này nói rõ cô nương đầy lòng đều là hắn. Thế nhưng là, từ trường An lại không hy vọng nơi này là Vân Tiễn động, bởi vì lý trí để cho hắn vẫn vậy cảm thấy, Vân Tiễn không nên như vậy đầy lòng nhớ ở trên người của mình, nàng nên có càng thêm đáng giá theo đuổi vật. Nam tử, đều làm mâu thuẫn như vậy, thì giống như hắn luôn là nói cho Vân Tiễn muốn mở ra tầm mắt, lại quên chính hắn một mực đem cô nương xem như đáng giá nhất theo đuổi tồn tại. Mình chỗ không muốn chớ thi với người đạo lý cũng không hiểu. Như thế nào lấy mình làm gương, ngươi có đôi khi là người thật kỳ quái. Vân thiện giống như ngày xưa điềm tĩnh lạnh nhạt, bất quá nhìn ra được, lòng của nàng lúc này tính rất tốt. Bởi vì, phu quân tầm mắt lại nóng bỏng mấy phần. Có sao? Từ Trường An ho khan một tiếng, nghĩ thầm bây giờ dù sao chỉ có khan tắm, bản thân kỳ quái một ít, kỳ thực cũng không kỳ quái. Ừm. Vân thiện có thể cảm giác được ôm phu quân của mình tim đập là thế nào nhanh chóng. Nguyên lai, like, yếu ớt bất an còn có loại này chỗ tốt. Vân thiện nắm cả Từ Trường An, nghĩ thầm nàng không muốn ăn trái. Nàng tại trên người Từ Trường An học được tên là Tham Lam tình cảm. Nàng mong muốn làm bị ăn trái loại ý niệm này nên không tính là lòng tham không đấy đi. Gió mát như mưa xuyên qua tuyến cốc lướt qua ấm áp đá phát ra tiếng vang liên tiếp liên miên bất tuyệt. Trước một mình ở suối nước nóng Từ Trường An chỉ cảm thấy những thanh âm này phiền não bây giờ cô nương vào lòng hắn lại cảm thấy đặc biệt dễ nghe em hay. Từ Trường An lưu luyến không rời đi vào huyền quan đem vân tiện buông xuống mình thì đi vào sau tấm bình phong bắt đầu mặc quần áo. Sau tấm bình phong Từ Trường An động tác có chút cứng nhắc ấm áp mặt đất hẹp dài quan trên tường chút leo lên dây leo trong góc can tính hoa cỏ thậm chí còn có xa xa truyền tới suối nước giữa ông trúc thanh thủy tiếng đánh. Đây hết thảy đều là như vậy an tâm mà dễ chịu, nhưng là Từ Trường An nhưng không cách nào tỉnh táo lại. Vừa nhắm mắt, chính là cô nương. Sự thật chứng minh, quá độ đè nén chính là sẽ giống như bây giờ, Từ Trường An biết được hắn đã đi vào vách đá ranh giới. Thở dài, một lần nữa đè xuống tâm tỉnh, chỉ nửa bước đạp nhập vách đá ngoài Từ Trường An mặc xong xiêm áo, từ sau tấm bình phong đi ra, sau đó hắn liền một con tay buộc mặt, chỉ thấy huyền quan bên trong đèn treo cao, vậy xuống yếu huy, chiếu tóc dài tới eo Vân Thiện, kia khăn tắm còn rũn gió an mặc. Tiểu thư, ngươi ngược lại nhúc nhích. Từ Trường An bất đắc dĩ. Ừm. Vân Thiện kỳ quái liếc hắn một cái, hỏi: Chính ta tới. Là có hắn ở bên người thời điểm, để cho cô nương tự mình động thủ mặc quần áo chuyện này mới là kỳ quái. Ta như vậy thật sẽ không đem tiểu thư dưỡng thành phế nhân sao? Từ Trường An tự mình nói, nhưng vẫn là đi tới, cầm lên một bên xi măng. Thay xong xi măng, Từ Trường An lại đem Vân Thiện tóc dài bên trên vết nước lau sạch sẽ. Lúc này mới chuẩn bị ra tuyển gốc. Suối nước nóng đi qua Vân Thiện luôn là nhìn rất đẹp. Từ Trường An rất rõ ràng một điểm này. Vân Thiện cũng cho là như vậy các nàng cũng mong muốn thật tốt nhìn đối phương một cái bên ngoài gió nổi lên làm như trời muốn mưa huyền quan bên trong đèn mờ tối từ trường an càng thêm nóng bỏng tầm mắt cùng vân thiện trong trẻo lạnh lùng ánh mắt ngắn ngủi giao tiếp khắp không khí đều yên lặng một cái chớp mắt từ trường an rất không có tiền đồ dừng lại nhìn lén động tác vân thiện tự nhiên không có chút nào lùi bước màu sáng con ngươi không nháy một cái nhìn sang nghiêm nghiêm túc túc thưởng thức phù quân tướng mạo gọn gàng tóc rối mặt mày chưa bao giờ lộ ra phong mang tất lộ qua nội liệm màu đen ôn nhun trong mắt ánh mắt thay đổi ngày xưa trầm ổn bình tĩnh dính vào cùng mình mắt nhìn mắt sau chút tránh né Cái gọi là người thiếu niên tốt đẹp, chính là như vậy vô cùng tinh tế. Nếu là có người thứ ba ở một bên quan sát, chỉ biết bén nhạy nhận ra được, Vân Thiện cùng Từ Trường An bất động, Vân cô nương loại này không biết ngượng ngùng vì vật gì tính tình. Mang đến cảm giác gáp bách thật ra là cực mạnh. Nhưng là Từ Trường An cũng chưa từng có mềm yếu qua. Trên người hắn kia để cho người an tâm trơ ổn, chính là để cho Vân Thiện không chớp mắt vật. Người thật vô cùng đẹp mắt." Vân Thiện thật sự nói. "Tiểu thư, lời như vậy, nên đi đối con gái nói." Từ Trường An than thở, cố gắng thu hồi tầm mắt của mình, tận lực không nhìn tới một thân nhỏ váy Vân Thiện. Có người nói ngươi làm như cái con gái, không rộng dẫy. Vân Thiện suy nghĩ một chút, ta cảm thấy nói đúng. Từ Trướng An chăm chú gật đầu, ta có lúc quá mức để ý hiền hòa quy cũ, mất mấy phần quả cảm, đây cũng là cần đổi vận. Nguyên lai ngươi biết." Vân Thiện ứng tiếng. "Người chính là như vậy, biết sai mà khó sửa đổi, phải không?" Vân Thiện như có điều suy nghĩ. Từ trường An khẽ lắc đầu, nghĩ thầm có một số việc nói là không rõ ràng lắm. Hắn thật sự là do dự thiếu quyết đoán người sao? Chỉ sợ không hẳn vậy. Hắn chỉ có ở cùng Vân Thiện tương quan chuyện bên trên, mới có thể như vậy suy nghĩ rườm rà do dự, bởi vì liên quan đến vân tiền chuyện, hắn đều muốn ở mọi phương diện cũng làm được hoàn mỹ nhất, sẽ có vẻ do dự thiếu quyết đoán chính là lẽ đương nhiên. ở cô nương gia chuyện, hắn đến tuột cùng là cái gì tính tình? Mộ Vũ Phong bọn nữ tử rất có quyền lên tiếng, có thể trở thành tiếng tốt suất cao tới 9 phần chấp sự, tại sao có thể là dây dưa tính tình? Thuận tiện nói một chút, còn lại một thành chưa cho tiếng tốt, có một phần là thuần vị không thích nam tử, còn lại là bởi vì từ trường an gọn gàng cự tuyệt mập mờ mà sinh lòng u ám. Cũng không phải, từ trường an suy nghĩ một chút, lại cảm thấy bản thân có lẽ thật sự là do dự thiếu quyết đoán người. Hắn chỉ có ở cùng Vân Thiện Tương Quan chuyện bên trên mới có thể không quyết định chắc chắn được. Nhưng là nói đi nói lại thì, hắn thế giới vốn là tất cả đều là Vân cô nương, cho nên nói hắn là nữ tử vậy tính tình rất hợp lý, tìm không ra một chút xíu sai lầm địa phương. Tiểu Thư, Từ trường An túi người xuống, loại này tạm nhạp suy nghĩ, ta là không đổi được. Không nghĩ nhiều, thế nào toàn phương vị chiếu cố Vân cô nương? Ta chưa nói không thích. Vân Thiện dài theo ngồi trên mặt đất hơi vặn, lưu lại một cái rõ ràng dấu giày. Nàng nghĩ thầm người đều là xe biến. Từ trường An bây giờ là như vậy. Nhưng trăm năm sau, ngàn năm sau đâu? Như thế nào chứng kiến phu quân trưởng thành, cũng là chân quý nhất chi nhớ, hơn nữa, làm như một cô gái không có cái gì không tốt. Vân Thiện đi về phía trước một bước, khoảng cách gần xem từ trường an mặt, nói, ngươi nếu là cái con gái, nhất định rất dễ nhìn. Từ trường An bị Vân Thiện vậy sợ hết hồn, bất quá rất nhanh liền vững tâm lại, hướng về phía Vân Thiện nói, tiểu thư luôn là một người, nghĩ đến, nhập mộ vũ phong sau, nên có thể gặp phải thuận tâm tìm muội. Hắn cho là Vân Thiện là muốn quê mật. Thì như ngươi tiên sinh. Vân Thiện chống lại tầm mắt của hắn. sinh? Từ Trưởng An giọng điệu lại là một đứa, bất đắc dĩ nói, không sai hiện tại cũng tỉ tỉ muội muội kêu bên trên cứ theo đà này Lý Chi Bạch sẽ thành Vân Tiện khuê mật cơ hội là chuyện chắc như đinh đóng của ta Từ Trường An vừa nghĩ tới bản thân tiên sinh tôn kính như cái thiếu nữ vậy hai tay chắp ở sau lưng hướng về phía Vân Tiện trên mặt giữ lại còn chưa hoàn toàn tàn đi nhàn nhạt, nhạt đỏ hửng bộ dáng liền đau cả đầu Vân Tiện sức hấp dẫn liền ngoại hạng người rất để ý ta cùng nữ tử giữa chuyện Vân Thiên hỏi không thể nói để ý chẳng qua là cảm thấy tiểu thư tỉnh cỡ cũng cần một cùng lứa nữ tử trao đổi Từ Trường An giải thích nói cùng lứa đây nên là có chút khó khăn Vân thiện chân mày cao lại, tiếp theo tầm mắt rơi vào Từ Trường An trên thân, người biến thành con gái, ta sẽ rất thích. Ta không được. Từ Trường An nghĩ thầm mình cũng không có nữ trang thói quen, nghiêm trang nói, hơn nữa Từ Trượng Phu địa vị xuống cấp, ta không thích. Ừm. Còn có chính là, ta luôn cảm thấy lấy tiểu thư sức hấp dẫn, người bình thường là rất khó ngăn cản. Từ Trường An ho khan một tiếng, bao gồm nữ tử cũng giống như vậy. Có Vân thiện ở bên người, nếu là hắn thật hỏng tính tình đi trêu hoa gieo nguyện, chỉ sợ kết quả cuối cùng không phải cái gì hài hòa thủy tinh cung, mà là toàn bộ cô nương cũng biến thành Vân Tiễn mê muội. Từ trưởng An cho là loại chuyện như vậy là cực kỳ có thể phát sinh. Bất quá đối với việc này trong, khó khăn nhất không phải Vân Thiện cùng con gái chúng sống, mà là hắn cũng sẽ không đi chê hoa ghẹo nguyệt. Nữ tử. Vân Thiện hỏi, người nghĩ gì thế? Không có, không muốn cái gì, chúng ta cần phải trở về. Ta mệt mỏi. Vân Thiện xem hắn, hoàn toàn không có phải đi đường ý niệm, phải không? Từ trưởng An xem Vân Thiện, lấy hắn đối cô nương hiểu, nàng bây giờ trạng thái, rõ ràng cũng rất có tinh thần. Ừm. Vân Thiện duỗi người, thon dài ngón tay siết ống tay áo, trên mặt lại không nhìn ra khác thường. Nàng không có nói láo nàng làm muốn tồn tại thể lực. Dù sao, đối với bây giờ Vân Tiện mà nói, mỗi một phần thể lực đều vô cùng chân quý. Theo Từ Trường An tầm mắt nhiệt độ biến chuyển, cô nương cũng phải làm tốt chuẩn bị mới là. Đối với làm nũng Vân Tiện, Từ Trường An cho tới nay đều chỉ có thuận theo con đường này có thể đi. Nhưng là hắn cũng phản kháng một lần, không có ông đi, mà là con đi. Ừm, con ít nhất Vân Tiện không nhìn thấy hắn ý động bộ dáng. Đến gần suối nước trong núi rừng tràn đầy nhàn nhạt bùn đất mùi thơm át, chỉ nói là không lên tốt đi lại, hắn con cô nương, mỗi một bước cũng sẽ lưu lại một cái dấu chân. Có lẽ là bởi vì ở trên nào hắn làm hết sức trả lại như cũ dị vãng sinh hoạt, không tiếp tục sử dụng tu vi gì. Chưa xuất gốc địa phương, có một mảnh nội hồ. Nhìn cách đó không xa an tĩnh mặt hồ, từ trường an nghỉ chân. Vân Thiện liền nói, nơi này rất dễ nhìn, đẹp mắt. Từ trường an không do dự. Nội hồ vốn là an ổn, chỉ bất quá lúc này sắp trời mở tối, mặc dù là ban ngày nhưng là lại không thấy được thái dương. Nhưng là cái này cũng không quan hệ, trọng yếu nhất chính là, nơi này mặt nước không giống suối nước nóng, rất bình tĩnh, bình tĩnh đến chỉ cần đi tới, nhất định có thể ở trong nước thấy cái bóng của mình. Không giống suối nước nóng có xương mù ba phủ, không giống suối nước lạnh bị Vân Tiễn ném hòn đá nhỏ không để cho hắn nhìn. Khuôn mặt của hắn nhất định có thể thấy rõ. Vân Thiện không để cho hắn nhìn. Mới yêu kỳ. Một ít nước mà tôi, cũng không phải là ngươi có thể đẹp mắt tới chỗ nào. Vân Thiện ngước mắt trông lại, thanh âm ở hồ nước hạ không linh mà yên lặng. Ta không nhìn. Từ chướng an tiềm tức nói xong, liền cảm giác bạn thân tựa hồ sợ quá mức. Nhìn lên nhìn, cô nương có thể đem hắn có thể thế nào? Chương 232, đầu ngón tay đong đóm, chương 232, đầu ngón tay đong đóm. Nước tại trên thế giới rất thường gặp, nhỏ một chút chính là cô nương rửa chân thời gian trường hạ, lớn một chút như cẩn đẩy toàn bộ hành tinh ngày sao trời. Thời gian, tinh hải, những thứ này cũng coi như là nước. Nhưng là, đối với Vân Tiện mà nói trọng yếu nhất nước, đương nhiên là chồng của nàng. Vân Tiện nằm ở từ trường an trên lưng, ngón tay vòng qua tầm mắt của hắn rơi vào mặt hồ, cô nương bình tĩnh nói, "Một ít nước mà thôi, cũng không phải là ngươi có thể đẹp mắt tới chỗ nào." "Kia, ta không nhìn." Từ Trường An tùy bản năng nói xong câu đó, tiếp theo vẻ mặt cứng lại. Bản thân cũng quá sợ đi, cô nương bất quá là nói một câu, hắn liền không có nghịch tâm tư của nàng suy nghĩ cẩn thận, cho dù hắn thật nhất định phải đi nhìn trong nước cái bóng, vân thiện cũng không làm gì được hắn. cô nương đánh người cũng không có khí lực. tiểu thư, rời đi đảo sau, ta là người phu quân, không phải quản gia. từ trường an nói nghiêm túc, ngươi không quản được ta. như vậy, vân thiện túi người ở từ trường an trên lưng, tay trái vòng quanh cổ của hắn, tay phải nắm hắn ngược suy máu, hỏi, nơi này là nơi nào? trên đảo. từ trường an khỏe mặt giật một cái, là, cái này vẫn còn ở trên đảo đâu? hắn không nghe cô nương nghe ai. từ trường an rất nhanh tìm cho mình một có thể lẽ đương nhiên làm hèn nhát một cớ, hắn quay đầu. Tiểu thư không nghĩ ta nhìn, vậy ta cũng không nhìn. Ta kỹ thực không thèm để ý. Vân Tiễn thân thể nghiêng về trước. ở Từ Trường An bên tai nói, ngươi nếu là muốn nhìn, đi liền nhìn kỹ. Như vậy sao được? Từ Trường An nói, nghiêng đầu chống lại Vân Tiễn tầm mắt. Lần này, hắn không tiếp tục né tránh. Tiểu thư nếu không cho ta nhìn, nhất định có đạo lý của ngươi. Ta làm sao có thể quét sự hăng hái của ngươi? Từ Trường An ho khan một tiếng. Tùy ngươi. Vân Tiễn hoàn toàn cũng không để ý cái gì nước hồ. Nàng bây giờ bị phu quân còn có thể để ý loại chuyện nhỏ này? Nếu là nói cứng Vân cùng nước hồ có liên hệ gì? Đại khái là nữ tử tim như nước sạch, nhân rơi đá lên rung động. Vân Thiện không nói thêm gì nữa, giống như ngủ thiếp đi vậy, tinh xảo cảm trống đỡ từ trường an bay, rất nhỏ hô hấp làm hắn cổ hơi ngứa. Bầu trời âm u, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ có mưa rơi xuống, mà ở mưa rơi trước thời điểm yên tĩnh nhất, có thể nghe trái tim ở da tóc nhẹ lên, không biết là ai đang dao động. "Tiểu thư, nơi này rất dễ nhìn đi." Từ Trường An đứng xa xa nhìn mặt hồ, ở trong tầm mắt của hắn, có thể nhìn thấy linh tinh điểm sáng trên không trung bay lượn. Đó là cái gì? Vân nháy mắt mấy cái, ta không có ở trên đảo dạ mắt, là đống đó từ trường an hơi lộ ra hoài niệm nói chúng ta trên đảo không có là ta lúc này tự nghĩ ra bởi vì rất phù hợp chúng ta không khí hắn khi còn bé lão ra bên hồ đom đóm mười phần tầm thường sau lớn lên một mình tiến về đô thị đọc sách công tác liền nếu không từng thấy đã đến đom đóm vân thiện như có điều suy nghĩ xem ngón tay của mình tiểu thư ta khi còn bé từ trường an lúc này thao thao bất tuyệt cùng vân thiện nói bản thân kiếp trước khi còn bé chuyện ngươi như vậy thích đi bắt mấy con vân thiện ngẩng đầu tiểu thư nhìn thế nào đom đóm một ít bình thường côn trùng nhỏ vậy coi như xong ta nói là cho ngươi nghe Hoài niệm thuộc về hoài niệm, kỳ thực cũng không có như vậy thích. Từ Trương An cất bước hướng nội hồ ngược hướng đi tới, hai tay nâng Vân Thiện, ngươi không có hứng thú, vậy cũng không có chuyện gì để nói. Vân Thiện giơ tay lên vén lên bên tai tóc xanh, hỏi: Ta hỏng sự hăng hái của ngươi sao? Làm sao sẽ? Từ Trương An lắc đầu một cái, đem Vân Thiện đi lên cân nhắc, rồi mới lên tiếng: Ta cho là tiểu thư sẽ cảm thấy hứng thú, dù sao cũng là chưa từng thấy qua vận. Vân Thiện nghe vậy, tầm mắt rủ xuống, nhẹ giọng nói: Ta đã thấy tốt hơn, cho nên không có hứng thú. Đi thôi. Từ Trương An không có hỏi tới, chẳng qua là vừa cùng Vân Thiện nói thì thầm một bên quang nàng ra tuyệt gốc, một đường đã xanh, một đường xem thường. Vân Thiện rất thích loại cảm giác này, là thác lũ trong hiếm thấy ánh sáng, sắc mặt nàng đường đỏ. Sao trời cùng tinh không trên lệnh rất lớn, nhưng tóm lại là ở đó phân tức đom đóm giữa, mà đầu ngón tay đom đóm có lúc cũng sẽ đẹp quá rộng rộng tinh không. Vân Thiện túi đầu xem bản thân ngón tay, đầu ngón tay khẽ hở, thầm nghĩ nàng mà nói chỉ có từ trường an phát tán ra quang mang mới đủ đủ hấp dẫn người. Phu quân là nội liếm người, hán quang không nhíp mắt, nhưng là cũng đủ để ở để cho hết thảy tồn tại đều vô cùng sợ hãi trong bóng tối, dọi sáng ra đom đóm vậy điểm sáng. Có thể ở bên cạnh mình còn vẫn vậy phát ra ánh sáng. Khó trách luôn là có cái gì hệ thống đem hắn xem như là chống cự hắc ám đến duy nhất hy vọng. Từng, Vân Thiện rất thích từ trường ăn phát ra yếu ớt ánh sáng. Tiêu đầu ngón tay vậy đom đóm giống như là hắn đối với mình quan tâm, giống như là bạn thân hướng về phía hắn nói lên một câu đói sau lấy được phản hồi, giống như là Bắc tăng thành lúc làm bạn xuất dù, càng giống như là ở mỗi ngày sáng sớm dựa mặt hồi hạ. Không khí đè xuống chút phong sợi thô, đã từng lượn lờ toán ngữ, đều ở trong gió tiêu tán hầu như không còn. Làm Như nhớ lại cái gì, Vân Tiễn ánh mắt nhiều liền từ trường ăn cũng cực kỳ hiếm thấy qua nu hòa cùng hài niệm. Bên trong dòng sông thời gian Luôn có một viên cắt ánh sáng cùng người khác bất động, đầu ngón tay đom đóm chói mắt qua đầy trời ngân hà. Đây chính là nàng ra mắt đom đóm. Có tốt hơn, như thế nào lại cảm thấy côn trùng đè mắt. Vân Thiện hơi dùng sức nắm ở từ trường ngắt cổ, bộ dạng phục tùng ở cẩn cổ của hắn hít một hơi thật sâu, cẩn thận đi nhìn, cô nương thân thể một mực tại rất nhỏ rung động, miệng nàng môi đang ngọ nguậy, lại không có phát ra âm thanh. Cứ việc nắm từ trường ăn xi báo, lại thân thể cứng ngắc, một cử động cũng không dám, làm như như sợ một dùng sức trước người người chỉ biết giống như bọt nước bình thường tan biến. Từ trường ăn có chút kỳ quái, chẳng không bình phục tâm, tiểu thư, ngươi làm sao vậy? không có gì. Vân Thiện nhắm mắt lại, môi anh đào ở hắn gò má bên trên nhẹ nhàng điểm xuống. Từ Trường An cảm giác được trên mặt lưu lại điểm một cái ướt át, bước chân từ từ thả chậm, cuối cùng dừng lại. Vân Cô Nương, rất kỳ quái. Từ Trường An lúc này mặc dù không quay đầu nhìn, nhưng là có thể cảm giác được bây giờ Cô Nương dị thường mềm luận. Đối với Vân Thiện mà nói, bọn nước vậy văng khắp nơi chỉ nhớ, nếu một và táo cân nhắc tràn qua tâm hồ. Nàng móng tay theo từ Trường An ngược xiêm áo hơi hoạt động ra một cái đường thẳng. Sống hay chết bất quá là một đường hai đầu, trọng yếu không phải sống hay chết bản thân, mà là sống hay chết trung gian khu vực, là sống dấu vết lưu lại nhưng vào lúc này, từ trường an giống như chợt tình thương hạ tuyến, mở miệng hỏi tiểu thư, ngươi thế nào trận? hôn ta một cái. bình thường là không có hỏi như vậy, nhưng là vân thiện không phải người bình thường, bởi vì không thể ta một người độc tâm. vân thiện nói nghiêm túc, cô nương bởi vì hồi ức mà tâm thần dâng lên rung động, tự nhiên cũng phải để cho từ trường an động tâm, đây chính là nàng suy luận. như vậy, ngươi động lòng sao? vân thiện hỏi. tiểu thư, từ trường an thở dài, không có ngươi hỏi như vậy, nói cho ta biết. vân thiện nắm từ trường an cổ áo hơi dùng sức, tim đập vô cùng nhanh, coi như là động tâm sao? Từ Trường An hỏi, coi như là Vân Thiện nháy mắt mấy cái, vậy được rồi. Từ Trường An sau khi nói xong, nghèo đầu chống lại Vân Thiện tầm mắt. Cô nương màu sáng hai tròng mắt nháy mắt cũng không nháy mắt, vững vàng đem hắn con ngươi đen nhánh đập vào mắt trong. Thủy Quang tĩnh mịch lưu chuyển, như lam giới ánh trăng hồ ao dâng lên liền bận. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua, không biết trôi qua bao lâu, cho đến từ Trường An trên mặt lên hai phần không bình thường đỏ, hắn mới như không có chuyện gì xảy ra rời đi tầm mắt. Thời gian mới bắt đầu lần nữa lưu động. ta thua. từ Trường An thở dài, tiểu thư là ngươi thắng. Vân Thiện, nàng thắng nàng thắng cái gì? Xem ra cảm tình của ta hay là không sánh bằng tiểu thư. Từ trường An nghĩ thầm không phải hắn nhất định có thể kiên trì cùng Vân Thiện mắt nhìn mắt. Ta không biết rõ. Vân Thiện hí mắt, đưa tay nhẹ nhàng ở Từ Trường An trên cánh tay gõ một cái, muốn ăn trái sao? Ăn trái. Từ Trường An theo không kịp Vân Thiện ý nghĩ, bất quá cũng không có cự tuyệt. Vì vậy Vân Thiện đưa tay trong hư không một chiều, một viên trong suốt trái cây liền xuất hiện ở trong tay của nàng. Cô nương bị hắn gõ, liền đút cho hắn ăn. Mùi vị thế nào? Vân Thiện hỏi. Rất tốt. Từ Trường An nói, tầm mắt phiếu hốt. Kỳ thực tâm tư hắn khẩn trương. Hoàn toàn không có ăn ra mùi vị tới, còn có tốt hơn trái. Một hồi cho ngươi, Vân Thiện đem hột thu hồi, đưa tay đưa tới từ trường ăn trước mắt, từ trường ăn nuốt xuống trong miệng thơm ngọt, lấy tay lụi lao đi Vân Thiện trên ngón tay nước trái cây, tùy ý hỏi một câu, quả gì? Vân Thiện không có chút nào che giấu, bình tĩnh nói, ta, cô nương buông tha cho ăn trái ý niệm, ngược lại muốn trở thành bị ăn trái, chuyện này cũng không có gì gây vớ Từ trường ăn nghe vậy, cả người sử suốt, sau đó thở dài. Ngươi lai, like, Vân Thiện còn không có bung tha cho chuyện này đâu, cũng đúng hắn động tâm so trước đó càng thêm lợi hại, làm hắn trong mộng tồn tại. Vân Thiện như thế nào có thể buông tha cho? Vân Thiện phảng phất không có cảm giác được từ trường an kháng cự, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, trời mưa. Theo lời của cô nương âm rơi xuống, nặng nề tầng mây che ở bầu trời duy nhất nguồn sáng, toàn bộ thiên địa đều là âm u, có giọt nước rơi vào nước suối trong mặt hồ, dâng lên rung động. Rủ. Vân Thiện nói, cấp ta, ta đi nơi nào làm rủ? Từ Trường An hỏi, nơi này là mộng. Vân Thiện nhắc nhở hắn, biết. Từ Trường An chống tạo một thanh màu trắng ô giấy dầu đưa cho trên lưng cô nương, theo Vân Thiện tạo ra dù Mưa kia nước rơi ở mặt dù bên trên, hắn nói, gần đây khí trời luôn là phản phúc vô thường. Từ Trướng An cho là bởi vì trên thực tế nước mưa bất ngờ tới, cho nên sẽ anh chiếu ở trong giấc mộng. Vân Tiễn che dù thay hắn che mưa, giọng điệu thong thả mà hỏi, ngươi biết lúc nào sẽ trời mưa sao? Lúc nào? Từ Trướng An có Vân Tiễn, chậm rãi đi ở trở về lầu cắt trên đường nhỏ. Ta tâm tình tốt, hoặc là không tốt thời điểm. Vân Tiễn nghiêm trang nói. Tiểu thư, ngươi cái này không phải là chưa nói sao? Kia, phần lớn đều là tâm tình tốt thời điểm. Vân Tiễn nói bổ sung. Dù sao, dĩ vãng ở trên đảo thời điểm chỉ cần một cái mưa liền đại biểu phải hạ nhiệt, khi đó từ trường an vì sợ nàng dính vào gió rét, tự nhiên sẽ rất tỉ mỉ chiếu cố nàng, ấm áp lò sưởi tay cùng chậu than phong sán cũng sẽ không cách nàng quá xa. cho nên so sánh với có thể tận tình phơi nắng trời quang, vân Thiện tự nhiên sẽ càng thích trời mưa, tâm tình tốt chỉ biết trời mưa, ngươi chính là tiểu long nữ. từ trường an cười, vân tiễn che dù tay quơ, quơ ta thích xích luyện tiên tử, mà không phải tiểu long nữ, đây cũng không phải là một người. ừm, vân tiễn tùy ý cùng từ trường an nói ra thường, cảm thụ từ trường an bởi vì có mưa mà yên lặng vận khí linh khí thay nàng sưởi ấm thân thể từ từ bắt đầu an tâm ấm áp đầy đủ chỗ tốt không phải sợ lạnh chỗ xấu là rất dễ dàng để cho nhân phạm khốn ngủ ga ngủ gật nhưng là nếu là ở trên lưng của hắn chìm vào giấc ngủ liền không coi là là chuyện xấu nhưng hôm nay không được không thể ngủ lãng phí cơ hội tốt vân cô nương chợt phát hiện một chuyện dựa theo nàng thích trời mưa nguyên nhân nàng con sẽ có càng thích tỷ như trời mưa lớn hơn trời quang như vậy tuyết ngày tất nhiên lớn hơn với trời mưa bởi vì mùa đông khí trời lạnh hơn từ trường ăn sẽ tốt hơn chiếu cố nàng ở năm trước vì phòng ngừa nàng bị lạnh phu quân đồng dạng đều sẽ cả đêm ở bên người nàng phòng ngừa nàng đạm trăn Vì vậy bầu trời càng phát ra ở mù, chút lạnh buốt theo cơn gió rơi vào từ trường an trên mặt, để cho hắn hoài nghi có phải hay không cô nương lại trộm hôn bản thân một hớp đồng thời ngẩng đầu lên, tiếp theo sưng sốt một chút. Tuyết rơi. Mờ tối trên bầu trời, chẳng biết lúc nào đã nổi lên bay là tà bông tuyết. Ừm, tuyết rơi. Vân Tiễn câu khỏe miệng, lẽ đương nhiên đem bản thân treo ở từ trường an trên thân. Ta không có để cho trong mộng tuyết rơi a, trời mưa ngược lại có triệu chứng. Từ trường an ngẩng đầu, cho nên là tăng động. Vân Tiễn nói, tuyết rơi, có thể mặc ngươi thích xí Nàng có một cái màu xanh dài tập váy lụa mỏng, áo khoác hồng gấm đỏ gấm áo nhỏ. Cảnh góc may màu tuyết trắng lung mau. Từ Trường An không chỉ một lần tán dương qua rất thích, nhưng là bởi vì là mùa đông hạ định, cho nên chỉ có Tuyết Thiên Tài có cơ hội mặc cho hắn nhìn. An mặc hắn thích xi áo, đây cũng là Vân Thiện mong muốn dẫn dụ Từ Trường An ăn trái thủ đoạn một trong. mưa thêm tuyết. Từ Trường An chợt có chút bận tâm, lo lắng cho mình cái kia đáng chết tiềm thức làm ra như vậy thiên khí trời áp liệt tới, không phải là muốn để cho trong nhộng Vân Thiện ngã bệnh đi? càng muốn, càng cảm giác có thể, hắn thật là không phải người. Từ Trường An bước chân ra tốc, mang theo Vân Thiện thật nhanh trở lại lầu cát. tiểu thư chờ một lát, ta đi chuẩn bị ấm áp vào tới. Từ Trường An vội vàng nói, nơi này là mộng. Vân Thiện xem hắn sẽ không bị lạnh, vậy cũng không được. Từ Trường An thần tình nghiêm túc. Ừm. Vân Thiện quay đầu nhìn một cái đóng chặt cửa sổ, chỉ cảm thấy kia xảo sạc tuyết rơi âm thanh rất dễ nghe. Từ Trường An rất nhanh liền trở lại, hắn đem một tinh sảo ấm áp lò sưởi tay treo ở Vân Thiện trên cổ, lại cho nàng phụ thêm nụ mai, cuối cùng lấy trong sảnh chậu than, đợi đến bên trong nhà từ từ ấm áp, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Mộng cũng có suy luận, vậy sẽ phải tận lực đè xuống bản thân không tốt tưởng. Đúng, còn có. Từ Trường An liền nghĩ tới cái gì, vội vã rời đi. Vân Thiện xem bản thân ba tầng trong ba tầng ngoài bị bao giống như là một bánh bếp, đột nhiên cảm giác được hiệu quả tựa hồ tốt quá mức, bị quan tâm tự nhiên rất thoải mái, nhưng là nàng cái này không là mang lên đá đập chân của mình đi, Trời lạnh như thế này, bọn họ còn thế nào ấm tồn. Sợ không phải bản thân vừa muốn xuyên sang mỏng, hắn trở tay liền cho mình choàng lên tiểu hoa áo áo. Tiểu từ Trương An đẩy cửa mà vào, hai tay chống khai triển lộ một món áo áo, nói nghiêm túc, mặc cái này. Chương 233, tiếng về Đồ, chương 233, tiếng về độ. Đèn sáng ngời, từ Trương An vượt qua ngưỡng cửa dơ lên một món trắc lịch hoa áo tại trước mặt Vân Tiện triển khai, hơi ố vàng quang mang rơi vào từ Trường An trên mặt, để cho cả người hắn lộ ra dị thường hư ảo, phản vật sắp bị tia sáng mãnh liệt nuốt mất hầu như không còn. Vân Tiện đỡ bậy cửa sổ, kinh ngạc nhìn hắn, đung nhiên lại tìm được một thiên đạo sẽ hướng hắn cầu cứu lý do. Cô nương rất ít sẽ hối hận, nhưng là vào giờ khắc này, nàng bắt đầu hối hận bản thân chuyển mưa vì tuyết. Tuyết ngày xuất hiện đại biểu hạ nhiệt, để cho nàng mong muốn hạ xiêm áo cấp từ Trường An nhìn ý niệm bị ngăn trở, nếu là không làm chút gì bổ túc các biện pháp, chỉ sợ không bao lâu, nàng liền bị từ Trường An hoàn toàn bao thành bánh kết nết vào trong chân đây chính là có được có mất sao? ân cần cùng ôn tồn không thể đều chiếm được. nhỏ tiểu thư từ trường an bị vân tiện chăm chú nhìn cả người ngẩn ra ở trong tầm mắt của hắn vân tiện nhũ lại lông mày hơn nữa cực kỳ hiếm thấy gồ lên gò má giống như là ở hâm vực một màn này để cho từ trường an không hiểu liên tưởng đến khi còn bé cùng lớp tiểu nữ sinh một mực xương mặt lên gò má hâm vực cho đến tan học thì ngưng cũng không nói với hắn lời bộ dáng loại biểu tình này sẽ là vân cô nương nên có sao hắn đang suy nghĩ liền thấy vân tiện đạp giày theo hướng hắn đi tới từ trường an thở phào nhẹ nhõm, cầm trong tay hoa áo đưa tới, nói, tiểu thư, mặc cái này, ấm áp. nhưng là để cho từ trường an ngoại ý muốn chính là, vân thiển nhìn cũng không nhìn trên tay hắn xi áo một cái, mang theo chút khí thế, không nói một lời đi tới trước người của hắn, mắt thấy là phải đụng vào. từ trường an tiềm thức lui về sau một bước, nhưng là rất nhanh liền lại bị vân thiển lấn người, mà lần này cô nương trực tiếp nắm ở hắn eo, cả người làm ra một bộ bị hắn ôm vào mang tư thế. làm gì? từ trường an nói. vân thiển ôm hắn, ánh mắt ở hoa áo bên trên lướt hạ, nói nghiêm túc, không phải cái này, không phải cái này. từ trường an cảm thụ trong ngực ôn hương cầm hoa áo tay run hạ, hắn nhớ tới cô nương lúc trước một câu kia, tuyết rơi, có thể mặc ngươi thích xi măng cái này. Từ trường an nháy mắt tần số tăng nhanh, hắn nhìn trên tay mình cái này, nhìn một cái cũng có chút sưng vù hoa áo, quyết định vì ấm áp mà vi phạm lương tâm, liền rất đẹp, phải không? Vân tiễn nắm chặt từ trường an tiền vệ trụ chỗ xi măng, túi đầu đạo, khó trách người nhóm luôn là cho ngươi, bởi vì ngươi thích thứ hiếp ta, bởi vì hắn cuối cùng sẽ ước hiếp người, cho nên những thứ kia cái gì hệ thống mới có thể tìm tới hắn, bọn đó Ai? Ai cho ta? Từ trường an hoàn toàn không hiểu vân tiễn đang nói cái gì, không có gì. Vân Thiển nói nghiêm túc, ta đừng mặc cái này. Từ Trường An trở tay ôm Vân Thiển eo, nói tiếp, vì sao? Không thích. Vân Thiển nói, bên trong nhà đèn âm u, hiện nhiên sắc trời còn chưa hoàn toàn sáng rỡ, gió bắc mang theo đông tuyết đánh vào song cửa sổ, phát ra tiếng vang xào sạc. Từ Trường An một tay ôm Vân Thiển eo, nhìn về phía đỏ lục gặp nhau đông áo, nháy mắt mấy cái, không thích, vậy ta cầm đi ném đi. Không cho. Vân Thiển nghe được Từ Trường An sau vậy sau, nhẹ nhàng dùng sức đem hắn đẩy ra, đoạt lấy trong tay hắn áo, nói, không thể mất. Cái này xiêm áo phía trên cũng có Từ Trường An lưu lại chút miếng vá, tất nhiên không thể ném ta đùa giỡn, chớ khẩn trương. Từ trường An ý thức được bản thân lại đang khi dễ người, liền ho khan đâm thành. Tiểu thư, ngươi nghĩ xuyên ta thích gì áo? Ta không có lừa ngươi, cái này hoa áo, ta cũng là rất thích. Hắn thực sự nói thật, đẹp hơn nữa cô nương, ăn mặc cái này đỏ đỏ lục lục hoa áo cũng sẽ lộ ra xuẩn manh. Vân Thiện cũng giống như vậy, cho nên hắn là ưa thích cô nương mặc như vậy. Ta biết ngươi thích. Vân Thiện siết từ trường An tay áo, nhưng ta hôm nay mong muốn không phải loại này thích, nàng muốn chính là bị xem như trái ăn, mà không phải xuyên tức cười để cho hắn vui vẻ. Tiểu thư không phải sợ lạnh nhất. Từ Trường An nhìn về phía ngoài cửa sổ tuyết bay, tránh Vân Thiện tầm mắt. Ừm. Vân Thiện gật đầu. Nàng sợ lạnh, nhưng là lúc này lại không sợ, bởi vì bị hắn ôm vào mang vậy, truyền tới nhiệt độ rất ấm. Sợ lạnh, cho nên xuyên giày một ít không phải lẽ đương nhiên sao? Từ Trường An nói. Không nhất định. Vân Thiện lắc đầu một cái, ngươi có thể ôm ta. Xem Vân Thiện sắc mặt bình tĩnh, không chút nào biết thẹn thùng dáng vẻ. Từ Trường An nhẹ nhàng thở dài, đi tới lần nữa ôm lấy nàng. Kia, nếu là ta không ở đây, cảm thụ được truyền tới nhiệt độ, Vân Thiện nói, còn có thể đốt lửa bùn. ta đây không phải là điểm một. Từ trường an chỉ trong phòng tâm lửa kia tinh nhẹ tung tóe chậu than, cũng không thấy trong phòng ấm áp bao nhiêu, vật này vẫn là phải đến gần chút mới có thể ấm áp, ngươi không thể một mực tại chậu than bên cạnh ngô đi. Từ trường an suy nghĩ một chút, trong đầu thoáng qua Vân Thiện ngồi xếp bằng ở chậu than bên cạnh xoa tay tay dáng vẻ, rất manh. tựa hồ cũng không phải không được, một không đủ, có thể nhiều tới mấy cái. Vân Thiện giang bàn tay ra, nói, bên giường, bàn đọc sách, bàn trang điểm bên cạnh cũng để lên. Từ trường an sửng sốt một chút, sau đó khẽ mắt đột nhiên vừa kéo, nói, kia hái hoa thời điểm đâu, chịu được. Vân Thiện giọng điệu hơi dơ lên, làm như đang suy nghĩ có khả năng, nói tiếp, ta có thể uống ít nước. Dựa theo quy củ, trước khi ngủ không uống nước, tự nhiên sẽ không muốn đi tiểu đêm đi hái hoa. "Tiểu thư, ngươi cảm thấy ta bây giờ nên hay ngươi?" Từ Trường An rũ xuống tầm mắt, nét mặt có chút không tốt lắm. "Không cần." Vân Thiện nghiêng thân thể, thấy Từ Trường An cúi đầu, liền đem bản thân ngực cấm áp lọ sợi tay lấy xuống treo ở Từ Trường An cần cổ, ngẩng đầu nói, "Hoặc là, ở tây các cũng để lên chậu than, như vậy sẽ không sợ hái hoa thời điểm lạnh. Tóm lại, nơi nào lạnh liền nơi nào để lên chậu than." Nàng rất thích chậu than bởi vì vật như vậy chứng kiến rất nhiều nàng cùng từ trường an đi qua, cho nên địa vị hơi lộ ra là thủ từ trường an, hắn sâu sắc ôm lấy vân thiện, đem cầm túi tại vân thiện đầu vai, thế nào? vân thiện cảm nhận được trợ thân cận, mị mắt chớp chớp. tiểu thư, ta nên cùng với ngươi đã nói một oxy hóa than chuyện đi. từ trường an ở vân thiện bên tai ôn nhu đạo, một oxy hóa than. vân thiện suy nghĩ một chút, nói là than đá một loại. còn nhớ ngươi lúc trước trong phòng điểm hai cái chậu than, cuối cùng ngược bực bội được hoàn chuyện sao? từ trường an ngẩng đầu lên, sao được không nhớ lâu? quả nhiên, chỉ có đau mới có thể giải trí nhớ mở cửa sổ hóng mát một chút liền tốt. Vân Thiện nhìn căn phòng ngay chính giữa chậu than, mong muốn bung ra từ trường An đi mở cửa sổ, thế nhưng là chưa dùng sức liền bị hắn dùng sức bóp chặt eo. Từ Trường An cười, cứng rắn đưa bàn tay khép lại, tiếp theo siết chặt lấy, giữ lấy Vân Thiện eo tay nâng lên. Xuống phía dưới vỗ một cái. ba. Vân Thiện trên mặt thoáng qua một tia ngạc nhiên. Bản thân, đây là bị đánh? Hơn nữa đánh hay là? Vân Thiện cách xiêm áo cũng có thể cảm giác được phu quân trên tay nhiệt lượng, nàng bình tĩnh trên mặt lên lúc thì đỏ tròn váng, hướng về phía Từ Trường An đầu vai đẩy một cái. Chương 234, ngày có tuyết nhỏ, tâm tình cũng có tuyết nhỏ. Chương 234, ngày có tuyết nhỏ, tâm tình cũng có tuyết nhỏ. Vân Thiện hướng về phía Từ Trường An đầu vai đẩy một cái. Lần này, Từ Trường An buông tay. Hắn nhìn một chút tay mình tâm, lộ ra lau một cái chìm đắm, bất quá rất nhanh liền khôi phục đứng đắn. Ngu Cô Nương, sau này đốt lửa buồn, một nhà không thể vượt qua hai cái, hơn nữa phải kịp thời thông phong, giống như ngươi như vậy một lần điểm đợi nhà, là ngại bản thân mạng dài sao?" Từ Trường An nói. Hắn rất thông minh, bởi vì làm ức hiệp, dạy dỗ người chuyện, cho nên không thể dùng quản gia thân phận, không, có gọi một tiếng tiểu thư, mà là đổi thành ngu Cô đương Vân Thiện cảm thụ kia trực quan hơi đau, ngẩng đầu lên ngưng mắt nhìn hắn, ánh mắt mang theo không cách nào ngăn che mượt mà cùng hào quang sáng chói. Suy nghĩ cẩn thận, bị khi phụ cũng là chuyện thường. Mộc. Quả nhiên rất tốt. Nếu là ở bên ngoài, luôn là đem khách sáo treo ở mép thiếu niên có thể làm không ra như vậy đối với quản gia mà nói tiếng Việt cực kỳ chuyện. Ta nhớ kỹ, sẽ cẩn thận sử dụng chậu than. Vân Thiện một con tay che ở trên mặt, cảm thụ càng thêm nóng ý, vẻ mặt vẫn như cũ bình tĩnh. Chẳng qua là như vậy. Nói thật không. Từ Trương An nháy mắt tần số nhanh hơn một chút, hắn nghiêng ánh mắt, rất sớm liền muốn thử một chút. Trong thực tế không có cơ hội, trong mộng cũng không nghĩ bỏ lỡ. Làm sao lại không có cơ hội? Vân Tiễn không hiểu. Chân chính Vân cô nương đã biết dùng đá lửa, nơi nào sẽ còn bị chậu than hun? Từ Trướng an giang tay, cho nên không có cơ hội dạy nàng chuyện này. Nhưng so sánh với đá lửa, ta càng thích chậu than. Vân Thiển nghiêm túc nói. Cái này cũng không trọng yếu. Từ Trướng an xoa xoa đôi bàn tay, hỏi, "Đau không?" Hắn mới vừa thế nhưng là không có nương tay. Có chút nữa. Vân Tiễn như nói thật đạo. "Ta cho ngươi vỏ." "Thôi." Từ Trướng an nói chuyện nói một nửa liền ăn khớp Vân Tiễn trong suốt con lơi đem còn lại lời nói nuốt trở vào. Hắn cũng cảm thấy mình có thể không cho rằng loại người đến xem. Cô nương muốn cùng hắn ôn tồn, hắn trăm chiều kháng cự, bây giờ lại nắm cơ hội làm loại này không có chuyện xuất sắc tình. Lại ngu lại hư, nói nên chính là người như hắn. Người, rất cao hứng. Vân Tiện xem hắn, nghĩ thầm nam tử thật sự là rất kỳ lạ sinh vật, rất dễ dàng chỉ biết thỏa mãn cùng cao hứng, cùng nàng như vậy lòng tham người không giống nhau. Một chút xíu, Từ Trương An khỏe miệng là ức chế không được nét cười. Không cảm thấy nơi này là mậu. Vân Tiễn lại hỏi, có lúc sẽ quên nơi này là ngộng. Từ Trương An đi tới, Đem ấm áp lò sưởi tay lần nữa treo cấp Vân Thiện, ánh mắt trột dạ nói, "Tóm lại, chậu than, có thể không dùng còn chưa cần dùng." Vân Thiện nghiêng đầu suy nghĩ, "Nhưng chúng ta nơi này không có đá lửa, chỉ có chậu than." "Vậy thì, điểm một lò lửa, không thể nhiều hơn nữa." Từ Trường An nhượng bộ một bước, "Ta không thích cái này hoa áo, ít nhất bây giờ không thích, không muốn mặc." Vân Thiện nhìn chằm chằm Từ Trường An. Lúc này, Từ Trường An chợt ý thức được, hắn mới vừa không nên ma xui quỷ khiến nước hiếp cô đường, bây giờ lại không cách nào lại nói ra một chữ không. Ai bảo hắn đối lý đâu? "Cũng nghe ngươi, phải mặc cái gì, ta đi cấp ngươi lấy." Từ Trường An thản thở. chính ta tới. Vân Tiễn nói, đưa tay cầm lên hoa áo, giống như là sợ từ Trường An thật vứt vậy cẩn thận giấu. Sau đó lấy ra mấy món xi áo phô ở trên giường. Từ Trường An đem chậu than hướng nàng bên này rời một chút, lại che ở đầu gió. Vân Tiễn tản ra tóc dài, cầm lên một món áo trong sau, quay đầu nhìn về phía từ Trường An. Từ Trường An, căn phòng nhất thời lâm vào một đoạn thời gian trong trầm mặc. Thế nào không tới? Vân Tiễn cao mày. Từ Trường An xa sầm nét mặt, nói, không phải nói ngươi bạn thật tới. chúng ta cầm xi áo, ngươi cấp ta xuyên. Vân nói nghiêm túc. Từ trường An lông mày bồi run rẩy, không kèm được. Hắn buồn cười, hay bởi vì Vân Thiện bị bản thân nuôi phế mà cười không ra, chỉ có thể thở dài một tiếng, đi tới cầm lên Vân Thiện trong tay con gái thiếp thân áo trong, dừng lại. Quá mỏng. Từ trường An đưa ra một ngón tay, đánh cái thước lượng, "Tiểu thư, ít nhất áo trong dùng dày điểm thế nào?" "Áo trong." "Tốt." Vân Thiện gật đầu. Từ trường An thở phào nhẹ nhõm, xoay người lấy một món ấm áp trong ngày mùa đông áo, tiếp theo bắt đầu cấp Vân Thiện mặc quần áo. Sau đó không lâu, Từ Trưởng An cuối cùng cấp Vân Thiện kim lên tóc dài, theo hắn buông tay ra. Vân Thiện cúi đầu xem bản thân một thân xanh đỏ xiêm áo, màu xanh dài tập váy lụa mỏng, áo khoác hồng gấm đỏ gấm áo nhỏ, cạnh góc may màu tuyết trắng nung áo, màu xanh nhạt băng gấm vây ở bên hồng, càng đột hiện nữ tử vóc người. Vân Thiện tại chỗ quay một vòng, váy lụa mỏng mang theo áo nhỏ cạnh góc đu đưa, đẹp không? Tốt, tốt nhìn. Từ Trường An giọng điệu mang theo vài phần cơ giới cảm giác, lại không nhìn ra cái gì động tâm, hình như là ở phụ họa. Vân Thiện cũng là sườn sốt một chút, bất quá khi nàng liếc mắt nhìn trầm trầm Từ Trường An sau, liền biết miệng cũng không đâm rụng. Từ Trường An, Vân Cô nương thật sự nhìn thấu hết thảy a. Là kỳ thực hắn từ suối nước nóng bắt đầu động tâm liền không có dừng lại qua, chỉ bất quá hắn tương đối có thể giả vờ đứng đắn, nếu không phải là áp chế đến cực hạn, hắn cũng sẽ không đánh Vân Thiện. Lấy ra hoa áo cho nàng xuyên, cũng là muốn nàng trở nên tức cười, không tốt như vậy nhìn, tốt ức chế sự động lòng của mình. Chẳng lẽ Vân Tiễn liền điểm này cũng nhìn thấu? Từ Trương An lại cảm thấy trong ngộng cô nương không gì không biết, không có để cho hắn được như ý là lẽ đương nhiên. Được rời đi sự chú ý mới được. Nhắc tới kể từ tuyết rơi sau, trời sáng ngược lại càng ngày càng sáng, lộ ra cửa sổ cũng có thể cảm giác được bên ngoài màu sắc đưa tay đẩy ra cửa sổ, nhanh chóng gió mát thổi lên hắn tóc đen, nương theo lấy lạnh buốt đông tuyết quất vào mặt. Từ Trường An con ngươi đột nhiên phóng đại, trước mắt nhiều bó tuyết phi lạc, từ trên bầu trời bay là tả địa nhẹ nhàng rất xuống. Cái kia vốn là xanh đậm đỉnh viện sớm đã bị nhuộm thành trắng loá như tuyết, đó là sạch sẽ, trong suốt màu sắc, cảnh sắc rất tốt. Từ Trường An không nghĩ tới, tuyết này tích lũy chính là nhanh như vậy, đạo mắt liền đã bao trùm toàn đảo. Thế nào? Vân Thiện phát hiện Từ Trường An sững sờ ở trước cửa sổ, cùng đi theo tới, bất quá gió rét thổi một cái, nàng liền ôm chặt lấy Từ Trường An cánh tay. Tiểu thư. Từ Trướng An nhìn chậm rãi rơi xuống cảnh tuyết, chỉ cảm thấy như vậy một mảnh màu sáng thế giới đem hắn tâm linh cũng cấp tình hóa, cũng không biết là tuyết đẹp mắt mà là cô nương ở bên người an tâm để cho tuyết trở nên đẹp mắt. Nên người trước, tiểu thư, chúng ta đi ra ngoài đi một chút. Từ Trướng An hít sâu một hơi, chậm rãi gọi ra sau, nhìn ngoài cửa sổ kia một luồng lên cao hơi trắng, Hồi nhỏ hồi ức mãnh liệt mà tới. Ta sợ lạnh. Vân Thiện yên lặng sau, nhắc nhở hắn, có ta ở đây. Từ Trướng An ánh mắt chặt chằm chằm ngoài cửa sổ, có một câu nói nói thế nào, nếu là có người phụ bồi nhìn tuyết là chuyện rất hạnh phúc. Vân Thiện mày liễu gạt gạt. Ngoài cửa sổ đông tuyết đầy trời chợt đỉnh trệ một cái trước mắt, chậm chậm rãi rơi xuống, dung nhập vào đất tuyết tiêu tán không thấy. Cô nương tối đầu xem xiêm áo cạnh góc may màu tuyết trắng lung mao, ngẩng đầu lên, so với xiêm ý của ta, ngươi lại càng thích. Nhìn tuyết, nàng càng hối hận chuyển mưa vì tuyết. Chương 235, trong tuyết lấy cảnh, chương 235, trong tuyết lấy cảnh. Ngoài cửa sổ trận tuyết lớn, càng sấn ra khỏi phòng trong an tĩnh ngắt lạnh. Chậu than thiêu đốt, đem cô nương mặt mũi chiếu đỏ hồng hồng một mảnh. Bởi vì khí trời chợt ra z, cho nên lửa than mũi cũng không có như vậy để cho người khó có thể tiếp nhận. Tiêu đốt thanh em làm cho lòng là người an, cô nương cũng đẹp mắt, mềm mại tóc dài khoác với trên hai vai, hơi lộ ra nụ mỹ. Không khí rất tốt, vốn nên là như thế này. Si áo. vẫn cô như vậy, thì giống như một chậu nước lạnh đem từ trường An Hăng hái tưới xuống rất nhiều. Hắn lúc này mới ý thức được, vân thiện từ mới vừa bắt đầu vẫn tại ý siêm ý của nàng, mà bản thân nhưng bởi vì các loại nguyên nhân mà cố ý đem sự chú ý từ trên người của nàng rời đi. Bây giờ Hăng Hái rơi xuống, mới nghĩ đến cô nương một câu nàng sợ lạnh, cứ như vậy bị phụ họ đi qua. đổi một cô gái, thì cứ hỏi chính mình có phải hay không không thích nàng. Tiểu thư xin áo dĩ nhiên là để mắt. Từ Trường An đưa tay kéo kéo Vân Thiện và táo màu trắng lung mao, biết đây là cái gì ư. Vân Thiện chỉ cảm thấy Từ Trường An nói sang chuyện khác biện pháp cũng rất cứng rắn, cùng nàng so sánh cũng không khá hơn chút nào. Cô nương sờ một cái áo nhỏ cạnh góc mềm mại, sau đó nói, không biết. Nên Thọ Tuyết Long. Từ Trường An nhìn về phía ngoài cửa sổ một mảnh bao phủ trong làn áo bạc. Tuyết. Thỏ. Vân Thiện không biết Từ Trường An muốn nói điều gì. Thọ Tuyết Long rất mềm mại, may mật chút cũng không dễ dàng gió lùa. Bất quá tiểu thư và táo bên trên một điểm này, chẳng qua là vì trang sức, bởi vì Thọ Tuyết vốn là rất dễ nhìn. Từ trường An thưởng thức trước mặt cái này có chút nhỏ tính khí cô nương, nhẹ nhàng cười. Trong phòng lửa than khí tức càng thêm nghiêm trọng, để cho Từ trường An càng thêm mong muốn đi ra ngoài đi một chút. "Ngươi muốn nói cái gì?" Vân Thiện không hiểu. "Ta là muốn nói, Thỏ Tuyết kỳ thực vốn không phải cái này màu sắc." Từ trường An nhớ lại cái gì, mùa hè lúc, tuyết này thỏ bộ lông là màu đậm, nhiều hiện lên màu hùng, mà không phải ngươi bây giờ nhìn thấy trong suốt. "Như vậy?" Vân Thiện ứng tiếng. "Trong sách là nói như vậy, Thỏ Tuyết vì thích ứng mùa đông đất tuyết hoàn cảnh sinh hoạt, sẽ biến càng trắng đoán. Bất quá cuối cùng lại nguy rồi người thủ, biến thành xiêm áo bên trên tô điểm." Từ Trường An thở dài nói, ta đã biết. Vân Thiển gật đầu một cái, mày liều hơi nhử lên, cho nên, ngươi là muốn nói cái gì? Ta muốn nói, nếu Thọ Tuyết đều là bởi vì Tuyết mới trở nên đẹp mắt, như vậy, so sánh với tiểu thư xiêm áo bên trên tô điểm trang sức, ta càng có thể bị Tuyết hấp dẫn chuyện này, cũng là chuyện đương nhiên a. Từ Trường An nghiêm trang nói, dù sao, thỏ Tuyết trở nên đẹp mắt chính là bắt nguồn từ Tuyết, tiếc lặng. Từ Trường An đang nói xong sau, thậm chí có thể thấy được từ cô nương trên đầu nhẹ nhàng bay lên một tinh sảo dấu hỏi. Đừng ngẩng đầu, bán manh. Từ Trường An ho khan một tiếng, đi tới trước cửa sổ, nói nghiêm túc. Nếu thỏ cũng có thể bởi vì nhìn tuyết mà trở nên đẹp mắt, người nhất định cũng giống như vậy, chúng ta cùng đi ra ngoài đi một chút đi. Từ Trường An nhìn một cái Vân Thiện trên người chắc nghịch xiêm áo, suy nghĩ một chút vậy hắn tự tay cấp cô nương mặc vào giữ ấm áo trong, đưa tay đẩy ra cửa sổ. Gió rét trong nháy mắt trên vào, nương theo lấy không khí tươi mới, thổi lất phất ở từ Trường An trên mặt, để cho tinh thần hắn rung lên. Cửa sổ hoàn toàn triển khai, một mảnh ngân trang, cảnh sắc mười phần xinh đẹp. Vân Thiện không nhịn được lui về phía sau một bước, núp ở từ Trường An sau lưng, tiềm thức liền đưa tay đi dò hắn xiêm áo mở vào áo. Làm cái gì đây? Từ Trường An bất đắc dĩ bắt được Vân Thiện tắc quái tay, người thể chất yếu, đốt than khí tức quá nặng sẽ choáng váng hoảng, thích đứng hóng mát một chút là nên. Hắn cũng thử qua. Tuyết rơi hạ cực nhanh, tích cũng nhanh, nhưng là lại không có giường nào lạnh. Dù sao dựa theo suy luận mà nói, chân chính bắt đầu lạnh, phản nên tuyết tan thời điểm. Cửa sổ mở liền lạnh, để cho ta ấm áp. Vân Thiện hai tay dính sát Từ Trường An, nếu là thân hình của nàng lại thon nhỏ một ít, sợ không phải thì giống như ở hướng trong ngực hắn chui. Chỉ có ở vào thời điểm này, cô nương mới có cái loại đó bất lực đáng yêu. Không phải cho ngươi ấm áp lò sưởi tay. Từ Trường An đưa tay chỉ treo ở Vân tiện cần cổ tiểu ấm lò, dùng cái đó ở mắt tay. Vân Tiễn không chút nghĩ ngợi liền lấy xuống lò sửa nhét vào trên đất, nhìn về phía Từ Trường An, giọng điệu thông thả, không có ngươi ấm áp, ta cũng là không làm gì được ngươi. Từ Trường An nói, bắt được Vân Tiễn tay nhét vào xiêm y của mình trong. Vân Tiễn liền cao hứng, nàng nhìn ngoài cửa sổ không ngừng rơi xuống tuyết, ánh mắt chuyển tới Từ Trường An gò má bên trên, xem hắn kia lọe lọe tỏa sáng ánh mắt, khẽ nói, ngươi thật đúng là thích tuyết rơi, không nên thích. Từ Trường An nằm ở chỗ cửa sổ, cảm thụ đông tuyết rơi vào trên mặt, cười, làm bảng ra làm đại tiểu thư không thích một vật lúc, ta đương nhiên cũng không nên thích. Đây là quản gia tự mình tu dưỡng. Vân Vân, hắn đã không phải là quản gia. Ta muốn nghe lời nói thật. Vân Thiện mấy mắt. Lời nói thật chính là Đông Phong đón năm mới, Tuyết Lạnh điểm được mùa. Từ Trường An nhìn về phía trắng như tuyết thế giới, nói nghiêm túc, được mùa chính là Trường An. Ta làm sao sẽ không thích? Trường An. Vân Thiện sửng sốt một chút, nàng không có từ góc độ này suy nghĩ hỏi tới để. Nếu như Tuyết vừa là Trường An, nàng kia chỉ biết thích Tuyết. Được rồi, tiểu thư chớ để cho ta kẹo vào đi. Từ Trường An ruốn người. Vạn sự vạn vật đều có tính hai mặt, cái gọi là tuyết lành điểm được mùa, nhìn như là trường an. Thật có chút thời điểm, mùa đông nghiêm khắc khí trời mang đến cũng không phải an định, mà là tai nạn. Thinh thế được mùa, sẽ quả lớn lúc dịu. Mà loạn thế đổi kịp lớn như vậy tuyết, sợ không phải rất nhiều người cũng không thấy được đầu mùa xuân. Cho nên, đông tuyết đại biểu đến tội cùng là thái bình trường an hay là không phải trường an? Vậy hay là muốn nhìn thân ở hoàn cảnh? từng Vân Thiện gật đầu một cái. Nếu là như vậy, nàng kia liền không có thích cùng ưa thích lý do. Quả nhiên vẫn là không thích ta thích tuyết, kỳ thực cùng ta rất lâu trước là cái người phương nam có liên quan, đối tuyết có đặc thù tình cảm. Từ trường an cảm thán nói, chúng ta đảo cũng ở đây thanh châu, cho nên đã nhiều năm như vậy chỉ gặp qua mấy lần tuyết nhỏ. Quả nhiên, như vậy tuyết lớn chỉ có trong ngỗng mới có, phải không? Vân thiển cái hiểu cái không gật đầu. Xem ra, ngươi thật vô cùng thích. Ngược lại tiểu thư, thế nào không thích tuyết? Từ trường an hỏi. Ta, Vân thiển gọi ra một luồng lương khí, nói, ta không phải không thích tuyết, là sợ lạnh. Sợ lạnh, đó chính là không thích tuyết. Từ trường an ánh mắt lấp lóe, bất quá hắn thoáng qua lại điều chỉnh tâm tình của mình. Vân Thiện không có phản bác, bởi vì hắn nói rất có lý. Lại nghe Từ Trường An tiếp tục nói, lạnh, liền dựa vào gần ta một ít. Từ Trường An hí mắt, ta thích mùa đông, còn có một cái nguyên nhân rất trọng yếu, phải nghe sao? Ta có thể không nghe? Ta muốn nói, nói đi. Từ Trường An cẩn thận điều chỉnh một cái Vân Thiện sốt xếp xin báo, chợt đưa tay ra đặt ở gò má của nàng bên trên, ngươi sợ lạnh? Gặp lạnh ngày, ta là được để ngươi ôm sưởi ấm tấm đệm. Có thể quang minh chính đại, dùng vì cô nương tốt lý do cùng nàng thân cận, Từ Trường An làm sao sẽ không thích? Nguyên lai like là như vậy. Vân Thiện hiểu Từ Trường An thích tuyết lý do, dĩ nhiên ta sẽ không vĩnh viễn cũng thích tuyết ngày. Từ trường an bổ sung nói rõ, thế nào mới có thể không thích? Vân thiền hỏi, chờ tiểu thư thân thể bình thường chút, đến rồi quý nước sau, ta cũng không thích tuyết ngày. Từ trường an tựa hồ đã có thể tiên đoán được sau này chuyện đã xảy ra. Không hiểu. Vân thiền túi đầu mong muốn đi nhìn bụng của mình, bất quá cũng không nhìn thấy. Từ trường an không có giải thích, chẳng qua là lắc đầu một cái. Liên Vân thiền cái này âm dương hai hư, bệnh yếu thể lạnh bộ dáng, đợi nàng đến rồi quý nước, mỗi tháng sinh lý đau đừng nhị tránh đi qua, mà dưới tình huống này, nếu là khí trời lạnh xuống tới, lạnh vào cơ thể nói không chừng có thể đau chết đi sống lại. khi đó hắn tự nhiên sẽ không thích cái gì tuyết này, nhất định căm ghét đến sương thủy. Ừm. cũng may cô nương còn không có quý nước, cảm ơn trời đất. từ trướng an nhìn chăm chăm vân thiện mặt, khỏe môi cong cong mà cười cười. sau đó chậm rãi bình tĩnh lại, hắn bắt được vân thiện đặt ở hắn ngực trắng non bàn tay. được, rồi ta nói cách khác nói, ngươi không muốn ra ngoài, vậy chúng ta cũng không đi ra ngoài. một trận tuyết mà thôi, coi không vừa mắt, ta cũng không có bao nhiêu muốn cùng tiểu thư cùng nhau đốt chậm, càng không có mong muốn cùng nhau đón một người tuyết. hắn nói nguyện vọng của mình. vân thiện, cô nương mi mắt trên dưới phẩy phẩy ta cũng không có chán ghét như vậy tuyết rơi tiểu thư không cần nhân của ta không thích cũng không thích từ trường an nói ta có chứng cứ vân thiện giải thích nói chứng cứ gì từ trường an sửng sốt một chút tuyết không có dừng nó vẫn còn ở hạ vân thiện nhắm mắt lại lắng nghe dĩ vãng ngoài cửa sổ là mưa rầm liên miên mưa rơi xong cửa sổ thanh âm là thanh thúy, nhưng giờ phút này bên thay là trận sào sạc có chút nhau nhau người vân thiện mở mắt chỉ thấy ngoài cửa sổ là một mảnh tuyết ngược phong tham ăn trong viện những cây cối kia cái bóng bị che đậy hơn phân nửa đông tiết nương theo lấy gió rét thổi tới trên mặt của nàng Đó là móng tay út lớn nhỏ đông tuyết, rất nhanh liền hòa tan thành trong suốt dòng nước. Là, Tuyết vẫn còn ở hạ, chính là nàng không có xuất phát từ nội tâm chán ghét tốt nhất chứng cứ. Nếu là nàng thật không thích, bầu trời còn có thể dám hạ tuyết sao? Tự nhiên không dám. Vân Tiễn biết, nàng cái gọi là không thích, chỉ có một chút, nếu là từ trường an thích vật, dù chỉ là một chất tuyết, nàng cũng sẽ không đi chán ghét. Bởi vì từ trường an thích, cho nên tuyết này có thể một mực hạ xuống, dù là đem toàn bộ thế giới bao phủ cũng đáng giá. Ta liền không có mờ thấu qua ngươi suy luận, đây coi như là chứng cứ gì? Tang động, ta thích tuyết, nó đương nhiên là tại hạ. Từ Trường An nói, dơ tay lên xóa đi Vân Thiện trên mặt giọt nước. Cô Nương thật vô cùng đẹp mắt, để cho đáy lòng của hắn sinh ra một cô rung động. Ngươi thế nào không sợ lạnh đâu? Vân Thiện hỏi. Nàng Lang một bình thường cô Nương, sợ lạnh, dễ dàng bị đau đây đều là nhất lẽ đương nhiên. Ta đích xác không sợ. Từ Trường An cũng ở đây nghĩ chuyện này. Hắn trời sinh không sợ ra rét, là vì chơi tuyết, đắp người tuyết sao? Từ Trường An thầm nghĩ hắn tự nhiên không phải như vậy không có tiền đồ. Hắn tương đối có thể nhẫn lại ra rét, nhất định là bởi vì đây là thượng thiên cấp nhiệm vụ của hắn, để cho hắn ở trời tuyết lớn có thể tốt hơn chiếu cố sợ lạnh cô Nương. Tiểu thư, nguyên lai ta thích không phải tuyết. Từ Trường An sau khi nói xong, không chớp mắt nhìn trầm trầm Vân Thiện. Lúc này nàng không có đeo bất kỳ đồ trang sức, cũng không có chút trang, nhưng thường thường loại này nếu thanh tuyền bình thường, thuần túy đẹp là nổi bật nhất. Ngươi nói là, ngươi thích chính là ta. Vân Thiện nháy mắt mấy cái, ta không có nói như vậy. Từ Trường An nghiêng đầu sang chỗ khác. Vân Thiện câu khỏe miệng, nàng đưa tay từ từ Trường An trong ngực rút ra nửa túi người xuống, gọi ra một hấp hơi nóng đem rơi vào song cửa sổ bên trên đông tuyết hòa tan, trợ đứng ở Từ Trường An trước mặt, lấy thân thể của mình ngăn trở ngoài cửa sổ cánh tuyết, nàng nhẹ giọng nói ta không hối hận để cho mưa chuyển tuyết. Nơi này là ta mộng, muốn chuyển cũng là ta chuyển. Từ Trường An như Vân Tiễn mong muốn xem nàng mà không có nhìn cánh tuyết, nhưng là trong miệng lại lẩm bẩm nói, lục nghĩ mới phôi rượu, buồn đỏ lò lửa nhỏ. Đây là một bài thơ, hắn trách qua. Vân Tiễn ý thức được cái gì, tiếp theo Từ Trường An vậy nói, một ngày muốn tuyết, có thể uống một ly không? Có thể uống một ly. Hắn nói cái này làm gì? Ta muốn uống rượu. Từ Trường An than thở. Vân Tiễn, trà thanh tâm, rượu, hán hoan. Vân Tiễn nghe bên tai sảo sạc tuyết rơi âm thành, đột nhiên cảm giác được thanh âm này là như thế này dễ nghe. Tuyết rơi thật tốt. Lúc này Vân Thiện hoàn toàn không có hối hận ý niệm, nàng ở từ Trường An kinh ngạc trong tâm mắt, sau lưng Tử Trong hư không móc ra một bầu rượu cứ như vậy đặt ở trước mặt của hắn. Vân Thiện giải thích, Ngọc Lộ, chợ hứng rất tốt. Ta biết đây là Ngọc Lộ, nhưng là lấy ở đâu? Ta hướng kiến liễu cô nương muốn. A từ Trường An nghe vậy, một con tay xoa xoa mi tâm, bất đắc dĩ nói, tiểu thư, ngươi ngược lại chăm chú điểm a, thời gian tuyến lỗi, chúng ta bây giờ còn chưa có đi Bắc Tăng thành đâu, nơi nào đến Ngọc Lộ tiểu? Chỉ cần uống ngon là được rồi. Có đạo lý. Muốn uống sao? Có thể tới một ít đi, cần cũng lấy ra. Từ Trường An trên đầu lên mấy cái hắc tuyến, rốt cuộc vào giờ khắc này hắn cuối cùng là cảm thấy trong giấc mộng cực hạn cũng ổn. Đợi lát nữa đi, chúng ta đi ra ngoài trước đi một chút. Vân Thiện đem rượu đặt lên bàn, nắm ở Từ Trường An cánh tay nhìn về phía ngoài cửa sổ cánh tuyết, ta cũng muốn nhìn một chút. Nó rốt cuộc có tính hay không phải là Trường An? Còn có người tuyết, cùng Từ Trường An cùng nhau đáp người tuyết, nàng làm sao sẽ bỏ qua? Cho nên ở Từ Trường An nói ra người tuyết một khắc kia, nàng liền đã độc lòng. Vân Thiện chợt muốn nhìn một chút, bản thân bóp người tay nghề có hay không tiến bộ? trước bóp tượng đất, thế nhưng là bị Từ Trường An nói xấu xí thế nào, không sợ lạnh? Từ Trường An xem Vân tiện rụt cổ lại dáng vẻ, giơ tay lên, hoa áo hay là ấm áp? đừng hoa áo. Vân tiện nói, không mặc hoa áo. vậy ta ôm chậu than với ngươi đi ra ngoài đi dạo, như vậy liền ấm. Từ Trường An dọn điệu chăm chú, giống như không có ở nói đùa giỡn. cũng không cần ôm chậu than. Vân tiện chủ động dắt Từ Trường An tay, cùng hắn cùng nhau xuống lầu, vượt qua ngưỡng cửa. Vân Tiễn đạp chậm rãi bước chân, giày thêu thực thực dâm ở mỏng manh trên mặt tuyết, theo kéo kẹt kéo kẹt đạp âm thanh. nàng quay đầu nói, ông ta là được. như vậy liền ấm. mùa đông so mùa hè, bụng căng đau. Sống thật là khó.